q u y một chương một tự trương bầu trời mây đen quanh quẩn đem bầu trời n h u ộ n đâm thành màu mực gió gào thét nghẹn ngào như khóc thút thít chỉ làm à n khói đen che khuất trời vẫn ở trong gió không có một tia tiêu tan dấu hiệu đại điệu bên trên tối tăm như ban đêm tham thẳm mù mịt bên trong đập vào mắt hoàn toàn hoang lương khắp nơi tất cả đều là gạch vụn đã từng là cung điện hùng vĩ đều đã bị hủy khí tức tăng thương cổ xưa tràn ngập phế tích liên miên từng mảnh từng mảnh liên kết không biết bao nhiêu năm tháng trước cự cung một tòa lại một tòa sụp đổ bây giờ chỉ còn ngói vỡ tường đổ có vẻ cực kỳ thê lương đau th khi thế bàng bạc của ngọn núi lớn đổ nát phía xa đằng kia không giảm vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nguy nga t r ắ n g lệ ô ô âm thanh của gió vang lên xung quanh ở khu đại phế tích nơi này thật lâu không tiêu tan tựa như đang nhẹ nhàng kể ra nơi đây đã từng huy hoàng tựa như đang thở dài nặng nề vô tận bi thương phía đằng tây vượt qua sâu xa vô tận khoảng cách dáng vẻ của bầu trời tuyệt nhiên không giống như bình thường bầu trời nộm h đ ấ m màu đỏ như màu máu giống như một mảnh tre trời hùng vĩ biển máu h u ế quang bên trong trên mặt đất từng tòa từng tòa cự cũng đứng vững pha phất từng con cự thú lẳng đầm đầm rạc nhưng mà trong một tòa cung điện to lớn lại không gặp một sinh linh sống sót trên trời dưới đất yên t ĩ n h một cách chết chóc chỉ có thê thê tiếng gió từ chung quanh x t qua trên bầu trời màu máu màu mực rõ ràng đại điệu bên trên huyết quang ưu ám kết hợp một bên phế tích liên miên một bên vận y như cũ chỉ có yên t ĩ n h là không thay đổi còn có cái kia n g ẹ n ngào bao nhiêu năm tháng tiếng gió nơi này giống như một mảnh bị vứt bỏ thế giới đã từng sinh hoạt ở vùng trời này dưới trên vùng đất này sinh linh biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi không biết là bọn họ vứt bỏ vùng thế giới này vẫn là vùng thế giới này vứt bỏ bọn họ nếu đứng thời gian dãy núi lần trước năm tháng trường hà bên trong nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì vì sao không có, có một tia sự sống dấu vết sinh linh đã từng sống ở nơi này đều đi đến đâu cả rồi vì sao bầu trời sẽ biến thành bộ dáng này hoặc là nó nguyên vốn là bộ dáng này q u y một chương một ông lao đứa nhỏ h ã n phỉ đây là khắp nơi p h ó n g ánh thiên vực đầy sao nằm dày đặc tỏa ra ánh sao mông lung giống như một bức tranh phía xa xa trong tinh không thiên thạch bay xuống xét qua phía cuối đường chân trời hình thành một ngôi sao băng bay thoáng qua liền mất hút trong nháy mắt ngôi sao băng tia mỹ lệ sán lạn đến t ư điểm tận diễn vũ trụ hồi nào vũ trụ minh n ô n g thường là đem đến cho mọi người s ắ p thái thần bí ở một nơi cực tây của thiên vực một viên ngôi sao tỏa ra vầng sáng đỏ tía mang theo s ắ p thái thần bí nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không chậm dãi chuyển động xa xa vừa nhìn chẳng khác nào một viên kim cương tím giống như khảm nạm ở nơi này ngôi sao tựa như được vẽ trong tinh không đẹp mê người đến cực điểm bên trên ngôi sao ở một nơi nào đó núi lớn liên miên cao vót trên núi có rất nhiều nham thạch cây cỏ rất ít ở bên dưới ngọn núi càng là không thấy một bóng người hoàn toàn hoang lương sắc trời đã gần đến hoàng hôn mặt trời đã lặn về hướng tây chân trời sự sống hường hạ ánh hoàng hôn mở nh phảng phất như một bức tranh hoàng hôn có chút dịu dàng có chút b u ồ n và có mấy phần tiêu điệu tâm ý ở nơi hoang vu này trước không gặp thôn sau không gặp k h á c h điếm b u ồ n phía xung quanh chỉ có một cái con đường đi cổ xưa từ phương xa khúc chiết quanh co dọc theo chân núi kéo dài là đến lại cô đơn địa hướng về phương xa kéo dài liền đi trên con đường cổ lộ hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ đang cưỡi ngựa từ từ đi tới hai bóng người đi rất chậm dai giống như không thèm để ý đến sắc trời đã gần đến hoàng hôn cũng không có dội ngựa bay nhanh nhìn qua thì thấy cái bóng người nhỏ bé kia là một cái ước chừng mười tuổi choi choi hài tử mặt mặt may thanh tú t Thân thể mang một a n g m cái bóng ố xam ngắn không c tay. Tuy r ằ đã g ầ người đến n h o à hôn, không có giữa có t r a khô nhưng trên chán hắn cũng đầy mồ hôi hột. nóng, trên cũng g đầy mồ i khác này một bóng n một g ư ờ chính là trên mặt đầy vẻ bất đắc cạnh. phía trên đang ngồi trên ngựa ở phía bên cạnh. Một bóng người là mặt bất Một đầy vẻ di ở khác là một ông lão tuổi già chỉ thấy hắn có một mái tóc xám rối như gà bới mà vẫn không để ý hay khó chịu nhìn mặt mũi lao nhăm nheo thân mang một thân bố s a m màu xám trong tay cầm lấy một cái hồ lô rượu khổng lồ thỉnh thoảng uống m ấ y ngụm chắc có lẽ là bởi vì khí trời quá nóng nên ông lão mở rộng bố s a m ặ c trên người để lộ ra hắn cái kia khô q u ắ t lồng ngực ông lão đối với bên cạnh hải tử sự bất đắc d ì ánh mắt nhắm mắt làm ngơ vô tư uống rượu thỉnh thoảng trong miệng lẩm bẩm hừ hừ vài câu cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì chỉ là dáng dấp kia của hắn có vẻ vô cùng thích chí ra ra đi tiếp nữa liền đến phạm vi của hỗn loạn chi đô n g à i không có chuyện gì dẫn ta tới nơi này làm gì thanh â m non nớt của hải tử vang lên trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ mấy phần đoán giận、dáng、dấp thích chí vui vẻ của ông lão trong nháy mắt liền biến mất thình nh tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì ông lão phảng phất giống như nghe được cái gì khiến người ta kinh hại sự như thế ngươi lại còn dám nói ra ra không có chuyện làm nay quá để lao già ta thương tâm thời gian của ra ra là cỡ nào quý giá ngươi không biết sao vì mang ngươi tới nơi này ta phải bỏ qua bao nhiêu cô nương rửa giấy ngươi không có tính toán qua sao ra ra đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy dễ dàng sao có nói ai giống như ngươi lại nói ra ra của mình như vậy sao ông lão tiếp tục nói vừa hỏi câu này xong lại tiếp tục hỏi câu khác càng hỏi càng lớn tiếng trên mặt càng còn hiện ra bi phẫn thân sắc đúng một tiếng vang g i ò n truyền ra chỉ thấy đứa bé kia tay vỗ c h á n k h ắ p khuôn mặt non nớt đều là vẻ bất đắc dĩ có điều hắn thật giống sớm thành thói quen đối với ông lão trên mặt phẫn sắc làm như không thấy liếc hắn một cái nói ra ra của ta thiên tung thần võ ra ra vĩ đại nhất ra ra ngài là tốt nhất vậy ngài nói một chút chúng ta tới đây bên trong làm gì a lập tức liền muốn đi vào hỗn loạn chi đô phạm vi nghe nói hỗn loạn chi đô có thể tất cả đều là cùng hung c ự c các đồ còn có trong truyền thuyết tu sĩ tồn tại hai t ử tựa hồ đối với ông lão đặc biệt được lợi chỉ thấy ông lão nghe xong trên mặt phẫn sắc tức khắc biến mất lập tức liền một mặt đắc ý nói đương nhiên là mang ngươi tới đây đánh nhau không phải vậy ngươi cho r ằ n g ra ra lãng phí nhìn lén cô nương rửa g i ấ y thời gian tới đây làm gì đứa bé kia vừa nghe trong mắt vẻ hưng p h ấ n lóe lên một cái rồi biến mất cho tới ông lão có hay không lãng phí nhìn lén cô nương rửa g i ấ y thời gian hoàn toàn không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi nhưng hắn vừa nghĩ tới phía trước chính là hỗn loạn chi đô tử mang tinh trên bởi vì hỗn loạn là địa phương nổi danh nhất hết thể tội ác tài trời cùng đường mạt lộ người đều trốn tới đây c ông c lão liếc mắt nhìn hải tử đem hắt đầu nói yên tâm ra ra là ai trên trời dưới đất mình ta vô địch tu sĩ mà thôi lão giả ta một cái tắc phiến chết một đám lớn nói xong lấy tay hướng về không trung vung lên làm ra một bộ bệ nghệ thế gian trạng thô bạo phong độ hải tử nghe được trận tròn mắt nhỏ giọng lầu đầu nói lại khoác lác còn có thể phiến chết một đám lớn vậy làm sao mỗi lần nhìn lén người khác dựa giấy bị người ta đuổi theo chạy khắp nơi dưới ánh hoàng hôn trời chiều trên cổ lộ một da một trẻ liền nói như vậy đi tới anh tà dương phương tây lở mở chiếu vào hai người làm cho hai cái bóng dưới đất kéo dài đến mức t ậ n cùng rất dài có lẽ là hiếu kỳ hoặc là quá thẻ nhạt hải tử một bên cùng ông lão rất im lặng một câu cũng không nói ánh mắt quét nhìn bốn phương chung quanh đông nhiên hắn nhìn chằm chằm cổ lộ giống như phát hiện được cái gì phía trước bên phải thì lại trên núi một tảng đá lớn tự nhìn kỹ một lúc lập tức đối với ông lão nói ra ra nơi đó thật giống có người ông lão xứng sở phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt chiếu tới đập vào mắt tất cả đều là một mảnh hoang vu núi lớn ở này tà dương dư huy chiếu d ọ i dưới có vẻ đặc biệt hoang vu người nào ta có thấy có nửa phần bóng người nào đâu liên hắn d ừ n g dưng như không nói tiểu tử người hoa mắt chứ nơi nào có người chứ hai tử biết môi nói hỗn loạn chi đô khắp nơi đều trình diễn ra hoạt động giết người c ấ p của ngài không thể nào không biết chứ nay ta đương nhiên biết hiện tại không phải vẫn không có tiến vào hỗn loạn chi đô phạm vị ạ ông lão nói âm thanh vừa nói xong cọc cọc đáp đột nhiên một trận hỗn độn âm thanh từ đường cổ lộ phía trước khúc quanh chuyển đến chỉ thấy một đám người di chuyển qua chỗ ngặt sau đó bọn họ nhanh phóng về phía này mà tới trước kia hải tử chú ý tới sườn núi đá tảng sau cũng hiện lên hai bóng người lao thẳng về phía dưới bước nhảy cực kỳ linh hoạt trong nháy mắt liền đến bọn họ cách đó không xa dừng lại đem đường đi đổ đến chặt chẽ ông lão kinh ngạc phản p h ấ t q u ê n chạy trốn đôi mắt g i à n mua v ẫ n đục nhìn quét thấy phía trước đoàn người không xuống ba mươi bốn mươi tự mới phản ứng được đối với hải tử nói lẽ nào chúng ta nhanh như vậy liền đụng tới hát vị người đến bảo vệ tốt gia ra ra này tay chân lẩm cẩm có thể không chịu nổi dằn vặt hải tử lắc đầu không nói gì trong lòng nghĩ thầm nói lúc trước không phải còn nói mình một cái tắt có thể p h i ế n chết một đám lớn tu sĩ sao nghĩ thì nghĩ nhưng hắn càng không kinh hoàng chút nào cùng chạy trốn ý tứ chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa một đám người xem qua liên tục chỉ thấy trước tiên một người cưỡi một con ngựa gầy ốm đầu chọc một mắt mắt trái đeo cái đài bịt kín trên mặt bịt một tấm v ã i đen người thì ở trần trong tay nhấc theo một cái đại trường đao mơ hồ tỏa ra dũng manh tâm ý còn lại chỉ có một con mắt tẩn chứa h u n g quang còn lại người một người cao một người thấp một người tráng kiện một người gầy còm trong tay đủ loại binh khí đau thương kiếm kích đều có chi nhưng trong đó phổ biến nhất là người dùng đao chiếm đa số nhưng không một người cưỡi ngựa một con ngựa gầy ốm làm nổi bật lên đầu chọc hán tử khác với tất cả mọi người lúc này đầu chọc hán tử nói chuyện dáng d ấ p hung ác đối với bọn họ lớn tiếng nói ta chính là mánh hổ bang thủ lĩnh mánh hổ hai người các ngươi đem vật đáng tiền đều lưu lại còn có các ngươi cưỡi này hai con ngựa bằng không chết sau khi nói xong vô tình hay cố ý địa liếc nhìn vài lần ông lao trong tay đại hồ lô rượu đầy mặt vẻ tham lam còn lại mọi người một trận cười vang c e n lẫn đem đang giá giao ra đầy phụ hợp tiếng ha ha đột nhiên ông lao cất tiếng cười to chỉ vào đầu chọc hán tử cưỡi ngựa gầy ố m đối với hài tử nói tiểu tử nhìn thấy không cưỡi con ngựa gầy còm k e o k e o như thế còn tự xưng manh hổ bang ha ha cười chết ta rồi ra ra đừng cười người ta đây là ở đánh cướp ngài trên người có vật đáng tiền sao hai t ử đạo n o nớt n trên mặt không có có một tia e ngại tâm ý đầu chọc hán tử thấy ông lão không chỉ có trào phúng hắn mã gầy còm càng còn trắng trận không kiêng rẻ cười to trên mặt nhất thời lúc thì xanh hồng đàn sen hiển nhiên là bị tức giận đang muốn giục ngựa vọt qua đem ông lão chém với dưới đao để hắn cấm miệm có một người từ bên cạnh hắn lắc mình là ra, tiến lên vài bước lạnh l ù n g nói lao giả t h ằ n g nóc h không nghe thấy chúng ta thủ lĩnh nói chuyện với các ngươi sao đem vật đáng tiền đều giao ra đây không muốn tìm chết chỉ thấy hắn thanh niên d á n g dốc dài đến gầy gò lộ ra tháo v á c chỉ là từ hắn bên trái đuôi lông mày hướng về trên một điểm có một cái vết tích tả quá sống mũi đặt tới má phải q u a y hà một m bên phá hoại nguyên bản hình dạng lộ ra ra mấy phần dữ tợn trong giọng nói của hắn tuy rằng lộ ra thàng khốc nhưng thật giống có khuyên bảo hai người tâm ý hai tử không khỏi nhìn thêm h ê m vài lần ông lão nhưng là thờ ơ không động lòng lao già đáng chết người muốn ch đầu chọc hắn tử trường đao chỉ về tàn bạo mà nói liếc mắt nhìn mặt thẻo thanh niên lại hung thanh quát lâm việt ngươi trở lại cho ta với bọn hắn nói nhảm gì đó g i ế t chính là khoảng thời gian này cũng là bởi vì ngươi này không thể g i ế t vậy cũng không thể g i ế t khiến cho các anh em đều lập tức liền muốn chịu đói tựa hồ ở trong mắt hắn hai cái tươi sống mạng người căn bản không đáng nhắc tới mặc kệ ngươi là đứa nhỏ vẫn là lão nhân gọi là lâm việt mặt thẻo thanh niên nghe vậy không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lui về bên cạnh hắn không lên tiếng các huynh đệ lên đều dết cho ta ra ngày hôm nay rất không cao hứng nhìn bọn họ dáng vẻ cũng không có thứ gì đáng tiền cái c kia hai ở người mã n c l này ăn thịt người địa phương coi là thật là mạng người còn rẻ hơn có rác là ông lão thấy ba mươi bốn mươi người hung áp vào tới dự định ở tại bọn hắn đủ loại binh đao trong lúc đó lại tăng thêm hai cái vô tội vong hồn đối với hải tử chất mắt nói còn không ra tay lẽ nào ngươi dự định để ra ra bộ xương giàn à y trôn thây ở này hoàng sơn giã lĩnh nơi hải tử ngạc nhiên nói lại là ta a mỗi lần đều là ta ngài làm sao xưa nay không ra tay ông lao sắc mặt xoay một cái cưới híp mắt lại nói tiểu h ả i tử mà nhiều động đ ộ n g thủ đối với thân thể tốt nói xong còn đối với hải tử chen chen ao h á n g con mắt thấy thế nào đều có chút hèn mọn hải tử bất đắc dĩ tiếp theo chỉ thấy hắn một tay hơi dùng sức đặt tại trên lưng ngựa thân thể đột nhiên cất cao chân đạp viết ngựa một ngày ra vững vàng lạc ở mặt trước ước xa hai triệu trên đất bắn lên mấy phần bụi bặm lúc này chúng phỉ trước tiên một người đã x u ố n g đến sao quan tâm hắn còn vẹn vẹn là một đứa bé xoay chuyển trường đ a o liều mạng quay về hắn chém bổ xuống đầu trong c h ư ớ c mắt hải tử bỗng nhiên nghiêng người để quá đánh xuống trường đ a o lập tức thoáng nảy lên nhanh như tia chớp một cước đá ra ở giữa hắn bụng người k i a nhất thời kêu thảm cách mặt đất bay ngược văng về sau tông ngã năm sáu người phía sau mới dừng lại khoe miệng chảy máu bị thương không nhẹ còn lại phỉ chúng thấy này mặc kệ còn ngồi ở trên ngựa ông lão dồn dập vây lên hải tử chú sách mới cầu đề cử cầu quyết tán không đức t ư ơ n g không thái giám cắt điện đoạn võng o ạ i trừ nhưng sẽ bù cảng xin yên tâm quan sát q u y một chương hai cô nương ngươi thật đẹp lúc này chỉ thấy hải tử bị chúng cường đạo vây vào giữa nhưng trên mặt bình thường như nước lặng lặng m à nhìn quét những người vây quanh hắn khi chúng cường đạo nhìn thấy vừa có người bị hắn một c ư ớ c đá bay cảnh tượng trong lúc nhất thời không có một người dám xuất động thủ trước tiểu tử người không ăn cơm a người khác muốn giết người cùng với ông nội của người làm sao còn đá nhẹ như vậy ông lão bình yên ngồi ở trên ngựa cao giọng nói trách cứ hải tử đá quá nhẹ đầu chọc hán tử ở cách đó không xa thấy một đám thuộc hạ lại bị một đứa bé dọa dẫm lại nghe thấy câu nói của ông lão tức dẫn đến trên trắn nổi lên vân xanh hét hắn cho Thanh thẻo cạnh hắn nhìn chút thấy bình thản như thì hắn kinh hắn thầm, chẳng tiến giết ta. mặt một rất trò trong lớn, lo lắng làm lên, láo lại láo là vui, lòng ngạc, thầm, lẽ là người Cùng niên ông diện dáng giống đang cùng ngạc, nói các của cao gì. đối vui xem vô vẻ thủ. sau đó hắn liếc nhìn đầu chọc hán tử đang ngồi trên con ngựa gầy ốm một chút nhưng không một chút nhắc nhở tâm ý chúng cường đạo nghe được thủ lĩnh lên tiếng đột nhiên chỉ thấy sau lưng của hải tử có một người cầm thương nhắm vào sau lưng của tiểu hải tử trong miệng quắc khẽ tiểu tử đi chết đi vậy mà hải tử giống như biết được sau lưng có người l ạ n lén Tiểu h một l ư ớ tiếng n hét thảm truyền ra người kia bung ra trường thương đang nắm trong tay cả người bay ra ngoài khoảng một trượng xa xa tiếp theo chúng cường đạo cầm binh đao lũ lượt kéo đến hai tử tay bắt lấy trường thương nắm chặt trong tay sau đó hắn vung mạnh lên làm quân xứ hoặc ngăn cản hoặc móc hoặc vẩy hoặc nện nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền ra liên tiếp có người bay ngược ra phía sau ông lão đang ngồi trên ngựa nhìn một đám người đang quần chiến bị đánh thành đầu heo phía trước hắn lắc đầu nhỏ giọng thầm thì nói ai tiểu t ử này vẫn là không hạ thủ được a nhưng mà ngay sau đó hắn lại c h ầ m thấp khả khả cười quái dị lên hắn suy nghĩ trong lòng hiển nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán đầu chóc h ắ n tử ngồi trên con ngựa g ầ y thấy nhiều người như vậy lại giết không được một đứa bé tức giật quát một đám đồ vô dụng c ú t hết tránh ra cho ta sau đó chỉ thấy hắn t h ú c ngựa phóng đi về phía h ả i tử trường đao vung gậy trên thân đao nổi lên tia ánh sáng trắng khiến nguyên bản sáng sủa thân đao lại có vẻ có chút chói mắt tuy thấy tình huống nguy hiểm như thế nhưng hải tợi v ì ẻn bình tĩnh trên mặt còn xuất hiện một nụ cười trong n g á y mắt đầu chọc hán tử đã xông đến cách hải tử khoảng một t r ư ợ n g những tên đạo tặc r ồ n dập tránh ra trường đao tàn nhẫn bổ về phía hải tử một đạo ác liệt tia ánh sáng trắng t ừ trên thân đao bắn nhanh ra t h i n h l i n h hải tử dùng sức đ ặ p đất ngay lúc tia ánh sáng trắng tới trước người đã nhảy lên cao vung lên trường thường trong tay đập xuống giữa đầu của đầu chọc hán tử người tuy nhỏ nhưng rất có cảm giác như hắn có thể chém đôi núi hoa sơn vậy đầu chọc hán tử vội và hải tử mượn lực nhảy đến phía sau đầu chọc hán tử thân thể của đầu chọc hán tử quấy xuống vội vàng tìm quay lại đầu ngựa mặt hướng hải tử nằm ngang ở chính giữa cổ lộ một đòn m à t h ô i t u ổ i con nhỏ nhỏ bé hải tử làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng hắn muốn giết hải tử chi tâm không g i ả m chút nào đúng lúc này một tiếng gấp gáp tiếng ngựa hí vang lên chỉ thấy trên cổ lộ khúc quanh thình lình lao ra một con ngựa trắng thần tuấn thượng cấp trên không trung phía sau con ngựa trắng cách mặt đất ước cao hai triệu có một nữ tử thân mặc quần áo xanh biếp trong tay cầm trường kiếm chân đạp bảy màu cầu vòng đ u i theo ng trong nháy mắt con ngựa trắng gấp gáp dừng lại rồi ngẩng đầu hí d à i từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới một người ở trên không nữ tử đang đuổi theo phía sau rừng ngựa lại sau đó liền đi tới đứng trên bầu trời không thèm nhìn mọi người ở đây một cái nàng ta nhìn về phía người vừa rơi từ trên ngựa xuống trong miệng khẽ kêu nói ta tử điếc không sợ súng dám ở địa bàn thanh sơn của ta giết người nói xong nàng vung động trường kiếm trong tay mang theo từng k i a từng k i a s ắ c ý một đạo ánh kiếm đỏ đậm dài một trượng chém về phía người vừa mới trên ngựa rất xuống đầu chọc hán tử vừa mới thấy nữ tử đạp cầu vòng bay tới liền t r ừ n g lớn hai mắt đầy mặt sợ hãi lúc ánh kiếm chém xuống thậm chí còn nơi đang kinh hãi bên trong không biết né tránh con ngựa gây ốm mà hắn đang ngồi vô cùng sợ hãi hí hí hí bở vì quá sợ hãi nên con ngựa hí to rồi n ả y lên trùng hợp va đầu vào ánh kiếm đang chém xuống chỉ một thoáng máu tơi ư tung tóe cả người lẫn ngựa vỡ thành hai khúc thế là người vừa n ả y từ trên ngựa trắng lăn xuống rất hên vì có người đã chặn lại rồi một đòn trí mạng thấy một mặt này nữ tử khen h i u đôi mi thanh tú hình như không nghĩ tới cái kia một người một con ngựa càng sẽ tự mình va vào ánh kiếm、tới. lập tức cầu vồng dưới chân biến mất nàng từ từ hạ xuống trên mặt đất chỉ thấy nàng có được dung nhan không tầm thường mi thanh m ụ c tú tuy không phải là rất đẹp nhưng như thế cũng có chỗ rung động lòng người n h a n nhạt nhìn lướt qua nhiều người nàng cũng không có nhìn nhiều cái tên đầu trọc hán t ử bất hạnh gặp x u i x ẻ o kia tựa như đối với nàng mà nói rét một người quá mức bình thường đúng lúc nàng đang muốn hướng về người l ă n xuống dưới ngựa trắng đi đến a đột nhiên một tiếng cao giọng kêu to làm cho rất nhiều người bởi vì lúc này nhìn thấy nữ t ử từ trên trời giáng xuống mà xi、si、n ố c trạng thái bỗng nhiên giật mình tiếng kêu bỗng nhiên là ông lao phát sinh không biết hắn là xuống ngựa từ khi nào hai ba bước đã đi tới trước người nữ tử sau đó lao bỗng nhiên ngồi sổ người xuống ôm lấy nữ tử chân trong miệng lớn tiếng nói cô nương ngươi thật là đẹp từ lúc nãy nhìn thấy ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền sinh lòng yêu thương tình yêu của ta như nước sông tôn trào chảy mãi không bao giờ cặn à. lời này vừa nói ra vẻ mặt chúng cường đạo vạn phân đặc sắc thậm chí suýt chút nữa con ngươi liền trừng lời ra trong lòng mỗi người c ù ngô h trời ạ. đó là tu sĩ a ta khẳng định là đang nằm mơ là nữ tử nhưng là mặt cười phát lệnh trong lòng mắng đây là nơi nào đến phong lao đầu lao đầu điên quả thực là vô liêm sỉ cực điểm nàng muốn đem ông lão đá một cái bay ra ngoài có lẽ là bởi ông lão ô m đến quá chặt nên nàng cử động chân mấy lần nhưng vẫn không thể nhúc đích nhất thời nàng vô cùng tức giận đang v u n g kiếm lên chuẩn bị đâm vậy mà ông lão trượt một cái rồi đứng lên nắm lấy đôi tay đang cầm kiếm của nàng sau đó vừa xoa xoa vừa nắm nắm vừa vò vò trong miệng lao hít hà chà chà nói c h à chà nàng xem ngón tay của nàng này quá mức mịn màng quá mức chất bóng quá mức mềm mại quá mức mềm ứ c m mỏng a đây là lão già yếu nhất tiện đà hai mắt của lão tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng mặt lại nói còn có khuôn mặt này của nàng quá mức trắ nói xong lão liền muốn đưa tay đi nắm lấy hai má bẻo mấy lần chúng cường đạo trừng to hai mắt không khỏi kinh hãi trong lòng hình như bọn họ không thể tin được trong mắt tất cả những gì chứng kiến đối với bọn họ mà nói tu sĩ đều là một đám hạng người cao cao không thể với tới đó là tồn tại không thể khinh nhuận thường ngày rất khó gặp không ai có thể tưởng tượng hôm nay lại nhìn thấy một màn như thế nhưng mà không biết vì sao khuôn mặt tức giận của nữ t ử biến mất thay vào đó là sắc mặt lộ ra trong xám sâu sắc vẻ hoảng sợ đứa bé kia từ bắt đầu lúc nhìn thấy nữ tử đạp lên bảy màu cầu vòng bay tới liền sưng sờ ở tại chỗ một mặt nóng trông một đôi trắng đen rõ ràng con mắt hơi hít phảng phất như đang tưởng tượng cảnh tượng chính hắn bay trên trời cho đến khi lão giả thân ra tay lúc sắp muốn chạm tới khuôn mặt của nữ tử hắn t ì n h l i n h giật mình chạy mau vài bước đến phía sau lão giả chặn năng kéo tay của ông lão về sau đó liền vội vàng không người nhận lỗi với cô gái nói vị tiên tử này tỵ tỵ thực sự xin lỗi ông nội ta hắn uống say ngay xong nữ tử cũng không nói lời nào khuôn mặt trắng xám trực tiếp xoay người dưới chân cầu vòng thoáng hiện, vội đào n g c a mắt nữ tử thân ảnh biến mất ở xa xa tinh không đứa bé tia thu hồi ánh mắt sau hai mắt mang theo vẻ hư vấn nhìn chằm chằm ông lão nhìn trái nhìn phải trên giới đánh giá thật giống ngày hôm nay mới phát hiện cái gì tình ngặt chỗ chúng cường đạo vẫn cử nơi trong cơn chấn động gọi lâm việt mặt thẹo thanh niên nhưng là nhìn chằm chằm ông lão trong lòng t h ắ n g phục nói cao nhân à. tuyệt đối cao nhân ông lão thấy hải tử liên tục đánh giá chính mình đột nhiên chắp tay ngang đầu nói có phải là phát hiện thân ảnh của gia gia đột nhiên trở nên cao to vĩ đại chỉ là hắn tuy chắp tay ngang đầu đứng nhưng hắn có chút gầy yếu có chút l õ m khẩm bóng người căn bản là cùng cao to vĩ đại chiêm không lên một bên phản đã có cố hẹn m ọ n tâm ý hải tử không đáp tiến lên một phát bắt được hắn tay hưng phấn nói ra ra ngươi đến dậy ta làm sao trở thành tu sĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thơ cao cái gì n g ư ơ i xem ra ra bộ xương già này giống như những người tu sĩ đ ổ trời kia sao ông lão nói giống lao nhân ra ngài quả giống mặt thẻo thanh niên có tên gọi lâm việt đi tới bên cạnh bọn họ nhìn ông lão một mặt c ư ờ i vỗ mông ngựa nịnh bợ nói rằng ông lão liếc nhìn hắn một chút tức giận nói ngươi thì biết cái gì dứt lời có lẽ là sợ hải tử truy hỏi nhanh đi vài bước đi tới lúc trước từ trắng cút ngay hạ xuống người bên cạnh hải tử vội vàng đuổi theo chỉ thấy hiện tại còn người nằm trên đất đầy người la huyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chỉ có yếu ớt khí tức đứa bé kia vừa thấy trên đất người ngồi sổn người xuống kiểm tra một phen sau đó đối với ông lão nói, da da h ắ n bụng phần lưng ngực thậm chí có thương tích đặc biệt nơi ngực người bình thường chịu đến thương thế kia chết sớm không nghĩ tới hắn còn sống sót chúng ta có cứu hay không a cứu thậm chí người phải chết lấy cái gì cứu lao giả có thể không có cái kia bản lĩnh ông lão nói hai từ lắc đầu nhìn kỹ một chút trên đất người đ ỗ n g nhiên khẽ ổ lên một tiếng rồi hướng ông lão nói ra ra ngài xem người này có phải là khá q u e n a ông lão đứng ở một bên không kiên nhận nói chúng ta ngày hôm nay mới đến chỗ này nơi nào có người q u n biết ngài nhìn kỹ một chút hai năm trước chúng ta ở vân mộng đế quốc đế đô ở ngoài nhìn thấy người kia có phải là với hắn rất giống hai từ nói hai năm trước vân mộng đế quốc đế đô ở ngoài ông láo nhẹ g i ọ n g thì thầm cố gắng nghĩ lại hai năm trước sự đến gần quan sát tỉ mỉ một hồi đột nhiên kinh ngạc nói là hắn làm sao chạy đến nơi đây đến rồi còn được thương nặng như vậy còn nhớ lúc trước có người nói cái gì tới người này g h y gớm chỉ cần không chết trẻ nó nhận tất thành đại khí ta đều mười tuổi ngài mang theo ta khắp nơi đi rồi mười năm có thể chưa từng có nghe ngơi khoa hơn người đó là một lần duy nhất chỉ là không hiểu nổi phía sau ngươi nói cái gì đáng tiếc hiện tại còn có cứu hay không hai tử nói ông lão sau khi nghe xong cười hì hì nói cứu đương n h i ê n cứu cứu thật sau khi để hắn cho lão già ở này hỗn loạn chi đô cấp cô nương ngươi không phải mới vừa nói cứu không được sao hai tử nói ông lão nghiêm mặt nói ta có nói quá sao khẳng định là ngươi nghe lầm cũng mặc kệ hai t ử ánh mắt quá i dị sờ tay vào ngực sờ soạn g chốc lát lấy ra một hạt màu nâu viên thuốc đến đầy mặt đau lòng ngồi sổn người xuống cho a n tiến vào trên đất người kia trong miệng lập tức lại gọi vẫn đứng ở bên cạnh mặt thẹo thanh niên cầm lướt nước ra vào lúc này bầu trời đã hoàn toàn lơ mơ hai tử nhìn mấy lần trên đất người hỏi ra ra người này lúc nào mới có thể tỉnh lại t r ờ i cũng tối rồi chúng ta bây giờ đi đâu bên trong thiếu cũng đến ba bốn thiên còn đi nơi nào ông lão nói còn chưa có nói xong đứng ở bên cạnh mặt thẹo thanh niên vội hỏi lão nhân ra phía trước mười dặm nơi có nhất s ơ n động mãnh hổ b ă n g thường ngày liền ở nơi đâu ta vậy thì mang bọn ngươi đi dứt lời không đợi ông lão nói chuyện liền khiêm tốn kêu chúng cường đạo đi tới trong lòng có chút ít vui mừng nói sau đó chỉ cần theo vị này cao nhân liền không lo a cũng không biết hắn làm sao liền xác định ông lão là vị cao nhân đ ầ q một, một, một chữ ba liên pha quân đêm đó bầu trời đầy sao lấp lóe vốn công tàn nguyệt diêu treo phía chân trời tung xuống ánh sao nguyễn hoa hoang vu yên tính liên miên núi lớn mang theo nguyên thủy thô lỗ ở ánh sao nguyễn hoa dưới như phủ lên một tầng nhàn nhà táo t bạc có một phen rất khác biệt ý nhị gió núi nhẹ nhàng xẹt qua thế núi t r ă n g trịt không biết tên hoa dại mở ở này cô q u ặ n g chỗ không người chuyến ra nhàn n h ạ t tương ác theo gió núi bay xa tung bay xa xa người chỉ cảm thấy gió mang đi mát mẻ cũng không biết gió phủ ở trên người h ắ n trước t ừ n g bí mật mang theo mấy phần tương ác chân núi đường cổ trên dựa vào ánh trăng n g ô n g lung chạy đi nhiều người từ từ tiến lên thỉnh thoảng chuyến ra ông lão già mua bên trong mang theo một chút điên cuồng h è n bọn âm thanh cùng hai t ử có vẻ có chút non nớt lời nói trong mơ hồ có thể nghe được tu sĩ ở trong giọng nói của bọn họ chuyến ra sau đó lại theo mát mẹ gió núi là tán Mặt Lâm muốn mánh tạm tâm mái theo thanh niên lâm Việt tới hiết, thoải tiếp họ hổ phương không phản nhận láo bang niên dẫn bọn ông cũng yên đi đối, rồi. địa có sau nửa cách giờ ở lâm việt dẫn dắt đi nhiều người rời đi chân núi vốn lượn cô đơn đường c ổ hắn mang theo nhiều người theo sơn đạo vòng qua hai tòa núi nhỏ cuối cùng xuất hiện ở một tòa sườn núi nền t n g nơi đường núi gập ghềnh ngựa so với người càng khó đi đi lâm việt vẫn là dặn dò người đem ngựa khi tới dựa vào nguyễn hoa có thể nhìn thấy nay n ước dài khoảng một mươi triệu rộng bằng p h ẳ n g trên đài một bên đắp một chuồng ngựa một bên khác đắp có một gian đơn sơ nhà tranh mấy cái nồi sắt lớn lẳng lặng mà nằm ở bên trong tựa hồ là bọn họ dùng để làm cơm địa phương trong bình đài chết trên mấy cái thêm đá là một có thể cung người xuất hành cửa động ở dưới bóng đêm c ó vẻ đèn k ị t ú sâu vô cùng tới chỗ này sau lâm việt kêu lại nhiều người liền gọi người d ơ lên hôn mê người dẫn dắt ông lão cùng hải tử đồng thời đi đầu tiến vào trong động bọn họ vừa đi còn ở lại trên bình đài nhiều người dần dần có nói tiếng vang lên chỉ nghe có người nói đứa bé kia thật là lợi hại ta xem so với trước đây đại thủ lĩnh còn lợi hại hơn đại thủ l ĩ n h cũng quá xui xẻo rồi dĩ nhiên liền chết như vậy lại có người nói ngươi không nhìn thấy ông lão kia càng vạm vỡ sao liền tiên tử cũng dám đùa dẫn a lẽ nào hiện tại tiên tử thậm chí thiện lương như vậy sao bị đua dỡn lại cái gì cũng không nói lời nào liền đi nói chuyện đi tới đề tài này nhiều người tiếng nói chuyện nhất thời nhiệt liệt lên hiện nhiên đối với trước đây không lâu nhìn thấy một màn trong lòng thậm chí còn lưu lại khiếp sợ bên trong hang núi lâm việt nhen lửa mấy chỗ trên vách đá đèn đuốc xua tan mở ra nguyên bản tối tăm khiến nguyên bản trong hang đen kịt có điểm điểm qua mình ông lão cùng hải tử mượn đèn đuốc tỏa ra ánh sáng thỉnh thoảng đánh giá trong động tất cả đây là một thiên nhiên hang đá khá là rộng rãi đầy đủ chứa đựng bốn mươi năm mươi người trong động khâu mát, mát mẻ phiến đá xây thành cao ba thước hình chữ nhật bậy đá hỗn loạn sắp xếp ở trong động các nơi mặt trên lung ta lung tung bậy ra một ít y vật đệm chăn nghĩ đến cũng là như muốn một đám vào nhà cướp của h á n p h ỉ đem đồ vật bậy ra đến chỉnh tề có thứ tự để tránh có chút làm người khác khó chịu lâm việt khiến người ta đem hôn mê còn nhỏ tâm đặt ở một tấm trên đài đá sau ân cần đối với ông lão nói lão nhân ra ngày trước tiên hơi làm nghỉ ngơi ta vậy thì đi gọi người chuẩn bị ăn nói xong vừa chạy ra ngoài đi ra bên ngoài kêu nhiều người một trận bận điệu trước bận điệu sau trong động hai tử n ể lên mặt hướng về ông lão hỏi ra ra tên kia xảy ra chuyện gì đối với chúng ta thật giống rất ân cần ư nay chỉ có thể nói rõ ra ra vô hình thô bạo sâu sắc kinh sợ hắn ông lão cười nói điểm điểm đen b ố t dưới hài tử lúc thì trắng mắt lại là nửa canh giờ quá khứ nhiều người sau khi ăn xong lục tục tiến vào trong động mặt thẹo thanh niên thấy hôn mê người vết máu đầy người lại nghĩ đến ông lão nói hắn muốn ba bốn thiên tài có thể tỉnh lại gọi người giúp hắn thay đổi quần áo lau khô giáo trên người huyết ổ là trong quá trình này nhưng đưa tới nhiều người vây xem phát sinh liên tiếp thang phục hôn mê người thương ở ăn ông lão dược sau mấy cái canh giờ hạ xuống thậm chí đã từ từ khép lại chờ trên người vết máu lau khô r á o sau khi một đám như hổ như sói đại nam nhân vây xem c ả m t h á n càng kinh t h á n chỉ thấy hôn mê người để trần trên người l ặ n g lặng nằm ở trên bãi đá toàn thân che kín hoặc lớn hoặc tiểu hoặc dài hoặc đắn hoặc ba càng thêm ba hoặc ngân trên tiêm ngân vết tích tối tăm đèn b u ố c dưới nhàng nhị khắp nơi giống như một bức g i ữ tợn ác ma đổ khắp toàn thân các nơi muốn nhập vào cơ thể là da chọn người là thực mọi người một bức dữ tợn ác ma đổ khắp toàn thân mới có thể sau l ba ngày sáng sớm ngoài động nền tảng biên giới nơi một đạo thon dài cường tráng nhưng không hiện ra thô lô bóng người đứng lặng tóc đen dối tung mày kiếm bay xeo anh tuấn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tôi cút độc lập nhưng có cô đơn tâm ý chỉ thấy hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước xa xa cao thấp chập trùng thế núi ánh mắt khi thì hoang mang khi thì thâm thúy khi thì s ắ c bén hiện nhiên, hắn cũng không để ý xa xa thế núi chập trùng phong cảnh là là đang suy nghĩ chính mình thâm tâm nơi qua lại việc ở thần phong khẽ vớt lẳng lặng mà nghĩ nghĩ chính mình từ nhỏ tăng mẫu liên phá quân danh tự này là cha mình vân mộng đế quốc trấn quốc đại nguyên x o á y liền thống nhất hy vọng chính mình sau khi lớn lên giống như hắn chỉ xính xa trường phá quân giết địch mà lên chính mình mười tuổi nhập ngũ thập hai tuổi theo quân giết địch đến mười lăm tuổi ba năm to to nhỏ nhỏ chiến đấu chưa bao giờ gián đoạn vết thương nhẹ trọng thương không kì mấy bởi lũ kiến kỳ công được tấn thăng làm vân mộng đế quốc trẻ trung nhất tướng quân mười sáu tuổi năm ấy vân mậu đế quốc tiên hoàng, Mất Sớm, tân hoàng, tuổi nhỏ, hoàng Thất Tiểu nhân lời nhân một pha, h ế quá nặng, có mươi u ố n phản chi tâm, trứ. sớm cho kịp Hoang thất khiển người giam lòng g i sau, muốn ế tám Chính c mình i kia ngu phụ lại ngu trung thân phụ ặ c tuổi r ò s â xé. Chính chỉ mình quanh phụ. trùng quan giận giữ, dẫn dắt đại quân vì dắt t u đại dữ, đế đô, vây năm ấy năm nay chính mình cái kia đã không quyền thế phụ thân bị giết nhiều lần tìm kiếm sau biết được hung thủ đã chạy trốn tới hỗn loạn chi đô trung tâm tội thành bên trong chính mình hôn vào trong thành giết người sau chờ đợi chính mình chính là thanh sơn giúp điên cuồng truy sát nguyên tưởng rằng cùng mình cái kia ngu chúng phụ thân lại muốn g ặ p lại lại không nghĩ rằng bị một đám hãn phỉ cứu ngăn ngắn nhân sinh ở trong biến hóa thất thường hiện tại lại nên đi nơi nào lúc này cử a động nơi ông lão cùng h à i tử cùng đi ra khỏi trực tiếp hướng đi nền tảng biên giới nơi gần rồi sau ông lão khả khả cười quái dị nói vân mộng đế quốc trẻ trung nhất tướng quân đừng ở chỗ này trang thâm trầm ngươi biết lao g i ả vì cứu ngươi dùng cái gì vật quý giá sao hiện tại vừa nhưng đã được rồi chúng ta đến toán toán món nợ này xem ngươi làm sao bồi thường ta hai tử thì lại ở một bên đầy mặt ý cười nhìn hai người trong lòng nói tiếng cười kia có người muốn xui xẻo rồi liên phá quân xoay người hướng về ông lão không người thi lễ nói đa tạ lao nhân gia ẩn cứu mạng từ hai năm trước bắt đầu ta liền không còn là cái gì tướng quân không biết lao nhân gia cần bao nhiêu ngân lượng cái gì ngân lượng ngươi đem lão già xem là cùng trong động người là kẻ giống nhau l i ê n vị như vậy điểm chỉ là ngân lượng ngươi biết ta dùng món đồ gì mới đem ngươi cứu trở về s a o ngươi lại muốn dùng ngân lượng phái lao giả a phi ông lao thoáng chốc g ơ chân đột nhiên phát sinh nộ lớn tiếng nói nói x o n g khạc một bãi đảm chính rơi vào liên phá quân bên chân sau đó chỉ vào hắn lại nói ta cho ngươi biết ta dùng cất dấu mấy trăm năm chiến truyền linh đan mới đem ngươi từ quỷ môn quan trên kéo trở về chiến truyền linh đan ngươi biết là cái gì không đừng nói vân mộng đế quốc chính là người khác dùng này từ mang tinh trên tứ đại đế quốc theo ta đến lượn ta cũng không đổi đồ vật ngươi nói ngươi thường thế nào liên phá quân trầm mặc không nói gì một bên hải tử khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ nháy lên trắng đen rõ ràng con mắt nói c h i n truyền linh đan ra ra làm sao trước đây không có nghe ngài đã nói ông nào đối với hải tử trận mắt nói tiểu tử đừng đánh xóa quay đầu lại nước b ọ t tung tóe đối với liên phá quân nói cũng là bởi vì cho ngươi dùng như vậy quý giá linh đan ngươi mới sẽ tốt đến nhanh như vậy này đan không chỉ chỉ là cứu mạng ngươi còn có những chỗ tốt khác đừng tưởng rằng lao già lừa ngươi không tin ngươi vận một hồi khí quan sát bên trong thân thể đàn điền kinh mạch xem ngươi chân khí có phải là càng t i n h khiết dày đặc kinh mạch toàn thân có hay không thông suốt liên phá quân nghe xong ông lão mới nhớ tới sáng nay sau khi tỉnh lại chỉ lo suy nghĩ qua lại việc muốn sau này phải đi con đường nào nhưng không có kiểm tra một chút thân thể của chính mình l i ê n hơi hơi t h ở một hồi khí sau lại quan sát bên trong thân thể đàn điền kinh mạch như ông lão từng nói chân khí quả nhiên so với trước đây tinh khiết dày đặc kinh mạch toàn thân trước đây không có thông một ít nhỏ bé chỗ cũng hết mức thông suốt hơn nữa kinh mạch so với trước đây càng rộng rãi cứng cỏi trong lòng không khỏi mặc nói ông già này thật sự có cái gọi là chín t r u y ề n linh đan trước khi mình hôn mê thương ngay cả mình thậm chí cho rằng muốn chết không chỉ có ba ngày là tốt rồi còn phải đi tới lợi ích to lớn sáng sớm gió núi nhẹ nhàng mần trớn cuốn theo trong không khí thanh tân gợi lên ba người quần áo cuối sợi tóc ông lão ở một bên thấy liên phá quân kiểm tra xong đem hắt đầu nói hiện tại tin chưa người nói làm sao bồi liên phá quân đối với ông lão lại không người thi lễ nói chính như lão nhân ra nói tới hừ hừ đừng nghĩ dùng chút á c tục kim ngân phái lao giả ta vì cứu ngươi nhưng là bỏ ra vừa lớn ngươi đến bán mạng cho ta mười năm không hai mươi năm không được không được quán g đắn một trăm năm đúng liền một trăm năm ông lão nói bỗng nhiên liên phá quân nghi hoặc nhìn ông lão có lẽ là đang nghi ngờ này mặt mũi nhăn nheo lão nhân còn làm sao sống thêm một trăm năm ông lão hình như biết hắn đang nghi ngờ cái gì trên mặt mang theo hận s á t nói ngươi hoài nghi lão già không sống nổi một trăm năm yên tâm tiếp theo chỉ vào hài tử nói không chả có tiểu tử này mà lão già nếu như chết rồi ngươi liền tiếp tục cho hắn b á n mạng còn ngươi còn có thể hay không thể sống thêm một trăm năm vậy thì xem tạo hóa chờ ông lão nói xong liên phá quân trầm mặt một lát than thở thôi thu cha đã báo ân cứu mạng phải có báo hiện tại cũng không biết đi hướng về nơi nào liền ý lão nhân ra nói đi ông lão nhất thời mặt mày hớn hở r ồ i hắn cái kia tiểu tụy g i à mua tay ở liên phá quân trên bả vai vô vô trong miệng liền nói không sai không sai liền như vậy liên phá quân bị ông lão g i a o động lên thuyền giặc q u y một chương bốn chó đi ê n bang trong năm sớm rộn ràng lưỡng lưỡng túm năm tụng ba người cũng ra cửa động đi tới bình đài bên trên ông lão đi trở về tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cười đến được kêu là một cái xán l ạ đắc ý mọi người không rõ vì sao mà sau l ư n g hắn liên phá quân cùng hải tử tùy tùng liên đại ca sau đó có phải là muốn theo chúng ta đồng thời hải tử nghiêng đầu đối liên phá quân nói liên phá quân vừa đi vừa đánh giá chu vi t ú năm tụng ba người hơi than thở đúng đấy sau khi nói xong thật giống nhớ ra cái gì đó nhìn hải tử lại nói Tiểu hai u y n ngươi biết tên h đệ biết c ủ ta. n g ư ơ r ấ tử nổi danh à, đặc biệt hai năm trước ngươi dẫn theo đại quân vây quanh vân mộng cũng còn từng ngươi biệt đại Hải ta ra ra còn rất xa theo thấy à, đặc đế đế đô. đó đây. trước quốc Lúc rất t vây cười nói lời nói của hắn không khỏi để liên phá quân nhớ tới hai năm trước sự trên mặt né qua mấy phần h ồ i ức một lúc sau m ớ i nói tiểu huynh đệ kia s ư n g hô i như thế nào ta tên mạc vô hư liên đại ca sau đó gọi ta vô hư được rồi h ả i tử nói lúc này lâm việt đi ra cửa động cười dạng dỡ đón ông lao nói lão nhân ra ngày hôm nay tâm tình không tệ à ông lao đứng lại liếc mắt nhìn hắn nói gọi lâm việt đúng không nếu mánh hổ b a n hiện tại ngươi làm chủ vậy thì nhân dịp lão già ngày hôm nay tâm tình tốt nhanh lên một chút đem mánh hổ bang giải tán đừng chờ ta đem nó diện lâm việt hoảng sợ càng là không có nhận thức nhìn một chút ông lão phía sau mạc vô hư cùng liên phá quân chỉ thấy mạc vô hư vẫn là trên mặt mang theo đủ cười như không nghe thấy ông lão mà liên phá quân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tất cả đều là lạnh lùng hắn dùng lạnh lùng đem mình bao vây đến chặt chẽ cao nhân a cao nhân người này vừa mới tỉnh lại không bao lâu ngươi liền chơi đùa hà xích kiểu ân đền đón trả lâm việt trong lòng hô to chỉ là hắn cũng không dám nói thẳng g i miệm suy nghĩ lung tung ông lão chỉ vào người chung quanh nói g chung ư ờ i quanh n tiếp, t h xong nay quay n bọn như mảnh n sát xem, Mẹo họ như hổ sao. ố túng hàng. Túng hàng có có đầu cười hì hì đối mặt vô hư nói tiểu tử ra ra quyết định mang ngươi tại hỗn loạn chi đô cố gắng chơi mấy năm lập tức rồi hướng liên phá quân nói cho tới n g ư ơ i m à sau đó vì là lão giả bán mạng làm việc cũng đơn giản không có chuyện gì liền đi giúp ta cướp mấy cái cô đương liên phá quân trong trầm mặc khỏe mắt một trận nảy loạn thông qua này ngăn ngắn tiếp xúc hắn xem như là nhìn ra rồi người lão giả này rất không bình thường tiếp theo chỉ thấy ông lão nhanh chân đi đến ngoài động trên thềm đá đối mặt mọi người lớn tiếng nói mánh hổ bang đã giải tán hiện tại l ã o giả chó điên bang chính thức thành lập đồng ý lưu lại liền lưu lại không muốn lưu lại cũng đừng tại này t r ứ n mắt nói xong mặc vua hương ngẩu nhìn bầu trời lẩm bẩm nói chó điên bang này tên là gì a lấy hắn cùng ông lão đồng thời phiêu bạt thời gian mười năm trải qua cũng có chút không chịu được danh tự này liên phá quân trước sau trầm mặc bất quá khi nghe đến chó điên bang danh tự này thì khoe miệng cũng không khỏi có q u á c một trận lâm việt tây trong miệng phát sinh một tiếng không có ý nghĩa âm tiết rõ ràng cũng bị n g ẩ n ra ngươi ngươi còn có ngươi các ngươi này vẻ mặt gì hiềm lao giả tên bang không đủ vang dội thô bạo ông lão chỉ mấy người nói tại này tất cả đều là lang địa phương các ngươi mấy cái mục d ư ơ n quyển chỉ có thả xuống chính mình dịu ngoan cùng lang tranh thực còn phải điên cuồng hắn lại nói mánh hổ bang giải tán chó điên bang thành lập đều là chính hắn tự nhiên đang nói bao quát mặc vô hư tại bên trong người bên ngoài không người sắm nói mà lâm việt nghe đến đó trong lòng phân chấn nói t h ầ m chính mình ba ngày nay cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ không phải là muốn cùng vị cao nhân này sao chỉ thấy hắn mang theo kích động nhanh chóng đi tới bên dưới thềm đá vội hỏi đồng ý chúng ta đều đồng ý lao nhân ra không thủ lĩnh sau đó chúng ta sinh là chó điên ba người chết cũng là chó điên ba người chết ha ha mặc vô hư nghe được lâm việt l ờ i này ở một bên cười quá liên tục ông lao đứng trên thềm đá nhìn phía dưới lâm việt nói được rất tốt tốt vô cùng nếu vào ta chó đi bang vậy cũng chớ tại lao già trước mặt giả vờ giả vịt đem ngươi trên mặt cái kia sẹo kéo xuống đến lâm việt a này đều bị thủ lĩnh nhìn ra rồi a thế này mọi người r ồ n dập đầu đi ánh mắt quái dị tựa như nói cái kia sẹo là giả sau đó chỉ thấy lâm việt tại mọi người ánh mắt quái dị bên trong hai tay ở trên mặt thật dài vết tích nơi mấy trận xoa nắn sau đó nhhe răng khỏe miệng đem nó chậm dài xe xuống nhìn hắn cái kia nhai răng khỏe miệng vẻ mặt thật giống dính đến đặc biệt thần không phải vậy làm sao trước đây tất cả mọi người không có phát hiện chờ kéo xuống vết tích sau hắn trước đây lộ ra ra mấy phần dữ tợn không có ngược lại thêm ra mấy phần tuấn lãng mọi người sau đó chính là chó điên ba người n g hiện tại nên làm gì làm gì đi đến đây ông lão vung tay lên tùy ý nói nói mọi người cũng không ý kiến bang phái chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi địa phương này ai mạnh ai liền nói toán không có ai ngốc đến bởi vì bang phái thay đổi một cái tên liền rời đi có mấy người đi vào bình đài một cái nhà tranh một trận đoa bắt biểu b u ồ n vàng động c h u y ể n ra còn lại người cầm đau thương kiếm kích tại trên bình đài trong n ắ n g sớm luyện mua lấy lâm việt nhìn ông lão một bộ muốn nói lại thôi rằng dấp rước lấy ông lão chân mắt mới ngượng ngùng nói thủ lĩnh chúng ta lương thực ăn không được mấy ngày cái gì lão giả cho điên bang vừa mới thành lập liền gặp phải lương thực nguy cơ ông lão quái mắt một phen nói tại ngài đến trước mánh hổ bang đã rất lâu không có cướp được đồ vật lương thực hiện tại còn lại không có mấy lâm việt nhỏ giọng nói ông lão đặt mông ngồi ở trên bậc thang nói ngươi là cái gì lai lịch trước tiên nói cho ta nghe một chút hôn loạn chi đô tình huống tiểu nhân nhỏ bé trước đây là t h ư dương đế quốc một giới thư sinh bởi vì đắc tội người một năm trước đi tới nơi này lâm việt nói ông lão nghe nói như thế hình như có chút ngoài ý mới biết hắn một cái nói thư sinh ta nhìn ngươi thế nào như du côn lưu manh so như thư sinh nhiều hơn chút â tiểu nhân nhỏ bé trước đây làm du côn lưu manh thời điểm đọc mấy năm thư không phải là đọc sách thời điểm làm mấy năm du côn lưu manh có lẽ là sợ nhà ông lão không nhanh cẩn thận từng ly từng tí một lâm việt trái lại có chút ngự a không theo trình tự mặc vô hư ở một bên cười nói lâm đại ca đến cùng là du côn lưu manh vẫn là thư sinh à. lâm việt nhìn một chút mặc vô hư như là có chút ngượng ngủng vội vàng nói sang chuyện khác đối ông lão nói hỗn loạn chi đô chu vi một năm trăm linh km đ ô nếu g Dương lân cận với Thự đ q ố c như a m lân cận với t ơ n Nam g đế q u ố có Tây lân cận với Vân Ngộng đế quốc, Bắc lân cận Ngộng cận ưng Nếu quốc, Bắc quốc. c với với Kim ưng đế đế như có cái kia một cái đế quốc dám chiếm lĩnh nơi này liền muốn đồng thời phòng bị còn lại tam đại đế quốc hơn nữa hôn loạn chi đâu ngoại v ì năm trăm dặm điệu tất cả đều là hoang vu núi lớn bất lợi hành quân vì lẽ đó vô số năm qua cũng không có cái kia đế quốc chiếm lĩnh nơi này thúc đẩy nơi này nạn trộm c ư ớ p thành họa tứ lại đế quốc đào phạm hoặc cùng đường mạt lộ người toàn chạy đến nơi đây mấy cái ta đều biết nói điểm chính ông lão không kiên nhẫn nói vâng nơi này quá ngoại vi năm trăm dặm mặt sau liền bằng phẳng to to nhỏ nhỏ bang phái đa dạng mỗi ngày đều có giết người diện bang sự phát sinh trung tâm nơi có một tòa thành trì có người nói là rất sớm trước đây do lúc đó to lớn nhất tam đại bọn giặc liên thủ kiến tạo tên là phì thành cũng gọi là tội thành bên ngoài tứ đại đế quốc người cũng có người xưng vì là tội ác chi đô thành trì nhiều lần đội chủ nhưng khống chế thành trì bang phái con số trước sau là ba gia nghe nói khống chế thành trì tam đại bang phái mỗi một gia đều có tu sĩ tồn tại cái này cũng là tứ đại đế quốc không chiếm lĩnh nơi này nguyên nhân chủ yếu trong thành cấm chỉ tranh đấu giết người mà chúng ta hiện tại vị trí là hỗn loạn chi đô đông phương phía ngoài xá nhất lâm việt nói hắn sau khi nói xong ông lão ngồi ở trên thềm đá khẽ to mày tự đang trầm tư một lúc sau đứng lên nói nghe tới rất tốt chơi rất vui d á n g vẻ tiểu tử để chó điên bang quét ngang hỗn loạn chi đâu ngươi có thể muốn ra đại lực ngươi tiên tiên kinh mạch toàn t h ô n g khiếu h u y ệ t tận mở cũng không thể lãng phí ngươi không phải muốn trở thành tu sĩ sao chờ chó điên bang hùng bá hỗn loạn chi đô sau ra ra để ngươi trở thành tu sĩ thế nào ông lão trên mặt mang theo nụ cười nhìn mạc vô hư nói nhìn hắn nụ cười kia tiếp tục nghe giọng nói kia thấy thế nào cũng giống như là bất lương ông lão tại mê hoặc vô chi hải tử chỉ là mạc vô hư vừa nghe có thể trởi là tu sĩ hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng được kêu là một cái hưng phấn tựa h ồ mặc kệ làm cái gì chỉ cần có thể trở thành tu sĩ là được lập tức đáp ứng nói tốt lắm liên phá quân đứng ở một bên thoáng lắc lắc đầu nhẹ nhàng thở dài không biết hắn là tại thán hải tử bị ông lao ô nhiễm vẫn là tại thán chính hắn trước đây tốt xấu cũng là cái tướng quân hiện tại lại muốn làm lên tội phạm làm chút giết người cướp của hoạt động liên tiểu tử người lắc cái gì đầu thán cái gì khí ông lao đi tới liên phá quân bên c ạ n h nói thật giống tại trong m i ệ n g hắn cũng chỉ có tiểu tử xưng hô lại hướng về tại vũ đao lộng thương mọi người chỉ chỉ nói ấy hiện tại đám người kia quá yếu ngươi không phải từng làm tướng quân đánh giặc sao sau đó ngươi phụ trách dẫn dắt dẫn dắt hung mánh bưu hãn một chút tốt cho lão già c ư ớ p cô đương liên phá quân không nói gì nhưng trong lòng đang nghĩ đến để có muốn hay không dẫn dắt rốt cuộc muốn không muốn c ư ớ p cô đương người lao giả này đến cùng muốn làm gì chơi không giống c ư ớ p cô đương cũng không quá như cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn sang một bên một mặt hương phấn không tên mạc vô hư trong lòng hơi đậu một lát nói người có ít vẫn là một đám người ô hợp trên chiến trường bọn họ bị chết so với ai khác đều sắp ta không biết bọn họ là đám người ô hợp、A. cũng là bởi vì bọn họ là đám người ô hợp mới để ngươi mang còn ít người vấn đề này dễ làm d i ệ t hắn mấy cái b á t phái ngươi còn sợ không có ai cho ngươi chơi ông lão nói tiện đà liên phá quân ánh mắt tại ông lão mặc vô hư trong lúc đó lưu t r u y ề n không bao lâu sau nhẹ nhàng gật đầu nói có thể bất giác thời gian trôi qua đến đều là rất nhanh mọi người sau khi ăn xong thái dương đã thăng t r ư ớ c trong không khí buổi sáng mát mẹ cùng thanh tân dần dần bị ấm áp thay thế hoang vu liên miên núi lớn lại sẽ nên đón một ngày liệt nhật quay nướng ông lão gọi lại lâm việt nói gọi mọi người thu dọn đồ đạn chúng ta rời đi nơi này vào bên trong đi này chim không thể bị ngoại vi không tốt đẹp gì chơi lao già muốn tìm cái cô nương nhìn cũng không tìm tới mọi người lại là một trận bận rộn sau khi thu thập xong bỏ qua s ơ n động đẩy lệnh dương theo ông lao đi rồi đi hướng về hỗn loạn chi đô bên trong vi tất cả mọi người đều biết nơi đó hay là so ngoại vi càng tốt hơn người càng nhiều nhưng tương tự càng hỗn loạn cũng càng dễ dàng tử vong thế nhưng đối với bọn hắn ăn b ữ a này dưới một trận còn có thể hay không thể ăn cũng không biết người tới nói cái kia có trọng yếu không cái kia không có chút nào trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại còn sống sót thủ lĩnh nói đi về phía trước tiểu thuyết hạn thì miễn p í q quét quét một h n đ chương năm đi tới dưới ánh mặt trời chói trang một tốp quái dị nhân mã càng đi càng xa cổ đạo bên trên núi hoang cái kia thưa thất cây có cũng giống như tại dưới ánh mặt trời trở nên không thể xanh có một điểm khô vàng hay là chúng nó cùng hiện tại cất bức tại cổ đạo trên nhảy lên nhân mã như thế tại bầu trời dưới ánh mặt trời khổ sở kiên trì càng dày vỏ nhân mã bên trong đi ở trước nhất chính là ông lão như mấy ngày trước cùng mạc vô hư cùng đi tại hoàng hôn cổ đạo trên như thế an ổn ngồi ở trên ngựa đầu đầy tóc xám hỗn độn không tự quần áo phanh lửa lộ ra khô quắt lồng ngực trong tay một cái đại hồ lô rượu thỉnh thoảng uống mấy cái rượu bên trong hồ lô g ư ờ n g như uống không hết như thế đỉnh đầu r á t thái dương không có ở trên người hắn trên mặt bỏ ra một giọt mồ hôi nóng hắn cũng không quay đầu nhìn phía sau chính đang dậy vào mọi người một chút lao mắt hé n ử a liền như vậy bình yên chậm rãi đi về phía trước sau lưng hắn mọi người ở trần hai tay giơ lên cao tảng đá lớn quá mức đỉnh ở trên trời liệt nhật thiêu vẻ mặt đau khổ thành cánh quân theo trên đỉnh đầu tảng đá lớn hơi che kín bầu trời hừng hực ánh mặt trời bắn thẳng đến bỏ ra một chút bóng tối chỉ là những kia bóng tối cũng không có mang đến chút nào mát mẻ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như vũ giống như từ trên mặt để trần trên người liên tục không ngừng lăn xuống mà xuống khi bọn họ đi qua chỉ thấy cổ đạo mặt đường trên lưu lại một cái do mồ hôi xối ớt mặt đường mà tại đội ngũ cuối cùng theo một con ngựa trên lưng ngựa treo đẩy mọi người binh nào y vật ấm nước lương khô liên phá quân cầm trong tay một cây trượng trường đỏ sậm chín mâu ngồi ngay ngắn tại một thất thần tuấn cao to ngựa trắng trên. tại đội ngũ trước sau chạy tới chạy lui động trong miệng âm thanh quát mắng không rước. ngày ấy trọng thương hôn mê thì mọi người đem ngựa trắng chiến mâu đồng thời dẫn theo trở lại nhìn hắn hiện tại dáng vẻ đống nhiên là muốn đem mọi người trong khoảng thời gian ngắn từ một đám người ô hợp biến thành tinh binh hạt tướng lúc bắt đầu mọi người tiến đoán than dậy đất một đám tội phạm tại như vậy khô nóng khí trời dưới làm như vậy ngu xuẩn việc không ai đồng ý nhưng mà liên phá quân chỉ là mặt lạnh sắp bén như đao ánh mắt đảo qua mọi người sau lạnh lùng nói như muốn sống đến lâu một chút liền nghe theo hoặc là giết ta giết hắn mọi người không có cái kia tự tin tại biết hắn chính là vân mộng đế quốc đã từng trẻ trung nhất tướng quân thì lúc đầu một trận kinh ngạc sau đó tất cả xôn xao tứ đại đế quốc phát sinh sự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuyển vào hỗn loạn chi đô hai năm trước phát sinh sự ở đây rất nhiều người đều biết một ít đối với vị này truyền kỳ tính nhân vật không người dám nuốt dâu hùm mọi người không thể không thả xuống đầy bụng bắn hắn giận dơ tảng đá lớn đi về phía trước đi ở đội ngũ phía trước nhất nhưng là nhỏ tuổi nhất mạc vô hư nhìn hắn cái k i a thân ảnh nho nhỏ trên đầu dơ tảng đá lớn ước là mặt sau mọi người gấp mười lần chi đại không xuống mấy ngàn cân trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sầu khổ mồ hôi nóng chạy xuôi bên trong đi lại vững vàng từng bước một t í n lên nguyên bản không có hắn lúc mới đầu hắn cưới một con ngựa đi theo ông lao bên người nhìn mặt sau mọi người mỉm cười không có việc gì ông lão chỉ là lạnh nhạt nói ngươi không phải muốn trở thành tu sĩ sao đi với bọn hắn đồng thời mặc vua hư nhảy xuống ngựa bối nắm lên một tảng đá lớn nâng quá mức đỉnh trước sau chạy trốn đùa dỡn chơi đến không còn biết trời đâu đã đâu đi rồi một đoạn đường sau ông lão lại lạnh nhạt nói ngươi tiên tiên kinh mạch toàn thông khiếu huyện tất mờ cho tới nay đều là tại mở rộng củng cố kinh mạch toàn thân cùng khí hải cùng với tầm b ổ thân thể c á i tiêm một khối nhỏ tảng đá chơi vui sao thêm gấp mười lần cuối cùng lại bồi thêm một câu nói không ngừng tiêu hao cô động bên trong cơ thể ngươi chân khí đối với người mới có lợi l i ê n như vậy có hiện tại mạc vô hư khổ khuôn mặt nhỏ dơ lên cao đá tảng chậm rãi tiến lên lại nói thân thể cô động chân khí phân ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất cô động trong cơ thể khí đạo thông mười hai chính kinh giai đoạn thứ hai mở ra thất kinh bắt mạch liên thông đan điền khí hải tụ tập mười hai chính kinh hình thành chu thiên tuần hoàn giai đoạn thứ ba thông suốt khắp toàn thân từ trên xuống dưới bẽ nhỏ chi mạch mở rộng củng cố kinh mạch toàn thân cùng khí hải mà tại mỗi một giai đoạn cô động chân khí đồng thời chân khí cũng hướng về toàn thân quyết tán chậm rãi tẩm bổ toàn thân huyết m ụ khiến cường độ thân thể sức chịu đựng tăng cường cho nên n à y nhất đại cảnh giới cũng bị mọi người gọi chung vì là ngưng khí luyện thể cảnh bình thường người bình thường căn bản là không cảm ứng được trong cơ thể khí cùng kinh mạch tồn tại liền ngưng khí luyện thể cảnh giai đoạn thứ nhất đều không thể tiến vào tại ngưng khí luyện thể cảnh một khi tiến vào cũng hoàn thành giai đoạn thứ nhất làm tại giai đoạn thứ hai thì rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua này điều hầ trước sau dừng lại tại giai đoạn thứ hai như hoàn thành giai đoạn thứ hai khiến toàn thân chân khí hình thành chu thiên tuần h o à n sau thân thể sức mạnh tốc độ cường độ thân thể đều sẽ tăng cường chân khí có thể bên ngoài hoặc rót vào binh khí hình thành đào khí kiếm khí mà giai đoạn thứ ba mở rộng củng cố kinh mạch cùng khí h ả i khiến chân khí trong cơ thể lượng tăng cường để có thể càng kéo dài tiêu hao thông suốt toàn thân bé nhỏ chi mạch dễ dàng cho càng tốt hơn khống chế chân khí trong cơ thể cùng thân thể nhỏ bé chỗ thì lại thiên nan và nan mặc vô hư còn nhỏ tuổi càng tiên tiên kinh mạch toàn thống tuy không xưng được gần như không tồn tại nhưng cũng là vạn người chưa chắc có được một Đi i sau lưng mạc vô hư chính là Lâm hư chính mạc vô v ệ trong t t n đội á lớn có mạc m vô hư ngũ những người khác bởi vì ngưng khí luyện thể cảnh giai đoạn không giống giơ cao khỏi đầu hòn đá to nhỏ không để ở tại bọn hắn đi tới bên trong các nơi núi cao sườn núi núi nhỏ đỉnh núi nơi tình cơ có bóng người nghỉ chân xa xa mà quăng tới nghi hoặc không rõ ánh mắt có thể bọn họ cũng không hiểu nổi cái kia trên đường một đội người đến cùng là chơi cái nào vừa ra một chỗ sườn núi chỗ bóng mát có hai người nhìn mắt quan sát một người trong đó nói đám người kia làm gì có bị bệnh không đâu chỉ có bệnh còn bệnh cũng không nhẹ người còn lại nói một ngọn núi nhỏ lên cây dưới bóng tối nơi tương tự có hai người phóng tầm mắt nhìn một người nói một đám không mỡ ngớ ngẩn toàn bộ hỗn loạn chi đô có như vậy chơi phải không ai biết được bất quá ngươi xem phía trước nhắc khối này tảng đá lớn như vậy trọng lượng Cái trong khi tiến lên đội ngũ phía trước bỗng nhiên có nói tiếng vang lên chỉ nghe lâm việt nói vua hư huynh đệ a ngươi nâng tảng đá cũng quá to lớn điểm có mệnh hay không nếu không ngươi cùng thủ lĩnh nói một chút chúng ta tức tức lâm đại ca ta không mệnh ta còn có thể tiếp tục đi mặc vua hư thanh em non nớt bên trong cũng không hề có một chút không còn chút sức lực nào thể hiện nghe vậy lâm việt con mắt tại hắn dơ lên cao tảng đá lớn dưới lật lên người khác không nhìn thấy khinh thường trong lòng một trận đoán thẩm nói quái thai a quái thai người không mệt ta buồn k ẻ mọi người buồn k ẻ a lâm đại ca là chính ngươi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi chứ vậy ngươi cùng liên đại ca nói a ông nội ta nhưng là nói rồi tất cả nghe liên đại ca mặc vua hư âm thanh tại trong lòng hắn đoán thẩm thì lại vang lên ngươi xem lâm đại ca như là mệt mỏi không nhúc n h í c người sao ta là lo lắng ngươi còn nhỏ tuổi không chịu được lâm việt nghĩ một đằng nói một mèo địa đạo trong lòng lại là cảm khái không thôi mặc nói vốn cho là chỉ cần theo cao nhân liền không lo không nghĩ tới nhưng rơi vào địa ngục lao thiên k h ô n tiếp ngươi muốn đùa chơi chết ta à. đáng t i ế c hiện tại mạc vô hư không tiện xoay người nhìn hắn là thật giống không n ú p ních hay là giả như không n ú p ních không cho phép nói chuyện liên phá quân đột nhiên quát tẩm lại nghe hắn nói tiếp không cần nói chuyện lãng phí các ngươi có hạn tinh lực các ngươi đường còn rất dài đi không đến mục tiêu điểm không cho phép ăn cơm không cho phép uống nước không cho phép nghỉ ngơi trong giọng nói phảng phất không mang theo chút nào cảm tình đường còn rất dài nghe nói như thế trong lòng mọi người khổ không thể tả trong lòng hoặc là cầu khẩn bị cướp hoặc là điên cuồng chửi b ớ i liên phá quân chỉ là đáng tiếc mặc kệ trong lòng mọi người làm sao cầu khẩn nguyên l i n rủa ngoại trừ xa xa t ỉ n h cờ loang thoáng mang theo n g h i hoặc không rõ ánh mắt ở ngoài cũng không có từ nơi nào r ế t ra một đám người cướp đoạt bọn họ hay là tiểu bang phái thấy bọn họ có như thế một đám người không dám ra tay hay là bang phái lớn cảm thấy bọn họ không có mỡ có thể mò không đáng ra tay mọi người hận không thể thả tay xuống bên trong tảng đá lớn lấy ra trên người chỉ có tài vật g ơ lên cao hô to mò tới cướp ta mà liên phá quân cũng sẽ không quản bọn họ trong lòng cầu khẩn nguyên l i n rủa chửi tới chỉ cần dựa theo yêu cầu của hắn đảng hoàng đi về phía trước là được mọi người tại liên phá quân chen ép xuống liền như vậy tại cổ đạo trên yên lặng mà đi tới đi tới có người nói là m người cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh thời điểm nói do hắn vui sướng làm người cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm rất chậm thời điểm nói do hắn thống khổ bầu trời nóng bỏng thái dương vẫn như cũ một t ố t hàng dài bên trong mỗi người tại thống khổ dậy vào dưới đều cảm giác thời gian trôi qua rất lâu rất lâu mà mục tiêu điểm giống như không có phần cuối không biết đi qua bao lâu mọi người môi phát khô tiết hầu cùng hỏa thiêu giống như bắt đầu có người run bất ổn nhưng phía trước ông lão vẫn là giống nhau tức hướng về thế lên không có bất kỳ dừng lại ý tứ ngồi cao tại ngựa trắng trên liên phá quân âm thanh quát mắng cũng không biết là vào lúc nào ngừng lại khi hắn không biết bao nhiêu lần rục ngựa trải qua lâm việt bên người thì lâm việt giơ tảng đá lớn tay cũng tại hơi run không nhịn được hỏi liền hình lúc nào mới đến cùng các anh em có thể đều không chịu được đo các ánh mặt trời đem liên phá quân lanh tuấn khuôn mặt sửa đến có chút biến thành màu đen lâm việt nói xong chỉ thấy ánh mắt của hắn tại trong đội ngũ từng cái đảo qua đông n i ê n cao giọng nói phía trước nam g i m nơi dừng lại nghỉ n ơ i nghỉ ngơi hai chữ với mọi người mà nói như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào thoáng chốc mọi người bỗng cảm thấy phân chấn tuy rằng vẫn như cũ thân thể run run nhưng dưới chân chầm c h ầ m bước chân càng tăng nhanh mấy phần hay là người chính là như vậy làm không biết cụ thể mục tiêu thì bồi hồi hoang mang mà một khi có cụ thể mục tiêu đem nghiền ép xuất thân thể bên trong mỗi một tia khả năng q u y một chương sáu chiến trường thiết luật rốt cục dần dần trời ngả về phía tây phía trước kéo dài cổ đạo từ hai tòa hiểm trở chót vót ngọn núi xuyên qua còn như một tòa núi cao bị người miễn cưỡng bổ ra mà mở ra đến con đường dài đến năm mươi mấy triệu không có thái dương bắn thẳng đến xuyên qua trong đó con đường có vẻ dấm mát hai bên trên vách đá vài cây cây thấp dây leo già leo lên cắm rễ khe đá hướng về người qua đường biểu diễn chúng nó ngoan cường sức sống liên phá quân tuấn mã lướt qua mọi người hàng d à i phụ cận kiểm tra chỉ thấy hắn hướng phía trong nhìn một lúc lại quay đầu lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía hàng d à i phía sau lại quay đầu khoe miệng bước lên vẻ tươi cười chỉ là chẳng biết vì sao hắn cái kia hiếm thấy trong nụ cười càng lộ ra mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị mọi người đi đến chờ ông lão lướt qua hăn sau hắn đối mọi người cao giọng nói thả xuống tảng đá cầm cẩn thận binh khí đi vào nghỉ ng từ buổi sáng xuất phát đến hiện tại đã là dần dần trời n g ả về phía tây mọi người tuy rằng đều đã luyện chân khí thân thể so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm nhưng nghe đến rốt cục có thể nghỉ ngơi thì chợt cảm thấy liên phá quân âm thanh vào thời khắc này là như vậy em thay như tiên âm v a n g vọng truyền vào trong t hai địch luyện tâm thần thả xuống tảng đá mọi người như ong vỡ tổ địa chạy hướng về theo ở phía sau ngựa liên phá quân nhìn ở trong mắt đột nhiên quát tầm truyền ra nói xếp thành hàng, nắm, xếp thành hàng lần lượt tiến bảo bằng không tiếp tục vừa còn cảm thấy hắn âm thanh em thay trong lòng mọi người kêu gen không người nào dám lại hỗn loạn tranh nắm đồ vật không người muốn ý lại tiếp tục một lát sau mọi người lần lượt tiến vào hai tòa chót vót ngọn núi dâm mát cổ đạo bên trong liên phá quân lâm việt mặc vô hư đi tới tùy ý ngồi dưới đất ông lao bên người liên phá quân hỏi lao nhân ra làm thế nào ông lao hé nửa lao mắt mở một chút liếc mắt nhìn hắn nói cái gì lao nhân ra lao già hiện tại là chó điên bang thủ lĩnh ngươi là chó điên bang người phải gọi thủ lĩnh biết chưa liên phá quân không đáp lại nghe ông lao nói tiếp cho tới làm thế nào sau đó ngươi chính là chó điên bang nhị thủ lĩnh muốn làm sao thì làm vậy đừng quay dậy lao già nghỉ ngơi theo ông lão nhàn nhạt, nhạt một câu nói đã từng vân mộng đế điên từng trẻ trung nhất tướng quân trở thành thủ vân mộng quân bang nhị quốc chó lâm ĩ n không biết trong trầm hắn, trong lòng tưởng. nhiên ngồi ở ông láo bên cạnh uống nước nghỉ ngơi. h hư khác, kệ vô biết cái trầm tự sao láo mặc làm cảm Mặc mặc l ở việt nhưng là có chút mờ mịt nhìn ông lão nhìn lại một chút liên phá quân hỏi liên h u y n h làm cái gì à người đến rồi hỗn loạn chi đô thời gian một năm là sống thế nào đến hiện tại liên phá quân nói đón hắn ánh mắt lợi hại lâm việt đang muốn nói chút gì thời điểm hắn nhưng đưa ánh mắt nhìn về phía cổ đạo phía trước xa xa sau đó lại từ trước đến giờ thì trên đường phóng tầm mắt tới lâm việt theo ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện phía trước xa xa một đám người chính bước nhanh đi tới mà phía sau cũng có một đám người hướng về bọn họ đi tới nhìn dáng dấp càng là đem bọn họ chặn ở này hai đầu sơn ở giữa cổ đạo trên lâm việt không khỏi nói cướp chúng ta làm sao hiện tại mới đến hắn càng còn tại thích hợp trên không có ai cướp bọn họ canh cánh trong lòng đang nghỉ ngơi mọi người phát hiện mình đoàn người bị chặn ở trung gian không khỏi rối loạn tương bừng chuyên r a liên phá quân nhưng phản p h ấ t không nghe thấy chỉ là nhìn chằm chằm phía trước đi tới một đám người không bao lâu trước sau hai phe đám người tại khoảng cách mọi người năm sáu triệu nơi dừng lại gần rồi đánh giá một phương đoàn người không xuống năm mươi sáu mươi người hai phe t h ỉ n h lình hơn trăm chỉ thấy phía trước đoàn người càng ra một người hô lớn nói chúng ta chính là sơn lương băng người lưu lại tiền tài bằng không cắp ngươi có đi mà không có về liên phá quân nhìn người trước mặt đám mở miệng nói chúng ta phong có lẽ là còn không quá thích lưng chó điên bang tên nguyên nhân trong khoảng thời gian ngắn lại không có nói ra lâm việt ở một bên nhìn thấy hắn dáng vẻ sau trước đi vài bước quay về người trước mặt đám lớn tiếng nói chúng ta chó điên bang nhị thủ lĩnh nói rồi đòi tiền không có đòi mạng cũng không cho dứt lời xoay người đối liên phá quân cười nói liên minh thế nào liên phá quân hắn càng quen thuộc với chờ mặc trước sau người hai phe đám nghe được lâm việt sau một trận cười v a n g cười nhạo chó điên bang danh tự này khó nghe cười nhạo lâm việt biết không sợ súng chó điên bang lúc nào nhô ra chưa từng nghe nói phía trước trong đám người một trung niên dáng dấp nam tử tự nói sau đó người đàn ông trung niên lại d ư ơ n g mắt đánh giá bị bọn họ chặn ở trung gian chó điên bang trúng người thấy bất quá bốn mươi mấy người mà thôi cười gần nói tiền không có mệnh không cho các anh em để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta sơ n ứng bang lợi hại đều giết cho ta trước sau người hai phe đám nghe xong không có nửa phần do dự rút đao để t ư ờ n g trên mặt mang theo t r e o tức nụ cười chậm da ép về phía chó điên bang chúng người giống như dưới cái nhìn của bọn họ trung gian chó điên bang chúng người chính là một đám đợi làm thịt cửu con liên phá quân nhìn về phía trước gáp sát đám người vừa liếc nhìn ngồi dưới đất ông lão thấy ông lão như là không có nhìn thấy có người muốn giết bọn họ như thế vẫn là tùy ý ngồi ở chỗ đó k hít mắt uống rượu nghỉ ngơi l i ê n hướng mọi người nói lâm việt vô hư hai người mang một nửa người mặt sau những người còn lại theo ta phía trước ngay vậy lâm việt t ì n h lình nhấc lên một thanh trường đao mặc vô hư tay không cùng chó điên bang chừng hai mươi người cấp tốc hướng về phía sau đoàn người nhà tới đều là tận làm chút vào nhà cướp của việc người chuyện như vậy bọn họ đã tư không nhìn quen không có ai lùi bước hoặc là sợ sệt hay là do dự không trước hôn loạn chi đô ngươi không chết thì ta phải lịa lời rất bình thường phía trước liên phá quân chiến quân mâu lão ậ p mọi người trước, Lánh g trước cô thanh rồi lại t h ỉ n h khí bước người quát lên theo ta g i ế t dứt lời xông lên trước xông về phía trước đ o à người n mặt sau chó điên bang chúng người tùy tùng vật lên một hồi chém g i ế t liền triển khai như vậy bởi cổ đạo không rộng người hai phe đám cách nhau không xa mấy cái cất bước đã là binh đao đụng vào nhau chỉ thấy liên phá quân chiến mô múa phía trước đoàn người nhưng lại không có một người là hắn hợp lại ở giữa địch ra tay tàn nhẫn mà vô tình mâu ra tất có mất mạng tại này cổ đạo chật có một cái lọt lưới người cũng bị mặt sau tùy tùng mọi người loạn đao chém chết phía sau tay không m ặ c vô hư thân ảnh nho n h ỏ tại đoàn người binh đao bên trong l ó i lên ra quyền bãi chân bóng người tung bay t i ê u thảm thanh thỉnh thoảng vang lên lập tức lại dừng với mặt sau tùy tùng chó điên bang chúng người dưới đao đối này m ặ c vô hư nhẹ lay động đầu trong lòng hắn tựa hồ có một chút không đành lòng vũ lên trường đao lâm việt cũng là cùng liên phá quân như thế ra tay không chút lưu tỉnh chỉ thấy máu tươi trong huy sá c hai ậ t có c đoạn tản phe chém n t a giết ở giữa ông lão vẫn như cũ bình chân như vại hít mắt uống rượu thật giống hai bên tiếng la diết tiếng kêu thảm thiết tung bay ở trong không khí máu canh chuyện không tiến vào trong thai của hắn càng xuyên không tiến vào trong mũi của hắn ảnh hưởng hắn uống rượu tâm tình một lát sau phía sau tiêu hao quá đại lâm việt đối mặt mấy người vây công lảo đảo một cái không quan sát thì bị người một đao hoa bên trong phần lưng chuyển ra một tiếng thở nhẹ thình lình trước mặt hắn mấy người thấy hắn không chống đỡ nổi cùng nhau vỡ thương đâm thẳng muốn ở trên người hắn nhiều đâm ra mấy cái lỗ thủng để hắn chết với bỏ mạng phía sau hắn vừa n ã y hoa bên trong hắn một đao mặt người trên mang theo dữ thợn thấy có thể thừa dịp giơ lên cao trong tay đao đuổi tới vài bước đang muốn chém thẳng dưới chói muốn cứu nhưng có tâm vô lực bởi lâm việt tại vừa nãy xung phong bên trong cùng mọi người đã cách xa nhau một khoảng cách mỗi người thể lực đều có chút tiêu hao chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thương đâm đau phách lâm việt vốn muốn hướng về bên cạnh tránh ra tiếp rằng dưới chân lại là mềm lũn chỉ lát nữa là phải mất mạng với này tại này thế ngàn cân treo s ợ i tóc trên mặt hắn đ ỗ n g nhiên né qua vẻ t ư ơ i cười trong lòng m ặ ọ c nói phải chết ở chỗ này sao ta đến tiếp ngươi đến rồi sống còn thời khắc không biết hai d u n g nhan lặng lẽ hiện lên ở trong lòng hắn đột nhiên một bóng người cùng một thanh trường đao tại trong mắt mọi người cấp xạ mà qua trường đao thoáng qua ở giữa lâm việt sau lưng muốn chém hắn người cái cổ mặt bên đao xuyên tấu cái cổ cho đến trôi đao nơi mang người bay ra c h ư ợ xa bởi vậy có thể thấy được q u ă n g đao nhân lực lượng lớn biết bao mà bóng người đập trúng lâm việt phía trước mấy người cứu lâm việt chết ở giữa hiểm mặc vua hư cấp tốc vọt tới lâm việt trước người b a y về đang muốn từ dưới đất bỏ dậy đến mấy người ô m nội h ậ n bãi chân ra chân bóng người bay ra bạn có kẻn kẻn xương vỡ thanh mấy người sau khi hạ xuống có quất một trận mắt thấy là không sống được ngược lại hắn không có quan tâm đá bay mấy người là chết hay sống cấp thiết hỏi lâm đại ca người không sao chứ hóa ra là hắn mắt thấy lâm việt liền muốn chết vào người khác đau thương bên dưới thì mãnh liệt đánh đổ phía sau một người quăng đau đầu người cứu lâm việt nguy hiểm lâm việt lúc này trên mặt lộ ra trăng s á m nhìn trước người mới nhận thức mấy ngày mặc v ô hư một mặt thân thiết v ẻ tâm trạng mơ hồ cảm động nói ngươi không nữa giết người ta thật là muốn chết tại này lúc này chó điên bang chúng người cũng hợp lực phá phiên mấy người đi tới lâm việt phía sau sơ đưng bang những người còn lại lùi tới xa hơn một chút nơi không dám lên trước bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vừa ở trong mắt bọn họ vẫn là một đám đợi làm thịt cựu con người lắc mình biến hóa càng thành vệ người manh thú mặc v u hư nghe được lâm việt nói hắn giết người. nhìn mấy lần chết vào trong tay hắn mấy người hay là bởi vì lần thứ nhất tự tay giết người trên mặt có điểm không tự nhiên nói ta này không phải vì cứu người ạ lâm việt kéo hể p h ạ i thân thể đi tới một bộ tử thi một bên không lưng rút ra xuyên qua tử thi trên cổ đao nói chà chà người đao này thật là chuẩn sức mạnh cũng rất lớn nếu như lại l ệ c h một điểm ngươi đến cho ta nhặt xác phía trước liên phá con nơi sợ lưng ba người đàn ông trung niên thấy phe mình không địch lại đông nhiên cao giọng hồ lớn lui nhất thời hết thể sơn hưng bang người bỏ lại mấy chục bộ thi thể nhanh chóng đào tẩu liên phá quân lâm việt mặc vua hư chỉ là nhìn sơn hưng bang người đào tẩu cũng không truy đuổi núi cao đường xa chó đi ê n bang ta sơn hưng bang phi hành ứng nhớ kỹ các ngươi không bao lâu sơn hưng trong bang năm nam tử âm thanh xa xa chuyển đến mọi người không để ý tới trở lại ông l ã o nơi chỉ nghe ông lão cởi quái dị đối m ặ c vua hư nói ngươi giết người không sai không sai làm sao ta đã giết người trào ngại như rất cao hứng dáng vẻ mặc vua hư cau mày nói ra ra mang ngươi tới đây chính là để ngươi đánh nhau giết người a ông lão đắc ý nói m ạ c vô hư sau khi nghe xong dầu dĩ không nói thỉnh thoảng l i ế c về phía những kia ngã xuống đất thi thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất không tự nhiên không bao lâu liên phá quân xem qua lâm việt thương sau khi đi tới m ạ c vô hư trước người theo dõi hắn nhìn một lúc lâu nhưng không lên tiếng giết người sau khi trở nên nặng nề g h m ạ c vô hư không rõ vì sao không nhịn được nghiêng đ ầ u hỏi liên đại ca làm sao phía trên chiến trường đối với ngươi đối với ngươi huynh đệ vung lên binh khí người chính là kẻ địch đối xử kẻ địch ngươi không chết thì ta phải lịa lời giết hoặc bị giết là chiến trường t ế t luật lúc trước ngươi như bắt đầu liền ra tay toàn lực thì sẽ không có lầm việt thương Liên phá q u â n đạo, một thanh chương bảy nam nhi phải giết người ở giữa hai vách núi trên cổ đạo mấy chục cá i nhân mạng chết ở đây một luồng mùi máu tanh bồng b ề n trong không khí hai bên trên vách đá cây thấp dây leo g i ả chứng kiến lúc trước một hồi chém giết mọi người thả xuống ngựa đá lớn trên lại là một hồi bỏ mạng chém giết hiện tại đều đã phân chia ngã vào ông lao bốn phía nghỉ ngơi đối trong không khí mùi máu tanh cùng xa hơn một chút nơi tử thi không có thời gian để ý hay là bọn họ sớm đã thành thói quen còn có người cầm lương khô ấm nước từ từ ăn uống lâm việt trên lưng vết đao không sâu cũng không lo ngại đã xử lý băng bó cẩn thận hiện đang ngồi tại ông lão bên cạnh ăn uống liên phá quân tại phân chia cũng trong đám người đi tới đi lui cẩn thận kiểm tra có hay không có người bị thương mặc vô hư thân ảnh nho nhỏ đứng ở ông lão khác một bên đang muốn liên phá quân nói với hắn thỉnh thoảng xem vài lần một bên lâm việt vô hư huynh đệ giết hoặc bị giết chiến trường thiết luật liên phá quân nói tới rất có đạo lý tại hôn luận chi đô cũng giống như thế giết hoặc bị giết ta thương thế kia ngươi không cần để ở trong lòng ta còn phải cảm tạ ngươi cứu ta một mạng lâm việt nhìn về phía mạc vô hư cười nói dứt lời mạc vô hư trầm rãi gật gật đầu nói lâm đại ca ta biết rồi theo nói ra hắn cái kia trong suốt trong con ngươi có một vệ dị dạng h à o quan g l o ạ lên trong lòng tựa hồ có quyết đoán lâm t i ệ u tử người đến hôn loạn nơi một năm có biết vừa nay cái kia hỏa sơn đ ưng bang người xào h u y ệ t ở nơi nào ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn mạc vô hư sau đối lâm việt nói ngay vậy lâm việt đưa tay từ trên người lấy ra một khối g i a thú nói ta này có một bức địa đồ làm ánh hồ lưu lại không biết có hay khống sơn ưng bang nói liền đem ra thú mở ra nhìn kỹ lên chỉ thấy ra thú bên trên chỉ họa có một cái đơn giản con đường con đường bên cạnh đánh dấu một ít bang phái tên lại nói loại này địa đồ đại thể không cho phép tại hỗn loạn chi đâu có bang phái sẽ thỉnh thoảng đổi trụ sở mà diệt bang việc lúc đó có phát sinh một cái trụ sở thường thường một tháng bên trong phải thay đổi mấy tốt người trên bản đồ đánh dấu bang phái sau một quãng thời gian tìm tới khả năng đã ít lại càng ít mà lâm việt nhìn kỹ địa đồ sau khi vẫn đúng là tìm tới một chỗ có đánh dấu sơn đ ư n g bang địa phương chỉ thấy hắn di chuyển đến ông lao trước mặt nói thủ lĩnh muốn làm gì giết bọn hắn tuy rằng bản đồ này thường thường không cho phép nhưng sơn giút ta trước đây nghe nói、qua. tại vùng này trúc sơn đ ư n g băng to lớn nhất hầu như không ai dám trêu chọc bọn họ trụ sở đã rất lâu không có đổi quá địa phương cần nên chính ở chỗ này bao lớn b ă n g phái còn không ai dám trêu chọc ông lão hỏi thủ lĩnh có chỗ không biết chúng ta mới đi tới hơn bốn mươi dặm mà thôi này bên ngoài b ă n g phái đều chỉ có mấy chục người hơn trăm người đều ít nghe nói sơn đ ư n g băng có hơn ba trăm người mới vừa rồi bị chúng ta giết mười mấy hiện tại cần nên còn có khoảng ba trăm người lâm việt nói vừa nãy không phải có cái tên gì phi ưng nói nhớ kỹ ta chó điên băng sao gọi mọi người dành thời gian nghỉ ngơi sau một canh giờ ta chó điên ông lão lạnh nhạt nói tại ông lão trong mắt thật giống ba trăm người bang phái căn bản chẳng là cái thá gì muốn cắn chết liền cắn chết tốt nhất lâm việt nhưng hưng phấn kêu một tiếng đứng lên chạy hướng về liên phá quân sau lại đang phân chia cũng mọi người bên trong một trận tán loạn trên l ư n g thương chưa ảnh hưởng hắn chút nào mọi người không dám thất lễ khoanh chân yên lặng khôi phục chân khí cùng thể lực sau một cách giờ mọi người đứng dậy lâm việt thấy liên phá quân chẳng biết lúc nào kêu mấy người đem trên đường thi thể ở phía xa thả trồng chất cùng nhau đang chuẩn bị pháo hỏa vội vã lớn tiếng kêu lên chờ đã vân, vân những người kia trên người tiền tài vẫn không có siêu dứt lời chỉ thấy hắn một cơn gió giống như xông tới tại một đống tử thi bới ra tìm kiếm liên phá quân nhìn ra trực cao mày đi thẳng tới ông lão bên người đi tới không bao lâu đầy tay huyết ô lâm việt trong tay quăng một túi vụn vặt nất g lượng ở phía sau thi thể ánh l ử a tôn lên lên dưới dương dương tự đắc địa hướng đi ông lão nơi mặc vô hư hiếu kỳ nói lâm đại ca tìm tới bao nhiêu lâm việt còn không đáp liên phá quân âm thanh v a n g lên ngươi còn biết xấu hổ hay không liền trên thân người chết tiền ngươi cũng phải cướp đoạt sạch sẽ ở đây giết người không phải là vì đoạt tiền sao ngươi quản hắn là người chết vẫn là người sống lâm việt không để ý chút nào nói Tiện đa mặt hướng bầu trời, mắt thấy mây trắng, mặt vật thân, thể lại chầm chầm nói, lại nói, mặt chính là vật ngoại hướng chính muốn cũng đa mây chầm chầm bầu là vợ, có k ông nên, tiền chính lão à cần có có còn thần muốn. Ha ha. Lâm tiểu tử, người dáng vận. Ông thiết tiểu tử, rất ta trẻ phải Ha ha! khi liêm đổ vợ, vua dấp Lâm l sỉ, vừa nghe cười to nói mọi người thấy đến trực không nói gì r ồ n r ậ p lắc đầu mặc vua hư cùng liên phá quân nhìn nhau sau đi về phía trước mọi người đổi tới còn lại ông lão cùng lâm việt tại cuối cùng tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra phía sau xa xa đống s á t thiếu đốt cũng không biết bọn họ tại cái tia đống xác bỏ thêm gì đó hỏa thế dồi dào thiêu đốt bên trong thi thể mùi túi khét chậm rãi bay xa lại bay xa không biết tại này liên miên núi hoang sẽ có bao nhiêu người biết lại có người chết với tranh đấu trôn ở trong ánh lửa hay là đêm khuyết h ì cái t i a hai vách núi treo leo dưới cổ đạo sẽ bởi vì có thêm mấy chục đầu vong hồn tăng thêm mấy phần âm u chó điên b a n g chúng người vẹn vẹn đi về phía trước ra ước chừng cách xa ba bốn dặm lâm việt liền mang theo mọi người đi tới một cái ước chừng ba thước rộng sơn đạo có lẽ là thường thường có người đi duyên c ớ sơn đạo dễ dàng thông hành lên núi đường chỉ nghe tiếng nước chân không nói chuyện ra mọi người đều rất trầm mặc hoặc là bởi vì lập tức liền muốn đến đại chiến trong lòng bọn họ có chút thấp thỏm bất an gây nên đối với trước đây mánh hổ bang mọi người mà nói nếu như mánh hổ mang theo hắn này bốn mươi mấy người khiêu chiến một cái hơn ba trăm người bàn phái đó chẳng khác nào tự sát nhưng từ hôm nay sáng sớm mánh hổ bang theo ông lão một câu nói mà trở thành chó điên bang thì tất cả thì có như vậy điểm không giống nguyên lai、like、mánh hổ bang hiện tại chó điên bang coi ông lão mặc v ô hư liên phá quân sau đặc biệt trải qua vách núi dưới một trận chiến trong lòng mọi người đối chó điên bang diện sơn hưng bằng có chờ mong nguyên nhân không gì khác chỉ vì liên phá quân mặc v u hư tại chó điên bang cho tới ông lão trong lòng mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy hắn chính là có liên phá quân b á n mạng mặc vô hư ra mặt chó điên bang tiện nghi thủ lĩnh đương nhiên lúc này chính đi ở phía trước dẫn đường lâm việt có thể không cho là như vậy đi ở đội ngũ phía trước ông lão cũng không tiếp tục nói nữa thỉnh thoảng đánh giá ven đường cỏ dại giống như muốn từ cái kia cỏ dại bên trong nhìn ra h o a đến lạng khác sau lâm việt mang theo mọi người dọc theo sơn đạo bảy chỗ n g ậ t tám rẽ đi tới một ngọn núi nhỏ pha trên chỉ thấy sườn núi đối diện một tòa núi lớn đứng vững núi lớn hai bên thế núi kéo dài như người vây quanh hình đối diện núi nhỏ pha mà núi lớn vây quanh bên trong dưới chân núi có một đám lớn bình địa trên đất có xây một ít chất gỗ kiến trúc không chú ý như tùy tiện dựng chỉ vì che phong chắn vũ lúc này kiến trúc trước trên đất trông đứng t r ư ờ n g ba trăm người dẫn đầu hai người một người trong đó t h ỉ n h lình chính là vách núi dưới đ ả o tẩu thì tự xưng phi ưng người đàn ông trung niên một cái khác người ổ kịch một t r ọ i ba r ắ c trong mắt tràn đầy âm trầm người ở phía trên chính là người khi trở về nói c h o đi bang người ổ kịch lạnh lùng hỏi đúng thủ lĩnh chính là bọn họ một người trong đó dùng chiến mâu người cùng một cái chừng mười tuổi hải tử dị thường đến phi ưng túi đầu đáp là ngươi vô dụng hay là bọn hắn lợi hại chờ chút liền biết rồi chỉ là mấy chục người cũng dám đến diện ta sơn ứng bang người đục kịch trong lời nói mang hỏa như đối một cái khác phi ứng bức lửa cũng như đối chó điên bang dám đến tới đây mà tức giận trên s ư n núi lâm việt nói quả nhiên vẫn còn ở nơi này bọn họ lúc nào phát hiện chúng ta thật giống sẽ chờ chúng ta xuống chỗ này s ư n núi chính là một tòa thiên nhiên vọng đại sớm phát hiện chúng ta liên phá quân liếc hắn một cái nói tiện đ a lại quay đầu đối mặt vô hư nói vô hư thủ lĩnh nói ngươi tiên thiên kinh mạch toàn thông có dám cùng ta đồng thời xuống chem cái tia dẫn đầu hai người m ạ c vua hư nghe vậy nhìn một chút ông lão thấy ông lão chỉ là mỉm cười cũng không có cái gì biểu thị gật đầu nói được chuẩn bị kỹ càng giết người liên phá quân giống như không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nói m ạ c vua hư cũng không nói lời nào chỉ là lần thứ hai gật đầu một cái liên phá quân thấy này cười to nói được nam nhi phải giết người không thì bị gọi là thân nam nhi nhưng tâm n ữ nhân hôm nay để chó điên bang chúng huynh đệ nhìn ta hai người trước tiên chém đối thủ dứt lời chỉ thấy hắn cầm trong tay chiến mâu xông thẳng mà xuống mặc vua hư thấy hắn lao xuống cũng rút đủ cấp tốc đổi tới hai người trực hướng về dưới sườn núi đất chống nơi sơn ưng bang chúng người đi sơn ưng bang chúng người thấy chỉ có hai người lao xuống trong lòng cảm thấy rất ngờ vực nhưng mà người ục kịch cùng phi ưng ơ chỉ cảm thấy khỏe mắt giật giật bọn họ biết dám hai người liền xung kích hơn ba trăm người bang phái hoặc là là người điên hoặc là chính là đủ mạnh nhưng xem hai người chạy tốc độ rõ ràng không phải người trước sườn núi vốn là không cao mặc vua hư liên phá quân hai người tốc độ vừa nhanh mấy hơi thở sau liền đến trên đất bằng người ưu kịch thấy này từ phía sau lưng lấy ra một cái dài hai đầu trào trạng binh khí chỉ vào bọn họ lạnh lùng nói đều lên cho ta giết bọn họ thoáng chốc sơn đưng bang t r ư ừ n g ba trăm người nắm binh khí hướng về mạc v ô hư cùng liên phá quân hung hãn phong đi mà trong đó có chút là vách núi dưới trốn về người có gặp mạc v ô hư liên phá quân ra tay rõ ràng chỉ là tại làm dáng vẻ chạy ở đoàn người phía sau cùng người ưu kịch cùng phi ưng chưa động không biết ý muốn vì sao đảo mắt hai phe tương giao liên phá quân ra tay như điện thân theo mâu động bóng người không ngừng n g ã xuống thế như chẻ tre giống như mục tiêu nhắm thẳng vào phi ưng cùng người u kịch nơi mạc v u hư quyết định giết người sau ra tay cũng là không chút lưu tình. không mang binh khí hãy cùng liên phá quân lao xuống sườn núi h ắ n tử sơn hưng bang nhân thủ bên trong cướp được một cái trắng như tuyết trường đao giơ tay chém xuống đầu người không ngừng bay xuống hắn nho nhỏ vóc dáng tốc độ thật nhanh không trung rơi xuống đầu người con mắt còn mở to tại cuối cùng ảm đạm trước có chút mê man phảng phất còn không biết chính mình là chết như thế nào trên sườn núi cho điên bang chúng người lại một lần nữa thấy được liên phá quân cùng mạc vô hư mạnh mẽ tâm trạng khâm phục c ự c điểm lâm việt nhưng là đứng thẳng tại ông lão một bên nhìn phía giới chính đang trình diễn đại chiến trong mắt có tinh mang lấp lóe ông lão bình tĩnh nhìn, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái、gì. mọi người tự a hồ cũng chỉ nhìn thấy mạc vô hư mạnh mẽ không biết có người hay không nghĩ tới một cái mới có mười tuổi hải tử có hay không từ đây sẽ trầm luân tại huyết cùng tử vong Quy chỉ ư ơ n g tu tổ hú chiếm tổ chim khách. h c trong chốc lát liên phá quân cùng mạc vô hư ở trong đám người xung phong lưu lại đầy đất máu tươi sơn lưng bang mọi người tự a hồ lúc này mới biết chính mình một đám người cùng b ả n không phải là đối thủ có người bắt đầu không dám lên trước tránh ra thật xa người hục kịch đặt ở trong mắt sắc mặt khó coi cũng nghiêm nghị đối bên cạnh phi ư nói đồng loạt ra tay giết bọn họ và không sơn lưng bang hôm nay vì v ậ sau khi nói xong nắm chắc ở trong tay ba thước hình vớt binh khí nắm t h ậ t chặt thình lình n h ắ m phía liên phá quân hắn tuy lớn lên đục đ ị c h nhưng xem hành động tốc độ nhanh mà linh hoạt đục đ ị c h vóc người cũng không có ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy liên phá quân mới từ một người ngực rút ra chiến m âu thấy người đục đ ị c h v ọ t tới ánh mắt ngưng lại cấp tốc đón nhận chu vi một ít không sợ chết nhưng không có lui lại người thấy phe mình thủ lĩnh đánh tới đều xa xa lui lại ở trong lòng bọn họ sơ đương bang thủ lĩnh rất ít ra tay một khi ra tay kẻ địch chắc chắn chết ở h ẳ n cái kêu ba thước trào dưới hai người trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách chỉ thấy liên phá quân nâng mâu đến thẳng người ụ kịch tiết hầu mũi mâu tại người ụ kịch trong mắt cấp tốc phóng to cũng không gặp hắn hoang mang nâng tay lên bên trong ba thước chảo đem khoảng cách hắn gang tấc mũi mâu thoáng đẩy ra mà chảo nhưng theo cán mâu trượt đi mà xuống đồng thời quất chân liên phá quân thấy thế run run chiến mâu thoát khỏi ba thước chảo cũng nhấc chân đón nhận vờ ảnh hai người đi đứng tương giao từng người lui lại mấy bước người ụ kịch thấy liên phá quân ánh mắt lạnh leo quanh thân có mơ hồ sát khí như trải qua trường kỳ khốc liệt đại chiến như thế trong lòng không khỏi một đột một đôi mắt tam giác bên trong nghiêm nghị nặng thêm m trong khoảng thời gian ngắn mâu trào tương giao tiếng len ken nhanh chóng truyền ra phi ưng thấy người ủ kịch cùng liên phá quân đánh nhau chính đang lúc này mạc vô hư kéo lại nhỏ máu trường đao hướng về hắn d ế t đi vội vàng rút ra một thanh trường kiếm giết hướng về mạc vô hư chỉ mấy lần đao kiếm tương giao phi ưng trong lòng k ê u khổ hắn không nghĩ tới mạc vô hư xuất đao tốc độ nhanh như chấp giật sức mạnh cũng lớn phòng vệ mấy đao sau liền cảm giác vất vả mà lúc này mạc vô hư nhưng trong lòng là nghĩ liên phá quân đã nói giết hoặc bị giết là chiến trường thiết luật chỉ thấy hắn ánh mắt kiên quyết trong khi xuất thủ sức mạnh càng lúc càng, lớn, tốc độ cũng càng, lúc càng nhanh. thỉnh thoảng bắn nhanh ra màu trắng đ a u khí ép thẳng tới đến phi ưng liên tục lui về phía sau phi ưng hối h ậ n không thôi mắng thầm đáng chết đây là nơi nào chạy đến tiểu quái vật chân khí có thể như vậy tiêu hao không bao lâu phi ưng phát giác chính mình không địch lại tiếp tục đánh nhau không thể không chết ánh mắt lấp lõe muốn trốn chính đang hắn xoay người mặc vô hư dưới chân phát lực tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi không ngừng như một tia chớp x t qua trong nháy mắt từ phi ưng bên cạnh xè qua lao ra ước trường sa ba trượng mới đứng lại hơi thở hồn hện chậm rãi xoay người nhìn về phía còn đứng, đứng ở tại chỗ phía còn đứng phi ưng một đôi mắt trừng tròn xoe đ á y mắt lưu lại khó mà tin nổi thật giống không nghĩ ra làm sao mạc vô hư tại hắn xoay người tốc độ tăng lên dữ dội đến nhanh như vậy sau đó chậm rãi ngã xuống ngã trên mặt đất đã thi thể chia lịa một bên khác còn đang cùng liên phá quân đại chiến người ổ kịch thấy phi ưng lại tại trong chốc lát sẽ chết tại mạc vô hư dưới đ a o tâm trạng cả kinh hơi không chú ý bị liên phá quân một mâu đâm xuyên lồng ngực ba thước chảo từ trong tay lướt xuống mắt tam giác bên trong tràn đầy vẻ không cam lỏng nhưng người đã chết nhiều hơn nữa không cam lỏng cũng là ngơ ngẩn hai người trước sau bỏ mình sơn bang còn lại đoàn người lòng người lòng sợ sệt liên phá quân mặc vua hư đem bọn họ cũng giết nhất thời a n h một cái mà tán trên sườn núi chó điên bang mọi người thấy liên phá quân cùng mặc vua hư đều chém giết đối thủ sau khi phát sinh một trận hưng ơ phân tiếng g ảo khiêu chiến ba trăm người bang phái cử động tại trước đây như hành động tự sát mà hôm nay càng bị hai người làm được đặc biệt là nghĩ đến sau đó chính là đi theo phía sau hai người không thể kìm được bọn họ không hưng ơ phấn lâm việt thấy sơn hưng bang còn lại người chạy trốn vội vã dẫn dắt chó điên bang mọi người vây chặt tiếc rằng chó điên bang thật là thưa thất người cuối cùng cũng chỉ lấp kín năm mươi sáu mươi người mà thôi những người khác đều đã chạy xa muốn đuổi theo cũng là vô lực mà cuối cùng n à y năm mươi sáu mươi người nếu không là lâm việt ra tay giết chết mấy người làm uy hiếp đã sớm cùng chó điên ba người n g bắt đầu c h é m giết làm lâm việt mang theo chó điên ba n g mọi người xua đổi năm mươi sáu mươi người đi tới bên dưới ngọn núi bình địa lập tức cười to đối mạc vô hư nói vô hư minh đệ ngươi thật là thật lợi hại giết chết phi ưng tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội là xảy ra chuyện gì nhất định phải dạy dỗ ta lúc này chỉ thấy mạc vô hư sắc mặt t r ắ n g bệnh còn chưa nói chuyện ông lão ở một bên nói đem toàn thân chân khí trong nháy mắt dốc vào hai chân tốc độ có thể không nhanh sao tiểu tử vừa nay nếu như đám người kia không chạy tùy tiện tới mấy người ngươi liền chơi xong mặc vua hương ngẩng lên mặt tái nhuận nói ta nhìn hắn muốn chạy sốt ruột bên dưới cũng chỉ có như vậy hắn chạy liền để hắn chạy chứ mạng nhỏ quan trọng ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta xét nhà siêu tiền đi lâm việt đạo lập tức nhanh chóng chạy hướng về các nơi phong ố c tại trong lòng hắn tiền tài tựa hồ là tuyệt đối không thể hạ xuống liên phá quân đứng ở bị chó điên bang mọi người thấy trụ năm mươi sáu mươi người trước ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người lạnh lùng nói sau đó các ngươi không còn là sơ nương ba người tận quy ta chó điên bang hết t h ả muốn chạy trốn có dị nghị hỏi trước một chút trong tay ta chiến、mâu. đối mặt hắn ánh mắt lợi hại l ờ i lệnh như băng năm mươi sáu mươi người dồn dập túi đầu không dám lên tiếng đến đây buổi sáng mới vừa thành lập chó điên b ă n g nhân viên do trước đây bốn mươi mấy người có hơn một trăm người mà chó điên b ă n g tên theo chạy trốn sơn lương băng người chi miệng cũng chậm chậm chuyển vào người khác trong thai chờ lâm việt cướp đoạt xong phát hiện lương thực đủ mọi người ăn hai tháng lâu dài liên phá quân lại thấy này một vùng bình địa thích hợp hắn dàn vật người dùng hướng về ông lão yêu cầu ở đây dừng lại một quãng thời gian ông lão chỉ là tùy ý p h t tay nói ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó lúc chạc v ạ n ông lão mặc vô hư liên phá quân lâm việt vi tỏa tại một gian tùy ý dựng to lớn nhất trong phòng ăn cơm tối sau khi ăn xong lâm việt một mặt cười m ỉ a n g đối ông lão nói thủ lĩnh ngài xem hiện tại chó điên bang cũng có hơn một trăm người vô hư huynh đệ tiên t i ê n liền kinh mạch toàn thông liên h u y n h cũng tại dùng ngươi dược sau khi kinh mạch toàn thông ngài có thể hay không cho ta cũng dùng chút gì dược để ta kinh mạch cũng toàn thông ông lão lời ư nhác ngồi ở một tấm da thú bao vây trên đế nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một chút nói tiểu tử ngươi hiện tại mặc dù là ngưng khí luyện thể giai đoạn thứ ba thông một phần bé nhỏ chi mạch còn có rất nhiều không có thông chứ muốn lao giút người a cái kia xem tâm tình nói xong lâm việt bận bịu đi tới hắn cái ghế một bên lại là bắp vai lại là nắm chân nói thủ lĩnh ngày hôm nay chó điên bang mới vừa thành lập liền hoàn toàn thắng lợi nhân viên đã gia tăng rồi hơn hai lần lẽ nào ngại không cao h ứ n g sao ông láo thở dài một hơi nói ai không cô nương xem a liên phá quân lâm việt ây mặc v ô hư t r ư ở n g kỳ theo hắn lưu lãng tư x ứ chỉ là làm như không nghe thấy liên phá quân cùng lâm việt nhưng là hai mặt nhìn nhau v ô hư có người ngày hôm nay như vậy dùng chân khí sao hóa làm đao khí chém lung tung loạn xạ ra ra trước đây không có từng nói với người chân khí muốn xúc mà không phát sao chính là mấy ngày trước nhìn thấy mảnh hổ tên ngu ngốc k i a chân khí hóa thành đao khí bên ngoài ngươi ngày hôm nay mới làm như vậy chứ ông lão lười nhác thân thể thoáng chinh chính sau đối mặt vô hư nói ngài trước đây đi tới cái nào đều chỉ lo nhìn lén người khác rửa giấy lúc nào từng nói với ta chân khí dùng như thế nào vẫn luôn chỉ gọi ta mở rộng kinh mạch khí hải mặc vô hư đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần bất mãn ta không có từng nói với ngươi ta thật không có từng nói với ngươi ông lão liền hỏi hai lần giống như không nhớ ra được như thế mặc vô hư chẳng muốn nhiều lời khinh thường trực phiên thế này ông lão không có một tia quý nói tiếp cái kia ra ra ngày hôm nay nói với ngươi nói chân khí dùng như thế nào tại ngưng khí luyện thể cảnh chân khí trong cơ thể đi khắp t o à n thân tăng lên tốc độ cùng sức mạnh rót vào binh khí mà không phát như ngươi ngày hôm nay như vậy chân khí loạn để xuống bên ngoài cơ thể ngươi khí hải chân khí lại chất phát người khác cũng sẽ hao hết ngươi ngưng khí luyện thể cảnh giai đoạn thứ ba cũng chia mạnh yếu quyết định bởi với lượng chân khí bao nhiêu cái kia ngưng khí luyện thể cảnh sau khi là cảnh giới gì mặc vua hư gật gật đầu sau hỏi là tụ linh cảnh ngưng khí luyện thể cảnh luyện chính là trong cơ thể khí tụ linh cảnh nhưng là hấp thu thiên địa linh khí tiến vào tụ linh cảnh sau chính là mọi người trong miệm nói tới tu sĩ tụ linh b ê n d ư ớ i đều thuộc về phạm nhân không có ngưng khí người bình thường cũng là sống sáu mươi bảy mươi tuổi ngưng khí có thể sống một trăm i n h tuổi còn chừng tiến vào tụ linh cảnh sau không chỉ có tuổi thọ sẽ tăng cường không ngừng đột phá xuống phi thiên đ ộ t địa rời núi lấp biển truy tinh từng ngày tự nhiên là điều chắc chắn ông lão miễn cưỡng giải thích sau đó ánh mắt đảo qua ba người lại nói muốn đột phá đến tụ linh cảnh s a u trong giọng nói tràn ngập mê hoặc ba người vừa nghe hai mắt thoáng chốc tỏa ánh sáng chăm chú theo dòi hắn đối với bọn họ mà nói trở thành tu sĩ có không thể kháng cự to lớn mê hoặc lâm việt kích động nói chúng ta cũng có thể trở thành tu sĩ sao nghe nói đột phá đến tụ linh cảnh trở thành tu sĩ còn cần có linh càn không phải vậy căn bản cũng không có biện pháp cảm ứng được thiên địa linh khí chớ đừng nói hấp thu tiểu tử ngươi biết được cũng không ít còn biết cái gì đều nói một chút để vô hư cùng phá quân cũng nghe một chút ông lão nói thủ lĩnh ta này không đều là nghe nói à kỳ thực ta cũng không biết bao nhiêu liền biết một tí tẹo như thế lâm việt nói lại nhìn một chút liên phá quân cùng mạc vô hư thấy hai người đẩy mặt nóng bỏng tiếp theo đối hai người nói chúng ta hiện tại tại hành tinh này gọi từ man tinh bởi thiên địa linh khí quá mức mà manh tu sĩ rất ít, sĩ mặc à là đại đều thể b vua t hư hưng phấn nói nhìn hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thật giống hận không thể lập tức tới ngay sơ huyền tinh đi mỗi viên thích hợp ở lại ngôi sao đều có truyền tống trận có thể truyền tống đi qua bất quá nghe nói có chút tuyệt đỉnh tu sĩ có thể dựa vào tự thân ngang qua thiên vực đến cái khác ngôi sao trên lâm việt nói sau khi nghe xong mạc vô hư vài bước đi tới ông lão trước mặt nói ra ra chúng ta lúc nào đi sơ huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vô hạn ngọc trông đi sơ huyền ngươi cho rằng sử dụng truyền tống trận không cần tiền a ra ra không phải mang n g ư ơ i đến hỗn loạn chi đô đoạt tiền tới sao ông lão nói cái kia muốn cướp bao nhiêu mới đủ mạc vô hư mắt mạo hết sạch giống như muốn lập tức cướp sạch toàn bộ hỗn loạn chi đô lâm t i ể u tử ngươi nếu biết cái kia cho hắn nói một chút muốn bao nhiêu ông lão nói xong hướng về trên ghế một dựa vào nhìn dáng dấp giống như là muốn ngủ như thế tiện đà mặc vua hư càng làm hắn cái kia tỏa sáng con mắt nhìn về phía lâm việt vua hư huynh đệ mỗi một tòa truyền t ố n g trận đều có tinh sử đ ó n giữ g muốn sử dụng là cần linh tinh chúng ta phạm nhân đều dùng kim ngân tu sĩ dùng nhưng là linh tinh một khối linh tinh đối phạm nhân mà nói cả đời cũng kiếm lời không tới mà từ này viên xa xôi ngôi sao truyền t ố n g đi sơ huyền tình căn bản không phải một khối hai khối linh tinh là được lâm việt nói vậy làm sao bây giờ mặc vua hư nghe xong vẻ mặt không khỏi có chút ủ rũ chúng ta có thể nghĩ biện pháp cấp trung tâm tội thành bên trong tu sĩ lâm việt nói một đôi mắt bên trong tòa g a tạc quang q một chương chín nửa đêm s ó i chu đã vào đêm mặc v ô hư rời đi ông lao nơi tùy tiện tìm một gian phòng ở lại đơn sơ trong phòng vẹn vẹn có một tấm đơn giản giường gỗ lúc này giường gỗ trước có đ ầ u đại ánh đến tỏa ra nhàn nhạt v ầ n g sáng dọi sáng khoảng một t r ư ợ n g phạm vi mấy chỉ con mũi tại ánh sáng nơi thỉnh thoảng bay lượn chỉ thấy mặc v ô hư tại nhàn nhạt ánh đến bên trong một tay c h ố n g cằm ngồi ở đơn giản trên giường gỗ đầy đầu nghĩ làm sao đánh cướp tu sĩ nhưng đã q u ê n lâm việt đã nói muốn đột phá đến tụ linh cảnh trở thành tu sĩ còn cần có linh căn nghĩ đến hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái thích hợp biện pháp đánh cướp tu sĩ hắn lắc đầu nói không muốn. Tu sĩ, trong mắt p h à m nhân như tiên bình thường tồn tại mạnh mẽ đại danh tử thiệt thòi lâm việt dám nói thiệt thòi mạc vô hư dám lớn lập tức mạc vô hư khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ bắt đầu cô động chân khí mỗi lần bắt đầu trước hắn đều theo thói quen quan sát bên trong thân thể một lần đan điện khí hải kinh mạch toàn thân người khác khí hải trong kinh mạch chân khí như dốc rách s u ố i nước chậm rãi mà chạy nhưng hắn càng như ả o ả o nước sông chạy trồn mà qua lúc này hắn ý thức chinh chú ý đan điện khí hải nơi nửa trong suốt chân khí vòng xoáy bên trong một viên chìm chìm nổi nổi đầu ngón ú t đại giống như đỏ như đỏ hắn liền tràn ngập nghi hoặc liền chính hắn cũng không biết đó là vật gì hắn còn nhớ lần thứ nhất quan sát bên trong thân thể phát hiện có đỏ như máu hạt trâu tại chân khí vòng xoáy bên trong thì còn tưởng rằng mỗi người đều có chạy đi hỏi hắn ra ra sau mới biết người khác đều không có mà ra ra hắn thì lại căn dặn hắn đường hướng về bất kỳ ai nói tới mặc vô hư ở đan điền nơi chú ý một lúc vẫn như cũ không nhìn ra cái gì ý thức lui ra cô đ ộ n g lên chân khí đến hay là đối trở thành tu sĩ vô hạn khát vọng hơi ánh nến chiếu dọ dưới khuôn mặt nhỏ tràn đầy chăm chú ngày thứ hai đông phương hiện g a quang ánh nắng ban mai hơi lộ ra mặc vô hư trong cơn mông lung nghe thấy liên phá quân thanh âm lạnh như b ă n g phản p h ấ t không mang theo một tia cảm tình sát thái còn buồn ngủ rời giường đẩy cửa ra liền nhìn thấy liên phá quân cầm hắn cái k i a cái trượng trường đỏ sậm chiến mâu đứng ở phía trước trên đất trống mà trước mặt hắn đông đảo bốn phía đứng trước chó điên bang hơn một trăm người lâm việt cũng ở trong đó trong đám người n g á p liền thật giống đều còn chưa có t ỉ n h ngủ dáng vẻ đều còn chưa có t ỉ n h ngủ ta giúp một chút các ngươi liên phá quân lạnh leo nói, nói dứt lời liền hướng trong đám người con mắt đều còn nhắm mấy người đi đến đến gần sau nhấc chân chính là một trận đẩm mạnh a tiếng đêu thảm thiết tại vì quang bên trong sáng sớm chuyển đi thật xa. từng à y đó bắt đầu, bắt liên phá q u â n đối cho điên cho bang mộng ọ t đế quốc ấ n luyện, hắn đem tướng quân bỗng nhiên là đem chó điên ban mọi người hướng về quân đội phương hướng phát triển tại trong lòng hắn bên ngoài tứ đại đế quốc quân đội căn bản cũng không có tốt như vậy ứng cử viên người người đều có lợi ý không biết khi hắn đem một đám tội phạm mang thành một nhánh chuyên môn vào nhà cướp của quân đội thì sẽ là như thế nào phong thải thời gian không g i ấ u vết lặng lẽ chạy qua nửa tháng sau ông lão mặc một bộ không biết từ nơi nào tìm đến v ả i thô áo tang ngồi ở c h ỗ bóng mát uống rượu nhìn phía xa chính đang đổ mồ hôi như mưa mọi người không biết trong lòng nghĩ cái gì chờ chạm b ạ n sau khi ăn cơm xong lâm việt đang chuẩn bị trở lại nơi ở ngã đầu nghỉ ngơi ông lão gọi lại hắn nói lao già này có một cây thông tinh thảo có muốn hay không muốn tại liên phá quân trong khi huấn luyện lâm việt huấn luyện lượng tuy không có mặc vô hư k h u ế t đại nhưng cũng là người khác gấp mấy lần nghe thấy ông lao sau huệ phải nói thông kinh thảo là món đồ gì a có ích lợi gì ông lao thấy hắn mất tập trung vung tay lên lạnh nhạt nói thông kinh thảo không có tác dụng gì chỉ có thể mở ra kinh mạch toàn thân không muốn quên đi lao g i ả chính mình giữ lại ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi thoáng chốc lâm việt vừa nghe biết đánh nhau thông kinh mạch toàn thân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo toàn thân huệ ả i quăng đến cựu tiêu vân ngoại chạy đến ông lao trước người nói thủ lĩnh muốn đương nhiên muốn ngài xem ta cái nào cần cái gì nghỉ ngơi tinh thần vất vẻ nói xong còn tại ông lão trước mặt nhảy mấy lần lấy này biểu thị chính mình tinh thần tương đối tốt ông lão lúc này nhưng đặt mông ngồi ở g i a thú trên ghế nói ngươi không cần nghỉ ngơi ta cần a không biết làm sao làm mấy ngày nay đau vai mỏi chân lâm việt mau mau bấp b a i nam chân g i à n vặt hồi lâu ông lão mới từ trong lồng ngực lấy ra một cây cỏ đưa cho hắn chỉ thấy lâm việt từ ông lão trong tay tiếp nhận thảo sau cao mày nhìn hồi lâu một bên mặt v ô hư cùng liên phá quân cũng là một mặt quái dị mà nhìn lâm việt trong tay thông kinh thảo cái kia thảo không hiện màu xanh lục l ạ n diệp đứng thẳng toàn thân như là hồng khô như thế thấy thế nào cũng giống như là ven đường sinh trưởng cỏ tranh hong khô sau giá vẻ không phải cái gì thông kinh thảo lâm việt nhìn ông lão cẩn thận mà hỏi thủ lĩnh đây thực sự là thông kinh thảo an có thể thông kinh mạch toàn thân tiểu tử người đây là đang hoài nghi lão già an đi thử xem chẳng phải sẽ biết ông lão tức giận nói lâm việt cầm thảo nhìn t r u n g quanh cuối cùng thực sự không ngăn được mở ra kinh mạch toàn thân mê hoặc đem thảo bỏ vào trong miệng nhai một lúc sau mạnh mẽ nuốt xuống an m ă n không cảm giác gì mặc vua hư cùng liên phá quân đồng thời hỏi lâm việt cảm thụ một lúc nói cùng ăn cỏ dại như thế a cũng không có gì khác cảm giác n người. Người lúc nửa đêm núi hoang một tiếng sói chu xa xa chuyển đến ngủ say bên trong chó điên ban mọi người không cảm giác chút nào chỉ có trong bóng tối ngủ liên phá quân bỗng nhiên mở hai mắt ra cũng không gặp hắn động tác chỉ là mở to hai mắt như là tại cẩn thận lắng nghe chờ đợi một tiếng hồi lâu cũng không có chuyển đến tiếng thứ hai sói chu liên phá quân ở trong bóng tối từ từ nhắm hai mắt lại liên tiếp hai ngày buổi tối liên phá quân đều không có được nghe lại tiếng s ó i chu ngày đó đêm khuya nghe được hào thanh lại như là hảo giác ngày thứ ba sáng sớm chính đang chó điên bang mọi người rời giường đi tới ngoài phòng chuẩn bị tân một ngày bị t r a tân thì lâm việt tiếng kêu gào đột nhiên vang lên thông thông thật sự thông ha ha trong thanh âm vui mừng hưng vẫn không cách nào che giấu hay là hắn cũng căn bản chưa hề nghĩ tới muốn che giấu cái gì mọi người không hiểu ra sao một người nói sáng sớm cái gì t h ô n g như thế cao hứng trời mới biết khả năng còn đang nằm mơ đi người còn lại nói l à m m ặ c vô hư nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lâm việt thì không khỏi thầm nói cái k i a thảo thật hữu dụng thật không liên phá quân cũng kinh ngạc hỏi đúng đấy cái k i a thảo tốt chờ chúng ta một chút đi rút vài cây thử xem lâm việt cực kỳ hưng phấn nói sau khi nói xong ánh mắt ở trong đám người quét một vòng mọi người càng là không tìm được manh mối thông được ngươi ngày hôm nay thêm lượng liên phá quân thoáng gật đầu nói lại là một ngày kết thúc chạm vạng sau khi ăn xong lâm việt không nửa điểm m ệ t m ỏ i vẻ như là vẫn còn trong h ư phấn vây quanh đang đứng ông lão đại lấy lỏng cười quyến rũ đem hắn trên mặt nguyên bản mấy phần tuấn lãng đều chen không còn thấy b một c vô hư phá tĩnh cùng liên phá quân yên tĩnh đứng ở m bên biểu nhìn hắn biểu diễn. thanh ủ lĩnh, ngài thật là liền ngài thần tiên sống, tùy tiện một cây cỏ liền có thể đem kinh mạch toàn thân thật thể mạch tùy một cây đem mở cỏ có r Lâm Việt vô g láo đ n ngọt. Đúng. Một thanh Một âm vang lên lên ông lão một cái tắt vỗ vào lâm việt sau gáy sinh khí trận mắt nói lao g i ả thông kinh thảo ngươi lại còn nói là cỏ tranh đã c h ú n g một cái tắt lâm việt mau mau kéo dài một điểm khoảng cách cười bồi nói không phải cỏ tranh chỉ là hình dáng giống cỏ tranh đón ông lão chừng đến ánh mắt lâm việt bận bịu gỡ bỏ đề tài nói thủ lĩnh ngài xem hiện tại ta cùng liên phá quân tại sự giúp đỡ của ngài giới kinh mạch đều toàn thông vô hư tiên thiên liên thông nghe nói sau này đột phá đến tụ linh cảnh là cần có linh căn ngài xem chúng ta có linh căn sao một bên mặc vua hư nghe xong lời nói của hắn giống như mới nhớ tới đến hơn nửa tháng trước đây nghe được sơ huyền tình lúc đó kích động bên trong càng quên trở thành tu sĩ còn cần có linh căn ra ra mau nhìn xem ta có hay không linh căn mặc vua hư cấp thiết đi tới ông lão trước người nói ông lão đôi mắt giàn mua v ẫ n đục tại ba người trên người quay một vòng sau đó nói muốn biết ta ba người cùng nhau gật đầu đều khát vọng biết mình có hay không có linh căn có hay không có hy vọng trở thành tu sĩ có hay không có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn vô hư là khẳng định có phá quân mà so vô hư phải kém như vậy một điểm còn ngươi mà ông lão cuối cùng nhìn lâm việt nửa ngày không nói lời nào mặc vô hư nghe được chính mình có linh cằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phóng ra nụ cười vui vẻ đứng ở một bên liên phá quân cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi bình thường trầm mặc trong lòng hắn đối trở thành tu sĩ cũng tương tự có vô hạ n khát vọng lâm việt căng thẳng cực điểm g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m ông lão chờ đợi ông lão nói tiếp giống như sợ sệt ông lão nói hắn không có tại hắn lo được nó mất ngươi cũng là có ông lão âm thanh văng lên vài chữ mà tôi đôi lúc này lâm việt tới nói giống như tự nhiên ông lão thoại sau lâm việt thở dài ra một hơi sau đó ha ha c ư ờ i như đ i ê n nói ta cũng có ha ha có hy vọng ha ha đúng ông lão đi tới bên cạnh hắn lại một cái tắt v ô vào hắn sau gáy nói đến này làm hống cái gì đều cho ta trở về nhà nghỉ ngơi đi đêm khuya bầu trời một vòng công nguyện treo cao tung xuống lạnh lùng hào quang màu xanh khiến dưới bóng đêm núi hoang mang tới một chút lung lung gào gử gào gử vài tiếng tiếng sói chu vang lên tại này giữa đêm khuya yên t ĩ n h núi hoang lưu chuyển đến mức đặc biệt xa vây quanh trạm bên dưới núi lớn một vùng bình địa trên ý ba người chốc lát r o n g chạy gấp đến núi nhỏ sơn dốc đình nhìn mắt đánh giá xa xa câu nguyệt vi quan bên trong chỉ thấy xa xa núi hoang hát cám đường biển có vẻ có chút thâm thúy gào gửi gào gửi tiếng sói chu lại đến dựa vào bóng đêm che lấp tại núi hoang v a n g vọng khiến người trong khoảng thời gian ngắn càng khó có thể phân biệt ra đến cùng là từ trong bóng tối nơi nào chuyển đến q u y một chương mười cô lang truyền thuyết dưới ánh trăng mông lung trong bóng đêm núi nhỏ sơn dốc trên hai đại một tiểu tam bóng người đ ứ n g yên đứng ngay ngắn lắng hay nghe nhận biết tiếng sói chu từ chỗ nào chuyển ỗ nào đến Một lúc lâu đi qua, lại qua, đi k h ô núi g tiếng có chu đến, chuyển n hoang buổi tối lại khôi phục y ê n tĩnh lúc trước tiếng đ ê u gạo giống như chưa từng có từng xuất hiện núi hoang yên tĩnh nơi núi nhỏ sơn dốc trên ba người tiếng nói chuyện vang lên các ngươi làm sao đến rồi liên phá quân lời nói âm thanh truyền ra đánh vỡ ba người trầm mặc tuy có ánh trăng rơi ra bên người nhưng ba người cũng chỉ có thể lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau mơ hồ khuôn mặt sáng sớm kinh mạch toàn thông trạng vạn thủ lĩnh còn nói ta có linh can này không phải phấn khởi đến ngủ không được mà nghe thấy tiếng kêu liền chạy đến nhìn lâm việt nói ta còn đang suy nghĩ làm sao cướp đoạt tu sĩ đây xem các ngươi đều chạy đến ta cũng là theo tới mặc vô hư nói tiếp đánh cướp tu sĩ nói nghe thì dễ lâm việt cũng chỉ nói là vui đùa một chút liên phá quân âm thanh mang theo nhàn nhạt phiên muộn như là nghĩ đến tu sĩ mạnh mẽ lâm việt lúc này cười hát, hát nói liên minh ta đừng phát sâu đ ừ người quên điên bang còn có thủ lĩnh. Hắn càng là đối ông láo chẳng ngập tự tin. Ông nội ta Hắn có thể có biện chó có có có thủ thể pháp đối ta tự là láo vô gì? Mạc chẳng ngập nghi n h ỏ Người đ ố i thủ lĩnh biết bao nhiêu chỉ biết là hắn yêu thích nhìn lén người khác rửa giấy lâm việt tâm thanh quái dị hỏi ta từ nhỏ đã theo hắn đồng thời tứ đại đế quốc đều đi khắp hắn cũng xưa nay chỉ nhìn lén người khác rửa giấy còn thường thường bị người phát hiện sau đổi theo chạy khắp nơi mặc vô hư nói không biết ông lão nếu là biết mặc vô hư tại này câu nguyệt treo cao buổi tối nói với người khác hắn cứu sự có thể hay không nổi trận lôi đình liên phá quân ngẩng đầu nhìn phía bầu trời câu nguyện từ tốn ó i chớ xem thường ra ra người hay là hắn là vị ẩn thế cao nhân hắn thật giống từ ở chung hơn nửa tháng bên trong nhìn ra gì đó có lợi hại như vậy sao hắn vẫn luôn là gọi ta giúp hắn đánh người mặc v ô hư nói thầm không biết nơi nào thổi tới gió đêm thổi lên ba người góc áo cũng khiến mặc v ô hư vốn là tiểu nhân nhỏ bé nói thầm âm thanh trở nên càng ngỏ càng nhạt cho đến tại từ từ gió đêm khẽ vớt bên trong biến mất núi nhỏ sơn dốc trên ba người chu vi cỏ dại tiêu điều tại trong gió đêm nhẹ nhàng r u n động giống như tại đôi gió đêm xoa xoa mà hoan hô hay là đối chưa bao giờ bị người chú ý chúng nó tới nói làm gió thổi qua thì chính là chúng nó toàn bộ mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm đen đi rồi ngủ đi chết tiệt sói hoang để chúng nó c h u đi thôi gió đêm phủ tại hắn thân cũng bất giác lâm việt ngáp một cái đạo hay là phấn khởi qua đi cơn buồn ngủ dâng lên ba người xoay người hướng về dưới sườn núi phòng ốc nơi đi đến trên đường liên phá quân đối cơn buồn ngủ phủ đầu lâm việt hỏi trước đây vùng này có thể có sói qua lại lâm việt mơ hồ nói không biết thật giống không có chứ liên phá quân thấy hắn dáng vẻ cũng không có họ tới sau đó lại từng người trở lại nơi ở tiếp tục ngủ ngày thứ hai chó đ i ê n bang mọi người bị liên phá quân chia làm mười người một tổ thay p h i ê n các đêm mà từ nay về sau mỗi khi gặp đêm k h u y a t h ì tất có hoặc nhiều hoặc ít tiếng sói chu chuyển đến mọi người cũng không coi là chuyện to t á c chỉ cho rằng tại cái k i a xa xôi nơi sói là tại chu t r o n g bóng đêm độc nhất thế lương lại là thời gian nửa tháng vội vã mà qua chó đ i ê n bang mọi người đã tại vây quanh trạm bên dưới núi lớn dừng lại hơn một tháng thời gian hơn một tháng bên trong mọi người mỗi ngày được liên phá quân tàn phá chậm dại đã biến thành thói quen trước đây lửa nhác bầu không khí tất cả đều biến mất không còn t ă n hơi mọi người chỉnh tề xếp thành hàng tỏa ra một luồng thiết huyết quân nhân dũng mãnh tối nay g bầu trời trăng tàn hát vân dày nặng vây quanh trạm bên dưới núi lớn trên đất bằng bị chó điên bang mọi người nhen lửa một đống lớn lựa t h ạ y nhờ ánh lửa chỉ thấy ông lão mặc vô vự liên phá quân lâm việt đứng ở đội ngũ chỉnh tây trước nhìn phía trước cách đó không xa núi nhỏ sườn dốc lúc này trăng tàn bị bầu trời hát vân chặn không thấy do núi nhỏ sườn dốc trên làm món đồ gì chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối vô số xông phả ra ánh sáng xanh lục con mắt sườn dốc trên sườn dốc dưới sườn dốc chết đâu đâu cũng có chiếm đẩy mỹ mắt gào gừ trên sườn núi một tiếng tiếng sói chu v a n g lên như đáp lại giống như theo đàn sói gầm rú tỏa ra ánh sáng xanh lục con mắt nhìn chằm chằm bình địa nơi hơn một trăm người giống như đang chuẩn bị vồ rết xuống trên đất bằng hơn một trăm người chỉ ánh mắt thấy nơi không dưới ngàn con sói chỉ cảm thấy gió mát xiu xiu sợ vỡ mật hàn liên phá quân vẻ mặt nặng nề giống như cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy sói vây lên bọn họ nơi nào đến nhiều như vậy xuất sinh quay dối lao g i ả thanh n g ộ n g ông lão phẫn nộ lớn tiếng quay về bầy sói quát h i ệ n nhiên hắn rất bất mãn đêm khuya thời cơ đến một đám số lượng nhiều như vậy bầy sói gào gừ trong bầy sói lại truyền ra tiếng chu không phải đối ông lão sự phẫn nộ tiếng gào đáp lại chỉ thấy tiếng chu qua đi nguyên lai trong bóng tối mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục bất động bầy sói bắt đầu chậm rãi di động chậm rãi hướng về mọi người áp sát quái sự trước đây không nghe nói vùng này có như thế khổng lồ bầy sói a lâm việt sắc mặt nghi hoặc tự nói lúc này bầu trời treo cao trăng tàn thoát khỏi hắc vân dây dưa lộ ra bóng người mặc vua hư dựa vào điểm, điểm á mau nhìn thật giống có người đột nhiên hắn kinh ngạc chỉ vào trên sườn núi nói mọi người nghe xong không có ố n g chính đang áp sát bầy sói nhìn chăm chú nhìn về phía sườn núi quả nhiên tại mơ hồ trên sườn núi có một bóng người đứng ở trong bầy sói lẽ nào là hắn đội ngũ chỉnh t ề bên trong kinh ngạc âm thanh trầm thấp chuyển ra trong thanh âm mang theo khó có thể tin liên phá quân bỗng nhiên xoay người nói vừa nãy là ai hắn là ai ở trên ngựa liền muốn bạo phát một hồi người sói ác chiến tình huống liên phá quân âm thanh tràn ngập áp bức trong đội ngũ đi ra một người chỉ thấy người kia thân thể cao to tướng mạo hào phóng trong tay nhấc theo một cái k h o á t đ à o đi tới liên phá quân trước mặt nói nhị thủ lĩnh là ta triệu tứ nói một chút hắn là ai liên phá quân nói vâng nếu như không có sai hắn là cô làng thiên lang bang cô làng tên là triệu tứ hán tử cao lớn hồi đáp ông lão nghe được triệu tứ sau giống như hưng thú nói cô làng nói tường tận tới nghe một chút chỉ nghe triệu tứ lại nói ta cũng là trước đây nghe nói truyền thuyết cô làng vốn là một cái bị bầy sói nuôi lớn hai tử biết sói tất cả sinh hoạt tập tính cùng với cấu kết mà thiên lang bang thủ lĩnh b ạ c làng tại một lần bị người đuổi giết bên trong đụng tới h ắ n Cô Lang bởi vì từ nhỏ đã sinh sống ở trong bầy sói không biết nhân loại tất cả bạch lang dùng thời gian mấy năm dạy dỗ hắn một ít đơn giản lời nói có thể chậm rãi hoàn thành giao lưu sau lần đó bạch lang lợi dụng hắn có thể cấu kết bầy sói tại hỗn loạn chi đâu ngoại vi một vòng năm trăm dặm núi hoang diệt rất rất nhiều bàn g phái hay là cùng bạch lang ở chung mấy năm nguyên nhân cô lang chỉ nhận hắn chỉ là hắn đêm nay mang theo bầy sói làm sao sẽ xuất hiện ở đây liền không được biết rồi hay là những tia x u ấ t sinh đói bụng coi chúng ta là thành đồ ăn triệu tứ nói xong ông lão nhìn đã không xa bầy sói nói bầy sói giống như đối mọi người một bên đống lớn lựa chạy tồn tại trời sinh sợ hãi tại ánh lửa ở ngoài nơi bóng tối chạy tới chạy lui động đem mọi người vây quanh lên lúc này theo liên phá quân ra lệnh một tiếng mọi người nắm chặt binh khí trong tay bồi hướng đống lửa mặt hướng bầy sói căng thẳng chờ đợi bầy sói tiến công mặc v ô hư lâm việt liên phá quân ba cái phương vị khác nhau đứng trước mặt chúng nhân ông lão nhưng là tiến vào mọi người vây quanh đại quyển bên trong đứng bên cạnh đống lửa trong miệng còn ồn ào nói v u hư chú ý cái kia gọi cô lang ra hỏa tìm cơ hội bắt hắn cho ta chặn ông lão dứt lời mặc vu không thấy rõ a lúc này trong bầu trời đêm hắc vân đối trăng tàn quân quanh không tha lại từ từ tụ lại che kín nàng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng mọi người mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy mơ hồ trong bóng đêm hiện tại lại đều bị hắc á m chiếm cứ gào gừ mọi người chỉ nghe núi nhỏ sườn dốc trên một tiếng sói c h u lại truyền ra ánh lửa ở ngoài trong bóng tối bầy sói chỉ một thoáng rồn dập hướng về mọi người hung tàn đập tới nhờ ánh lửa gần rồi mới phát hiện mấy cái sói so với bình thường sói hoang c a o to rất nhiều cũng đặc biệt cường t r á n g da lông màu sắc nhưng là bất nhất đứng trước mặt người khác mạc v ô hư đối mặt xa hơn trượng liền nhảy lên đánh về phía hắn cao to sói đen đồng d ạ n g dậm chân cao cao hướng về sói đen nhảy lên người sói giữa không t r u n g đã vỡ mặc v ô hư có thể nghe thấy được sói đen mở ra miệng rộng bên trong tanh hôi khí chỉ thấy sói đen dương c h ả o muốn đem chiếu dọi tại nó hung tàn trong mắt nho nhỏ bóng người sẽ rách mặc v ô hư m ặ t không sợ hãi bàn tay có nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển bao vây lấy nắm chặt n ắ m đấm thình lình đón nhận sói đen lợi trào thoáng qua q u y n trào chạm vào nhau trào bị đánh văng ra mặc v u hư thuận thế nhắc đầu gối mạnh mẽ định tại sói đỉnh sưng ơ vỡ âm thanh thoáng chốc văng lên chỉ thấy sói đen bay ngược ném ánh lửa ở ngoài trong bóng tối mặc vô hư rơi xuống đất lại làm mấy con sói hướng về hắn đập tới hắn nghiêng người tránh ra một cái cấp tốc mà đến mong sói sau đó nhanh như tia chớp bay lên sói bối vung quyền đập mạnh chỉ mấy quyền q u a đi dưới thân sói đã ngã hoạt tại địa đột nhiên cảm thấy sau lưng ác phong đập tới chỉ thấy hắn dẫm dưới thân xác sói cấp tốc lướt ngang hai bước đưa tay nắm lấy chưa rơi xuống đất một con sói s á m đôi vung lên hướng về trên đất đập mạnh âm một tiếng văng lớn liền trên đất đều r u dậy sói xám tại hắn đập một cái bên dưới rõ ràng không thể xuống thêm mà hắn tiếp theo càng cầm lấy sói xám một cái chân sau lại xoay tròn lên cốm ánh đập về phía chu vi sói nhìn hắn ráng vẻ lại đem sát sói cho r ằ n g vũ khí dùng chỉ chốc lát sau tại hắn nguyên thủy mà dã man cuồng n ệ n xuống trong bóng tối sói tuy theo nhau mà tới nhưng cũng bị hắn vững vàng áp chế liên phá quân cùng lâm về nơi bầy sói chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi bên cạnh hai người đều đã là sát sói thành đống mọi người có ba người ở mặt trước đứng vững bầy sói phần lớn công kích phối hợp lẫn nhau chém rết lướt qua ba người sói trong lúc nhất thời cũng không có kinh hoàng thất、thố. liên phá quân đối với bọn họ hơn một tháng tàn phá hiệu quả là hiện ra trước đây chỉ biết là không có t r ư ơ n g pháp gì cùng nhau tiến lên hiện tại h i ể u được lẫn nhau phối hợp tác chiến chỉ có đứng mọi người phía sau đặt mình trong bên cạnh đống lửa ông lão con mắt thỉnh thoảng quét về phía nơi bóng tối giống như, như đang tìm kiếm cô lang tung tích đột nhiên chỉ thấy ông lão từ đống lửa bên trong nhặt lên một cái thiêu đốt đến chính vượng gỗ cụi dùng sức q u ă n g hướng về phòng ốc nơi ánh sáng phá tan một chút h tám tung sáu bảy trượng khoảng cách rơi vào phòng ốc gợi ra lửa lớn rừng rực vô hư bên kia hắn hô lớn âm thanh tại đao kiếm vào thịt trong tiếng rõ ràng chuyển vào mạc vô hư trong Quy chỉ ư người dưới ơ n tin chút ta chính là, lửa lớn rừng rực sáng xung quanh một mảng lớn, mọi người cũng tại đại hỏa chiếu dưới thấy rõ xung quanh g thự chút ta một tại thấy hỏa chiếu rực rọi mọi đại rọi sói. c Lửa là bầy rõ thấy ánh lửa dưới, vì à là, o mắt muốn đem mọi tất phất cả củng chiều c phản đều dung nhân h nộ người mọi người làm thành vòng tròn không lớn mặt sau sói chen không lên trước đối mọi người chính diện tiến công sói số lượng có hạn vì lẽ đó mọi người mới tạm thời không việc gì mặc vua hư trong tay sát sói đa máu thịt bé bét để người khó có thể phân biệt ra được trong tay hắn cầm lấy hóa ra là một con sói ông lão thoại sau hắn lại mãnh liệt vung mạnh đập bay một con sói lập tức d ư ơ n g mắt nhìn về phía phòng ốc tiêu h đốt đại hỏa nơi đại hỏa bên cạnh còn chưa tiêu h đốt phòng ốc trên một người đứng nóc nhà từ xa nhìn lại chỉ thấy người kia tóc dài ngột ngang chặn lại rồi khuôn mặt khắp toàn thân chỉ có bên hông vì có một khối không biết tên g i a thú cô lang mặc v ô hư thấy thế kêu một tiếng tiện h tay đem trong tay máu thịt bê bét sát sói về phía trước đập ra hắn cũng chính mình theo đập ra sát sói vọt vào trong b y sói cả người nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao trùm chống đỡ ngăn trở cấp tốc trộm tới lợi chảo thân ảnh nho nhỏ hướng cô lang và mạnh ven đường sói hung l dồn dập tung bay té h rớt chờ hắn vọt qua thì nếu mà gặp phải vừa tàn nhẫn bù đắp một ước sói thân bay l o ạ n hắn khác nào một mũi tên nhọn rời cùng vọt qua bên đống lửa mọi người thấy đến hai hùng k i ế t vĩa nếu không là còn có bầy sói vô i ế t é、e、sợ cần phải lớn tiếng khen hay quả thực chính là hình người tiểu bạo long tên là triệu tứ đại hắn trong tay khoát đao chém một con sói sau cảm k h á i nói ngươi có gặp qua như thế hung cùng hải t ử sao tại bên cạnh hắn một người nói triệu tứ một bên chống lại lại vô i ế t tới sói vừa nói t ư n g thấy đêm nay trong nháy mắt mặc vua hư đã xông đến cô lang vị trí dưới phòng đang chuẩn bị nhảy lên đỉnh vậy mà chính đang lúc này từ trên nóc nhà thình lình đập xuống một con cao to thanh lang vẫn còn giữa không trung liền mở ra miệng rộng nhắm ngay hắn thấy thanh lang đập xuống mặc vua hư khuôn mặt thanh tú né qua một chút giận dữ nguyên bản trong suốt trong con ngươi né qua một v ệ t h giã tính ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đánh về phía hắn thanh lang trong chớp mắt tại giữ tợn s ó i miệng cách hắn còn có hai thức thì thế ngàn cân treo sợi tóc hắn nhanh như tia chớp r ỗ i ra v ệ t trắng bao vây lấy hai tay trong nháy mắt nắm lấy ác ngoài miệng dưới cảm tiện đ a mạnh mẽ xé một cái chỉ nghe lạc rồi một tiếng cao to thanh lang bị p h ả n phất hắn như hóa thân tàn nhẫn hung thú còn tại bên đống lửa đại chiến đàn sói mọi người thấy tình cảnh này kinh ngạc thốt lên không ngừng rất nhiều người thậm chí ngay cả động tác đều chậm một nhịp không ít người bị móng nuốt sói lưu lại mấy cái vết máu thật sâu cũng không biết đau đớn không muốn chết liền đứng vững lâm việt thấy có người bị thương giống to liên phá quân nay hơn một tháng ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì làm sao bây giờ trở nên như vậy hung lệ lâm việt một bên hướng về gần người sói bay lượn trường đao một bên lớn tiếng hướng về liên phá quân hỏi hắn rõ ràng cũng bị mặc vô hư tay không xé sói cử động sợ hết hồn bình thường gọi ở trong miệm liên huynh đ liên phá quân đồng dạng chú ý tới vừa nãy một màn nghe thấy lâm việt sau cao giọng nói hắn chỉ là phóng thích tiềm tàng ở trong lòng gia tính mặc v ô h ư không biết mọi người bị hắn cử động sợ hết hồn chỉ thấy hắn ném xuống trong tay lạng biện sắc sói hai chân đ ạ p đ ị a dùng sức thả người nhảy lên đỉnh lúc này đứng đỉnh một ngang tóc dài ngăn trở khuôn mặt cô lang thấy hắn vừa lên đến đ ỗ n g nhiên xoay người nhảy xuống mấy cái nhảy lên sau liền tiến vào trong bóng tối mặc v ô h ư n g ẩ n ra không nghĩ tới cô lang sẽ bất chiến trở ra lập tức nhảy xuống theo đổi vào trong bóng tối một hồi lâu sau không thấy rõ trong bóng tối có tiếng đánh nhau mơ hồ vang lên. Gào gừ. đột nhiên một tiếng sói trú ở trong màn đêm vang vọng xoay quanh vây công mọi người bầy sói thoáng chốc một trận tiện đà toàn bộ xoay người nhanh chóng đi vào trong bóng tối chỉ trong chốc lát mọi người xung quanh ngoại trừ đã chết x á c sói ở n g o à i lại không có một con còn sống s ó t sói vô hư đây lâm việt nhìn quét xung quanh phát hiện không có mạc vô hư bóng người sau hỏi ây ông lao hướng về đang từ trong bóng tối đi ra bóng người chép miệng theo bóng người đi ra hắc cám hướng về mọi người đi tới chỉ thấy ánh lửa dưới đầy người đỏ tươi bóng người chính là mạc vô hư chờ hắn đến gần đứng lại sau lâm việt tiến lên vây quanh hắn xoay chuyển vài vòng tỉ mị đánh đá thấy hắn không có bị thương vẻ mặt huyết đại nói vị này hùng hổ tiểu ca tay không xé sói cảm giác kiểu gì trên mặt đều là sói huyết mạc vô hư không nhìn ra là vẻ mặt gì đón ánh mắt của mọi người hình như có điểm thật không tiện sau khi suy nghĩ một chút nói không có cảm giác gì lúc đó ta nghĩ sẽ liền xé ra ngay vậy lâm việt cổ cái nhìn một chút liên pha quân trong mắt phảng phất đang nói đây chính là ngươi nói phóng thích trong lòng gia tính sau đó lại hỏi cô lăng đây quá đen để hắn trốn thoát đối với không có bắt được hồ sói trong lòng hắn giống như còn có chút tiết với nhanh đi tìm ngươi bạn đem cái tia ba con ngựa cũng rắt ra đến không phải vậy đều cho tiêu chết ông lão một c ư ớ c đá vào lâm việt cái mông trên nói a ta tiền lâm việt tiêu to cũng mặc kệ mạc vô hư xoay người hướng về vẫn không có thiêu đốt p h ò n g ốc phong đi tốc độ nhanh chóng như cùng phong x ạ t qua mọi người sau khi thấy được mấy người cũng theo chạy đi không bao lâu trên đất bằng đống lớn l ử a chạy thiếu hụt gỗ thụi tăng thêm chậm rãi nhỏ đi tỏa ra ánh sáng cũng c h ậ m chậm trở thành nhạt bên đống lửa còn lại ông lão mạc vô hư liên phá quân cùng với mang thương người ta tại này vừa tẻ nhạt vừa không có cô nương địa phương ở lại sững sờ hơn một tháng không có bệnh lốc ông lão chắp hai tay sau lưng thoáng không lưng đối m ạ c v ô hư c ư ờ i nói m ạ c v ô hư không biết rõ ông lão trong lời nói ý tứ lau một cái trên mặt có chút phát dính sói huyết chạy đi miệng nói ta đi tẩy tẩy liên phá quân ánh mắt theo m ạ c v ô hư chạy bóng người di động sơ qua sau quay lại ánh mắt đối ông lão nói thủ lĩnh là muốn cho hắn biến thành hình d ắ n gì g hắn con đường chính hắn đi ông lão c ư ờ i nói phòng ốc bị thiêu mà cô lan g có lẽ là cảm nhận được này tiểu bàng phái khó chơi bầy sói rút đi sau cũng không còn đột kích mọi người tại bình địa nơi bình an trở đến bình minh buổi sáng bầu trời sáng trăng mọi người ăn n o nê qua đi ông lão một tiếng thét to nói chúng tiểu nhân đi rồi đi tìm thiên lang bang để hắn chết tại ta chó điên bang dưới miệng chó hiện nhiên hắn cũng không tính b u ô n g tha tối hôm qua quay dối hắn thanh mộng cô lang cùng với cô lang tương ứng thiên lang bang chỉ là mọi người nghe được dưới miệng chó thì biểu hiện trên mặt bất đắc di cực điểm đối với hắn rất là không nói gì như vậy hình dung chính mình bang phái e sợ toàn bộ hỗn loạn chi đô cũng tìm không ra người thứ hai mọi người dọc theo sơn đạo chuẩn bị đi tới cổ đạo đi về phía trước đồng thời tìm kiếm thiên lang bang mà đang muốn thượng cổ đạo thì lại gặp phải đến một đám người hai ba người tại ước t r ư ờ n g ba thức rộng trên sơn đạo rất xa liền từng người dừng lại lẫn nhau đánh giá chỉ thấy đối diện một đám người đại khái bảy mươi tám mươi khoảng chừng trái phải đi ở trước nhất chính là một cái vóc người tập trung xúc có dâu ngắn nam tử lâm việt thấy có người ngăn t r ở đường đi đi ra đội ngũ đứng mọi người trước cầm trong tay trắng như tuyết trường đao hướng về trên vai một đáp ngả ngân nói người đối diện đem đường cho ra tránh đứng ra đối diện dâu ngắn nam tử nghe tiếng ánh mắt phát lạnh từ phía sau lưng rút ra một cái trường đao màu đen chỉ về lâm việt nói chó má không phải đồ vật dám to gan ngăn chở đường đông phương đ ộ n tiểu tử ai nói ngươi chó má không phải tự tin chút ta chính là ông lão một câu nói suýt chút nữa không đem lâm việt n g h n chết mặc vua hư cùng liên phá quân cười đến không nhẹ cái khác chó điên bang nghe thấy người biệt bỏ mặt cũng không dám cười to lên thủ lĩnh lời này không tốt đẹp gì cười lâm việt phiền muộn xoay người đối ông lão nói nói nhìn bên kia nhân ra d ế tới ông lão nhưng nhìn chính hướng về bọn họ vọt tới nhân đạo lâm việt đang muốn xoay người n h ê n h địch mặc vua hư nhanh hơn hắn thân ảnh nho nhỏ lắc mình liền vượt qua hắn đón dâu ngắn nam tử phong đi trong miệng còn ó i này thanh hắc đao đẹp đẽ ta mớn lúc này mới bao lâu không chỉ có trở nên hung ác tùy tiện còn có thể cất đo lâm việt trừng mắt nhìn mạc vô hư bóng người nói trong khoảng thời gian ngắn dường như còn có chút không thể tin được lo lắng làm gì lên một lượt đi đem chặn ta đường người nhanh lên một chút giải quyết lâm việt trừng mắt cảm tham thì ông láo thúc giục ông láo thoại sau liên phá quân lập tức đối mọi người phân p h ó nói tối hôm qua người bị thương đều lưu lại không bị thương theo ta i ế t dứt lời cùng lâm việt trước tiên lao ra người phía sau cũng cùng ra sáu mươi bảy mươi sơn đạo chật hẹp không tha cho nhiều người như vậy bên đường là một ít loạn thạch năng dọc trung gian mọc ra một ít ấu vàng cỏ dại chỉ thấy mọi người vòng qua chính đang trên đường kịch liệt đại chiến hai người từ loạn thạch cỏ dại xuyên qua giết hướng về tùy tùng dâu ngắn nam tử một đám người có liên pha quân lâm việt đi đầu đối diện một đám người cùng bạn không phải chó điên ban g mọi người đối thủ chỉ trong chốc lát ven đường loạn thạch cỏ dại rất nhiều đều bị máu tươi nhiễm đỏ mà mạc vua hư cùng dâu ngắn nam tử cũng đều ra chật hẹp sơn đạo tại loạn thạch đánh nhau chỉ thấy mạc vua hư khoảng t r ư ờ n g trái phải lấp lóe đá bay to bằng miệng chén tảng đá va về phía dâu ngắn nam tử mỗi khi có tảng đá bay đi dâu ngắn nam tử nhanh chóng vung lên trong tay trường đao màu đen đem tảng đá chia ra làm hay làm song phương mọi người giao chia thì dâu ngắn nam tử liền bắt đầu lưu ý hiện tại thấy hắn người tử thương hơn rõ ràng trở nên có chút lo lắng chém mở một ít bay về phía hắn tảng đá sau hướng về mạc v ô hư cấp tốc phóng đi thế này mạc v ô hư trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười lại nhấc chân đá lên một khối to bằng cái thất tảng đá bay về phía dâu ngắn nam tử hắn đồng thời cũng theo tảng đá trong nháy mắt lao ra trong trước mắt dâu ngắn nam tử thình lình lắc mình tránh ra tảng đá mạc v ô hư nhân dịp hắn lắc mình thời khắc đột nhiên gia tốc lắc mình tới gần bên cạnh hắn phi thân một cước ở giữa tay cầm đao của hắn trên ca cốt đoạn đau lạc dâu ngắn nam tử nhẫn nhị đau nhức kéo dài cùng mạc v u hư khoảng m ạ c vua hư cười liếc mắt nhìn hắn cũng không có truy kích mà là nhặt lên trường đao màu đen xem qua liên tục tùy tùng dâu nắn g nam tử mà đến người hiện nay chỉ còn dư lại mười mấy người nghe thấy thoại s a o xoay người bỏ chạy triệu tứ n g ư ờ i dẫn người truy liên phá quân t h ế này đối triệu tứ phân phó nói chính hắn cùng lâm việt q u a y người cùng m ạ c vua hư đem chuẩn bị chạy trốn dâu nắn g nam tử vây vào giữa không nghĩ tới nơi này còn có các ngươi bực này nhân vật bất quá các ngươi sống không lâu ngoại vi năm trăm dặm núi hoang dết ta đông phương động người hàn phải chết hắn thấy không đường có thể trốn lớn tiếng uy hiếm nói ngươi cái cho má đều phải chết người còn dám uy hiếp ra lâm việt nói liền xông lên trên ông lão lúc trước nói để hắn buồn bực không thôi cũng là bởi vì dâu ngắn nam tử vừa mới bắt đầu một câu nói ra tay đặc biệt h u n g mánh dâu ngắn nam tử bởi vì một cái t a y đoạn kết quả không muốn cũng biết mười mấy lần hợp sau liền bị hắn chém với d ư ớ i đao ta chém chết ngươi cái cho má không phải đồ vật lâm việt mắng giống như không hết hận tại trên thi thể lại chém mấy đao thế này liên phá quân không khỏi to mày h o ặ c ông lão ngựa khí lạnh ngạt nói đủ chưa tự tin chút ta chính là q một chương mười hai dừng lại đánh cướp chương mười hai dừng lại đánh cướp lâm việt bởi vì ông lão một câu nói hết sức buồn b ự c bất quá cũng không có ảnh hưởng hắn đối tiền tài cất đ o ạ n mặc vua hư đánh giá trong tay trường đao màu đen chỉ thấy trường đao lưỡi dao cùng trôi đao một thể chế tạo dài bốn thước có thửa toàn thân đen kịp trôi đoan thân đao t h ước trường hẹp phía trước thân đao bay xéo hình thành mũi đ a o xa hơn một chút đánh giá đ a o như thẳng tắp hắn nhắc theo trường đao màu đen bổ ra mấy khối tảng đá sau càng xem càng là yêu thích chỉ là mọi người thấy trường đao đều, sắp có hắn cao, thấy thế nào đều không phối hợp chỉ có chính hắn còn thích thú chờ chó điên ban mọi người xuống núi đường đi thượng cổ đạo thì một cái cùng triệu tứ truy sát người trở về báo cho mọi người triệu tứ cùng với những cái khác người chính đang phía trước cách đó không xa chờ đợi chó đ i ê n bang mọi người đi tới triệu tứ nơi chỉ thấy cổ đạo bên một khối trên đất trống có mấy chục con ngựa triệu tứ chính đang đối một cái trên người mang thương bị trói ngồi dưới đất người câu hỏi người này xảy ra chuyện gì liên phá quân đến gần đánh giá bị trói người đối triệu tứ hỏi phía trước cái kia một đám người ở đây còn có lưu lại chừng hai mươi người ta dẫn người đuổi theo thì bọn họ lưu lại này mấy chục con ngựa còn có người này chạy triệu tứ giải thích hắn là ai liên phá quân cao mày các vị g a Ta chỉ là bị đ ông Phương chụp chuyện động không tới, lão i trói người mang tiếng khóc nói. người ê thêm trên n quan đến mang Cộng hắn ta. trụ Bị khóc liếc mắt nhìn nhàn nhạc hỏi đông phương động là cái thứ độ gì bọn họ bắt ngươi làm cái gì nghe thấy ông lão câu hỏi người kia từ dưới đất đứng lên chỉ thấy hắn lớn lên nhỏ gầy vẻ mặt răng rảo trên mặt khối lớn mó á ứ động đi về phía trước mấy bước túi đầu không lưng nói các vị g i a ta chỉ là một cái tiểu bang phái người đông phương động bắt ta là vì biết cô lang tung tích ta vị trí tiểu bang phải mấy ngày trước là gặp phải bầy sói tập kích chỉ có ta may mắn còn sống nhưng ta thật không biết cô lang tung tích à. l i ê n bọn họ như vậy còn tìm cô lang ta xem là chẳng sống lâm việt một mặt khinh thường nói nhìn hắn dáng vẻ nhưng là hoàn toàn quên thời đó còn tại mánh h ổ b a n g thị q u â n bách vị này ra có chỗ không biết đông p h ư ơ n g động này chừng trăm người chỉ là đến đây tìm hiểu tin tức đại đội nhân mã còn ở phía sau người kia đối lâm việt lại nói sau đó một đôi thử mắt không ngừng mà tại chó điên bang trên người mọi người là quanh muốn từ bên trong nhìn ra cái gì tiểu tự nhìn cái gì chứ m u ông ta lão nói. Không dám. Không dám. Nói, nói lập tức hướng đi xa hơn một chút nơi trên một tảng đá ngồi xuống người kia được thời gian dưới con mắt mọi người cũng không dám chạy loạn mặc vô hư liên pha quân lâm việt đồng thời theo hắn đi tới ông lão trước mặt tên gọi là gì đem người biết đến nói hết ra ông lão nhìn hỏi hắn người khác đều gọi tiểu nhân xấu hầu hắn thành thật trả lời nói thông qua ngắn ngủi quan sát hắn đã nhìn ra người nơi này rõ ràng là lấy ông lao dẫn đầu lập tức không dám qua loa túi l ầ u nói tiếp tiểu nhân chỉ là nghe nói hiện tại đông phương động cùng tiên h lang bang không ngừng xung đột trước đây không lâu thiên lang bang cô lang giết đông phương động rất nhiều người sau chạy đến vùng này đông phương động sáng nay đến một đám người chính là vì tìm cô lang hành tung nói xong khoe mắt dư quang len lén liếc hướng về một bên bả vai v ắ t t r ư ờ n g đao màu đen mạc vô hư cùng tay cầm một trượng giải đỏ sậm chiến mâu liên phá quân đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì cả kinh nói các vị gia chẳng lẽ chính là hơn một tháng trước diệ sơn ứng bang chó liên bang ta chó điên bang diệt cái khu khu sơn nương bang có cái gì tốt kinh ngạc ông lão tức giận nói tiểu nhân nghe nói chó điên bang d i ệ t sơn nương bang thì chỉ điểm hai người xấu hầu nói con mắt tại mạc v ô hư cùng liên phá quân trên người qua lại chuyển động hiện nhiên hắn đối với mạc v ô hư cùng liên phá quân hai người g i ế t vào sơn nương bang cũng giết chết sơn nương bang thủ lĩnh cùng phi ương chuyển cứu đến mức rất rõ ràng ông lão cũng không để ý hắn có hay không rõ ràng t ù y ý nói ta chó điên bang muốn tiêu diệt thiên lam bang hiện tại lại thêm một người đông phương động liền đem bọn họ một khối giải quyết đi dứt lời mạc vua hư đúng là không đáng kể dáng vẻ liên phá quân trong mắt tinh mang n ả y lên lâm việt hét lớn diệt thiên lang dẫm chết đông phương động không biết hắn là đập ông lão đ ị n h mọn vẫn là đối hiện tại chó điên bang tràn ngập tự tin mà xấu hầu mạnh mẽ nuốt một cái nước bọn trong lòng khiếp sợ mặc nói quả nhiên là một đám chó điên như thế điểm người đã nghĩ diệt cái t i a hai đại bang phái tiện đa lại cẩn thận cẩn thận đối ông lão nói thiên lang bang có cô lan g có thể điều động vạn ngàn bầy sói tác chiến đông phương động có tới ba bốn ngàn nhân mã mà đông phương động chỉ là tứ phương động dưới một phương phân động các ngài thật dự định diện bọn hắn nói xong vừa nhìn về phía cách đó không xa chó điên bang mọi người rõ ràng rất không coi trọng d làm sao n g ư ơ i xem thường ta chó điên bang ông lão thấy hắn hoàn toàn không tin chó điên bang có thể diệt thiên lang bang cùng đông phương động đứng dậy ác âm thanh chất vấn xấu hầu trong lòng căng thẳng chỉ lo đưa tới đại họa sát thân nớp nớp lo sợ không dám lên tiếng đem hắn mang tới để hắn nhìn ta chó điên bang là thế nào diệt thiên lang bang cùng đông phương động ông lão lại nói xấu hầu trong lòng tất cả không muốn lập tức mở miệng xin tha làm sao lâm việt đưa tay liền tóm lấy hắn kéo liền đi cũng mặc kệ trong miệng hắn không dứt xin tha âm thanh như vậy giống như chó điên bang lại nhiều cái một đường xin tha xấu h ầ đông phương động người lưu lại mấy chục con ngự chỉ là số lượng không đủ rất nhiều đều là hai người ngồi chung nhưng cũng so với bọn họ bộ hành nhanh hơn nhiều một đường không ngại chỉ là hôm nay bầu trời liệt nhật như là mất hứng đối h ô n loạn chi đô kéo dài quay đ ư ớ n g ẩn thân tiến vào đầy trời mây đen bên trong mây đen bao trùm dưới bầu trời có vẻ âm u, gió nhẹ thổi nhẹ quá núi hoang khô vàng cây cỏ đón gió nhẹ chậm rãi đ ô n g đưa giống như tại đuối sắp vương xuống nước mưa mong đợi bởi trước sau mọi người tại hoang vu q u n sơn trên cổ đạo tiến lên hơn trăm dặm mắt thấy bầu trời âm chậm mưa gió nổi lên muốn tìm kiếm một chỗ tránh mưa ơ i ven đường trải qua mọi người tránh mưa nơi vẫn không có tìm tới nhưng từ cổ đạo phía trước chuyển đến biết hai tiếng vó ngựa nhưng thấy bụi bặm tung bay mọi người phía trước đội ngũ phía trước cao to ngựa trắng trên liên phá quân dương mắt phóng tầm mắt tới một lát sau đối ông lão nói nghe tiếng chân mã mấy ước chừng năm sáu trăm vô hư tiến lên đánh cướp ông lão ngựa đầu chút xuống một ngụm rượu sau nói chỉ thấy trong tay hắn hổ lô vẫn như cũ vẫn là trước đây con kia vẫn chưa từng thất lạc chỉ là làm người kỳ quái chính là bên trong tiểu thật giống vô cùng vô tận giống như mặc vua hư vẫn không có hành động bị lâm việt h à n h đặt tại trên lưng ngựa xấu h ầ kinh hại đến biến sắc nói, điên rồi. điên rồi điều này cũng dám đánh cướp nhân ra nhưng là có năm sáu trăm a mất công sức ngẩng đầu nhìn hướng về lâm việt năn nỉ nói ra các ngươi đang tìm chết trước thả ta đi để ta thoát thân k h ỏ e không đ ù n g đ ù n g lâm việt dùng trắng như tuyết trường đao tại trên mặt hắn vỗ nhẹ mấy lần nói thành thật một chút chợ to ngươi mắt chó nhìn ta chó điên b ă n g bị phong lúc này đ i ế t hai tiếng vó ngựa đã gần đến cấp tốc mà đến đoàn ngựa thổ ánh vào trong mắt mọi người cổ đạo rộng rãi có hạn đồng thời chứa đựng ba con ngựa chạy băng băng đều có vẻ hơi chen nam sáu trăm con ngựa kéo rất dài đội ngũ mặc vô hư thấy thế tay cầm trường đao màu đen rồi ngựa vượt ra khỏi mọi người đón phía trước đoàn ngựa thổ phong đi làm song phương cách nhau còn có bảy tám triệu thì mặc vua hư lạc dừng lại ngồi xuống ngựa cao giọng hô lớn dừng lại đánh cướp âm âm tiếng vó ngựa bên trong hắn thanh âm non nớt có vẻ n ộ t n ộ t buồn cười xông tới mặt đoàn ngựa thổ cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ đảo mắt tới gần chỉ thấy dẫn đầu một con ngựa trên lưng phục một cái lưng hùm vai gấu đại hán nhìn thấy chặn đường mặc vua hư cùng hắn phía sau chó điên bang mọi người cười gắn quất lên từ đâu tới con hoang muốn chết nói từ trên lưng ngựa k ở i xuống một, cái, một trượng dài cán dài đại đao. tại chạy gấp chạy bên trong ngựa trên hướng về m ặ c v ô hư chém bổ xuống đầu dưới cái nhìn của hắn một đao xuống định là nhân mã nga xuống con đường tự nhiên thông suốt đối diện chừng trăm nhân mã không ngăn được phe mình một lần xung phong chỉ là hắn tất h vọng rồi chỉ thấy hắn một đao đánh xuống mặc v ô hư không có găng đó nữa bỗng nhiên chân đạp viên ngựa về phía sau chiếu nghiêng đi ra ngoài vững vàng rơi xuống đất mà ngựa né tránh không kịp một tiếng bi tê coi như c h ẳ n g chết thảm dưới đao lưng hùm vai gấu đại hắn bật ra hoàn toàn không nghĩ tới mặc v u hư có thể né qua hắn một đòn sau khi hắn nhìn thấy mặc v u hư trong tay nắm trường đao màu đen thì, hai mắt tức g hắn u không kinh hoàng chút nào trong nháy mắt lắc mình né qua đại đao hai tay cầm đao chém ngang mã chân thoáng chốc tắt ngang thống khổ hí lên bên trong về phía trước lan lộn mặt sau người đến thấy phía trước nhân mã lan xuống vội vã ghi ngựa nhưng bọn họ giống như xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sẽ có người bước dừng lại bọn họ thật dài đoàn ngựa t h ầ người phía sau va về phía phía trước người hai vạ tới toàn bộ đội ngũ kinh ngạc thốt lên tiếng ngựa hí bên trong toàn bộ đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn người dương mã phiên mà mạc vô hư một đao đắc thủ máy liệt truy hướng về ngã rơi đi ra ngoài lương hùm vai gấu người người kia vẫn còn không trung lăn lộn kinh hoàng bên trong vẫn không có nghĩ rõ ràng trên đất đứa nhỏ làm sao tránh đến nhanh như vậy đột nhiên một đạo hắc mang né qua đầu người tung bay đầu một nơi thần một nghèo mặc vua hư một đao sen vào rơi xuống tại địa hai mắt chưa bế đầu lâu bên trong đối mặt hoảng loạn bên trong nhân mã một tay giơ lên cao đầu lâu huyết dịch tí tách mà xuống một chút rơi xuống tại trên tay hắn càng nhiều nhỏ ở cổ đạo trên mặt đất ngấm vào trong đất bùn đánh cướp mặc vua hư lớn tiếng nói lúc này hắn âm thanh vẫn như cũng non nớt nhưng ở đông phương động trong mắt người hắn giống như mới từ địa ngục bỏ chạy ra á c linh khiến lòng người phát lạnh ý từ hắn b u ộ t ra khỏi mọi người đến r ơ i lên cao đầu người hết thể đều chỉ phát sinh tại ngăn ngắn trong chốc lát chó liên bang mọi người thấy hắn như thế hung mạnh lớn tiếng khen hay lâm việt lại vỗ xấu hầu mấy lần nói nhìn thấy chưa ta chó điên bang một đứa bé cũng như này đến hoành bò tới trên lưng ngựa xấu hầu mất công sức chú ý dơ lên cao đầu lâu mạc vô hư mặt đỏ lên trên vẻ mặt mang theo kinh ngạc như không nghe thấy lâm v i ệ t trong lòng h é t lớn đồn đại d i ệ t sơn lưng bang thì tiểu hài này vẫn không có như thế hung cổng à. lúc này ngồi cao ngựa trắng trên liên phá quân thấy đối phương nhân mã hoảng loạn vung lên trong tay một trượng dài đ ỏ sậm chín mâu trầm giọng nói giết chỉ một thoáng chó điên bang mọi người mãnh liệt rết ra vốn đã là hôn loạn không thể tả đông phương động nhân mã liền một điểm ra dáng chống lại đều không có cuối cùng chết chết thương chạy đã chạy tại chó điên bang cùng đông phương động đại chiến thời gian khoảng cách đại chiến nơi rất xa trên một ngọn núi một người tóc ngổn ngang ngăn trở khuôn mặt toàn thân chỉ có bên hông vây quanh một khối ra thú phía sau mấy con n g n g cao to sói đen đ ứ n g y ê n hắn là tập kích quá chó điên bang cô l à n g chính rất xa nhìn kỹ q u y một chương mười ba cha mẹ là ai chương mười ba cha mẹ là ai vê anh vê anh tối tăm bầu trời âm chầm hai tiếng chầm thấp lôi vang lên lên nương theo tiếng sấm bầu trời thưa thất trống vắng bay xuống dưới giọt mưa lớn như hạt đầu trên cổ đạo chó điên bang mọi người nhưng như đối thỉnh thoảng đánh vào trên mặt giọt mưa không hề hay biết như thế đông vương động còn chưa chết lại bất lực đào tẩu người t ỉ n h cờ truyền ra vài tiếng kêu thang thiết khi mọi người phát hiện còn chưa chết người không có một chút nào lòng dạ mềm yếu lại đi tới hung tận bù đắp trí mạng một đao núi xa trên chú ý tới nơi này cô lang trong trầm mặt xoay người tại mấy con cao to sói đen làm bạn dưới đi xa ngoại trừ có vẻ hắt trầm bầu trời chưa bao giờ có người biết hắn từng ở đây chú lưu quá mọi người kiểm kê chiến trường lại thu hoạch mấy chục thất chưa bị thương mã hiện nay chó điên b a n một người một thất đều còn có dư hưng phấn nhất không gì bằng lâm việt đông phương động nhân thân trên hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiền tài bị hắn từng cái tìm kiếm đi ra nhìn hắn một mặt cười nở hoa tìm tới rõ ràng không ít xấu hầu thấy lâm việt trong tay nhấc theo đại đại bao vây vội vàng tiến lên đ ị n h n ọ t nói lao ra ngươi cầm nhiều như vậy đổ vật nhiều phía phước tiểu nhân nguyện cho ngươi giúp đỡ gây yếu hắn vốn là lớn lên vẻ mặt gian dạo hiện tại hơn nữa đ ị n h n ọ t nụ cười một luồng hèn mọn tâm ý hoàn toàn không thua ông lão nhìn thấy cô nữa lúc ngươi không phải muốn chạy trốn lấy mạng đi tới sao làm sao vừa nãy không chạy thật tốt cơ hội bị ngươi bỏ qua l trải qua lúc trước một trận chiến xấu hầu hiện tại trong lòng rõ ràng nếu như mình chạy trốn không r a n ă m dặm sẽ bị đám người này đuổi theo kết quả không cần nói cũng biết hắn thấy ông lão mặc v ô hư liên phá quân cũng ở bên cạnh n ô m nớp lo sợ địa nhìn về phía mấy người nói tiểu nhân nghĩ rõ ràng sau đó theo các vị láo già lên núi lao xuống biển lửa không chối tử giết thiên lang d i ệ t đông phương động lời nói càng nói càng nhiều càng nói càng sụp sôi đến cuối cùng n ô m nớp lo sợ vẻ mặt không ở càng đã biến thành nghiêm túc nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị người này thật có thể trang mặc v u hư lắc đầu nói nếu không là hắn nói chuyện đánh gãy xấu h ầ xem xấu hầu dáng vẻ còn có thể tiếp tục không dứt địa nói tiếp mặc v ô hư thoại sau、so, xấu hầu phảng phất mới ý thức tới biểu diễn đến có chút quá mức ngượng ngùng cười gượng hai tiếng gặp qua mặc v ô hư giết người lúc dũng mãnh hắn cũng sẽ không coi mặc v ô hư là thành phố thông đứa nhỏ đối xử cho lão gia cầm thiếu một cái ngón nhỏ chặt n g ư ờ i tay lúc này lâm việt cầm trong tay bao lớn hướng về xấu hầu trong lồng ngực ném một cái lên tiếng nói lao ra ngài yên tâm chắc chắn sẽ không thiếu xấu hầu bận điệu tươi cười nói lâm việt cử động nhưng là bằng giữ xấu h ầ lại ông lão mặc v u hư liên phá quân đương nhiên sẽ không có ý kiến hiện tại chó điên bang ông lão xưa nay không còn sự mặc vô hư cùng liên phá quân chỉ để ý đánh nhau giết người cái khác việc vật toàn quyền là lâm việt tại xử lý các ngươi là dự định để ta này tay chân lẩm cầm chết ướp ở đây ông lão l a o một cái tại trên mặt nói thủ lĩnh ngài như thế cường tráng thân thể cùng tay chân lẩm cầm hoàn toàn không lên bất kỳ quan hệ gì lâm việt cười một cách đ ị n h l u ậ t chỉ là xem ông lao bóng người nào có nửa phần cường tráng k i ệ n cái đầu ngươi a mau tìm địa phương tránh mưa ông lão ngẩm đầu nhìn càng hiện ra hát trầm bầu trời nói ô bao lớn xấu h ầ con ngươi tại trên người mấy người quay một vòng trong lòng nói nhìn rắn g dấp mấy vị này cũng không khó hầu hạ triệu tứ ngươi mang mười người đi trước xem có chỗ nào có thể tránh mưa liên phá quân gọi tới xa xa triệu tứ phân phó nói nhưng mà triệu tứ đang muốn trở về mang tới người liền đi xấu hầu đông nhiên nói chờ đã nhị thủ lĩnh phía trước ước chừng ba mươi dặm thì có một cái ba á phái chúng ta sao không giết tới đoạt bọn họ trụ sở ngay vậy liên phá quân nhìn gần dưới xấu hầu chỉ cảm thấy như là đối mặt một con bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên hại người ác thú để người toàn thân zun vội vang túi đầu nói ta nửa tháng trước từng bị bọn họ cướp đ o ạ t quá vì lẽ đó biết phía trước có một cái bang phái ngươi làm u ố n cướp trở về chứ đoạn lại cũng là chó đi ê n bang không phải ngươi mặc v ô hư đi tới xấu hầu trước mặt hơi n g h n h lên mặt nhìn hắn nói đương nhiên là chó đi ê n bang ta chỉ làm u ố n vì là ta chó đi ê n bang tìm một chỗ nơi ở tạm thời xấu hầu cẩn thận nói nói trong lời nói không ngờ là coi chính mình là làm chó đi ê n bang một thành viên tiến vào trạng thái không thể nói là không nhanh lại nói tại hỗn loạn tri đô là mọi người hy vọng có thể càng tốt mà sống tiếp không có ai sẽ để ý đang ở cái gì b a n phái chỉ là muốn tiến vào một ít bang phái lớn nhân ra không thu mà thôi chờ cái gì đây cướp hắn đi ông lão nói hắn một phát thoại không bao lâu sau chó điên bang mọi người lên ngựa nhanh chóng đi chờ bọn họ đi rồi nguyên bản chó điên bang cùng đông phương động gặp gỡ nơi một đoạn bị người huyết m ã huyết nhuộm thành hắc h ồ n g trên cổ đạo lục tục xuất hiện một ít tiểu bang phái người nhưng đều từng người cách xa nhau một khoảng cách lẫn nhau đề phòng khắp nơi tìm tìm kiếm kiếm. đám người kia là người nào dám cấp giết đông phương động nhân mã đứa bé kia làm thật ra tìm kiếm người trong có người nói nghe lời bên trong ý tứ bọn họ rất sớm đã giấu ở nơi nào nhìn lén chỉ là hiện tại mới dám hiện thân đi ra q u ò n hắn đông vương động hiện tại đang cùng thiên lang bang giết đến một mất một còn e sợ không có dư thừa nhân thủ tìm bọn họ để gây sự bên cạnh hắn người đáp không bao lâu mấy chỗ người liền tương tục tàn đi cũng không biết bọn họ có hay không tìm tới vật mình lớn chỉ có hắc h ồ n g cổ đạo mặt đất vẫn như cũ bầu trời thưa thất giọt mưa cũng nhất thời khó có thể trả lại nó diện mạo thật sự chó đ i ê n bang mọi người thúc ngựa bay nhanh ba mươi dặm đường một phút tức đến mọi người rơi xuống cổ đạo đứng ở một tòa dưới chân núi phóng tầm mắt đánh giá trên núi chỉ thấy ngọn núi này không lớn nhưng hiện ra c h ó vót mấy viên cây giả sườn núi nơi bên trong ao có kiến trúc kiến trúc ngoại vi căn cứ thế núi dùng loạn thạch xây thành một cái cao thấp thô dày tường đá mà kiến trúc sau lưng thế núi chót vót cao vót chân núi chỉ có một cái thẳng tắp ba thước thềm đá liên thông sườn núi nơi thêm đá độ dài nhưng có ước t r ư ờ n g dài hai trăm triệu hai bên càng không đường có thể tiến lên liên phá quân nhìn nơi này dễ t h ủ khó công nơi trực cao mày mà sườn núi nơi thô dày trên tường đá còn đứng hai đội tay cầm cung tên người xem dáng vẻ như bên dưới ngọn núi người một khi trên công nên đó chính là đầy trời mưa tên lúc này đứng trên tường hai đội người nhìn dưới chân núi chó điên ba mọi người nói nói cười cười. c ă người bản n là k h ô đem để mắt. bọn họ để ở trong、mắt. Hay ở là x a nay còn thể đẩy bọn họ từ trên xuống mưa tên công dưới mưa đi tới. Vì lại đó bọn họ không họ có h nói chức căng dưới những núi c ó đ i người khác cũng là mồm năm miệng người bàn luận sôi nổi có thể không sao ông nào đối liên phá quân nhà nhạc hỏi liên phá quân con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường đá người nghe vậy sau chậm rãi gật đầu xoay người phân phò nói vô hư theo ta giết tới đi trước tiên chém cung tiến thủ lâm việt triệu thứ hai người ngươi lại dẫn người xông lên ước chừng hai trăm t r ư ợ n g chật hẹp thêm đá nếu như toàn bộ hướng về xông lên không biết muốn trả giá bao nhiêu mạng người mọi người biết liên phá quân đây là vì trình độ lớn nhất giảm thiểu chó điên bang nhân viên thương vong kha kha người cái nào cũng được không muốn chết rồi mục tiêu của chúng ta nhưng là trung tâm nơi tu sĩ cướp được rồi linh tinh tốt đi sơ huyền tinh lâm việt cười nói trong thần sắc cũng không có vẻ lo âu cái gì trung tâm nơi tu sĩ cấp linh tinh l i ê n điều này cũng dám lớn một bên xấu hầu nghe được lâm việt sau một đôi thử mắt đều t r ợ n tròn trong lòng cuồng hô ta không dễ như vậy chết liên phá quân âm thanh lộ ra mơ hồ thô bạo hay là so này càng thêm gian nan chiến đấu vị này vân mộng đế quốc đã từng trẻ trung nhất tướng quân trải qua rất nhiều ta đều vẫn không có trở thành tu sĩ cũng không muốn chết lại nói ta cũng còn không biết cha mẹ ta là ai chắc chắn sẽ không như thế rất sớm chết đi lâm đại ca ngươi yên tâm đi mặc vô hư nói nói xong nhìn một chút ông lão trong mắt mang theo chờ đợi tựa hồ đang chờ ông lão có thể nói cho hắn cái gì ông lão đầu xoay một cái đối với hắn nói tiểu tử từ ngươi còn lúc còn rất nhỏ đến hiện tại ngươi hỏi bao nhiêu lần ta nói với ngươi bao nhiêu lần cha mẹ ngươi đi tới rất xa chỗ rất xa chờ ngươi lớn rồi liền biết rồi lại là lời này còn tưởng là ta tiểu a mặc vô hư nói h i ệ n nhiên ông lão không phải lần đầu tiên đối với hắn nói như vậy hắn cái kia không hề kỹ thuật hàm lượng chuyện ma quỷ rõ ràng không thể để cho mặc vô hư tin phục mà ở chung lâu như vậy tới nay liên phá quân cùng lâm việt lúc này nghe vậy mới biết mặc vô hư mà ngay cả chính hắn cha mẹ là ai cũng không biết chỉ thấy hắn lạng đồng thời đến gần vài bước đến mặc vô hư bên cạnh liên phá quân mở miệng nói vô hư cha mẹ ta đều đã chết cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi tuy không biết cha mẹ ngươi là ai nhưng ít ra ngươi còn có nhìn thấy hy vọng tình huống của ta với hắn gần như cha mẹ đều đã chết cũng không còn cách nào nhìn thấy lâm việt đạo nữ bên trong mang theo cô đơn hắn có lẽ là nhớ tới đã từng cha mẹ trong lòng dâng lên đ ố i đã t r ò nên n cha mẹ nồng nặc n h ớ nhung bình thường hy v ọ n vui vẻ hắn trong khoảng thời gian ngắn càng không có che lấp đi trong giọng nói cô đơn tâm ý ta nhất định phải trở thành tu sĩ trở nên mạnh mẽ sau đó đi tìm đến bọn họ mặc vô hư đạo trong suốt trong con ngươi có kiên định hay là trong lòng hắn đối nhìn thấy cha mẹ chính mình có mãnh liệt khát vọng đối với từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ mình hài tử tới nói lại có ai sẽ hiểu rõ trong bọn họ tâm khát vọng cùng chấp nhất ông lão không nói ánh mắt nhìn chăm chú bóng người của hắn nguyên bản vẫn đôi mắt g i à n mua vần đục bên trong lúc này hóa thành người khác không nhìn thấy vô tận thâm thúy có thể có ai biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì hay là chưa bao giờ có một lát sau đó ông lão thu hồi ánh mắt có chút lọn khỏng bóng người ngẩng đầu lên ánh mắt tìm đến phía bầu trời phảng phát xuyên thấu tầng tầng mây đen lướt qua vũ trụ minh ông rơi vào càng xa xăm vài giọt nước mưa không tiếng động mà rơi vào hắn nếp nhăn nảy sinh trên khuôn mặt dàn mua lại theo vệ hoa văn c h ầ m c h ầ m hướng phía dưới đi khắp nhất thời không muốn lướt xuống ai đột nhiên hắn c h ầ m thấp c h ầ m thấp phát sinh một tiếng thở dài mọi người xung quanh chút nào chưa phát hiện hứa chỉ có đã lướt xuống đến khoẻ miệng hắn ao văn nơi nước mưa biết được hắn giờ phút này chính thở dài không biết ở trong lòng mọi người hình tượng hẹn mọn mang theo điên c n g hắn lúc này là đang thở dài cái gì l à m ặ c vô hư cái kia từ trước tới nay không biết cha mẹ vẫn là mây đen sau lưng vô tận xa sôi nơi vô ngân tinh không ngoại trừ hắn cái kia giả mua thể xác dưới bao vây không bị người biết nội tâm ai lại biết đây chú cảm tạ các vị bằng hữu nhiệt tình bình luận bởi mạng lưới quá kém quá kém quá kém không cách nào tiến vào khu bình luận sách cho các vị bằng hữu hồi phục vọng các vị bằng hữu thứ lỗi chờ mạng lưới thông lúc ta nhất định cho các vị bằng hữu hồi phục q u y một chương m ộ ư ơ i bốn cúng phong băng hàng ông lão không muốn bị người biết thở dài tương tự cũng không có ảnh hưởng mọi người chiến trước chuẩn bị chỉ thấy mạc vô hư cùng liên phá quân cùng đi ra khỏi một khoảng cách đi tới thềm đá nơi một lớn một nhỏ hai bóng người cùng tồn tại liên phá quân cầm trong tay một trượng dài đỏ sậm chiến mâu mặc vua hư kéo lại trường đao màu đen mũi lao ở phía sau mặt đất vẽ ra một cái nhạt méo vết sâu người phía d ư ớ i nhanh chóng rời đi bằng không đừng trách ta cùng phong bang vô tình sườn núi nơi thô dậy trên tường đá người thấy mặc vua hư cùng liên phá quân đứng bên dưới thềm đá nhìn về phía bọn họ có người cao dọn g hô hai người nhìn nhau liên phá quân khẽ gật đầu cầm trong tay đỏ sậm chiến mâu n ắ m thật chặt sau đó chỉ thấy hai người hai chân phát lực nhảy một cái t r ư ợ n xa dọc theo thềm đá hướng sườn núi nơi thô dậy tường đá cấp tốc phóng đi đi ế c không sợ súng dám đánh ta t ư người n g mọi người thấy hai người xông lên trong miệng chửi bậy động tác trên tay nhưng không chậm cái tên dương cùng mũi tên bay xuống nhắm thẳng vào hai người trên tường mọi người tuy không nhiều nhưng cũng cần trăm trăm chiếc mũi tên phá tan bầu trời rơi ra thưa thất dập mưa đ ả o mắt cùng đến hai người trước mặt chật hẹp trên thềm đá chỉ thấy hơi t r ư ớ c liên phá quân múa trong tay chiến mâu giữa trời quét ngang mũi tên thẳng càng không có ảnh hưởng chút nào hai người xông lên tốc độ nhanh là cái nhân vật h u n g á c trên tường mọi người thấy thế tiếng gạo bên trong tốc độ đột nhiên tăng nhanh trong lúc nhất thời mũi tên một vòng tiếp theo một vòng bay xuống như mưa Trước chưa còn một vòng còn chưa đến sau một mà theo sát vòng đó ế khiến n người ta mũi tên đầy trời cảm giác, giống như mấy hướng về hai người lao xuống dưới mây đen, khiến nguyên bản liền làm lao mũi cảm mấy mây trầm cho giác, c hai hắt đoà dưới trời trời ta đầy bầu về vẻ vô càng Lúc chạy bước mạc ca, cho này, bản lưng liên quân nhiên nói, liên thêm một thế thế, đột ta tới. phá hư ám. ú đại sau Sau để đó dưới chân bỗng nhiên phát lực thềm đá không chịu nổi gánh nặng phát sinh kẻn kẻ tâm thanh vết nước nhanh chóng lan tràn hắn từ thềm đá bên cạnh trong nháy mắt lướt qua liên phá quân chỉ thấy hắn trước người dốc hết k h ắ p thời gian xuất hiện một mặt nửa trong xuất hiện ra có vẹn trắng ướp t r ư ờ n g dài năm thức rộng quang tường đẩy mũi tên hang hai sâu lên trước mặt bay tới mũi tên đánh vào quang tường trên bị rồn rập văng ra trên tường mọi người thấy đến trận mắt mất mồm trong tay động tác đều chậm n ử a nhịp đông nhiên có người cả kinh têu lên chân khí hùng hậu nhiều lắm mới có thể như vậy tiêu xài nhanh đi bẩm thủ lĩnh tiếng kêu sợ hãi chưa chuyển vào mạc vô hư trong t hai hắn lần thứ hai ra tốc dưới chân thềm đá bính ngức hòn đá bay loạn phía sau hắn liên phá quân đánh bay tỉnh cờ lướp qua q u a n tường mũi tên còn phải hai người đã xông lên trăm trượng có thừa khoảng cách chó đ i ê n bang mọi người liên l ặ n g nhìn xông lên hai người ông lão lâm việt đứng ở trước bọn họ nhìn đập vào mi mắt hai người đón mưa tên xông lên đặc biệt đỉnh ở mặt trước có chút c u ồ n bão thấp bé bóng người mọi người trong thần sắc có kích động đương nhiên ông lão cũng không nằm trong số này cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì mà lúc này thô dậy tường đ á sau là một ít cao thấp chẳng trị thổ thạch kết cấu thô giáp phòng ốc một cái trượng bề rộng chừng trên tà cuối đường chót vót núi nhỏ dưới khoảng cách tường đá ước chừng năm mươi sáu mươi trượng xa một khu nhà rõ ràng so cái khác phòng ốc cao to trong phòng vầy một tiếng chuyển đến ra. trong phòng hai người một cái tuổi tác ước t r ư ừ n g hai mươi bảy hai mươi tám k h o n g chừng 27, trường, trái phải nam tử trên mặt mang theo sắc mặt giận giữ một trưởng vô đang ghế ngồi cái k h á c trên bàn gỗ tức giận nói đông vương động khinh người quả đ á n g mỗi tháng cho bọn họ đưa nhiều như vậy tài v ậ t hiện tại càng muốn ta cùng phong bang làm bia đỡ đạn một cái khác đứng trung niên thấp bé trong tay cầm lấy hai cái hình tròn truy sát truy trên gai nhọn tỏa ra hàng quang túi đầu nói thủ lĩnh đông vương động cùng thiên lang bang chúng ta đều không t r e o trọng nổi nếu như lần này cùng đông vương động diện thiên lang bang ta c ù n phong bang bốn trăm người đến chiến căn bản cũng không có mấy cái có thể sống không bằng đi thôi rời đi nơi này đi. đột h nhiên t một đạo cấp thiết âm thanh truyền đến nhưng là nói thủ lĩnh có người đến công âm thanh còn tại ngoài phòng vang lên người đã chạy vào trong phòng hướng về ghế ngồi nam tử nhanh chóng bẩm thủ lĩnh có hai cái người vô cùng lợi hại công tới các anh em tiễn ngăn t h ở bọn họ không được lựa bước có biết là người nào ghế ngồi nam tử sượn một hồi đứng lên hỏi không biết là người nào trước đây chưa từng gặp thủ lĩnh n g ư ơ i mò đi xem một chút đi mới vừa chạy và o ốp người đáp nam tử sau khi nghe xong nhanh chóng đi ra phía sau hai người tùy tùng vào mắt cũng đã là c u ồ n phong bang mọi người ném tường đá bị một lớn một nhỏ hai người trắng trợn d i ế t chóc vừa chiến vừa lui từ mỗi cái thổ thạch thô giáp phòng ốc bên trong cấp tốc lao ra người đến gia nhập chiến đoàn xem hắn dáng vẻ càng cũng là ngăn cản bọn họ không được mà sau lưng bọn họ có người hoặc thuận thêm đá vào cửa hoặc vượt qua tường đá rết vào trong lúc nhất thời cuốn phong bang liên tục bại lui bị bức ép đến nhanh chóng l lúc này lại xuất hiện một người trong thần sắc mang theo vội vàng khi hắn nhìn thấy chó điên bang mọi người lưu lại hơn trăm con ngựa sau d ư ớ i ữ mắt lại thấy dẫn tới sườn núi trên thềm đá nửa bộ toàn bộ đều tan vỡ lúc kinh hô một tiếng nói không được sau đó l i ề u mạng hướng về sườn núi nơi chạy đi chờ hắn đến tường đá nơi đang đại chiến trong đám người nhìn thấy mạc vua hư cùng liên phá quân lúc lại thấp giọng t ê u một câu nói quả nhiên là bọn họ lại nói đi ra ốc cùng phong bang thủ lĩnh thấy vậy tình hình trận chiến sắc mặt lúc này chìm xuống t r a n một tiếng từ bên hông rút ra một thanh luân ao cấp tốc nhằm phía đại chiến nơi không phải đông phương động cùng thiên lang ba người t a đã. Đã. đột nhiên từ bên cạnh chạy ra một người đứng giữa lộ thợ hồn hển vội và nói g nhưng thấy người kia rõ ràng là cuối cùng từ bên dưới ngọn núi chạy tới người cũng không biết hắn là làm sao vòng qua song phương giao chiến nơi xuất hiện ở đây cùng phong bang thủ lĩnh bỗng nhiên dừng lại thân hình người kia không đợi hắn nói chuyện đối với hắn nhanh chóng nói rồi vài câu chỉ thấy hắn nghe xong t r a o mày trong mắt ánh sáng lấp loe không yên cuối cùng cắn răng hung á c tâm đối giao chiến mọi người hát lớn tất cả dừng tay cho ta thanh âm cực lớn như lôi minh kéo dài vang vọng vượt trên mọi người binh khí tương giao tranh c h a n h âm thanh chuyển vào tất cả mọi người trong thai cùng phong bang mọi người nghe vậy cầm trong tay binh khí chậm rãi lùi về sau trượng xa m ặ t hướng chó điên bang mọi người không tiến lên nữa liên phá quân đồng dạng nhấc tay ra hiệu chó điên bang mọi người đình chỉ tiến công song phương cách nhau t r ợ xa đối lập ai vậy đều tăng a thanh âm lớn như vậy muốn đánh chết ta a. chỉ có chó điên bang mọi người mặt sau thành hơi chắp hai tay sau lưng ông lão bất mãn kêu lên sau khi nói xong còn đưa tay xoa xoa lỗ thai chó điên bang mọi người lập tức tránh ra một lối đến để ông lão đi tới phía trước cồn g phong bang thủ lĩnh lúc này cũng từ tách ra trong đám người đi ra vừa n ã y là ngươi tại chu đều là cái gì các ngươi nơi này ta chó điên bang muốn đi lên trước ông lão giơ tay chỉ vào cồn g phong bang thủ lĩnh k i ế n trách cồn g phong bang mọi người nghe xong từng cái từng cái đầy mặt sắc mặt giận dữ hận không thể nhào tới xé ra hắn tại hạ cồn phong bang thủ lĩnh chu viết phong mới vừa nghe chư vị trước đây không lâu cấp giết đông phương động nhân mã thực sự khâm phục cùng phong bang thủ lĩnh như là không nghe thấy ông l á o quát mắng như thế ô n quyền nói nói. ánh mắt đảo qua khi thấy mạc vô hư lúc liếc mắt nhìn chằm chằm nghĩ đến là cuối cùng lên núi người kia nói với hắn chó điên bang cấp giết đông phương động nhân mã việc có lẽ là còn đặc biệt cường điệu quá mạc vô hư duyên cớ mà mạc vô hư trường đao màu đen tha địa trên khuôn mặt nhỏ nhắn không vẻ mặt đánh giá chu v i ế n phong chư vị như muốn nơi này ta làm chắp tay nhung cho còn nguyện đưa về dưới trướng bất quá trước đó ta nghị hướng về vị tiểu h u n h đệ này lĩnh g á o một hai chu viễn phong nói tiếp thủ lĩnh người, đứng sau lưng chu viễn phong trung niên thấp bé đang muốn nói chuyện lại bị hắn giơ tay đánh gãy m à cái khắc c ủ a phong bang mọi người nghe được muốn quy vào chó điên bang dưới trướng mỗi người hai mặt nhìn nhau tràn ngập nghi hoặc mặc vô hư liên pha quân lâm việt đều là hướng về ông lão đầu đi tìm hỏi ánh mắt cuốn phong bang dễ dàng như thế liền đầu hàng bọn họ trong lúc nhất thời còn có chút không làm rõ được là xảy ra chuyện gì kha kha nhẹ như vậy dễ dàng liền đưa về ta chó điên bang muốn làm gì ông lão đầy hứng thú cười đối chu viễn phong nói bất quá giờ khắc này ánh mắt của hắn nhưng dường như có thể xuyên tấu lòng người như thế chỉ muốn thoát khỏi đông phương động. quý bang nếu dám cướp giết đông phương động cùng phong bang đưa về dưới trướng là hy vọng có thể có một cái lối thoát ta không muốn cùng theo h u y n h đệ của ta đi làm đông phương động giết chết thiên lang bang b ị a lỡ đạn chu viễn phong đón ông lão ánh mắt vẻ mặt thản như nói ha ha người đây là tại đánh cực đánh cược ta chó điên bang không sợ đông phương động ông lão nhìn chu viễn phong lại cười nói đánh cược chí ít còn có một chút cơ hội không phải sao chu viễn phong hỏi ngược lại được đánh cược còn có một chút cơ hội lời này ta yêu thích vô hư bắt hắn cho ra ra đánh bỏ xuống ông lão nói ngay vậy mặc v ô hư không nói chỉ là bình tĩnh nhìn chu viễn phong mọi người thấy hai người sắp đại chiến dồn dập lùi về sau vì là hai người nhường ra địa phương chu viễn phong có thể kiên trì bao lâu lui về phía sau lâm việt đối liên phá quân hỏi hắn thật giống căn bản cũng không có nghĩ tới mặc v ô hư thất bại khó nói v ô hư cũng là khoảng thời gian này mới bắt đầu sinh tử tranh đấu nhưng chu viễn phong sợ là tại này hỗn loạn chi đô lăn lộn rất nhiều năm liên phá quân nhìn hai người mở miệng nói nói nghe nói đông phương động thiết sơn tại tiểu h u n h đệ trong tay đi không tới hai cái hiệp liền bại vong hôm nay ta chu viễn phong muốn tận mắt chứng kiến một phen chu viễn phong nhìn mặc v u hư、nói. thiết sơn là cái kia dùng một trượng dài đại đao người mặc v ô hư suy nghĩ một chút sau hỏi hắn nha cái kia là hắn do bất c ẩ n ta mới đã thủ mặc v ô hư thấy chu viễn phong sau khi gật đầu lại nói t i ể u h u n h đệ khiêm tốn chu viễn phong nói dứt lời chỉ thấy hai người cấp tốc đánh về phía đối phương chỉ một thoáng trường đao màu đen màu bạc loan đao ngơi ư tới ta đi chanh chen trong tiếng đốn l ử a tung tóe vây xem mọi người thấy đến hoa cả mắt chu viễn phong loan đao xảo quyệt thường thường khiến người không cách nào lường trước mà mặc v u hư người tuy nhỏ nhưng suất đao thẳng thắn thoải mái mấy chục hồi hợp hạ xuống hai người chưa phân ra thắng bại chu viễn phong hơi thở mạnh mặc vô hư nhưng còn khí định tần nhàn trước sau bình tĩnh q u y một chương mười lăm trai cỏ đánh nhau tối tăm bầu trời âm trầm trước đây không lâu còn bay xuống dưới thưa thất g i ọ t mưa mà hiện tại hắc trầm vẫn như cũ g i ọ t mưa nhưng không ở rơi ra nhưng nhìn thiên không ưu ám mây đen bên trong có lẽ là đang nổi lên càng to lớn hơn bao tác chót vót núi nhỏ sườn núi cồn phong ba nơi chu viễn phong cùng mạc vô hư còn tại chiến đấu không n g t đứng xa hơn một chút nơi chó liên bang mọi người trước ông lão nhìn kích đấu bên trong hai người. t xong xong. ông lão rất thiếu kiên nhẫn đối giữa trường m ặ c vô hư reo lên chơi thợ hồn hển chu viễn phong nghe thấy ông lão thoại hậu tâm bên trong kêu lên nhưng xem mạc vô hư ung dung dáng vẻ khoe miệng hắn không cảm thấy xả hai lần lúc này chỉ thấy mạc vô hư thanh tú bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm mặt đó nỡ mở chu viễn phong nghiêng tức một đao động tác đột nhiên tăng nhanh hai tay cầm đao chém thẳng vào mà xuống Đến hư trong nháy mắt theo ẳ n g cuối cùng một tiếng văn lớn chu viễn phong càng bị chấn động đến mức cách mặt đất thức cao bay ra ước trường sa hai trượng chờ hắn ổn định thân hình lúc mặc vua hư trong tay trường đao màu đen theo sát mà tới mũi lao trực chống đỡ tại hắn nơi cổ họng chó đ i ê n bang mọi người tiếng ủng hộ đ ố n g nhiên vang lên mà cồn g phong bang mọi người thấy bị mũi đao chống đỡ tại nơi cổ họng chu viễn phong trên mặt vẻ mặt nhưng có chút tầm u từ đây không cồn g phong bang chúng ta kể từ hôm nay cùng thuộc về chó đ i ê n bang dưới trướng mặc v ô hư thu hồi trường đao sau chu viễn phong lớn tiếng đối cồn g phong bang mọi người nói h á n tuy bại sát mặt nhưng không có một tia rủ rũ tâm ý vốn có bốn trăm người đến cồn g phong bang bởi lúc trước chó đ i ê n bang đánh giết chết rồi mấy chục người còn lại có hơn ba trăm khiến chó liên bang nhân viên số lượng đột nhiên tăng đến tiếp cận ước chừng năm trăm người chó liên bang nhân viên đột nhiên tăng lên. đối với đã từng là tướng quân liên phá quân mà nói chỉ mấy trăm người mà thôi không một chút áp lực đương nhiên trước đây quần phong bang mọi người tuy sợ hãi mặc v ô hư cùng liên phá quân dũng mãnh nhưng bọn họ dựa vào nhiều người lại là ở tại bọn hắn quen thuộc trên địa bàn thêm vào lúc trước bởi vì chó điên bang tấn công núi lại chết đi mấy chục người đối với những khác chó điên bang mọi người liền không khách khí như thế tại mặc v ô hư cùng chu viễn phong chiến hậu ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong ma s á t không ngừng lúc đó có nguyên chó điên bang nhân viên xương mặt xương lui chạy đến lâm việt trước mặt đau xót âm thanh tố khổ lâm việt lúc bắt đầu còn cười nào bị đánh người không còn dùng được sau khi triệu tứ cũng đen tui một con mắt chạy đi tìm hắn lúc đang cùng xấu hầu đến bạc hắn nhất thời nổi nóng trứng mắt nhìn triệu tứ mắng một đám t h ứ mất mặt bản thân tài cao to tướng mạo hào phóng triệu tứ có chút ngượng ngùng túi đầu yếu đ ớt nói ây bọn họ người thực sự hơi nhiều lâm việt mạnh mẽ l ư ờ m hắn một cái nhấc lên trắng như tuyết trường đao liền đi ra khỏi phòng ở ngoài tại cao thấp thổ trong thạch phòng trượng rộng hơi trên nghiêng trên đường giống to nguyên c u ồ n g phong băng người đều cho lão gia đi ra xem lão gia làm sao đem các ngươi cái mông đánh nợ hoa tiếng gào văn vọng chung quanh chuyên g a lục tục từ các nơi phòng úc bên trong đi ra nguyên qu liền ngay cả vách núi dưới nhà lớn bên trong cũng đi ra ông lão mặc vô hư liên phá quân cùng chu viễn phong ở phía xa nhìn mà nguyên chó điên bang hơn một trăm người đẩy mặt sắc mặt vui mừng đứng các nơi chờ mong lúc này chỉ thấy bị mọi người vây quanh lâm việt tự cho là rất tiêu sái cầm trong tay trắng như tuyết trường đao hướng về trên vai một đáp dùng coi rẻ ánh mắt chậm rãi nhìn quét một vòng sau đó lại dùng nhẹ vô cùng miệt khẩu khi nói cùng tiến lên vẫn là xa lâm chiến lão ra ngày hôm nay đều đón lấy các ngươi sẽ chở cái mông nợ h o à đi nguyên còn phong bang mọi người tức giận đến không nhẹ lập tức liền nhảy ra một người với hắn đánh nhau mấy hiệ người kia bị hắn một cước đá vào cái mông trên ném ra một hồi lâu mới một mặt đỏ đậm phiền muộn xoa cái mông bỏ lên mọi người liên tiếp hướng về hắn khiêu chiến kết quả nhưng đều chỉ có thể giận dữ và xấu hổ không nất đứng ở một bên v ò cái mông làm khiến s o n g trôi gai nhọn trùy sắt trung niên thấp bé hán tử cũng sau khi thất bại trong khoảng thời gian ngắn lại không người tiến lên nữa sau đó còn có người không phục gây sự tìm đến lao ra lao ra nơi này chuyên trị các loại k h ô n g phục cuối cùng lâm việt nhìn chung quanh mọi người lớn tiếng nói nguyên chó điên ba người một trận đắc ý chỉ cảm thấy h ã n diện thậm chí còn có thật nhiều người đối nguyên c u ồ n phong ba người n á y mắt khiêu khích vị mượ Nguyên cùng phong bàng trong liên ò n g m ọ người phẫn nộ, làm sao thực lực có hạ, chỉ có thể không thán không ngừng. người nhất tình hồi trò khôi hải tại mọi thực hạ, chỉ thể cho Một làm lực tâm sao bất có có b tiếp r o n g kết cuộc, m ọ người bên trong tất nhiên là có người vui mừng, có người phẫn đớt, cũng có người thở dài. Liên vui dài. i tất ớt, thở t là có có có ba ngày đen vui bầu trời đều không từng có nước mưa rơi ra nhưng bầu trời càng ngày càng tối trầm đi kèm thỉnh thoảng rầm rầm tiếng s ố m càng để người có đưa thân vào buổi tối bên trong ảo giác còn để người có chút nóng n ộ i lấy triệu tứ cầm đầu m ộ ư ơ i người tiểu đội tại ba ngày trước liền bị liên phá quân phái ra tìm hiểu tin tức đi tới hôm nay lúc xế chiều trở về mang về một cái tin tức mấy ngày gần đây đông phương động cùng thiên lang bang liên tiếp đại chiến đông phương động tổn thất nặng nề mà thiên lang bang cũng cô lang d ư ớ i trướng bầy sói số lượng đồng dạng giảm mạnh ông lão nghe được tin tức này sau không có ý tốt cười quái gì nói khà khà ta nếu không đem bọn họ đồng thời diệt liền có lỗi với bọn họ những ngày qua đại chiến tổn thất chu viễn phong ba ngày tới nay đối cho điên bang đã c o hiểu biết n g h e xong mắt tỏa hà quang tại trong lòng hắn trước đây đông phương động cùng thiên lang bang là hai vị quái vật khổng lồ căn bản bảy cũng không rời bây giờ có thể có cơ hội trên mặt hắn trong lúc mơ hồ nổi lên vẻ hư phấn liên phá quân nhẹ nhàng gật đầu mặc vua hư nhìn trái nhìn p h ả i không phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì đối với hắn mà nói cần hắn đánh nhau thời điểm sông lên t h ả phiên kẻ địch liền có thể cho tới mang cười lâm việt lúc này đại khái nghĩ có thể được bao nhiêu tài vật đi sáng sớm ngày thứ hai kiểm kê nhân mã lúc tối tăm hắt trầm đã lâu bầu trời rốt cục bắt đầu mưa chó điên bang tất cả mọi người người mặc áo tơi đầu đội đấu đ ồ n g chuẩn bị tỏa ra xuất phát chỉ thấy hoang vu quân sơn nước mưa bay xuống dưới trên cổ đạo một trận huyên náo xé qua sau đó lại biến mất ở phương xa chỉ có cổ đạo vẫn như cũ cô đơn tại trong mưa kéo dài lại ké chó đ i ê n bang mọi người tỏa ra đi tới buổi trưa trong mưa trước mặt một người khoái mã mà đến xa xa dừng lại lúc nhận ra đi ở đội ngũ phía trước chu viễn phong chu viễn phong ta phụng động chủ c h i mệnh chuyên tới để giục ngươi c u ồ n g phong bang nhanh đi lạc dương sơn hôm nay ta đông phương động chắc chắn tàn sát hết thiên lan bang nếu như c u ồ n g phong bang chậm chạp chưa đi tự gánh lấy hậu quả người tiêm ngữ khí nặng n ẽ nói xong không đợi chu viễn phong trả lời liền quay lại đầu ngựa một lúc sau lại biến mất tại trong mưa có lẽ là tại trong lòng hắn quần phong bang căn bản là không dám chống đối đông、phương、động không biết đã không có quần phong bang hiện tại có chỉ là chó liên bang lạc dương sơn ngươi biết ở nơi nào chứ nơi đó có giao chiến ông lão nhìn một người một con ngựa biến mất ở trong mưa sau đối chu viễn phong nói phía trước hơn hai mươi dặm nơi rơi xuống cổ đạo sau hai canh giờ liền tới nghe nói thiên lang bang thủ lĩnh bạch lang mang người vẫn tại lạc dương sơn một vùng hoạt động chu viễn phong đáp ha ha rất tốt đỡ phải khắp nơi đi tìm bọn họ áo tơi đấu đ ồ n g dưới ông lão cười khẽ lời nói như là tại đối đông phương đ ộ n g thiên lang bang thẩm phán chờ ó điên bang mọi người lần thứ hai xuất phát lúc nhưng là chầm chầm đi tới dùng liên phá quân lại nói chính là để bọn họ trước tiên chó căn chó lại đi rồi hơn hai mươi dặm sau rơi xuống cổ đạo dọc theo hai bên lưng núi dưới như tại khe bên trong một cái bất bình nhấp nô đường tiến lên đi rồi hơn một canh giờ mới xa xa nhìn thấy lạc dương sơn trong mưa nhìn xa chỉ thấy lạc dương sơn mông lung cao to ánh mắt xuyên qua màn mưa có thể thấy trên núi cây cối hiện ra nồng nặc nhưng cũng không che nổi trên núi v á c h núi đã tảng đường v i ể n bên dưới ngọn núi núi nhỏ hải sườn dốc liên kết kéo dài đến ánh mắt phần cuối nơi sự tồn tại của bọn nó phảng phất chính là vì làm nổi bật lên lạc dương sơn cao to lúc này chó liên bang mọi người vẫn như c ũ n phiền phiền nhiều, nhiều hướng lạc dương sơn đi đến ven đường t ỉ n h cờ có sát người sát sói chỗ mai phủ theo tiếp cận chậm rãi tiếng la g i ế t tại ả o ả o tiếng mưa rơi bên trong chuyển đến mà các nơi núi nhỏ hải sườn dốc trên c ó số lượng khá nhiều bóng người đều là người mặc áo tơi đầu đội đấu đ ồ n g quan tâm tiếng la g i ế t phương hướng nhìn bọn họ dáng vẻ cũng không giống như là đông phương động cùng thiên lang ba người n g hay là bọn họ chỉ là nhìn náo nhiệt cô lang giới trướng sói đều bị chết gần đủ rồi lấy bạch lang dẫn dắt mấy trăm người thiên lang bang còn có thể kiên trì bao lâu một chỗ đứng chừng trăm người trên sườn núi trước mặt một người nói những kia là người nào đông phương động vẫn là thiên lang bang phía sau hắn một người nhưng chú ý tới chó điên bang đại khái khoảng năm trăm n g ư ờ i khả năng là dựa vào đông phương động người mấy ngày nay nguyên dựa vào đông phương động mấy cái bang phái đều chết hết bọn họ giờ m ớ i đến không sợ chọc giận đông phương động sao trước mặt người kia hơi có điểm không do nói làm các nơi người đều chú ý tới chó điên bang lúc r ồ n dập nói suy đoán chỉ là những chuyện không tiến vào chó điên bang trong thai mọi người chó điên bang cũng không để ý tới bọn họ vẫn như c ũ chậm rãi đi tới vâng vâng đột nhiên vài đạo thô to tia chấp chi chít ngang trời giống như muốn đem tôi om om bầu trời sẽ rách thành mười bán tiếng sấm quần quận nổ v a n g càng như tại bên người mọi người nổ v a n g giống như gió nổi lên vốn là hơi nhỏ hơn mưa rơi đột nhiên gia tăng phong thanh vụ vụ tiếng mưa rơi hào hào đem tiếng la g i ế t đẻ ép ở rất nhiều chỉ thấy lạc dương sân trên cây cỏ tạ i mưa to gió lớn bên trong liên tục đung đưa lá r ụ n g tại phong truy đuổi bên trong không ngừng tung bay lại đang mưa s ố i xả đánh dưới rồn rập rơi xuống đất hay là quá sau một thời gian ngắn số mệnh sẽ làm chúng nó hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ từng sinh trưởng ra chúng nó đại thụ c h ó i điên bang trong mắt mọi người xuất hiện đông phương động cùng thiên lang bang chiến trường chỉ thấy lạc dương sân dưới mưa xối xả bên trong bóng người đông đảo chỉ sợ không dưới hai người dốc thoải trên b ầ y sói điên cùng tấn công s ô n g lên đám người chỉ là b ầ y sói số lượng rõ ràng đã không nhiều khó có thể chống đối song phương giao chiến đụng vào nhau nơi s á t người sát sói vô số máu tươi tại mưa xối xả dưới nhuộm đâm đến khắp nơi đều là để người không nhận rõ đến cùng không phải người huyết cái nào lại là sói huyết b ầ y sói sau lưng mấy trăm người đứng im trong mưa mà tại mấy trăm người phía sau nhưng là một chỗ không chỗ leo lên chót vót vách núi thiên lang bang thình lình bị đông phương động vây quanh ở t u y ệ t điệp dáng cùng ta đông phương động đấu thiên lang bang tất cả mọi người hôm nay đều phải chết đông phương động trong đám người một cao trắng đại hán t r ừ n g mắt vui mắt một tay nắm kiếm m à t to trong mưa chỉ về bầy sói sau thiên lang bang trúng người lớn tiếng nói hắn tựa hồ đã năm chắc phần thắng mà bầy sói sau thiên lang bang trúng người trước một nam tử mặc cao trắng cả người ướt đ ấ m sắc mặt âm chầm như nước xa xa nhìn bị người chen trúc cao trắng đại hán thật lâu không nói gì chỉ là hắn cắn chặt răng trong mắt âm lệ cực điểm q một chương mười sáu đưa ông đến rồi chương mười sáu đưa ông đến rồi phong càng to lớn hơn mưa càng mạnh thêm trầm thấp mây đen dưới mưa to gió lớn như tàn phá h o a bút giống như tạo nên tử vong đàn d ệ t bức tranh bạch y ướt đấm nam tử rời ánh mắt phát hiện còn đứng ở phía xa không nhúc ních chó điên bang mọi người ánh mắt ngưng lại sau ngang mặt đón mưa xối xả mắng đáng chết lẽ nào ta bạch lang hôm nay phải chết ở đây sao hắn hách nhiên chính là thiên lang bang thủ lĩnh bạch lang đông phương động đồng dạng có người chú ý tới chó điên bang chỉ là mưa xối xả ảnh hưởng tầm mắt chó điên bang mọi người lại là người mặc c o tơi đầu đội đấu đồng để người nhất thời không nhận ra bọn họ rốt cuộc là ai đông p ư ơ n g động mắt thấy thiên lang bang đã là dính bản chi thịt cường tráng cao lớn mắt châu đại hán vẫn chưa đem mấy trăm người để ở trong lòng tùy ý sai khiến bên người một người hướng về chó điên bang đến tìm hỏi tình huống lúc này chỉ thấy dốc thoải trên bầy sói đối mặt đông phương động vài lần về phía chúng nó đám người công kích đã vô lực chống đỡ hầu như tử thương hầu như không còn đứng ở bạch lang phía sau không xa cô lang toàn thân vẫn là chỉ có bên hông vây quanh một khối da thú trong tay nắm chặt một cây truy thủ có lẽ là dùng sức quá độ đốt ngón tay trở nên trắng mưa xối xả xối ướt tóc dài lộ ra hai mắt hắng ắ t gao nhìn chằm chằm không ng ng ng ng ng ng trong mắt có bi thống chạy ra cầm lấy trụy thủ tay giống như càng dùng s ứ c không bao lâu chỉ thấy đường cùng thiên lang ba người n g cùng đông phương động đánh g i á p lá cả hoặc là tự biết khó thoát khỏi cái chết thiên lang b a n g mấy trăm người cùng sau lưng bạch lang bạo phát ra trước khi chết hung ác trong khoảng thời gian ngắn càng mơ hồ có lao ra đông phương động vây quanh xu thế nhưng mà tại cường tráng cao lớn mắt châu đại hán chặn đường dưới thiên lang b a n g trước sau không cách nào toàn nguyện chỉ thấy bạch lang tay mang một đôi lợi chào cầm tay hoán hận sẽ rách một người ít hầu cường tráng cao lớn mắt châu đại hán vừa nhanh vừa mạnh một chiêu kiếm sông tới mặt bạch lang cuốn quít lắp mình né qua bạch lang cường tráng cao lớn mắt châu đại hán lớn tiếng nói sau đó đối bạch lang ép sát trong tay đại kiếm để bạch lang hiểm như còn sinh phía sau cô lang trụy thủ trong tay nhỏ máu thấy bạch lang tình thế nguy cấp vội vàng cứu viện chính đang lúc này bạch lang thấy cô lang tới từng thanh hắn đẩy hướng về cường tráng cao lớn mắt châu đại hán chính hắn nhưng hướng bóng người l ớ n là nơi cấp tốc lao đi xem hắn dáng vẻ rõ ràng là muốn nhân cơ hội này đào tẩu ngã ra đi cô lang trên mặt mờ mịt giống như không thể nào hiểu được bạch lang vì sao như vậy đông p ư ơ n g động cường tráng cao lớn mắt châu đại hán cũng là ngần ra nhưng trong tay đại kiếm nhưng không có dừng lại ý tứ mạnh mẽ đâm thẳng cô lang đồng thời trong miệng mắng coi là thật là vô liêm sỉ bạch nhãn lang trong trước mắt mũi kiếm chỉ lát nữa là phải từ lồng ngực xuyên t h ấ u quá mở mịn bên trong cô lang mới phản ứng được cấp tốc nâng tay lên bên trong trùy thủ ra sức hơi đẩy ra một điểm sử dụng kiếm nhọn hơi lệnh từ bên phải lồng ngực xuyên qua mang theo một mảnh đỏ tươi phiêu lạc cô lang ngã xuống đất lan xuống lập tức tường tráng cao lớn mắt châu đại h á n chưa để ý tới ngã xuống đất lan xuống đi ra ngoài cô lang rút đủ nhanh chóng truy hướng về bạch lang bạch lang trước người đông phương động người ra sức ngăn cản hắn nhất thời cũng không có lao ra mà lúc này thiên lang b ă n g những người còn lại thấy bạch lang đẩy cô lang về phía dưới kiếm một mình mà chạy vô tâm tác chiến dồn dập chạy tán loạn nhưng mà đông phương động người lại sao bưng tha bọn họ trong nháy mắt tất cả đều chết thảm bạch lang c ũ n quít nhìn lại một chút thấy cường tráng cao lớn mắt châu đại hắn nâng kiếm truy hướng về hắn c ũ n quít càng hiện ra rối ren bầu trời tuy đen thui mưa s ố i xả lại bay là tả nhưng các nơi quan sát người cùng chó điên ba người n g cũng tại mơ hồ bên trong nhìn thấy bạch lang cử động nghị luận sôi nổi tiếng mắng không rước chó điên băng trước một đông phương động người thấy thiên lang bang một mình bạch lang đang chạy trốn làm sắp chết dãy g i ũ quay đầu lại không chu ó quản n ữ n người g đối khác, h c viễn phong hùng, hùng hổ hổ chiếc thiên phong hiện cùng nói, lang bang đã xong, ngươi bang tiệt tại đã mặt ớ tới i rồi, đi. viễn chờ chủ Chú phong động dẫn lửa m không hề cảm xúc ánh mắt khẽ rời nhìn về phía liên phá quân chờ liên phá quân khẽ gật đầu sau chỉ thấy hắn tiến lên vài bước thình lình rút dao thoáng chốc mưa s ố i xả bên trong một đạo vệ trắng đe qua mang theo một vệ yêu diễm hồng chỉ thấy đông phương động người kia hai mắt mở to hai tay bị gáy nhưng làm sao cũng ngăn cản không được dâng trào máu tươi khẽ nếp miệng giống như muốn nói chuyện một đôi mắt trở tròn tràn đầy không cách nào tin tưởng cùng không rõ cùng với đối với sinh mạng sâu sắc q u y l u n chỉ là mặc hắn sâu hơn quyến luyến trong mắt cũng dần dần nằm đạm sau đó chậm rãi ngã xuống đất vì làm ư a xối xả dưới tử vong bức tranh thêm nữa một cái v o n g hồn ha ha thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên lại còn có người dám khiêu chiến đông phương động các nơi quan sát người trong có người nhìn thấy chó điên bang trước chậm rãi ngã xuống đông phương động người cười to lên tiếng nói muốn làm nữa ông bọn họ có thể được không đông phương động là tốt năm sao có người rất không coi chó nói chó điên bang nguyên cùng phong bang người chỉ cảm thấy hai hùng kết vĩa đối với bọn họ trước kia tới nói lưới lao chỉ về đông phương động hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình một tiếng cùng bạo lôi minh nổ v a n g chỉ thấy liên phá quân lấy xuống đấu đồng khởi da á o tơi chín mâu nhắm thẳng vào đông phương động mọi người nơi trầm giọng q u ấ t lên theo ta i ế t lời l ệ n h như băng truyền ra như bí mật mang theo hạt khí hắn trước tiên lao ra mặt sau mọi người tùy tùng chỉ có ông lão xa xà treo ở cuối cùng mà lúc này chạy trốn bạch lang cuối cùng vẫn không có chạy trốn số phận phải chết dùng cô lang đổi lấy chốc lát cơ hội thở lấy hơi đảo mắt đã đến phần cuối chỉ thấy đông phương động mọi người nơi cường tráng cao lớn mắt châu đại hắn nhấc theo hắn đầu người hướng trên đất không đầu thi thể mạnh mẽ khạc một bãi đảm đầy mặt vẻ chắn sau khi cường tráng cao lớn mắt châu đại hán xoay người còn chưa kịp ăn mừng đại chiến thắng lợi đã thấy chó điên bang xung phong mà đến thoáng chốc mần ra tiệ n đà trong mắt hung q u a n g lấp lóe giọng căm hận nói muốn chết động chủ thật giống là giết hai người bọn ta rút nhân mã chó điên bang bên cạnh hắn một người thấy xông vào phía trước cầm trong tay chiến mâu liên phá quân cùng phía sau thấp bé bóng người lên tiếng nói những ngày qua vội vàng đối phó thiên lang bang bọn họ lại dám chủ động tìm tới cửa mọi người theo ta diệt bọn hắn cường tráng cao lớn mắt châu đại hán cầm trong tay đầu người ném đi lớn tiếng nói dứt lời cũng là cấp tốc dẫn dắt đông phương động hướng về chó điên bang lôi minh mưa xối xả bên trong bất bình vùng núi trên người hai phe cấp tốc tiếp cận tiếng do i í t gà quá như là đang vì người bị chết thở dài vừa giống như là đang vì người sống hoan hô đào mắt song phương đã gần đến đột nhiên cường trắng cao lớn mắt châu đại hán nhìn liên phá quân kinh ngạc nói là ngươi mặc vô hư không giống nhau không chờ liên phá quân phản ứng đột nhiên lướt qua hắn đối đầu cường trắng cao lớn mắt châu đại hán đao kiếm trong nháy mắt tấn công chỉ một hiệp chỉ thấy cường trắng cao lớn mắt châu đại hán bị chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau vô hư hắn là của ta liên phá quân nói đang muốn lại ra tay mặc vô hư một trận sau đó cấp tốc chuyển hướng cái khác đông phương động người chỉ thấy hắn trường đao hướng về phạm là chỗ đi qua đoạn chi tàn phế cánh tay bay n a n g máu tươi như bầu trời vùng vãi dưới mưa s ố i xả bay xuống trong lúc nhất thời hắn tại đông phương động trong đám người đấu đá lung tung như vào chỗ không người cái khác chó điên ban người đi theo lâm v i ệ t chu viện phong phía sau hơn hai n g h n người hôn chiến có mặc vô hư qua lại xung phong chó điên ban mọi người nhưng lại không có nửa điểm bại thế không nhìn lầm chứ vậy hẳn là vẫn còn con nít ta càng như vậy dũng mãnh các nơi quan sát người vớt mắt giống như muốn lại nhìn rõ ràng một điểm thán phủ cơm thanh liên tiếp mà cường tráng cao lớn mắt châu đại hán khẩn nhìn chăm chú liên phá quân không dám phân tâm quan tâm hôn chiến bên trong đông phương động nhân viên mưa to s ố i ướt con mắt cũng không c h ắ t một hồi ngựa khí ngưng chọn nói không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể chạy trốn thanh sơn bang tu sĩ truy sát may mắn được người cứu một mạng lúc trước ngươi dẫn người ngăn trở ta hôm nay chúng ta thanh toán liên phá quân nhìn hắn chậm d ã i nói chỉ là ngựa khí có chút lạnh dứt lời hai người trong nháy mắt đánh nhau mẫu kiếm không ngừng tâng dao khoảng trừng trái phải l ư ớ ngang chiến trường không ngừng mở rộng xung quanh hôn chiến người tránh ra thật xa đứa nhỏ. hoặc là bởi vì hỗn loạn chi đô đứa nhỏ quá khó gặp đến cũng hoặc là liên phá quân chiến mâu quá mức dễ thấy quan sát trong đám người lại có thể có người nhận ra là chó đi bang lúc này chỉ thấy m ặ c v ô hư áo tơi đấu đồng từ lâu không thấy t â m hơi múa đao chạy nảy h lên thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn mấy phần tóc đen lên rán nước mưa theo sợi tóc liên tiếp trượt xuống trong tay hắn trường đao màu đen tại trong mưa hóa thành đạo đạo hát mang cấp tốc thu gặt đông phương động người tính mạng song phương giao chiến không bao lâu cùng liên phá quân đánh nhau cường tráng cao lớn mắt châu đại hắn rõ ràng ở hà phong đông phương động càng mơ hồ có tan tác tư thế xem cái ti n g、e、người người đại, đại chiến kịch liệt hấp dẫn ánh mắt mọi người nhưng bên đại chiến cách đó không xa xa xôi đứng ở trong mưa ông lão áo tơi đấu bồng dưới ông lão tuy đứng lặng nhưng đôi mắt giả nua ở trên chiến trường qua lại sẽ qua mặc vua hư bóng người ánh vào hắn trong con ngươi thời điểm nhiều một cách đặc biệt hắn thật giống càng thêm quan tâm mặc v u hư nhất cử nhất động chỉ là mạc vô hư căn bản không biết ông lào ánh mắt đang chăm chú hắn chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định trầm tĩnh không có một chút nào lòng dạ mềm yếu nhấc theo trường đao màu đen một đường huyết xác không một người là hắn hợp lại chi địch liên phá quân từng nói với hắn giết hoặc bị giết là chiến trường thiết luật tựa hồ đã bị hắn sâu sắc ghi vào trong lòng hiện tại chiến trường n ổ n ngang trên xuất hiện tình cảnh quái quỷ hắn nhằm phía phương nào phía kia đông phương động người liền cấp tốc tránh ra thật xa. như tránh quỷ thần dồn dập đầy mắt sợ hãi ngăn ngắn trong thời gian còn nhỏ tuổi mạc vô hư giết đến bọn họ sợ hãi đến cuối cùng hết thệ còn sống sót đông phương động người lại bị hắn đuổi khỏi chiến trường thấy hắn không truy sau đó lại mới xa xa dừng lại nhìn cường tráng cao lớn mắt châu đại hán đại chiến nhưng mà không bao lâu cường tráng cao lớn mắt châu đại hán đã trọng thương phun máu nghiêng người dựa vào trên một tảng đá ánh mắt đảo qua các nơi mất công sức nói nói không nghĩ tới ta đông phương động hôm nay mới vừa d i ệ t tiên lang bang nhưng cũng khó thoát bại vòng kết cục là ta coi thường chó đi ê n bang liên phá quân thoáng qua tới gần mũi mâu trực chống đỡ hắn nhất hầu nhưng không có lập tất âm hay là không ai đồng ý chết cường tráng cao lớn mắt châu đại hán thấy này trong mắt dấy lên một tia hy v chỉ là lập tức v ừ a khổ sắp nói lấy thực lực của các ngươi như thế nào sẽ sợ tứ phương động đúng chúng ta chỉ sợ tứ phương động không được liên phá quân liếc mắt nhìn vẫn không có tiến lên ô n g lão lại nhìn lướt qua mạc vô hư nói nữ khí lộ ra sắc ý giống nhau tức hướng về lạnh lẽo lập tức thình lình đâm mắt thấy đông phương động động chủ chết còn đứng ở phía xa đông phương động người lúc này chạy tư tán liền chết như vậy các nơi quan sát trong đám người nhất thời cảm khái không ngừng tại này g i ế t hoặc bị g i ế t làm chủ giai điệu địa, địa phương từng uy lâm một phương đông phương động tương tự cũng chỉ là nhất thời khách qua đường chó liên bang nhân viên vẫn còn ít không biết nương nhờ vào đi qua có được hay không Các nơi q u a n trong sát á đ một ít định nọt người, m ít tính nọt bắt toán định đầu người chương ó a y không n nhờ vào vấn、đề. Cũng vào đề. có một chút n mươi bảy xin cho thời gian một chút thời gian đại chiến kết thúc trong mưa liên phá quân kiểm kê chó điên bang thương vong đối mặt mấy lần đồng phương động người bởi vì có mạc vô hư cùng m á n h qua lại xung phong bọn họ tuy có thương vong nhưng cũng không nhiều nguyên cùng phong ba người chết rồi hai mươi mấy người trải qua hắn hà khắc huấn luyện quá nguyên chó điên bang nhân viên chỉ có một ít người bị thương cũng không lo ngại chu viễn phong biết chiến công sau mưa to xối ướt trên mặt nổi lên mấy phần đường hồng trong mắt hương phấn ánh sáng như hỏa nhảy lên đột nhiên hắn mầm đầu cười to nói ha ha tháng rồi đánh c ự thắng mà nguyên cùng phong ba nhân viên nhìn nhau chỉ cảm thấy là ở trong mơ chúng ta liền như vậy tháng rồi Có người đầy mặt kinh ngạc hỏi người bên cạnh giống như không thể tin được đúng một tiếng v a n g giòn chỉ thấy người kia bụng mặt hai mắt phun lửa trợn lên giận dữ nhìn người bên cạnh quát người đánh ta làm gì người biết đau à? xem ra không phải nằm mơ chúng ta thật sự thắng rồi ha ha người bên cạnh xác định không phải nằm mơ sau không để ý phun lửa ánh mắt cười to lâm việt như thường ngày tại tử thi lưu l u y ế n qua lại làm không biết mệt chỉ là hiện tại lại thêm một người xấu hầu theo hắn khắp nơi tìm tìm kiếm kiếm mặc vô hư không có việc để làm cuối cùng cũng ra nhập vào này không phải cô l a sao còn chưa chết mặc vua hư, động động hư cầm hắn này thanh trường đao màu đen tại cô lang trên người khoa tay mấy lần nghiêng đầu hỏi một bên lâm việt nhìn hắn vẹn không đáng kể một khi lâm việt gật đầu hắn sẽ một đao xuống triệt để chấm dứt cô lang tính mạng còn có thể cứu nói không chắc sau đó hắn còn có tác dụng lâm việt vội vã trận lại nói sau đó gọi tới mấy người đem cô lang n h ấ c đến ông lao trước mặt ông lão xem qua sau nói lại muốn lãng phí lao đầu tử dược thủ lĩnh ngài như cứu hắn hắn sau đó phải theo ta chó điên bang không tính lãng phí a lâm việt tươi cười giải thích cũng được khà khà để hắn cũng cho lao đầu tự c ư ớ p cô đ ư ơ n g ông lão âm hiểm cười nói lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một hạt màu xanh viên thuốc cho cô lang ăn vào sau đó lâm việt càng làm cô lang vết thương tiến hành rồi đơn giản b ă n g bó xa xa nhìn thấy những người ở nơi này đều lần lượt tàn đi không bao lâu sau chó điên bang mọi người cũng từ lạc dương sơn dưới rời đi Tại đào mắt năm ngày thời gian đã qua nay năm ngày bên trong đông vương động bị diện tin tức tại mưa xối xả dưới nhanh chóng chuyển khắp ngoại vi năm trăm linh dặm núi hoang đồng thời chó đ i ê n bang cũng bị người biết rõ mặc vua hư cùng liên phá quân tên càng vang dội chợ có mấy người nương nhờ vào mà đến liên phá quân đều là chiếu đan toàn thu mà càng nhiều người nhưng đều nắm quan sát thái độ yên tĩnh chờ đợi tứ phương động đối chó điên bang trả thù có lẽ là dưới cái nhìn của bọn họ chó điên bang cùng tứ phương động va chạm cuối cùng ai sống ai chết vẫn là không biết không thích hợp quá sớm định luận mưa vẫn rơi ngày hôm nay trong hang đá một gian mở rộng nhà đá ngoại vi đầy người dồn dập lót chân hướng về bên trong nhìn xung quanh bên trong ông lão m ặ c vô hư liên phá quân lâm việt chu viễn phong nhìn lùi tới nhà đá một góc cổ l à n chỉ thấy thẳng trong mắt như là dã thu ánh sáng lấp lóe hoàn toàn là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích r ă n g rớt vừa mới tỉnh lại hắn sai lầm coi chính mình rơi vào h i ể m điện ăn lão đầu tử dược còn dưỡng không quen tiểu tử ta nói với ngươi mạng ngươi hiện tại không phải của ngươi chắp hai tay sau lưng ông lão hai mắt một lập lên tiếng nói thủ lĩnh hắn chắc là còn không biết là chúng ta cứu hắn để ta cho hắn nói một chút lâm việt nói sau đó tiến lên một bước góc đối thông minh cô lang lại nói là chúng ta cứu ngươi ngươi nhìn một chút trên lồng ngực của ngươi thương hắn vừa nói còn một bên chỉ về xung quanh mấy người cùng lúc này còn quân ở cô lang vết thương trên người mang nhưng mà cô lang nghe xong căng thẳng thân thể vẫn chưa thả lỏng đảo mắt nhìn chằm chằm mặc vô hư không tha chỉ thấy mặc vô hư hai tay ôm về phía trước ngực nhàm chán nhìn chung quanh làm cô lang khẩn nhìn chăm chú hắn không tha lúc hắn mới chú ý mình trên người các nơi đang nhìn đến đ ư ờ n g ở t r ủ y thủ bên hông mới nhớ tới t r ủ y thủ này vẫn là ngày đó đại chiến qua đi kiếm cô lang cái kia một cái người là phải cái này mặc vô hư gỡ xuống thủy thủ dương ở trong tay hỏi cô lang nhẹ nhàng gật đầu mặc vô hư tiện tay liền quăng trả lại hắn cô lang một cái tiếp、nhận. tiện đà nhìn quét mấy người một hồi lâu sau nhẹ nhàng to mày tựa hồ là đang cố gắng suy tư một lúc lâu đi qua mới chậm dai thả lỏng đồng bên trong như giã thu ánh sáng dần dần ảm đạm mà phía sau lưng dựa vào góc tường chậm dai hoặc ngồi dưới đất trên mặt bi thương vẻ mê man luân thiên hắn có lẽ là tại bi thương bầy sói diệt vong hoặc là tại bi thương bị coi như người thân giống như bạch lang tại thời khắc sống còn dùng hắn đổi lấy chốc lát cơ hội thở lấy hơi k h í hắn mà chạy tại trong bầy sói lớn lên hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nghĩ rõ ràng là tại sao sâu sắc mê man nghi hoặc hắn ông lão mặc vô hư ngồi ở góc cô lang bi thương mê man không ở trong mắt nhưng không có tiêu cự n g h ề n đầu cả người như là nổi lên từng trận vô lực như mất đi người thân hải tử như thế bất lực hắn cần thời gian liên phá quân đánh vỡ trầm mặc trầm dai nói thời gian hầu như có thể khép lại tất cả vết thương xin cho thời gian một chút thời gian hay là chính như liên phá quân nói tới mỗi người đau xót hoang mang đều cần thời gian dội rửa lúc đó cảnh vật trôi qua từng bi thống hoang mang đám người trong lòng lại thêm ra vài đạo vô hình vết tích lơ đãng hồi tưởng khoe miệng hứa sẽ bước lên vài tia nụ cười khổ sở này có hay không mang ý nghĩa trưởng thành chỉ là mọi người trưởng thành đánh đổi có lúc thường thường t à n khốc thế nhưng thế gian đám người lại có mấy người có thể may mắn thoát khỏi ai nha cũng đừng làm cho lão đầu tử thiệt thòi ông lão vỗ một cái nếp nhăn như khe cái chắn nói hắn khả năng đang muốn nếu như cô lang vẫn như vậy vậy hắn cứu người đan dược chẳng phải là u ố n g phí hết liên phá quân không nói gì địa nhìn ông lão vài lần ông lão lúc trước cứu hắn nhưng là phải hắn dùng một trăm năm thời gian trả lại chỉ là nếu như không cách nào đột phá đến tụ linh cảnh một trăm năm thời gian về phía phạm nhân mà nói chính là dòng dã một đời lâm việt nhìn liên phá quân lại nhìn vô lực ngồi ở góc cô lang trong mắt tràn đầy ý cười tiện đà ông lão xoay người hướng về bên ngoài đi đến bên ngoài vây quanh người thấy hắn đi ra lập tức tránh ra tránh về một bên ông lão ánh mắt nhìn quét ác tiếng nói nhìn cái gì vậy các người yêu thích nam nhân sao vẫn là cho rằng hắn là nữ nhân mọi người miệng đóng chặt làm bộ nghiêm túc chờ ông lão sau khi đi qua một trận làm ổn h a ha người yêu thích nam nhân sao chỉ nghe một người kêu lên a phi người mới yêu thích nam nhân mọi người không đều là muốn nhìn một chút vẫn rất thần bí cô l à sao người còn lại nói chờ liên phá quân mấy người cũng đi ra sau làm ổn giữa mọi người lập tức lại trở nên nghe được cả tiếng kim rơi l ệ n h lùng liên phá quân xưa nay đều nghiêm túc thận trọng thế nhưng mọi người biết hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ tinh thần đều rất tốt ta cho các ngươi tìm điểm chuyện làm liên phá quân l ệ n h nhật nói nguyên chó điên bang người vừa nghe sắc mặt lập tức phát khổ mà mặt sau gia nhập vào c ư n g phong bang nhân viên cùng với những ngày qua nương nhờ vào tới được người nhưng nghi hoặc không rõ triệu tứ ngươi này cái gì sắc mặt có người nhẹ giọng hỏi một mặt sầu khổ triệu tứ sau đó ngươi liền biết rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta chó điên bang sớm nhất nhóm người này cùng đông vương động đại chiến không có chết một người là vận may a triệu tứ thấp giọng nói nói cái kia là cái gì người kia không rõ bị nhị thủ lĩnh ngược đi ra triệu tứ nặng nề một câu nói để người bên cạnh càng là nghi hoặc một phút sau to lớn trong hang động mặt đất bị mọi người dọn dẹp sạch sẽ lưu ra một mảnh đất trống chỉ thấy liên phá quân sừng sững giữa trường nhìn chung quanh mọi người nói hiện tại bắt đầu khiêu chiến các ngươi có thể một người lên cũng có thể mấy người cùng tiến lên tương tự có thể mấy chục người cùng tiến lên nếu như các ngươi không chê chen chúc cũng có thể toàn bộ cùng tiến lên chó đ i ê n bang cùng đông phương động chiến hậu có hơn bốn trăm người những ngày qua có hơn ba trăm người nương nhờ vào lại đây bây giờ nhân số đã đạt hơn tám trăm người chờ liên phá quân sau khi nói xong một trận ở mỹ chỉ có hôn t ạ p ở trong đám người triệu tứ trong lòng có rất nguy linh cảm vô hư lên không đọc o cốt bất tử là được dùng sức đánh liên phá quân đi trở về cùng lâm việt đứng chung một chỗ mạc vô hư bên cạnh nói những ngày qua vẫn muộn ở trong động mạc vô hư cảm giác tẻ nhạt vừa nghe liên phá quân l ờ i này nhất thời tinh thần tỉnh táo vui vẻ nói thật sự à thấy liên phá quân gật đầu hắn vài bước liền đến giữa trường đứng lại trường đao màu đen tiện tay cắm trên mặt đất tùy tiện một hoạt động xương cốt toàn thân đùng đùng vằng rền sau đó đôi xung quanh hơn tám trăm người nói các vị đại ca cả ngày muộn cũng không phải cái sự như vậy vui đùa một chút cũng tốt trong động nguyên bản hát cám chỉ là tại đông đảo đèn đuốc dưới hát cám tránh lui có vẻ sáng rực đèn đuốc chiếu dọ dưới mặc vô hư khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn mà mọi người xung quanh nhìn đứng thẳng giữa trường nho nhỏ bóng người trong lòng nguyện rụa không ngừng một mảnh kêu rên này không phải đưa tới cửa đi tìm đánh sao trong khoảng thời gian ngắn không người dám lên đột nhiên núp ở trong đám người triệu tứ chỉ cảm thấy khoe mắt kinh hoàng nhưng là liên p h a quân ánh mắt nhìn về phía hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá để hắn đi đầu vốn là trong lòng phát khổ triệu tứ chỉ cảm thấy càng khổ tại vô hạn xoán mặc vua hư thấy triệu tứ đi tới thanh tú trên mặt nổi lên nụ cười nói triệu đại ca chúng ta này không chỉ là vui đùa một chút sao làm sao ngươi thật giống như rất thống khổ như thế triệu tứ trong lòng hận a hướng về lâm việt đầu đi cầu giúp ánh mắt vậy mà lâm việt càng không nhìn thẳng còn cười trên sự đau khổ của người khác lớn tiếng nói triệu tứ cố lên nỗ lực nhiều chống đỡ một hồi mọi người xung quanh theo ồn ào triệu tứ cố lên trong lúc nhất thời âm thanh ở trong động vang vọng rất náo nhiệt triệu tứ lắc đầu thấy cầu viện không cửa chỉ được đối đứng cách đó không xa chính cười mặc v u hư nói vô hư h u n h đệ sau đó nhẹ chút n g ư ơ i yên tâm đi liên đại ca nói rồi không thể gãy xương không thể chết được ta bảo đảm ngươi sẽ không gãy xương cũng sẽ không chết mặc v ô hư không có ý tốt cười nói nói xong cũng không thấy hắn làm sao động tác trường đao màu đen vẫn như cũ cắm ở một bên trong nháy mắt liền đến triệu tứ trước mặt triệu tứ cả kinh vội vàng lùi về sau hai bước né qua một ước sau đó nắm chặt trong tay đại đao hướng về mặc v ô hư bổ ngang thụ chém mặc v ô hư cũng không vội để quá lơi đao đồng thời còn lên tiếng nói suất đao tốc độ quá chậm tình cờ hắn sẽ lướt qua lơi đao ầm ầm trong tiếng tại triệu tứ trên mặt trên người lưu lại từng khối từng khối máu ứ động q u y một chương mười tám ngươi thua rồi đen đốt sáng t r a n g trong động mạc vô hư cùng triệu tứ đã giao chiến mấy chục hồi mọi người rõ ràng có thể nhìn ra mạc vô hư vẫn chưa xuất toàn lực không phải vậy triệu tứ ở trong tay hắn căn bản kiên trì không được lâu như vậy chỉ thấy triệu tứ hiện tại trên mặt đã là xanh tím một mảnh mồ hôi nóng chảy xuôi thở hổn hển vù vù hắn dùng hết toàn lực tiếc rằng trước người nho nhỏ bóng người để hắn không có biện pháp chút nào nhưng hắn vẫn làm một cách hết sắc chăm chú mà bắt giữ mạc vô hư quy tích hy vọng có thể vì chính mình đầy người đau đớn mang đến một chút báo lại triệu đại ca ngươi xuống nghỉ n g ơ i đi thay đổi người đến mặc vua hư đón triệu tứ chém bổ xuống đầu một đau nói tại lưới đau cách hắn đầu gang t ấ t lúc chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm nổi lên vật trắng cuốn m á n h một q u y ề n nện ở thân đào mặt bên Cong. bị đập chúng khoát đau h o n g h o n g run rẩy triệu tứ suýt nữa bất ổn nhưng mà mặc vua hư lại mánh liệt một c ư ớ c đạp ở hắn trên bụng triệu tứ nhất thời ném ra mấy triệu xa ngã xuống đất triệu tứ lồng ngực chập trùng kịch liệt mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở hồng h ộ sau mới bỏ lên mọi người thấy hắn dáng vẻ chật vật cười vang m á n liệt hoàn toàn không để ý lập tức chính mình cũng sẽ gặp sôi xèo mọi người trong tiếng cười chu viễn phong nắm chặt loan đao trong tay hướng về mạc v ô hư p h ó n g đi mạc v ô hư thấy thế trên mặt vẫn mang theo ý cười cằn lồng hai người gặp gỡ cũng không nói lời nào mạnh liệt va chạm từng là đứng đầu một bang chu viễn phong mạnh hơn triệu tứ rất nhiều nhưng cũng không đủ thực lực hắn dùng cái gì thống ngự trước đây cùng phong bang mọi người mà mạc v ô hư vẫn không có nắm lên cắm trên mặt đất trường đao màu đen quyền c ư ớ c bên trên vệ trắng bao vây cùng chu viễn phong loan đao thỉnh thoảng va chạm chỉ thấy chu viễn phong trầm tĩnh không ngừng suốt đao bị hắn nắm trong tay loan đao p h ả n phất có sinh mệnh giống như nhưng mà bất kể như thế nào quỷ cũng còn lấy quyền cước. quyền lấy Vậy x e một mọi n g người trên, người trên hoặc hoặc ư ờ ngày c trong h thỉnh i liệt, t thời n trận g tiếng tay, gian chó liên bang hơn tám trăm người hầu như đều bị hắn đánh một lần mọi người xoa vết thương trên người như xem quái vật nhìn vẫn như cũ đứng giữa trường mạc vô hư không phải người tiểu quái vật đây là mọi người nhất trí ý nghĩ ngươi không lên đi thử xem sao liên phá quân hỏi đã nhìn một ngày lâm việt ngươi xem ta như có bản thân ngược khuynh hướng người sao lâm việt cố tình kinh ngạc hỏi ngược lại đúng là ngươi làm sao không lên ta vẫn hiếu kỳ hai ngươi đến cùng ai càng lợi hại một điểm lâm việt lại hỏi sinh tử quyết đấu rất khó nói nếu như chỉ là tỷ thí chiến đấu ta phải thua liên phá quân nhìn giữa trường mạc vô hư giống như cũng tại cảm khái chân khí của hắn hùng hậu cách đó không xa xấu hầu nhìn nói chuyện hai người vài lần thấy hắn hai người cũng không tính đi tới len lén k i n h bị một phen liên tiếp nhiều ngày mưa to dưới đến không để yên không còn mà chó điên bang mọi người hiện tại khóc không ra nước mắt mỗi ngày ở trong động bị mạc v ô hư đánh một lần dù là ai cũng không chịu được chỉ là liên p h a quân ánh mắt lạnh như băng cùng quanh thân mơ hồ sát khí áp bức mọi người nếu không lên hắn có thể so với mạc v ô hư đánh đến nhiều hơn mà mạc v ô hư làm không biết mệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhưng đánh người quyển cước nhưng là liên tục trải qua mấy ngày đều có nghiện xu thế mọi người âm thầm kêu khổ ngay hôm đó trong lúc rảnh rỗi ông lão cũng làm cho người đưa đến một tấm rộng lớn gây đá nhưng người dựa vào bên trên một bên quan sát một bên thành thơi địa uống rượu gây đa sau liên phá quân cùng lâm việt khoảng t r ư ờ n g trái phải tương l ậ p làm hơn nửa người tại mạc vô hư trong tay đi một lượt sau rất nhiều người phân chia ngã xuống đất lúc vẫn ngồi một mình nhà đá nhiều ngày cô lang yên lặng đi ra chỉ thấy bên hông hắn ra thú đã không ở trên người thay đổi một cái vải thô áo tang tóc vẫn là giống nhau tức hướng về địa ngột ngang mọi người thấy hắn đi tới la đau âm thanh kiệt nhưng mà dừng dồn dập đầu đi ánh mắt đối với phía bên ngoài năm trăm dặm núi hoang kiếm sống người tới nói cùng sói làm bạn cô lang để người tràn ngập tò mò đen b ư ớ dưới cô lang ngổn ngang tóc dài dưới tình cờ lộ ra sắc mặt lộ ra trắng xám hắm chầm tại mọi người hiếu kỳ nhìn kỹ đi tới ông lao ghế đá trước ông lao uống rượu không nói liên phá quân cùng lâm việt nhìn nhau sau yên tĩnh nhìn hắn tương tự không nói gì lúc này giữa trường tranh đấu đình chỉ mặc vua hư cũng nhìn mắt nhìn đến trong khoảng thời gian ngắn tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ cô lang giống như cảm thấy có chút không dễ chịu trầm mặc một hồi lâu sau nói ta một chữ phun ra dư ơ n g miệng nhưng giống như, như không biết nói cái gì như thế lại là hoàn toàn không còn gì để nói địa trầm mặc ông lao đánh hai cái tự cách phun ra một trận mùi rượu liếc mắt nói tiểu tử có r ắ n mau thả không có chuyện gì đứng qua một bên đ ư n g sử ở chỗ này c h ặ ta ta mướn biến cường cô lang chầm chầm mất công sức phun ra vài chữ nhìn hắn mất công sức dáng vẻ nói chuyện càng như là một cái rất chuyện khó khăn tựa hồ rất không quen cùng người giao lưu này hay là với hắn từ nhỏ sinh sống ở trong b ầ y sói có quan hệ đó lấy hắn lại chỉ vào giữa trường phóng tầm mắt tới tới được mạc vô hư đối ông láo nói như như hắn một dạng thấy này mọi người xung quanh một trận xì xào bàn tán nguyên lai thần bí cô lang nói chuyện đều mất công sức ca có người thấp giọng tầm h nói nhân ra là bị sói nuôi lớn nói chuyện mất công sức rất bình thường trước đây ta vẫn không có chạy trốn tới hôn loạn chi đô thời điểm nghe người ta nói một ít bị giã t h ú nuôi lớn hải t ử căn bản là không học được cuộc sống của con người cùng ngôn ngữ bên cạnh có người thấp giọng giải thích giống như hắn ông lão thân thể thoáng ngồi t h ẳ n g chút chỉ vào mạc vô hư đối cô lan g nói cô lan g nhẹ nhàng gật đầu cái kia xem lão đầu tự tâm tình các ngươi trước tiên đánh một chiếc để ta xem một chút ông lão ngồi thẳng thân thể lại tựa ở trên ghế đá nói nói bị đánh người lại thêm một người bốn phía người lại là một trận nhẹ giọng nói nhỏ quá sáng cô lan tóc dài khoảng cách bên trong hai mắt nhau lại nhìn các nơi đèn đ ố nói vẫn nhìn hắn liên pha quân đảo mắt nhìn một chút sừng sững giữa trường mạc vô hư đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói tắt các nơi đèn đuốc dứt lời chỉ thấy mọi người bên trong mấy người theo tiếng hướng về các nơi đèn đuốc đi đến chỉ chốc lát sau nguyên bản đèn đuốc sáng t r a n g rộng rãi trong hang đá bóng tối vào tới từ quang minh đột nhiên tiến vào bóng tối mọi người chỉ cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển vào trong thai mọi người cô lang tại đèn đuốc sau khi tắt liền đ ỗ n g nhiên nhảy ra tấn công về phía mạc vô hư mạc vô hư nguyên bản liền vẫn tập trung quan sát cô lang tại tắt đèn đuốc sau đặc trong t chớp nhau t i mắt cô lang không có thu hồi trùy thủ xoay một cái thuận thế lại đâm hướng về ngực hắn nhưng mà trùy thủ cách ngực thốn xa thời điểm mặc vô hư nhanh như tia chớp lấy tay nắm lấy cô lang thủ đoạn dùng truy thủ không thể tiến thêm n h a chỉ n g a y mặc vô hư trong miệng đ ố n g nhiên phát sinh hét lên một tiếng cầm lấy cô lang thủ đoạn tay đột nhiên dùng sức đem cô lang vung mạnh lên lên đỉnh đầu quay một vòng xa xa ném đúng ra ẩm trong bóng tối t r u y ề n ra một tiếng tiếng va chạm v ă n g lên chỉ làm ọ i người không nhận rõ là rơi xuống trên đất âm thanh vẫn là đánh vào trên vách đá âm thanh cô lang thế nào cũng không có người biết được mặc vô hư đứng ở tại chỗ chưa động cẩn thận cảm ứng bị bóng tối che giấu lên cô lang bỗng nhiên hắn cảm thấy phía sau áp phong đập tới cấp tốc xông về phía trước da xa hai chợ mới cấp tốc xoay người nhưng mà bóng tối phía sau không có một bóng người không biết cô lang lại chạy cái kia đi tới cô lang tựa hồ càng quen thuộc qua lại ở trong bóng tối đứng ở ông lão ghế đá sau lâm việt mở miệng nói có thể là từ nhỏ được hoàn cảnh ảnh hưởng không biết thủ lĩnh là để hắn tiếp tục điều động bầy sói vẫn là có tính toán khác Liên lão lão tối hỏi.、Bầy、sói, kia khai hóa xuất sinh dùng cái giám. phải tối buổi tối yêu quân cùng lâm việt ở trong bóng những dùng Hắn không bóng hắn nương. Ông phá cấp chưa hóa thích cho sau đầu ở tử sao? Bầy đó súc cô Để không bao lâu mọi người chỉ có thể nhìn thấy giữa trường mạc vô hư bóng người mơ hồ con mắt khắp nơi nhìn quét cũng không biết cô lang tung tích người trong bóng t ố i đám bên trong c ó người hỏi ai biết cô lang đi đâu rồi tối như vậy ai thấy rõ a có người đáp mà lúc này tại bóng tối bao vây mạc vô hư cũng không nôn nóng chỉ là lẳng lặng đợi cô lang đánh lén đột nhiên hô một tiếng ẩn thân trong bóng tối cô lang giống như không nhịn được mang theo một luồng k í n h phong lại từ sau lưng của hắn phát động công kích mạc vô hư ở trong bóng tối hai lỗ thai khẽ nhúc ních b ỗ n h i ê n xoay người tại cô lang thủy thủ cách hắn cái chán còn kém mấy tức lúc hắn tự cho tới lên tay đi sau mà đến trước lại nắm lấy cô lang chỗ cổ tay cô lang thủ đoạn chuyển động muốn cho thủy thủ trong tay xoay chuyển đâm bị thương hắn tay hắn nhưng mạnh mẽ dùng sức ca then chốt sai vị âm thanh rõ ràng chuyển ra theo tiếng thủy thủ rơi xuống hắn lại nhanh như tia chớp d ỗ i ra một cái tay thiết được đem cô lang hướng về trước người một vùng đ ồ n g nhiên nhảy lên một chân quét tại cô lang bên eo vâng ẩm quét tại bên eo âm thanh cùng cô lang xuất ra thật xa rơi xuống đất âm thanh trước sau văng lên mặc vua hư hơi nhún chân theo sát mà tới cô lang còn chưa đứng dậy thời khắc mặc vua hư thủ trong tay đã gác ở trên c ủ hắn nói ngươi thua rồi chờ mọi người làm lại nhen lửa đen ư ớ c mạc v ô hư cùng cô lang đã từng người lùi tới một bên chỉ thấy mạc v ô hư thưởng thức trong tay t r ù y thủ cô lang mặc không biến sắp đỡ chỗ cổ tay tại ca một tiếng bên trong đem sai vị then chốt phục hồi như cũ sau đó cô lang nhìn chính có khả năng kính mạc v ô hư nói ta nghe vậy mạc v ô hư liếc mắt nhìn hắn biểu n ô i nói thật m ỏ mọn không phải là một cây t r ù y thủ sao bất quá hắn vẫn là đem t r ù y thủ ném cho cô lang v ô hư huynh đệ không đối thủ triệu tứ các người mấy cái sớm nhất tại chó điên ba người có biết hay không nhị thủ lĩnh cùng v u hư huynh đệ ai càng lợi hại một điểm Ngồi g ở một cơn g mưa n lớn đầy đủ rơi xuống nửa tháng lâu dài mới dần ngừng lại bầu trời mây đen tiêu g tan lâu không gặp ánh mặt trời rốt cục lại rơi ra tại hỗn loạn chi đô hoang vu quân sơn mưa to kéo dài qua đi mặc kệ là bầu trời vẫn là núi hoang giống như đều bị gột rửa đến sạch sành xanh cũng không có ngày mùa hè khô nóng thanh phong m g â n trớn mang theo từng trận nhẹ nhàng khoan khoái chỉ là cái kia khắp núi khắp nơi cỏ dại cùng với cái kia thưa thất cây t ố i nhưng có khô vàng tâm lý mới vừa sống quá ngày mùa hè thiếu đốt chúng nó lại đối mặt héo tàn chúng nó đang dùng chậm rãi héo tàn t u y ê n kỳ mùa thu từ từ đến chó đ i ê n bang cùng đông phương động chiến hậu thời gian nửa tháng tứ phương động người cũng chưa từng xuất hiện mà hiện tại chó đ i ê n bang mọi người thấy bầu trời thả tình khi động tiếp tục đi tới bên trong vi trên cổ đạo chó điên bang hơn tám trăm người cưỡi ngựa bun ba rất có quần quần tư thế chỉ là ngoại trừ phía trước mấy người xem ra bình thường ở ngoài cái khác mặt sau mọi người hầu như mỗi người mang thương trên mặt máu ứ động càng rõ ràng nghĩ đến đều là bị mạc vua hư đánh mọi người rốt cục trông tình không trên mặt tuy không dễ nhìn nhưng trong lòng là như t r ù n g phong thích chỉ vì không cần tiếp tục cả ngày chịu được mạc vua hư quen cước mọi người tốc độ không nhanh mặt trời ngã về tây đã là buổi chiều đi tới trên cổ đạo một tảng đá lớn ngang dọc chiếm đầy toàn bộ cổ đạo chặn lại rồi đường đi chó liên bang mọi người tại năm trượng ở ngoài dừng lại chỉ thấy trên tảng đá lớn một người ngang nằm bên cạnh bày đặt một cái tự hình nanh sói đại bổng tiếng ngay đứt hai người kia rõ ràng là đang ngủ do xa tiếp cận tiếng v õ ngựa đều không có đánh thức hắn đây là c h ặ n đường đánh cướp vẫn là tứ phương động người lâm việt cười nói lập tức xuất mã ra đến gần đá tảng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa hắn vẫn cần ngựa đầu mới có thể nhìn thấy nằm tại trên tảng đá lớn người quắt người nào dám cướp ta chó điên ban đạo tiếng giống to này hắn bỗng nhiên dùng tới chân khí âm thanh như sấm sét giống như tiếng gào qua đi trên tảng đá lớn người tốt một lúc mới ngáp một cái vớt mắt ngồi dậy do ồ m ộ n nói ai ồ nào ta ngủ khi hắn mở to lim dim hai mắt nhìn thấy cự thạch hạ lâm việt cùng xa xa chó điên ban mọi người lúc giống như mới hoàn toàn tỉnh lại nắm lên đặt ở bên người nanh sói đại bồng đứng dậy đứng ở trên tảng đá lớn chỉ thấy hắn mặt tuổi trẻ ước chừng chừng hai mươi tuổi thân cao tại tám thước có hơn lông mày r ầ m mắt to mặt chữ điện r ộ n g nhĩ phối hợp hắn cái kia kinh người vóc người một luồng uy mánh khí nào tới trước mặt đánh c ướp lưu lại thức ăn hắn nói nói chỉ là giọt ồm ồm trong giọng nói mang theo thật thả lâm việt còn đang kinh ngạc hắn uy mánh vóc người vừa nghe hắn nói chuyện rồi lại cảm thấy có chút một người mà chó điên bang mọi người xa xa nhìn đứng trên tảng đá lớn người nghe thấy lời nói của hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau thời gian nửa tháng tới nay, d á m diệt đông phương động gọi khí tứ phương động chó điên băng tên phía bên ngoài núi hoang không người không biết cái kia không hiểu hiện tại lại nhảy ra một người đánh cướp ngươi không biết ta chó điên b ă n g còn dám đánh cướp lâm việt đối đứng trên tảng đá lớn cự h ắ n hỏi chó điên b ă n g ta không biết ta chỉ biết là đói bụng các ngươi cho ta lưu lại thức ăn ta liền để các ngươi đi qua cự h ắ n đem lâm việt sang đến không nhẹ ha ha thú vị này núi hoang ngõ hẻm nơi còn có người như vậy ông lão cười khẽ tự nói mặc vô hư liên phá quân sau khi nghe không hiểu nhìn về phía ông lão ra ra hắn rất lợi hại phải không m ạ c v ô hư hỏi n g ư ơ i đi thử xem liền biết rồi ông lão nói xong chỉ thấy m ạ c v ô hư phiên âm thanh xuống ngựa kéo trường đao màu đen liền hướng trên tảng đá lớn cự h á n phóng đi vốn định ra tay g i á o hấn mắt không mở cự h á n lâm việt thấy m ạ c vua ô Hư vọt tới, về, tới, trở đi rụng ngựa xa xa q n sát. Đảo mắt, Đảo Mạc Vô hư vọt qua ngăn ngắn khoảng cách n ả y lên đá tảng không nói hai lời múa đao liền chặt thế này cự h á n lanh s ó i đại đ ồ n g xoay ngang đao đ ồ n g đụng vào nhau tia lửa văng gấp nơi mặc v u hư bị bắn ngựa về trên không chung mấy cái lộn mèo sau vững vàng rơi vào tảng đá lớn dưới mà cự hàn càng là vẫn không n ú c n í c h đứng trên tảng đá lớn nhìn trên đất vẫn không có hắn một nửa cao bóng người lên tiếng nói trước đây ta nương đã nói không thể bắt nạt tiểu hải tử chiến ý dâng trào m ạ c vô hư trận tròn mắt thiện đà hai chân đạp đ ị a dùng sức nhảy lên thật cao lại hướng về cự hán công tới cự hán mắt thấy trường đao lại tới trong tay nanh sói đại đồng vung lên tốc độ cực nhanh đi sau mà đến trước vẫn còn không trung m ạ c vô hư đối mặt chặn ngang một đồng không thể không từ bỏ chém xuống một đao xoay người chống đao h o à n h chặn、công. như gió thu cuốn hết lá vàng giống như mặc vô hư văng ra đúng với đối thủ thấy mặc vô hư văng ra chó điên bang mọi người kêu lên nhìn hắn ăn quả đắng thời điểm quá mức hiếm thấy mọi người mơ hồ có chút hư phấn trận to hai mắt chỉ lo bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ ta thật không đánh đứa nhỏ cự hán nhìn xa xa rơi xuống đất mạc v ô hư lại nói nhìn hắn biểu hiện thật giống nói tới hết sức chăm chú như thế mạc v ô hư rất không nói gì hít một hơi thật sâu sau lần thứ hai hướng về cự hán phong đi thân ảnh nho nhỏ lúc này có cuồng bạo tâm ý cự hán gây nên trong lòng hắn hung tính n h a mạc v ô hư kêu to tốc độ đột nhiên tăng nhanh trong tay trường đao màu đen nổi lên vật trắng nhảy lên đá tảng lúc hai đạo ánh đao bắn nhanh ra sau đó trường đao bên trên vệ trắng tăng vọt một trượng dài mạnh mẽ hướng c cự hán trong tay nanh sói đại bồng ngăn t r ở hai đạo ánh đao sau đó m ặ c vua hư trường đao màu đen dắt một trượng dài ánh đao đã tới trước mắt cự hán thấy này nanh sói đại bồng cũng hiện ra quang chống đôi gần trong gang tấp ánh đao vê anh âm âm một tiếng nổ vang hai người từng người văng ra rơi trên mặt đất trung gian cách xa nhau đá tảng sau đó cự hán lập tức nhảy lên đá tảng cả giận nói đây là ngươi bước ta không liên quan ta sự chỉ thấy hắn nói xong nhất theo nanh sói đại bồng nhảy xuống đá tảng liền g i t hướng về mạc vua hư cường hán có thể để vua hư toàn lực ứng phó may là vừa này không lên không phải vậy bẽ mặt quan sát lâm việt đập thì nói liên phá quân nhìn đại chiến hai người trong mắt tinh mang nhảy lên đem hắn giao động đến ta chó đi ê n bang nhiệm vụ này liền giao cho ngươi ông l ã o đối lâm việt nói khà khà cái này không khó lắm hắn không phải muốn cấp thức ăn à. lâm việt âm hiểm cười nói nói thủ lĩnh v ô hư tiên thiên kinh mạch toàn thông mới có thể có như thế hùng hậu c h â n khí hắn là tình huống thế nào lâm việt vừa nghi hoặc đ ị a hỏi ông lão chú ý nhìn hắn ngưng về phía bên ngoài cơ thể chân khí màu sắc lẫn lộn màu v à n đất ngươi gặp qua ngưng khí luyện thể cảnh người có như vậy chất khí hắn đã là tụ linh cảnh bên trong truyền linh một khi trong cơ thể hắn chân khí hoàn toàn chuyển đổi thành linh khí hiện tại vô hư có thể không phải là đối thủ của hắn ông lão nói vậy thì là nói hắn đã đột phá ngưng khí luyện thể cảnh hiện tại là tụ linh cảnh lâm việt trận to hai mắt nhìn phía xa c ử hán khó mà tin nổi nói liên phá quân chu viễn phong cùng với rất ít nói chuyện cô lang n g h e xong ông lão sau đều là gắt gao nhìn chằm chằm c ử hán quả nhiên phát hiện lang nha bồng lên ánh sáng mang theo nhàn nhạt màu v à n g đất trong mắt mọi người c ử hán uy thế hừc vung mạnh trong tay nanh sói đại đồng mà mạc vô hư vẫn duy trì một trượng g i i ánh đao hai người rét đến rất kịch liệt vâng, vâng. không dứt tiếng nổ vang bên trong chỉ thấy mạc v ô hư thân ảnh nho nhỏ tại nanh sói đại bồng dưới cấp tốc né tránh nanh sói đại bồng thuận thế đập xuống đất đã như thế h a i đi cổ đạo bị cự hán đập đến n á t bét hai người đấu một phút chưa phân ra thắng bại đều là t h ở hổn hển như châu đột nhiên cự hán lùi đến thạch dưới đối mạc v ô hư khoát tay nói m ệ t chết ta không đánh không đánh các ngươi đi thôi mạc v ô hư chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ như vậy t h ở hổn hển nóng nhìn cự hán hơi tán dương sau thu lại ánh đao chưa nói lúc này lâm việt xuống ngựa đi tới tại mạc v u hư bên cạnh đứng lại bày ra một bộ nụ cười thân thiết đối bao bàng, ta cho bảo điên、no, đốn đốn no còn no. còn lâm việt thấy này biết có hí xoay người gọi xấu hầu cầm một đống đổ vật đưa đến cự h ắ n trước mặt cự hán giống như hào vô tâm hữu kỵ giống như lúc này an vị trên đất cuồng ăn lên tốc độ như gió cuốn mây tản lâm việt nhìn ra mặt mày hớn hở do hỏi người tên là gì từ đâu tới đây làm sao chỉ một mình ngươi cự hán không đáp ây ạch đánh hai cái cách sau đối lâm việt nói còn nước không ta còn muốn ăn lâm việt thấy đầy đủ chừng mười người ăn một ngày đồ vật bị hắn hai ba lần liền ăn sạch trong lòng ăn thẩm vậy thì ăn một lần hàng nhưng hắn trên mặt nụ cười vẫn như cũ lập tức lại dặn dò xấu hầu nắm đồ vật một bên mặc vô hư liền không giống như lâm việt chỉ là trong lòng nói rồi trực tiếp mở miệng đối cự hán nói ngươi làm sao có thể ăn như vậy dứt lời cự hán liếc mắt nhìn mặc vô hư hình như có điểm thật không tiện nói ta từ nhỏ đã có thể ăn a hắn không phải nói theo các ngươi liền có thể ăn no sao còn có thịt nói hắn chỉ chỉ lâm việt mặc vua hư cùng lâm việt nhìn nhau không nói gì cự h ắ n lấy tay tại trên y phục trà sát mấy lần tiếp theo không xác định địa nhỏ giọng nói có phải là ăn được quá nhiều vậy sau này ta ăn ít một điểm không người ăn hết mình ta chó điên bang còn nhiều lắm lập tức tới ngay lâm việt xua tay cười nói không bao lâu xấu hầu lại cầm một đống đồ vật lại đây cự h ắ n có lẽ là đã có chút đồ vật vào bụng hiện tại ăn được hơi chậm một ít một bên hướng về trong miệng nhét đồ vật một bên mơ hồ không rõ địa chậm g i i nói ta gọi a trắng là ta đại ca dẫn ta tới nơi này chỉ là qua thời gian trước ta đại ca chết rồi Cũng chỉ còn lại ta m ộ t n g ư ờ i đầu ạ đại ca ngươi. đại i ngươi, ngươi người nào? Lâm Việt hỏi, ta đại ca là người ngoái ca ca ca ta Ta nào? nương năm là Lâm là tốt. sau tại đồ ăn t r ồ n g bên trong cự hắn nói lâm việt nghe xong vô cùng ngạc nhiên trong lòng nói bảo ngươi đi đánh nhau liền cho cơ m ăn n à y toán cái k i a người sai vặt người tốt nhưng nghĩ đến cự hắn thật thà dám dấp trong lòng lại thoải mái sau khi ăn xong ngươi chính là ta chó điên ba người sau đó theo chúng ta cho dù không đánh nhau cũng có cơ ăn lâm việt rủ rỗ nói mặc vô hư thấy hắn trên mặt nụ cười như l ừ a bán hải t ử hèn mọn đại thúc lắc đầu một cái sau chạy hướng về chó điên ban g mọi người nơi đi tới không bao lâu a tráng lại ăn xong một đống đồ vật lau miệng cười ngây ngô nói đã lâu không như thế n o rồi không đánh nhau cũng có cơm ăn a vậy làm sao có thể ta ăn các ngươi đồ vật đương nhiên muốn xuất lực mới được lâm việt còn chưa nói chuyện chỉ thấy hắn đứng lên đến xoay người chấm eo nắm lấy đá tảng dưới đáy biên dưới nơi chầm giọng quất lên cho ta lên nương theo hắn quắt khé một tiếng chiếm đầy cổ đạo đá tảng vụt lên từ mặt đất bị hắn giơ cao khỏi đầu tung cổ đạo cha trà thực sự nhiều người a Ta c h ó đ i ê n bang n mạc t Lâm vua thấp giọng nói. tiếu cùng gián xảo. Quy một chương gián muốn k liên c hư i Việt điên Khi ế n Tên Trang hán no dàng bang. thật thà hán bị Lâm Việt một là Lâm lửa vào A bữa chó h cự cơm mặc bị vô dễ biết hắn đã là tụ linh cảnh sau đối với hắn hỏi qua liên tục vậy mà a t r a n g nhưng đối tụ linh cảnh không biết gì cả ngay cả mình đã ở vào người khác tha thiết ước mơ cảnh giới cũng không biết hiểu đối m ặ c v ô hư rất nhiều vấn đề càng là không thể nào đắp lên hắn chỉ nói là quãng thời gian trước theo hắn đại ca đi nhầm vào nhất sân động đen kịt bên trong mơ mơ hồ hồ cảm giác đan điền hấp thu một chút đồ vật sau khi ra ngoài liền như vậy cụ thể ở trong động ở lại x ư ơ n g sở thời gian bao lâu chính hắn cũng không rõ ràng mà trong miệng hắn đại ca cũng chết tại cái kia trong động mọi người sau khi nghe xong thổn thức không ngớt cũng chỉ có thể ước ao hắn số may có thể có như thế kỳ ngộ chạm vào lúc chó đ i ê n bang nhận được tin tức tứ phương động hơn vạn nhân mã đã tại phía trước chờ bọn họ đối này ông lão không phản đối hơn vạn chi chúng chờ ở phía trước hắn càng là liền mí mắt đều không có nháy một lần mà ngoại vi núi hoang to to nhỏ nhỏ bang phái đối tin tức này đặc biệt quan tâm cho bọn họ mà nói chó đ i ê n bang cùng tứ phương động va chạm quan hệ đến ngoại vi thế lực cách cục h ó đ i ê n bang tuy ngàn người không tới nhưng dẫn đầu mấy người dị thường cường hãn tứ phương động ngoại trừ đã bị chó đ i ê n bang diệt đông phương động còn lại cái khác ba động nhân mã cũng có hơn vạn c h i chúng một hồi sắp lên diễn long tranh hổ đấu tác động rất nhiều người tâm tư giữa trưa ngày thứ hai lúc đi được cũng không nhanh chó liên bang mọi người rốt cục đi qua h u n l u y n dài lâu cầu đạo đem h a n g vu q u n sơn bỏ lại đằng sau và mắt một mảnh băng thẳng tứ phương động hơn vạn nhân mã tập kết tại trước phóng tầm mắt nhìn tới binh đao phản quang trói mắt khắp nơi đen nghỉ ngịt càng để người cảm thấy người ta tấp nập chó đ i ê n bang mọi người thấy vậy trận thế phản ứng bất nhất chỉ thấy ông lão t h ả n h thơi ngồi trên lập tức liền mắt cũng không nhấc một hồi như cái gì đều không có nhìn thấy như thế liên phá quân cùng mạc vô hư mấy người mới r a nhập á i tráng thật thà đ i ệ u cười giống như không có cảm giác đến bầu không khí ngột ngạt cái khác chó đ i ê n bang nhân viên mạnh mẽ nuốt nước bọt rõ ràng đều rất hồi hộp liền chu viễn phong đều khỏe mắt nhảy lên dùng sức nắm chặt chính mình l u n à o xa xa bóng người đông đảo quan tâm trận chiến này rất nhiều người. n g à y mùa thu giữa t r ư a ánh mặt trời không giống ngày mùa hè độc c á c cùng gian nan nhưng tương tự mang theo mấy phần nóng bức nhân số không được tỷ lệ thuận hai phe nhân mã xa xa đối lập trong không khí giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cọ sát giá hỏa đến như thế chó đ i ê n bang hơn tám trăm người đối tứ phương động hơn vạn c h i chúng sẽ có kỳ tích xuất hiện sao hai phe đối lập bên trong xa xa đông đảo tọa q u a n người đều đã bắt đầu nghị luận chúng ta tới đây người đều nghe nói qua chó đ i ê n bang làm sao diệt đông phương động không phải là cảm thấy sẽ có kỳ tích xuất hiện mới đến sao có người nói nghe nói chó liên bang có một đứa nhỏ lần trước diệt đông phương động lúc không người dám anh hăn phòng cuối cùng càng bị hắn đuổi theo chạy khắp nơi hôm nay tới mở mang kiến thức một chút nhìn nghe đồn có hay không có thể tin mặc kệ đông đảo phóng tầm mắt nhìn người làm sao nghị luận đối lập người hai phe mã nhưng là tạm thời chưa đậu thủ lĩnh chỉ là mấy trăm người để ta dẫn theo bắc phương động chúng huynh đệ đi giết quang bọn họ tứ phương động nơi một cái ngũ đại tam thâu chẳng hán tay cầm một cái một trượng dài tuyên hoa bờ lớn nghiêng đầu hướng về khắp một con ngựa lên một cái mày kiếm nhập tấn ánh mắt sáng mà sắc bén người đàn ông trung niên xin chiến lao tứ không nên xem thường bọn họ ngoại vi nú Là mọi người biết kết ta tập chúng ở đàn â y Chỉ băng v o b ọ họ h còn dám nên ngang đến liền dám k ông trung h khinh thường. thể chết họ ể Đừng quên đông bọn t đều có thể là chết ở niên、so、ngữ khí bằng phẳng nói nói chờ ta sẽ đi gặp bọn họ người đàn ông trung niên lại nói sau đó rồi ngựa vượt ra khỏi mọi người hướng về chó điên bang mọi người nơi chạy đi chó điên bang nơi liên phá quân thấy đối phương một ngựa chạy tới tương tự dục ngựa mà ra đón nhận người đàn ông trung niên hai người cách nhau t r ư xa tìm ngựa dừng lại hai đôi mang theo sắc bén ánh mắt con mắt lẫn nhau đánh giá người đàn ông trung niên nhìn liên phá quân lập tức thẩm nghĩ trong lòng có thể tại thanh sơn bang tu sĩ dưới sự đổi giết sống người này coi là thật không đơn giản tiện đà ánh mắt lướt qua liên phá quân hơi gần một điểm nhìn quét chó điên bang mọi người không bao lâu người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt mở miệng chất vấn ta chính là tứ phương động thủ lĩnh khúc tứ phương các ngươi chó điên bang d i ệ t ta dưới trướng một đ ộ n g nên làm gì nhưng mà trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh để người khó có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ người tứ phương động trở định làm sao người muôn chiến cái kia liền chiến liên phá quân trầm giọng nói n ữ khí hiển lộ hết hung hăng phản p h ấ t không đem tứ phương động để ở trong mắt càng xem thường cùng hắn đùa bỡn tâm cơ mặc vua hư có thể quét ngang một mảnh hiện tại lại thêm một người không thua hắn á tráng chó liên bang mấy trăm người không có âm n h ư quỷ tế đường đường chính chính địa đi tới nơi này cùng tứ phương động đối đầu liên phá quân có đầy đủ sức lực mà có thể điều động dưới t r ư ớ n g bốn động hành hành hỗn loạn chi đâu ngoại vi núi hoang không chỉ cần muốn hơn người thực lực tương tự c ầ n thâm trầm tâm cơ khúc tứ phương rõ ràng không thuộc về kẻ lỗ mãng hình nhân vật ngay xong liên phá quân hung hăng như vậy lời nói cũng không gặp hắn có chút sắc mặt giận dữ chiến như ngươi mong muốn chúng ta đánh cược bà chàng làm sao ra ba người thắng lưỡng chàng t o à n thắng người nếu như thắng từ đây ta tứ phương động nhìn thấy các người đi đường vòng đi ta nếu như thắng chó điên bang từ đây quy về ta tứ phương động dưới trướng trong lòng n ấ n ná sơ qua sau khúc tứ phương mở miệng nói nói hắn lại muốn đem chó điên bang nhét vào dưới trướng không biết hắn là từ đâu tới đây tự tin ngay vậy liên phá quân nhìn chằm chằm khúc tứ phương nhìn một chút khỏe miệng hơi xả hai lần nói được sau đó từng người lạc chuyển đầu ngựa trở về chạy gấp chốc lát trở lại chó điên bang nơi liên phá quân một phen giải thích sau lâm việt nhìn chằm chằm tứ phương động nơi nói bọn họ muốn chơi cái gì ngăn cản vô hư mặt k h ắ c lưỡng c h ẳ n g có niềm tin tất thắng chiến qua sau liền biết rồi a tráng ngươi lên trước cho bọn họ một niềm vui bất ngờ liên phá quân trực tiếp gọi a tráng đầu tiên xuất chiến ngay vậy chỉ thấy vốn là ngồi trên lập tức a tráng tung người xuống ngựa không có cò kẻ mặc cả nhấc theo nanh sói đại bổng liền hướng tứ phương động nơi chạy đi vóc người to lớn hắn ngựa thổ đều mất công sức thẳng thắn xuống ngựa chạy mới vừa chạy ra vài bước lâm việt đột nhiên nói a tráng tháng đêm nay tùy tiện ăn thịt a tráng bước chân chưa dừng lại quay đặc ầ điểm n h âm thanh truyền ra cho dù ngăn cách có chút khoảng cách cũng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt tứ phương động thủ lĩnh khúc tứ phương giương mắt nhìn kỹ một hồi nói đây là người nào tình báo lên tại sao không có thủ lĩnh ta đi chém hắn ngũ lại tam thô tay cầm một trượng dài tuyên hoa bờ lớn bị khúc tứ phương gọi là lao tứ người không đợi khúc tứ phương nói chuyện liền xuất m ã ra lao tứ khúc tứ phương c a o mày hô một tiếng thủ lĩnh ta lập tức chém hắn đi một chút sẽ trở lại lao tứ quay đầu lại hoàn toàn tự tin nói một câu nhưng không có dừng lại tiếp tục d i ế t hướng về a tráng đây là tình huống thế nào xa xa quan chiến người thấy hai phe đều chỉ phái một người xuất chiến rất có điểm không hiểu nói hay là dưới cái nhìn của bọn họ hai phe cần dết đến máu chạy thành sông tử thương vô số làm cho bọn họ có thể thừa d ị m tứ phương động người kia là bắc phương động, động chủ chó liên bang người kia là ai rất y mãnh cùng đông phương động đại chiến lúc vẫn không có người này chứ quan chiến mọi người bên trong có người lên tiếng nói không bao lâu a tráng cùng tứ phương động lao tư đã gần đến chỉ thấy m ũ đại tam thô lao tư tại tuấn mã lên cầm một trượng dài búa lớn bỗng nhiên bổ về phía a tráng đồng thời trợn mắt trừng trừng miệng quát đi chết ta đều còn không ăn đủ thịt mới bất từ đây a tráng nói thầm mắt thấy búa lớn hạ xuống chỉ thấy hắn lung dung né qua sau đó vung lên nhanh sói đại bồng mánh liệt đập ra a thoáng chốc một tiếng thét kinh hãi kêu thảm thiết truyền ra búa bay người lạc mã p h ụ A t r á n hai tiếng ai chỉ ấ n n đ ộ thấy người kia ngực sụp đổ một mụn máu tươi văng cao ba thước vốn đang không hề chết hết người bị hắn một cất người xuống triệt để đoạt khí phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì g i ế t tới đều làm t h i t rồi chó điên b ă n g nơi mọi người còn đang khiếp sợ ai tráng giết người cấp tốc đơn giản trực tiếp lộ mãng lúc ông lão lên tiếng nói Ê, không phải ước h ẹ n sao lâm việt mở mịt hỏi ước chừng cái gì ước chừng ta là chó điên n g ư ơ i bất kể hắn là cái gì ước chừng hiện tại lao đầu t ử không muốn xem nhanh lên một chút g i ế t tới ông lão r i ụ c tựa hồ đang trong lòng hắn bộ ước giết người căn bản là không phải cái sự g i ế t ông lão nói xong liên phá quân đột nhiên quát to một tiếng chó điên bao người dồn dập phóng ngựa theo hẳn hướng về tứ phương động dết đi ha, ha lần này đã đẽ chó điên bang hơn tám trăm người dám xung kích tứ phương động hơn vạn c h i chúng đây chính là hỗn loạn chi đôi chuyện chưa bao giờ có xa xa quan tâm chiến trường đám người hưng phấn ở vào hai phe hướng về a tráng quay đầu lại thấy chó điên bang mọi người vào tới nghi ngờ nói đây là muốn làm gì nhỉ a tráng giết tứ phương động thủ lĩnh lâm việt thấy a tráng mở mị sự ở nơi đó chỉ vào tứ phương động nơi lớn tiếng nhắc nhở a tráng nghe vậy phản ứng lại sau xoay người liền nhằm phía tứ phương động to lớn vóc người chạy tốc độ càng so mã còn nhanh hơn tứ phương động thủ lĩnh khúc tứ phương mặt â m trầm lên càng thêm âm trầm trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất quất lên theo hắn quát to một tiếng chỉ thấy tứ phương động vạn người cùng chuyển động dồn dập g i ế t hướng về chó đi ê n bang a tráng đứng mũi chịu xảo chỉ là không người có thể ngăn trở nhưng thấy hắn nanh sói đại đ ồ n g q cất ngang phàm la bị quẹt vào người không chết cũng tàn phế hắn như sói vào b ầ y cựu giống như đấu đá lung tung đào mắt người hai phe mã manh liệt đụng vào nhau trong lúc nhất thời tiếng la g i ế t r u n g trời chó điên bang mọi người tại liên phá quân dẫn dắt đi thành hình mũi quan hắn tại trước trầm tính trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo mặc v u hư cùng lâm việt hai bên trái phải phía sau trò hắn hai người trong mắt hết sạch lấp lóe đặc biệt là mạc v u hư cùng liên phá qu hắn hiện tại tựa hồ cũng đã biến thành một cái quyết đoán manh l i ệ t người mọi người khác chia làm hai đội cùng sau l ư n g bọn họ giống như một thể giống như như lợi tiễn rời cung thẳng tắp nhảy vào tứ phương động khổng lồ trong đám người chỉ một toán h g người bay ngựa lật chỉ thấy bọn họ nhảy vào đoàn người sau không hề dừng lại thế vào phá trúc giống như nhanh chóng hướng về quá máu tơi ư bay là tả tử vong liên tiếp tứ phương động càng không thể ngăn trở hắn nửa bước chỉ trong chốc lát tại trước liên phá quân chiến mâu nhỏ máu lại quay lại đầu ngựa dẫn dắt chó điên bang mọi người tới nước xoay rét không bao lâu tứ phương động hơn vạn chi chúng càng bị chó đi bang gọn tới liều xiềng giống như hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. chó đ i ê n bang ai có thể ngăn trở chó đ i ê n bang uy thế như vậy để phóng tầm mắt nhìn người từng trận hoảng sợ khúc tứ phương đã trốn t ứ phương động từ đ â y xong các vị ta cơ hội tới xa xa không biết ai hét lớn quả nhiên khúc tứ phương thấy tình thế không đúng chạy ra chiến trường một mình xa xa chạy a tráng còn tại nhấc theo nhanh sói đại bổng nghiền ép đoàn người mà mạc vô hư liên phá quân lâm việt cũng không d à n h phân thân đ ổ i theo chỉ thấy khúc tứ phương nằm ở trên khoái mã ấm lánh mặt quay đầu lại liếc nhìn chiến trường cắn răng gần giọng nói chó liên bang sớm muộn có một ngày ta sẽ để các ngươi toàn bộ biến thành chó chết thủ lĩnh chạy trốn các anh em chạy mo a tứ phương động có người phát hiện đào t à u khúc tứ phương thê thảm hét lớn chỉ thấy tứ phương động còn người sống chạy từ phía chỉ là lúc này nguyên bản xa xa nhìn người dồn dập gia nhập chiến trường đối chạy trốn tứ phương động người vây đổi chặt đường bọn họ đ ô n g nhiên là làm thừa dịp cháy ở nhà h ố i của bỏ đá xuống d i ễ n việc chỉ là tại hỗn loạn chi đô ai lại đang tử mấy cái đây nguyên bản có người cho rằng sẽ là một hồi long tranh hồ đấu nhưng mà kết quả đại gia mọi người dự liệu không có ai sẽ nghĩ tới chó điên bang đối tứ phương động càng là nghiêng về một phía triển ép tan sát một trận chiến sau đó t ứ phương động tử thương vô số mà chó điên bang trải qua trận chiến này thanh danh lan truyền rộng rãi q một chương hai mươi một hai năm thời gian chính là bộ dáng này thảng dương trong đó vẫn còn cảm thấy chậm nhìn chăm chú nhìn lại trong n á y mắt phản phất chỉ là trong n á y mắt khoảng cách chó điên bang chỉ hơn tám trăm n g ư ờ i nghiền ép tàn sát tứ phương động hơn b ạ n chi chúng đã quá hơn hai năm thời gian tại hai năm qua nhiều thời giờ bên trong chó điên bang tên vang vọng toàn bộ hỗn loạn chi đô mọi người nói chuyện chi không ai không c ả m khái c ả m khái chó điên bang giống như tên gọi của nó khắp nơi cán loạn c ả n khái chó điên bang cường h ã n cực điểm chưa từng bại trận cảm khái chó điên bang bên trong phi phạm nhân vật hơn hai năm tới nay mọi người biết rồi chó điên bang thủ lĩnh là một cái điên cuồng hèn m ọ n lao đầu cả ngày la hét cướp cô nương nhưng chưa từng có người nào thấy hắn ra tay điên cuồng hèn m ọ n dưới c u ố n theo thần bí mọi người biết rồi chó điên bang mạc vô hư còn nhỏ tuổi lưới đao chỉ đánh đâu thắng đó không gì cản đổi không người dám xúc phạm hắn phong còn biết tại thanh sơn bang tu sĩ dưới sự đổi g i ế t chưa chết liên phá quân hôn loạn chi đô từ trước tới nay chỉ cái này một người lại nói hôn loạn chi đô có một cái quy định bất thành văn nếu mà tại trong thành giết người chạy ra hôn loạn chi đô lại trở về đem sẽ không lại gặp phải truy sát mọi người cũng tương tự biết rồi chó điên bang nhạn q u á rút m a u lâm việt thật t h a hùng hổ á tráng cùng với xuất quỷ nhập thần cô lang đương nhiên như vậy các loại tội thành bên trong mấy người cũng không coi là chuyện to tát gì chỉ vì hai năm qua nhiều tới nay chó điên bang chưa bao giờ vào thành hai năm trước cùng tứ phương động chiến hậu tại ông lão mệnh lệnh ra chó điên bang lấy tội thành làm trung tâm chậm rãi đi vòng đằng đăng một vòng hai năm trước đầu thu lúc chó điên bang cùng tứ phương động chiến hậu liền quanh quần thành mà đi một đường vừa đi vừa nghỉ hai năm sau đầu mùa đông hiện tại bọn họ lại trở về lúc trước cùng tứ phương động đại chiến chỗ chỉ thấy trước đây chỉ hơn tám trăm n g ư ờ i bang phái trải qua thời gian diễn biến hiện tại đã có ba c h i chúng đầu mùa đông ánh mặt trời cũng không ấm áp vô biên vùng hoang dã bên trong cây cỏ tiêu điều không nhìn thấy một tiêu màu xanh biếc hoàn toàn hoang lương vạn vật đình chỉ sinh trưởng gió lạnh thổi qua mang theo mấy phần ngọn c ỏ tại tầng trời thấp bay lượn chó đ i ê n ban g ba nhân mã chỉnh tề yên tịnh đứng lặng thiết giáp hung tùm liền cường trắng cao lớn ngựa đều phụ thêm giáp trụ tại đông dương chiếu d ọ i xuống hiện ra ưu quáng vô hình trong không khí có một luồng sát khí vang vọng thời gian hơn hai năm chó liên bang thành viên đã từ nguyên lai đám người hỗ hợp bị liên phá quân chế tạo thành một nhánh dũng manh quân đội mà trường kỳ chịu đựng máu và lửa cầu rửa trước trận nguyên lai mấy người chưa biến hóa ngồi trên lập tức m ặ t hướng trung tâm tội thành phóng tầm mắt tới chỉ thấy ông lão hỗn độn tóc xám giống nhau thường ngày có lẽ là mùa đông khí trời lạnh giá trên người hắn bao bọc một cái sấm màu m à thô giáp lao áo đông nếu như đơn độc đi ở nơi nào người khác khẳng định cho rằng hắn chỉ là một cái nông thôn lao đông trong tay hồ lô vẫn như cũ trên mặt nhăn meo nhìn qua nhưng không có bao lớn biến hóa cũng không biết là có thêm vẫn là thiếu. mà、Mạc、vô hư tr đã từ một cái t r a i t r a i hải tử trưởng thành một người thiếu niên mặt mày vẫn như cũ thanh tú mái tóc dài màu đen tùy ý dối tung tại trước ngực sau lưng khoe miệng mang theo ôn hòa cười xem ra rất rực rỡ liên pha quân lâm việt cùng với những cái khác mấy người biến hóa không lớn hai năm năm tháng phảng phất vẫn chưa ở tại bọn hắn trên người trên mặt lưu lại bao nhiêu dấu vết g i a g i a đã hơn hai năm chúng ta đều đi vòng một vòng đến cùng lúc nào mới có thể đi sơ huyền tinh a mặc v ô hư biểu lộ ra khá là bất đắc di đối ông lão hỏi người có tạo thành cũng có văn cựu câu này không biết dịch ra sao luôn g i a Gia không phải muốn cho ngươi có một cái vui sướng tuổi hấu thơ sao ngươi cho rằng ta đồng ý tại địa phương quỷ q u á i này chuyện này chết tiệt địa phương hơn hai năm thời gian đều không đụng tới một cô lương đáng trách ta ông lão nói nhìn trời thở dài trải qua hơn hai năm thời gian ở chung mọi người hiện tại đều đã thói quen ông lão kỳ tư q u á m lớn hơn hai năm thời gian trong hắn vẫn lại nhải cướp cô lương nghe được hơn nhiều hiện tại mọi người cũng chỉ khi không có nghe thấy chỉ là tại này hỗn loạn chi đô nữ nhân đúng là khó gặp chỉ có tội thành bên trong có một ít nhưng này có thể đều không phải người bình thường trêu tới mà chó điên bang cũng không có tiến vào thành vui sướng tuổi hấu thơ liên pha quân lâm việt mấy người s ắ p mặt quái dị vui sướng tuổi hấu thơ lẽ nào cần cả ngày sen lẫn trong một đám tội phạm bên trong vào nhà cướp của đoạt tính mạng người sao mấy người nhìn một mình thở dài ông lão nhìn lại một chút c a o mày mạc vô hư trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là tiểu ý vô hư ngươi vui sướng sao lâm việt hướng về mạc vô hư những mày mang theo tiểu ý hỏi này rõ ràng hí cởi thoại để c a o mày mạc vô hư s ắ p mặt hơi phát khổ phá hoại nguyên bản ánh mặt trời nhưng ta hiện tại lớn rồi a ta nghĩ đi sơ huyền tình trở thành tu sĩ để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mạc vô hư đối ông lão nói hơi chút thanh âm non nớt bên trong mang đầy kiên định sau đó chỉ thấy hắn đón đông dương ngang vọng trời cao ánh mắt giống như muốn bắt lấy vô ngần thiên vực bên trong gần sóng chỉ là bầu trời ra t ỉ n h cờ tung bay đám mây ở ngoài hết thệ đều cùng tường ngày cũng không có tạo nên một chút sóng lớn mặc vô hư trong c h è o trong con ngươi chậm rãi hiện lên mấy phần m ở mịt trong lòng mặt nói phụ thân mẫu thân các ngươi ở nơi nào nay không biết bị hắn ở trong lòng hỏi bao nhiêu lần vấn đề từ đầu đến cuối không có đáp án ông lão cũng xưa nay không nói nhưng là mặc kệ thời gian làm sao biến thiên tìm tới cái kia chưa từng gặp cha mẹ là trong lòng hắn chưa bao giờ cánh chim không gió cánh nghĩ đến bay dương cánh bay lượn giải quyết xong nghĩ tới quay về ông lão thanh thanh đạm n h ạ t một câu nói mặc v ô hư cũng không có suy nghĩ sâu sắc m nghĩ hay là hắn bây giờ cũng không biết rõ lời kêu bên trong ý tứ vẫn như cũng nhìn trời cao thủ lĩnh chúng ta lúc nào vào thành ta đều gió nghe trong thành có một tòa trang g i ắ t đấu một ít tu sĩ chuyên môn chọn ngưng khí luyện thể cảnh người tiến hành đánh cược điểm tốt nhưng là linh tinh a chúng ta đi kiếm lời một bút đi tới sơ huyền tinh lộ phí thế nào lâm việt thấy mặc v u hư ngơ ngác nhìn lên bầu trời cười đồi ông lão nói lâm việt nói xong mạc vô hư cũng không lại nhìn trời xuất thần cùng liên phá quân mấy người đồng thời nhìn về phía ông lão trong mắt mang theo hừng hực cùng chờ đợi ta cũng muốn linh tinh ta hiện tại đều không phải là đối thủ của vô hư ta muốn đem chân khí đều chuyển đổi thành linh khí cộc lốc a tráng mở miệng nói hai năm trước đã đối tụ linh cảnh có hiểu biết làm sao tử mang tinh linh khí quá mức màu manh hầu như không có tình cờ hấp thu từng k i a một còn không ngăn nổi tiêu hao dẫn đến hai người thâm niên tới nay thực lực không được tiến thêm còn như trước kia như thế mà mạc vô hư thực lực so với hai năm trước mạnh quá nhiều chân khí trong cơ thể càng thêm bàn bạc vận dụng càng thêm như thường hai năm trước liền cùng a trắng bất phân cao thấp hiện tại hoàn toàn lực ép a trắng kha kha nhìn dáng dấp đều muốn đi sơ huyền tinh đúng không ông lão ánh mắt đ ả o qua mấy người cười hát hát nói thấy mấy người cùng nhau sau khi gật đầu rồi nói tiếp tất nhiên đã quay một vòng cái kia ta đi tìm điểm mới mẻ vui l ù a một chút đánh cược thật không ta đi đánh n ắ t hắn ông lão nói xong cũng mặc kệ nghe xong lời nói của hắn trở nên cực kỳ hưng phấn mấy người dùng ngựa chạy về phía trước chỉ thấy bay nhanh mau mau bất kể như thế nào sắp này hắn cái kia có vẻ thân ảnh dàn u a nhưng lại không có một kia dị dạng linh tinh chúng ta đến rồi mấy người gào gào kêu quái dị mang theo ba ngàn nhân mã đuổi theo ô n g lão mục tiêu nhắm thẳng vào trung tâm tội thành một đường chạy băng băng mà qua tiếng chân ầm ầm rung trời có thiên quân vạn mã quần quẫn tư thế tại quặng hưu vùng hoang dã n h ấ t lên đầy trời b ù i bặm hiện tại chó điên bang mọi cử động bị bị người môn quan tâm chó điên bang sẽ qua một ít chuyện tốt người tự nhiên suy đoán ra bọn họ là đi tới tội thành có mấy người thậm chí treo ở phía sau của bọn họ xa xa theo số lượng cũng không ít dồn dập suy đoán chưa bao giờ vào thành chó điên, bang, lấy bọn họ chó điên cá tính một khi tiến vào thành lại sẽ k h ấ y lên vài lần phong vân lại nói trung tâm tội thành chiếm một diện tích trăm dặm phân phương hướng bốn môn hiện nay do huyết thứ bang tinh vũ bang thanh sơn bang tam đại bang phải năm giữ trong đó huyết thứ bang thế lớn khống chế thành nam thành tây một nửa địa bản thành đông do tinh vũ bang khống chế thành bắc tác thuộc về thanh sơn bang tại chó điên bang đi tới tội thành lúc tội thành bên trong bắc thành một tòa cao to trước cửa phủ đệ hai đội thân mang chiến giáp người chỉnh tề đứng thẳng trên cửa lớn bảng hiệu thư thanh sơn bang ba chữ lớn phủ đệ nơi sâu xa một tòa tinh xảo tiểu lâu độc lập xung quanh trong sân giả sơn nước chạy v ư t q u n h bỗng nhiên một trận tràn ngập ngây thơ tiếng cười vui tại lâu tiền Chỉ thấy một cái một ư ờ i m m ư ờ i hai tuổi nữ h à i một đôi đôi mắt s á n g nước l o n g lanh cực kỳ l i n h đ ộ n g chọc người chịu m ế n lúc này nàng c h í n h đạp lên một đạo cầu vòng b ả y m à u cách mặt đất ba thước loạt trò loạt t r ạ n g cẩn thận từng li từng t í m ộ t địa chậm dãi phi hành có lẽ là lần đầu cách mặt đất bay lên trong lòng khá là hưng phấn tiếng cười không ngừng đầu mùa đông á n h mặt trời đánh vào nàng nhỏ nhỏ trên gương mặt nổi lên một tia đường đỏ nha nhỏ trên bên cửa sổ một n a m một nữ hai bóng người đ ứ n g lạng anh mắt xuyên qua trước cửa sổ rơi vào trong viện c h ẳ n đầy vui cười đáng yêu trên người cô gái trên mặt nụ cười nhàn nhạt mang theo cưng chiều năm lớn lên khá là anh tuấn mà dáng vẻ không tầm thường nữ tử đống nhiên là ông lão cùng mạc vô hư hơn hai năm trước mới vừa gia nhập hôn loạn c h i đô phạm vi đụng tới vị kia lúc đó nàng chính truy sát liên phá quân tố n g u y ệ t châu nhi hiện tại chân khí trong cơ thể đều đã chuyển đổi thành linh khí qua mấy ngày ngươi liền dẫn nàng đi sơ huyền tinh đi nơi này không thích hợp nàng ngươi trở về ba năm cũng nên về tô n g môn lúc này ánh mắt vẫn nhìn trong viện nữ h à i nam tử mở miệng nhẹ giọng nói, nói. nữ ó i n tử quay đầu nhìn chăm chú nam tử một lát mới mở miệng nói đại ca vậy còn ngươi liền vẫn ở lại đây không rời đi sao của ta thương ta rõ ràng Đã k h ô nam g vọng có chỗ hy phá, này n làm lại tiếp bột phá, ở lại chỗ này rất tốt. ở tử m a n giống theo t ê hiên u hiệu quạng, lưu ý nói. hắn ý nghĩ lại có nhàn nhạt nữ tử yên lặng nhìn, chỉ cảm thấy con mắt cay cay, từng có lúc, trong lòng nàng hùng nhưng Nam có có cái kia cười lại ai Chỉ chỉ cảm cay cay, lúc, ca, lạc khép thấy phàm phỉ. là là mắt g đại tử bất tử vì như cảm nhận được nữ tử khổ sở đ ổ i chủ đề tùy ý hỏi hai năm qua ngươi vẫn chú ý chó điên bang thế nào chó điên bang hiện tại danh tiếng như mặt trời ban trưa ngoài thành đã không ai dám trêu chọc bọn họ ta trước đây đề cập với ngươi từng tới lao đầu cũng chưa từng có từng ra tay nữ tử hơi nhữ mày nói nói trong lòng tự hồ lại xẹt qua hơn hai năm trước đây đụng tới ông lão một màn còn đang vì cái tia canh cánh trong lòng ha ha xem ra bọn họ cũng mau vào thành chúng ta thanh sơn ban g an vị xem của vui để hai nhà bọn họ đi dình hữu còn n g ư y i n ó i ông lão kia cũng không phải chúng ta t r e o tới người nam nhân ha ha cười nói ta biết không t r e o chồng đội chỉ là ông lão kia từ đ â u đến tới đây hỗn loạn chi đô đi lung tung cái gì mặc dù là đôi đứa bé kia mài r ú a cũng không phải đến này xa xôi tử mang t ì n h tới a quả thực là t r à đạp đứa bé kia thiên túng chi tư n h ậ nhạc câu mày cô gái nói trong lời nói nhưng là đúng mặc vô hư than thở không lướt cao nhân tiền bối tâm tư lại há lại là ngươi và ta có thể hiểu nam tử thanh â m chưa dứt chỉ thấy ở trong viện nữ hải đạp lên cầu vòng bảy m à u lào đảo hướng về bọn họ bay tới tràn đầy hưng phân cười nói k ì h ì cha cô cô ta cũng có thể bay đông dương dưới trước tiểu lâu nữ hải ngây thơ vui mừng tiếng cười xoay quanh thật lâu không tiêu tan q u y một chương hai mươi hai vào thành phong vân chó liên bang một đường lao nhanh đi vội ngay kế lúc xế chiều phía trên đường chân trời tội thành đường viển chiếu vào mọi người mi mắt từ xa nhìn lại giống như một con ác t ú nằm dạp cao to t ư ờ n g thành có năm tháng ăn mòn l o â lộ phản phất đã đứng vững tại này đại điệu bên trên rất lâu rất lâu chứng kiến một cái lại một cái bang phái phồn bình cùng heo tàn tội thành toàn bộ h ỗ n loạn chi đô t ự trưng đông môn ngoại thành chó đ i ê n bang cuồn cuộn mà tới ba nhân mã đem cửa thành đổ đến chặt chẽ rất nhiều muốn ra vào người thấy vậy trở thế chỉ được tách ra xa xa quan sát nguy cấp tách ra trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì lúc này chỉ thấy cửa thành hai đội mặc giáp mang binh người lạnh lùng nhìn dừng lại chó đ i ê n bang mọi người một người trong đó như là tiểu đầu một người vênh báo tự đắc địa l à lớn nói đông môn chính là ta tinh vũ bang phạm vi còn hạn tội thành quy củ giao tiền vào thành tiếp theo chuyển đề tài lại cười lạnh nói nơi này là tội thành không phải các ngươi chó điên ngang ngược địa phương không phải vậy đừng trách ta tinh vũ bang không k h á c h khí có lẽ là hắn cho rằng lúc này chó điên bang tuy người đông thế mạnh nhưng hắn sau l ư n g đứng chính là tội thành tam đại bang phái một trong tinh vũ bang vì lẽ đó vẫn chưa đem chó điên bang coi là chuyện to tát ô、oh, hô、oh, biết ta chó điên bang a còn muốn không k h á c h khí vô hư đánh hắn nơi này đã là tội thành ông lão không có một chút nào thu lại giấc mộ chỉ vào vừa nãy la lớn người nói mặc vua hư nhẹ lây động đầu k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ hơn hai năm thời gian tới nay phàm là hắn không muốn làm sự ông lão chỉ là nhẹ nhàng một câu muốn trở thành tu sĩ sao l i ê n để hắn không thể không làm l i ê n như vậy lúc chỉ thấy hắn nhảy xuống ngựa thớt như gió xông đến thình lình cùng tinh vũ băng người chiến lên cửa thành xung quanh hoặc xa hoặc gần vi đầy đám người tất cả xôn xao mơ hồ tiếng b à n luận nhanh chóng lan tràn chưa bao giờ vào thành chó điên bang lẽ nào vừa tới đã nghị tranh cướp tội thành quyền khống chế có người nghi hoặc coi là thật là chó điên vừa đến đó liền dám khiêu chiến tinh vũ bang thiếu niên kia chính là chó điên bang m ạ c vô hư chứ danh bất hư truyền a cũng có người thắng phục nhưng mà mặc kệ mọi người làm sao nghi hoặc cùng thắng phục ông lão làm việc luôn luôn cũng như này làm theo ý mình không kiên rẻ gì đ à o mắt thời gian cửa thành tinh vũ ba người n g bị m ạ c vô hư hai ba chiêu liền đánh lăn ra đất nằm trên đất tiểu đầu mục bị hắn một c ư ớ c đạp ở ngực trên cổ còn điều khiển một cái trường đao màu đen ông lão xuống ngựa đi tới tiểu đầu mục bên cạnh a phi một miệng ác đàm thổ ở trên người hắn sau trêu tức địa cười nói lao đầu tử ngày hôm nay vào thành liền không trả thù lao ngươi có thể kiểu gì trước một khắc c ò n vinh v á o tự đắc tinh vũ bang tiểu đầu mục hiện tại nằm trên đất sắc mặt cực kỳ khó coi ác thanh uy hiến nói các người đây là đối tinh vũ bang khiêu khích chó đ i ê n bang trở diện v o n g đi vậy mà ông lão nghe xong lời nói của hắn trên mặt t r e o tức địa nụ cười càng n ồ n g vung tay lên nói mang tới hắn để hắn nhìn tinh vũ bang làm sao đem ta chó đ i ê n bang d i ệ t a tráng nghe vậy tiến lên một tay tóm lấy hắn như cầm con gà con giống như theo ông lão liền như vậy nên ngang vào thành. Chờ, định, chó điên bang toàn bộ vào thành sau người bên ngoài đám lập tức trở nên náo nhiệt lên hung hăng tuyệt đối hung hăng đây là mọi người nhất trí đánh giá c ũ n mới nhìn thành này cùng bên ngoài tứ đại đế quốc thành chỉ không khác nhau gì cả cái này có thể là bởi vì tội thành có minh văn quy định trong thành không cho phép đánh nhau giết người mặc kệ lớn bao nhiêu khổ hải cựu thâm mà một khi ra thành này mặc người giết đến một mất một còn ai cũng sẽ không quản bởi vậy, chạy trốn tới nơi này mấy người ra khỏi thành sợ sệt bị người trả thù giết chết cũng chỉ có hướng về khống chế tội thành tam đại bang phái giao nộp đắt đỏ tiền tài đổi lấy ở lại quyền tìm kiếm che chở cũng có một ít là tứ đại đế quốc thương nhân thông qua các loại quan hệ cùng con đường đi tới nơi này giành lãi k ế t h xù trong thành còn có một tòa t r à n g g i ắ t đấu có ân ân oán đoán đám người cũng có thể ở nơi đó giải quyết chỉ là đối với lập gia này quy tắc tam đại bang phái tới nói vậy thì như thế nào tất cả vẫn là xem thực lực nói chuyện chó liên bang ba ngàn tri chúng thanh thế quân quận dọc đường đám người một hồi náo loạn tránh ra thật xa nghỉ chân quan sát sinh sống ở trong thành đám người đối với không cần thiết thị phi ai cũng không muốn dính dáng tới bởi vì cái kia mang ý nghĩa r ò n g r õ i của chính mình tính mạng nhưng ở tính mạng của mình an toàn tình huống nhìn náo nhiệt mọi người nhưng là làm không biết mệnh ba nhân mã tại rộng rãi trên đường phố kéo đội ngũ thật dài nhưng mà bọn họ vào thành không bao lâu phía trước đã có người tới ngăn t r ở xem một thân mấy là chó điên bang gấp đôi có về phía các nơi đầu phố nhân mã còn đang không ngừng tụ tập mà tới khi thủ một nam tử tướng mạo đường đường người mặc triển đến giáp cầm trong tay trường thường ngồi ngay ngắn cao lập tức đứng ở phố lớn trung ương trên t đường cái tinh ó đ i vũ bang mọi trước ờ trận cầm trong tay trường thương nam tử đánh vỡ trầm tĩnh thứ đâu tới phí lời nhiều như vậy muốn diệt ta chó điên bang liền nhanh lên một chút không phải vậy liền cho lao đầu tự nhường đường đến ông lão thấy đối phương tập kết nhân mã nhất thời nhưng không có động tĩnh rất khó chịu kêu lên đồn đại chó điên bang thủ lĩnh là cái hèn bọn điên cuồng lao đầu tử chính là hắn coi là thật ngưng cuồng hoàn toàn không đem tinh vũ bang mã trọng để ở trong mắt ta trong một ngôi t ử lâu lầu hai bên cửa sổ tú năm t ụ n ba trong đám người nói thật nhỏ âm thanh t ừ từ, từ vang lên mã trọng toàn cái cái gì cái kêu hung hăng lao đầu phải là một cường h ã n tu sĩ không phải vậy dùng cái gì dám như thế vào thành nghe nói hắn nhưng là khắp nơi kêu gào c ấ p cô nương tinh vũ bang đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh có thể đều là nữ nhân lần này có trò hay nhìn lại có người nói, nói. xem bên kia tinh vũ bang nhị thủ lĩnh đến rồi đ ồ n g nhiên có người phát hiện từ xa không đạp kiếm phi hành cấp tốc mà đến bóng người hoa cô nương ông lão đồng dạng phát hiện vẫn còn không c h u n g người nhất thời một tiếng cao vút kêu to chuyển đi thật xa các nơi quan sát người hai mặt nhìn nhau đều âm thầm nói đồn đại quả nhiên không ngược a đạp kiếm mà đến nữ tử đ ả o mắt đến mã trọng nhưng thấy nàng thân mang màu hồng quần áo khuôn mặt xinh đẹp t u y ệ t trần lúc này mày ngài dựng thẳng có lẽ là ông lão không có ý tốt tiếng kêu bị nàng nghe thấy sau đó lòng sinh tức giận mã trọng đi ra lâu như vậy chỉ là một cái chó điên bang đều vẫn không có diện ngươi làm việc như thế nào nữ tử làm lũ giận dữ hỏi nói nhị thủ lĩnh ta không đợi mã trọng nói xong ông lão nhưng nói cô nương một cái nữ nhân gia đánh đánh rết rết nhiều không được tới nơi này theo ông lão dứt lời tình cảnh quái quỷ xuất hiện tất cả mọi người trường lớn hai mắt chỉ thấy bản đạp kiếm đứng ở mã trọng phía trên nữ tử chậm rãi không tự chủ được bay về phía ông lão bên người không bao lâu tại nữ tử đầy mặt kinh hoàng bên trong bay tới bên cạnh hắn một bên ông lão hai mắt thả tặc quang từ trên xuống dưới đánh giá tung bay cho hắn một bên nữ tử p h ả n phất toàn thân không thể động đậy trên mặt che kín kinh hoàng hoang mang nói nói ngươi ngươi muốn làm gì muốn làm gì k h à k h à ông lão cười quái dị dội ra tiểu thụy tay tại nữ tử trên mặt nhẹ nhàng ngắt một hồi thoáng chốc nữ tử chỉ cảm thấy sợn cả tóc gáy toàn thân nổi da gà viên mắt thường h ồ n g đ i ể m khóc lên dưới con mắt mọi người nàng hận không thể tìm một cái l ô để trôi vào làm sao lúc này thân bất gió kỷ tiện đà chỉ thấy ông lão đem ngắt nữ tử mặt tay đặt ở c h ố c m u i sâu sắc n g ư ờ i một hồi say mê nói nhắn nhặt hoa là hương không sai một luồng hẹn mọn tâm ý làm người ta ngoác rơi cả cảm mặc cho mọi người làm sao tưởng tượng cũng không nghĩ tới tinh vũ bang nhị thủ lĩnh đường đường tu sĩ vừa mới ra trận liền không hiểu ra sao địa bị ông lão hạn chế còn bị như vậy bở dỡn xa xa một tòa cao to mái nhà hai bóng người đứng lặng thanh sơn bang hai huynh m g ụ i chẳng biết lúc nào đến đó xa xa nhìn tình thế địa phát triển tên là tố nguyệt nữ tử thấy một màn này cắn răng ôm nôi họ nói lao già đáng chết kia chính là một cái vô liêm sỉ người điên nàng có lẽ là nghĩ đến hơn hai năm trước đây ông lão cũng là như thế đối với nàng mà nàng đại ca nhìn phía xa trên đường phố ông lão nhẹ giọng nói tinh thần thất thường người điên không đáng sợ đáng sợ chính là tinh thần bình thường người điên hắn rõ ràng thuộc về người sau bên đường mã trọng một mặt khiếp sợ còn tưởng rằng chính mình n à y x i n h ảo giác đầy mặt kinh ngạc khi thấy nữ tử tràn ngập hoa nước biểu hiện sau mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng vội vàng đối bên người một người phân p h ó nói nhanh đi mời đại thủ lĩnh sau đó lại nghiêm nghị hướng về ông lao khẩn cầu mong tiền bối dơ cao đánh khẽ thả nhà ta nhị thủ lĩnh tinh vũ bang vậy thì vì là ngài nhường đường đến sau khi nói xong lập tức khiến tinh vũ bang mọi người thối lui kha khà gọi các ngươi thủ lĩnh nắm linh tinh đến chuộc càng nhiều càng tốt nếu như thiếu lao đầu tự không thể bảo đảm cô nương này thì như thế nào ông lao quái thanh quái khí đ i ệ nói đạo hắn cũng mặc c ậ mã trọng khẩn cầu chó điên bang mọi người thấy đến trận mắt mắt mồm chưa bao giờ ra tay ông lão ngày hôm nay chỉ dùng một câu nói liền để thường ngày ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng tu sĩ không sức phản kháng không thể kìm được bọn họ không khiếp sợ không bị hoa mắt chứ cái kia là tu sĩ a cái kia vô liêm sỉ lão đầu đùa dỡn qua sau còn muốn nhân ra nắm linh tinh đến chuộc muốn điên rồi các nơi nhìn người kinh ngạc thốt lên không ngừng chúng ta những năm này làm cường đạo đều làm được cầu trên người người xem nhân ra tại tinh vũ bang địa bàn bên đường đùa dỡn cũng đánh cướp bọn họ nhị thủ lĩnh đây mới là cường đạo a có người ơ cao chỉ hận chính mình không có cái kia bản lĩnh nhìn r g dấp tội thành bầu trời phải biến đổi có người kinh ngạc qua đi suy đoán nói lâm việt dại ra nhìn ngồi trên lập tức ông lão lại nhìn đ ạ p kiếm đứng thẳng lơ lửng ở ông lão một bên một mặt kinh hoàng oa nước nữ tử mạnh mẽ nuốt một cái nước bọt nói thủ lĩnh ngài thật cao ngay vậy ông lão nhìn chung quanh một vòng thấy mạc vô hư liên phá quân mấy người đều trận to hai mắt nhìn hắn sau đó đập trông nắm g miệng nói xem các ngươi cái kia không tiền đ ổ dạng không phải là một cô n ơ n sao có cái gì tốt ngạc nhiên lúc này chỉ thấy nữ tử tuy cách mặt đất p h i u về phía không nhưng toàn thân không thể động đậy mảy may cách ông lão khoảng cách không đủ ba thước mọi người xung quanh nhầm b kinh ngạc thốt lên tiếng bàn luận không ngừng làm cho nàng thực sự có chút không chịu được nàng oan ức cẩn thận từng ly từng tí một nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ chức tiền bối tiểu nữ tử có mắt mà không thấy núi thái sơn xông tới ngài thực sự xin lỗi ngài có thể hay không trước tiên đem ta thả ngài muốn linh tinh tỉ tỉ ta nhất định sẽ đưa tới thả lao đầu tử nhiều năm không thấy cô nương vẫn không có xem đủ đây để ta lại nắm một hồi ông lao dứt lời lại muốn đưa tay đi nắm nàng mặt tiền bối kính xin thả nhà ta tiểu mội ngươi muốn linh tinh đem ra đột nhiên xa không một tiếng khe têu chuyển đến ông lão nghe tiếng thu hồi chính dôi ra đi tay d ư g n g mắt nhìn về phía từ xa không cấp tốc bay tới bóng người cười nói làm đến còn rất nhanh q u y một chương hai mươi ba trường giận đấu cấp tốc mà đến nữ tử đ ả o mắt tức đến vững ư vàng rơi vào phong cầu bàn g trước mọi người phương chỉ thấy nàng có linh lưng nguyện chuyển tư thái nhưng mà trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu bạc lại để cho người không thể dòm hắn chân dung tình vũ bang mã trọng đ ộ i vàng xuống ngựa trào nói thủ lĩnh bị lao giả giam cầm cho hắn một bên nữ tử thấy nàng đã đến mang theo khóc â m tràn ngập bị khuất têu lên tỉ chung quanh người xem náo nhiệt đám bọn họ có người t h ấ p giọng mang theo chờ lời nói theo không có người bài kiến tinh vũ bang thủ lĩnh chân d u n g không biết cái kia vô s ỉ phong lao đầu có thể hay không bóc mặt n à n g có lại để cho mọi người xem xem cái gì gọi là vô s ỉ phong lao đầu ngươi vô s ỉ thoáng một phát cho ta xem một chút ngươi có bản lanh đó sao có người rất khinh thường lối ra c h â m trọc lại để cho người nọ không phản b ắ t được gần gần xa xa trong mắt mọi người chỉ thấy tinh vũ bang thủ lĩnh đeo nổ bạc mặt nạ nữ tử đối với lao giả không người thi lệ nói tiền bối như có chỗ đ ắ tội mong rằng hải hàm ngài muốn linh tinh đã man đến kính xin thả bội mỗ ta nói xong nàng hướng lao giả ném đi một cái túi lao giả tiện tay tiếp nhận không có nhiều liếc mắt nhìn t i ể u ném cho lâm việt dẫn tới mạc vô hư liền phá quân a trắng cô lang mấy người một hồi mánh liệt xem ngược lại lao giả c h ầ m c h ầ m vào nàng cười quái dị nói hắc hắc cái này tư thái không tệ đáng tiếc mặt bỏ ra lúc này mặt nạ nữ tử chỉ cảm thấy lao giả ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy lại để cho nàng toàn thân không được tự nhiên bởi vì có mặt nạ vật che chắn chừng ngừng chân mọi người cũng không biết dâu ở cái kia trương màu bạc dưới mặt nạ mặt là cái gì biểu lộ nhưng mà mặt nạ nữ tử mặc dù toàn thân không được tự nhiên tại lao giả xâm lược dưới ánh mắt chỉ cảm thấy buồn nôn không biết làm sao m g ộ i mội mình còn trong tay hắn nắm chặt chỉ phải nén lớn giận lại không người nói k í n h xin tiền bối thả m g ộ i mội ta về sau phạm là phong cầu bang tương ứng theo ta tinh vũ bang đông môn ra vào không nên giao nộp bất luận cái gì vào thành phí tổn người nha đầu kia còn rất nhiều chuyện trả lại cho người a lao giả cũng là dứt khoát cũng không có cố ý khó xử dứt lời chỉ thấy bị giam cầm ở hắn một bên không thể nhúc n í c h chút nào mặc màuồng q u ầ áo nữ tử chậm dại hướng mặt nạ nữ tử bay đi đem làm nàng bay ra trượt xa đột nhiên phát hiện từ đã có thể cử động rồi trong cơ thể linh khí cũng có thể bình thường vận chuyển sắc mặt vui vẻ thình lình tăng thêm tốc độ nhanh chóng lấp đến mặt nạ nữ từ bên người xem nàng dạng như vậy đúng là chạy chối chết t h ậ t không thể sớm ly khai láo giả bên người đợi tại mặt nạ nữ nhân bên người đứng lại về sau thật dài nổ ra một ngũ bốc khí thành tín giao dịch mua một tặng một lại trả lại cho các ngươi một cái a tráng thả người láo giả mà nói lại để cho người chung quanh mắng to vô s ỉ lúc này vẫn còn a trang trong tay cửa thành tiểu đầu m ộ khuôn mặt xi ngốc được phép nhất thời không thể tiếp nhận trong lòng hắn bị tôn sùng l à t i ê n tử nhị thủ lĩnh không minh bạch đưa tại lao giả trong tay mà đại thủ lĩnh không chỉ muốn bắt linh tinh chuồng ư ờ i còn phải ăn nói khép nép đây là hắn nằm mơ cũng thật không ngờ qua sự tình a t r a n g cũng sẽ không quản hắn khỉ g i là thực si hay là giảng ốc lao giả nói thả người về sau tiện tay đem hắn ném hướng đối diện tinh vũ b a n g mấy người mã trọng lách mình vững vàng tiếp được mặt nạ nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua nói dẫn hắn trở về sau đó không làm chút nào dừng lại kéo đang mặc màuồng quần áo nữ tử đạm kiế không bao lâu đợi tinh vũ bang mọi người t a n hết tinh vũ bang tại phòng cầu bàng trong tay ăn hết một cái bạo thiệt thòi tin tức theo c h ú n g quanh mọi người thong thả chi khẩu rất nhanh mang tất cả toàn thành đối với tin tức này tất nhiên là có người vui mừng có người lo trước kia cũng không đem phong cầu bàng coi vào đâu người xuất hiện tại tất nhiên không thể lạnh nhạt rồi chó điên mọi người còn dừng lại trên đường chỉ thấy lâm việt theo lão giả ném cho hắn trong bao vải xuất ra một khối trưởng rộng gần tấc ngọc cũng không phải ngọc giống như đá không phải đá có nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang lưu chuyển đồ vật cầm trong tay cẩn thận quan sát nói cái này là trong truyền thuyết linh từ nga rốt cuộc g <cười> lấy thêm mấy khối để cho chúng ta cũng nhìn xem mặc vua hư gặp lâm việt cầm một khối linh tinh không ngừng cười ngây ngô gấp khó dằn nổi nhắc nhở ha ha đều nhìn xem đều nhìn xem chúng ta nhưng chỉ có là chúng mà đến đấy lâm việt một bên cười to nói xong một bên theo trong bao vải xuất ra mấy khối ném cho mấy người mấy người cầm được linh tinh sau trái nhìn một cái nhìn phải xem lão giả thấy vậy biểu môi nói nhìn các ngươi cái kia không có tiền đồ dạng mấy khối linh tinh tự vui thành như vậy có chút tiền đồ được chứ hắn trước kia chưa bao giờ xuất thủ hôm nay xuất thủ một lần mang theo vô hạn quỷ dị gần kề chỉ là nói mấy câu mà thôi t ự lại để cho tinh vũ bang thủ lĩnh thành thành thật thật cầm linh tinh c h ù người hiện tại phong cầu bang mọi người mặc cho ai cũng biết hắn là một cái cao thâm mặt chắc tu sĩ chớ nói phong cầu bang thông qua hôm nay cùng tinh vũ bang nào cái này vừa ra chỉ sợ tội trong thành mọi người sẽ biết không được bao lâu thậm chí sẽ truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi đô hắn mạnh như thế nào lại không vì người biết nhưng tinh vũ bang nhị thủ lĩnh trong tay hắn như con rối giống như thân không khỏi đã tinh vũ bang thủ lĩnh ngoan ngoan cầm linh tinh c h ù người chỉ chứ không dám để trả thù mà tinh vũ bang hai vị thủ lĩnh có thể xử khiến cho tinh vũ bang trở thành tội thành ba đại bang phái một trong có thể thấy được kỳ thật thực lực không kém ai dám đi rủi ro người có ý c h i đã đem hắn quy nạp là không thể t r e o chọc tồn tại thủ lĩnh dạy rất đúng tại ngài anh minh dưới sự dẫn dắt linh tinh chỉ biết ngày càng nhiều chúng ta phải học sẽ bình tĩnh lâm việt mã t h í tân b ú c lại để cho mạc vô hư liền phá quân mấy người khinh bỉ chúng ta bây giờ đi đâu còn đi trường giác đấu sao lâm việt đối với mấy người khinh bỉ ánh mắt thực t i ế p bỏ qua x u ú n g bái nhìn qua lão giả hỏi đi đương nhiên đi, đi đánh bạo nó ngay xong lâm việt mã thi tân bút chính ẩng lên đầu lão giả giả bộ như vân đạm phong thanh phất tay nói ra tiếp theo phong cầu bang ba nghìn nhân mã đi theo lão giả hướng ở vào thành tây trường giác đấu chạy đi thành tây thuộc tội thành nhất đại bang phái huyết thứ bang trường giác đấu cùng thuộc huyết thứ bang dưới trướng phong cầu bang đi rồi nguyên lai、like、chung quanh xa xa quan sát phần đồng c h i nhân nổ tốc đ ổ. một ít người biết rõ bọn họ là đi thành tây trường giác đấu về sau rất nhanh hướng trường giác đấu tiến đến tựa hồ cũng muốn nhìn một chút lại để cho tinh vũ bang kinh ngạc phong cầu bang dùng lão giả không coi ai ra gì không hề cố kỵ cá tính lại sẽ cùng huyết thứ bang sát xuất như thế nào hòa hoa cũng có một ít người chỉ là chậm đợi tin tức diên truyền được phép tinh vũ bang thủ lãnh đa đã, đã thông báo. phong cầu bang tại thành đông một đoạn đường thông suốt không người chặn đường đem làm ra khỏi thành đông đến thành tây trên địa bàn lúc huyết thứ bang nhiều đội nhân mã bắt đầu xuất hiện cũng trở ngại đối với cái này lão giả rất không kiên nhẫn phân phó nói d é t đi qua mặc kệ huyết thứ bang dưới t r ư ớ n g nhân mã có bao nhiêu tu sĩ không xuất dưới tình huống tại đây hôn loạn chi đô tại đây tội thành có liền phá quân cùng mạc vô hư dẫn đầu ba nghìn nhân mã ai có thể ngăn hắn nửa bước phong cầu bang một đường cùng mạnh s u n g phong liều chết đến trường dắt đấu ven đường máu chạy thành sông lại nói trường dắt đấu chiếm diện tích rộng lớn trình thể tụ tặng cao lớn nội thiết một đại hai tiểu tam tòa trường dắt đấu đ ạ i một tòa cung cấp bang phái giữa quyết đấu dùng một tòa tiểu nhân cung cấp cá nhân giải quyết tần đoán còn có một tòa tiểu nhân nhưng lại cung cấp tu sĩ đánh bạc đấu tiêu khiển đấy tu sĩ đánh bạc đấu trường giác đấu lắp đặt thiết bị xa hoa chung hai tầng lầu hai phân nhiều tiểu giữa t ừ n g tiểu giữa tương liên thành hình tròn vây quanh lầu một giác đấu đài kể từ đó t ừ n g tiểu giữa mọi người có thể rõ ràng chứng kiến lầu một giác đấu trên đài rết chóc chẳng diện mà lầu một r ộ n g thùng tình giác đấu đài dùng lưới sắt vây quanh nhìn về phía trên tựa như một cái vừa thô vừa to l ồ n sắt phà lên này đài tự là ngươi chết ta sống không chết không nớt tội trong thành có người đem loại này hành vi gọi là k h ô n thu đấu đem lần trước đài giết chóc người gọi là trong l ồ n g thú khác hai tòa giác đấu đài tương đối tu sĩ dùng cái này tòa tựu i đơn sơ rất nhiều đương nhiên nếu như muốn sử dụng trường giác đấu khẳng định cần giao một số sử dụng phí tội trong thành thậm chí toàn bộ hỗn loạn chi đô không nhất thiếu đúng là ân ân đ oán đ oán thị thị phi phi cho nên trường giác đấu cho tới bây giờ tựu i không có thiếu khuyết hơn người khí hơn nữa mặc kệ ở địa phương nào cũng sẽ không thiếu khuyết người xem náo nhiệt trường giác đấu còn hướng người bán ra thính phòng ị cung cấp người quan sát huyết tinh chiến đấu bởi vì phong cầu bang lúc này tội thành gió nổi mây phun náo lật trời. vốn là theo tinh vũ bang đông môn s á t nhập lại để cho tinh vũ bang túi đầu về sau lại coi rẻ huyết thứ bang trực tiếp một đường huyết sắt đến huyết thứ bang trường g ra đấu đây là hỗn loạn chi đô chưa bao giờ có sự tình phong cầu bang làm u ố n cùng lúc khiêu chiến tội thành ba đại bang phải sao mọi người không khỏi suy nghĩ thanh tây trường giác đấu bên ngoài phong cầu bang ba nghìn nhân mã dựng ở này mùi máu tươi sắt khí ẩn ẩn q u a n quẩn xa xa huyết thứ bang nhân mã hiện lên vây quanh xu thế còn đang không ngừng tụ tập chỉ là hữu dụng sao lúc này theo trường giác đấu trong đi ra một cái tiểu lắc đầu giữ lại chòm dâu dê vẻ mặt k h ô n khéo như rất xa t i ể u vẻ mặt tươi cười đối với lão giả ô m g quyền nói bãi kiến tiền bối ta là cái này trưởng giác đấu người phụ trách không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực hay sao vừa mới nói xong chỉ thấy không chung có ba đạo thân ảnh do xa tiếp cận cấp tốc mà đến đảo mắt đáp xuống tiểu lão đầu bên cạnh một cái râu tóc bạc trắng lao nhân một cái nho nhã trung niên nam tử còn có một nam tử ngày thường mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm mặc vô hư liền phá quân lâm việt mấy người thấy vậy trong nội tâm bồn u trồn đồng thời cũng có chút hưng phấn cùng chờ mong đều muốn nhìn một chút nếu là lão giả xuất thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhưng mà lão giả nhưng lại mặt mũi mà ba người kia sau khi hạ xuống đều đối với hắn thi lê nói vai kiến tiền bối cái kia râu tóc bạc trắng lao nhân nhìn về phía trên so với hắn còn lão hắn lại thản nhiên thụ chi còn không kiên nhẫn mà nói đều là huyết thứ bang hay sao đến với móc nay một màn không khỏi làm phong cầu bang mọi người đều kinh nhìn xem lão giả trong ánh mắt nhao nhao mang theo kinh nghi cùng hưng phấn hơn hai năm thời gian đến nay mọi người tựa hồ vào hôm nay mới nhìn rõ hắn từng chút một tiền bối hiểu lầm giữ lại t r ò m râu dê tiểu lão đầu vội và nói lão giả lại không làm nữa chỉ vào xa xa nhiều đội tụ tập huyết t ứ bang n h i n mã nói đó cũng là hiệu lầm tiền bối chúng ta mấy người vừa mới biết rõ ngài tới đây những cái kia đều là một ít dụng tâm kín đáo chi nhân làm ra đến đấy ta nhất định tra rõ việc này cho ngài một cái thỏa mãn giao cho nho nhã trung niên nhân ôm quyền giải thích nói hh rất bên trên nói ta hôm nay tới đây là đánh bạc đầu đấy các ngươi cùng lao đầu tự chơi đ ù a lao giả nói chỉ cần tiền bối ngài ưa thích chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng ngài đánh bạc giữ lại t r ò m d â u dê tiểu lao đầu cùng cười lại nói tiếp tiền bối ngài dẫn người trước theo ta đi vào uống chút trà nghỉ chân một chút ta lại để cho người chuẩn bị một chút tiếp theo cũng không thấy lao giả khắc khí mang lên mặt vô hư cùng lâm việt tựu i cùng tiểu lão đầu tiến vào trường giác đấu đem phong cầu bang những người khác toàn bộ lưu ở bên ngoài đợi lão giả tiến vào trường giác đấu về sau huyết thứ bang ba người khác cũng không có nhìn nhiều phong cầu bang còn lại chúng liếc nhưng lại hướng xa xa huyết đám người lên ngựa đi đi trên đường lớn lên vẻ mặt hung ác nham hiểm nam tự hỏi nhìn ra cái gì sao chúng ta liền tinh vũ bang hai vị thủ lĩnh đều đánh không lại còn muốn thấy thế nào đừng quên chuyển quay lại tin tức thế nhưng mà nói tinh vũ bang nhị thủ lĩnh trong tay hắn liền từng chút một phản kháng đều làm không được nho nhã trung niên nam từ bất đắc dĩ nói ra vậy ngươi ý định xử lý như thế nào việc này dâu tóc bạc trắng lão nhân nhìn xem rất nhiều hết thứ bang nhân mã lại hỏi thành sự không có bại sự có dư đồ vật a nho nhã trung niên nam tử mắng chỉ là không biết hắn chỉ chính là ai đón lấy chỉ nghe hắn lại thở dài ai chúng ta một cái cầm một người đi ra cùng hắn đánh bạc thoáng một p h á t t ậ n lực kéo dài thời gian a hết thể đợi thủ lĩnh đi ra định đoạn q u y một chương hai mươi b ố đây là tiễn đưa a lại nói lao giả mang theo mặc v ô hư cùng lâm việt tiến vào trường ra đấu bị t r ò m dâu dê tiểu lao đầu an bài tại một gian bố trí chú ý trong phòng lúc này chính nhàn nhã u ố n g trà chòm dâu dê tiểu lao đầu tứ tại một bên mặc v u hư lâm việt hai người hết nhìn đông tới nhìn tây tại đây sờ sờ chỗ đó nhìn xem không biết tiền bối muốn đánh cuộc như thế nào tiểu lao đầu cẩn thận hỏi các người tại đây trước kia là đánh cuộc như thế nào t i ể u đánh cuộc như thế nào tranh thủ thời gian đấy lao giả không chút nào nể tình mà nói nhưng mà tiểu lao đầu cũng chỉ có gật đầu cùng cười nói ở chỗ này trước kia bọn họ đều là từng người phái ra một cái ngưng khí luyện thể cảnh người đối với đánh bạc vì đổi nhàm chán thời gian mà thôi không biết tiền bối ý định lại để cho bọn hắn ai xuất chiến dứt lời ánh mắt tại mạc vô hư cùng lâm việt trên người chuyển động lao giả liếc mắt nhìn hắn rồi sau đó một ngụm uống cạn trong chén trà cuối cùng còn theo trong miệng nổ ra vài miếng lá trà trên mặt đất mặt vua hư cùng lâm việt sớm thành thói quen hắn không bám vào một k hôn u mẫu ngược lại là nhìn quen không trách bộ dạng tiểu lão đầu thấy vậy mặc dù mặt không đ ổ i sắc dáng tươi cười như trước cảm thấy lại một hồi ác hàn đón lấy lão giả lại dùng ống tay háo tùy ý lau một cái miệng nói ngươi vấn đề thật nhiều mau đưa những cái kia có thể đánh bạc đấy muốn đánh bạc cũng gọi ra thời gian của ta quý giá l ấ y không dành với ngươi tại đây nói mỏ vốn khôn khéo tiểu lão đầu trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ hắn đồng dạng là tu sĩ tọa chấn trường d chỉ là đối mặt lão giả hắn cũng không dám tự cao tự đại tinh vũ bang nhị thủ l ĩ n h t i ể u là vết xe đổ chỉ phải gật đầu đồng ý nói đúng đúng ta vậy thì mang ngài đi tiền bối xin mời đi theo ta nói xong cũng c ấ t bước hướng bên ngoài gian phòng đi lão giả mặc vô hư lâm việt ba người theo sát phía sau một lát hắn dẫn dắt lấy ba người bảy n g o ặ t tám quấn đến một gian ở vào lầu hai tinh xào trong gian phòng trăng nhã đối với lão giả nói tiền bối xin ngài c h ờ một chốc nói xong t i ể u vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng lão giả cũng không để ý đến ánh mắt trong phòng quét một vòng lập tức đi đến bầy đặt trong phòng bên cạnh bàn đặt mông ngồi vào bên cạnh bàn lộ ra thoáng rộng t h ù n g tình trên mặt ghế phối hợp châm t r à uống t r à được phép cái k i a tròm dâu dê tiểu lão đầu sớm phân phó người đến bố trí qua chỉ thấy cái kia trên bàn trà là trà nóng bánh ngọt quả ướp lạnh cái gì cần có đều có lâm việt tiện tay cầm lấy trên bàn một khoả đại quả táo một bên gặm vừa đi đến bên cửa sổ sốc lên l ù a mạnh vải nhưng thấy cửa sổ chiều rộng hơn trượng rất hấp vẹn vẹn hai thước khắp nơi đều có tỉ mị tạo hình đồ án dùng tranh hoa điệu chiếm đa số dù cho ngồi trong phòng cũng có thể cái này là hỗn loạn chi đô nổi danh k h ô n thú đâu ạ mà mạc vô hư đi đến bên cửa sổ sau khi xem quay đầu đối với lao giả nói g i a g i a phải hay là không thắng đã đủ rồi linh tinh chúng ta cũng có thể đi sơ huyền tinh rồi hả người hôm nay biểu hiện nếu có thể lại để cho g i a g i a thỏa mãn tự cho ngươi đi sơ huyền tinh lao giả mà nói phảng phất dẫn đốt nội tâm của hắn hừng h ự c liệt diễm chỉ thấy hắn một mực động ở trên mặt ôn hòa vui vẻ chậm rãi thu liễm dần dần nghiêm túc con ngươi đen như mực ở bên trong thinh mang l n l n mẻ lên cho hắn mà nói hắn hướng tới trở thành tu sĩ mà lại cường đại tu sĩ rốt cục có hy vọng phóng ra bước đầu tiên không phải do cái kia khỏa chờ đợi nhiều năm tâm sĩ d i ễ m tiêu đốt lâm việt thấy hắn nghiêm túc chỉnh trọng thân sắc không khỏi mở miệng nói không hư ngươi có tất yếu kiến h cho nghiêm túc như vậy sao hiện tại liền a trắng đều không phải là đối thủ của ngươi rồi phóng nhan cả khỏa t ử mang tinh tụ linh phía dưới ai là đối thủ của ngươi bị lâm việt vừa nói như vậy mặc v ô hương ngược lại cười nói lâm đại ca chúng ta muốn ít xuất hiện được ngươi t i ể u xạo liền a lâm việt nói một bà ôm bà vai hắn túi ghé vào lỗ thai hắn lại nói hai năm qua thủ lĩnh có đã dạy chúng ta ít xuất hiện sao mặc v u hư mỉm cười nghĩ lại xuống lão giả thật đúng là chưa bao giờ đã từng nói qua hắn làm việc gần đây tùy tâm sử dụng không kiêng nể gì cả trong nội tâm được phép liền ít xuất hiện một từ cũng không từng có gần nửa canh giờ đi qua quá khứ xuyên thấu qua rộng thùng thỉnh cửa sổ có thể thấy được tất cả cái gian phòng trong lục tục no ngoe ngue tiến vào một ít người tại trong lúc này lão giả lại tuyệt không nóng nảy mà ở m ặ c vô hư bọn hắn đối diện trong một gian phòng lụa mảnh vải chưa từng kéo ra thanh sơn giúp hai huynh n ộ i mang theo một nữ h à i vừa mới đến vậy xinh đẹp nữ hải đang mặc phấn hồng quần áo hoặc bát hiếu động linh động mắt to chớp mang theo hiếu kỳ tả hữ quan sát đại ca như thế nào h Tố n g u một cái khác trong phòng tinh vũ mang hai vị thủ lĩnh cũng đến, đến rồi dáng người linh luân nguyện chuyển mang theo một bạc mặt nạ nữ tử bình tĩnh ngồi trong phòng đứng phía sau má trọng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhị thủ lĩnh lại trong phòng đi tới đi lui mang theo mấy phần đũ hoán nói tỉ tỉ chúng ta tại sao lại muốn tới mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử nhìn nàng một cái nói chúng ta vì cái gì không thể tới thế nhưng mà ta xinh đẹp t u y ệ t trần nhị thủ lĩnh muốn nói lại thôi trên mặt tu đoán giống như lại càng sâu thêm vài phần bởi vì lao nhân kêu bên đường đùa dẫn ngươi toàn thành người tại chế dê ước thế nhưng mà thì tính sao làm gì quản những cái kia vô tri người ngươi phải biết bị hắn giết ngươi hoặc diệt ta tinh vũ bang không cần tốn nhiều sức chúng ta sao không tới đây làm điểm dạy hoa trên cấm sự tình tốt bảo vệ ta tinh vũ bang không việc gì mặt nạ nữ tử nói mà huyết thứ bang bốn người chòm dâu dê tiểu lao đầu dâu tóc bạc trắng lao nhân nho nhã trung niên nam tử vẻ mặt hung ác nham hiểm c h i nhân tụ một gian phòng mỗi người cho mày cũng biết thủ lĩnh lúc nào đến tiểu lao đầu hỏi nghe vậy nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu tiểu lao đầu thấy vậy nhữ mày nhìn nhìn lão giả trô gian phòng rồi sau đó thở dài ai hy vọng hắn chỉ là đến đánh bạc đầu đấy bằng không thì mấy người chúng ta có thể ngăn không được hắn lập tức phi thân lên lướt qua cửa sổ rơi vào giác đấu trên đài phương thiết trên mạng ông quyền hướng chung quanh bãi xong nói hôm nay t ư ớ n phong cầu bàn tiền bối yêu cầu hướng chư vị mời đánh bạc hoan nên các vị đến vậy hết thể theo như quy c ủ cũ không biết chư vị thuộc hạ người ai trước khiêu chiến lúc này chính trong phòng cùng mạc vô hư đối với các nơi người soi mói lâm việt nghe xong hắn lời này lập tức đối với lao giả nói thủ lĩnh không phải đối với đánh cá không như thế nào thành khiêu chiến lại để cho tất cả mọi người khiêu chiến không hư hắn chơi chúng ta tuy tiện á khiêu chiến tựu i khiêu chiến chứ sao như thế nào người đối với không hư không tin rằng lao giả chẳng hề để ý mà nói làm sao có thể theo tinh vũ bang xảo trá đến hai trăm khối linh tinh chúng ta ván đầu tiền tựu đánh bạc hai trăm khối đằng sau gấp bội như thế nào đây lâm việt lại nói chính mình nhìn xem xử lý không hư ngươi lên trước l ã o giả nói mặc v ô hư nhìn lao giả liếc không có một chút do dự ông cái kia đem màu đèn trường đào t i ể u từ lầu hai nhảy xuống trực tiếp theo lưới sắt một bên nhập khẩu chỗ leo lên rác đấu đài vị tiểu hữu này chư vị chắc hẳn cũng từng nghe nói một ít hắn cựu là phong c ậ u bang mạc v ô hư anh hùng xuất thiếu niên a l ờ i hong tiếng ve thiếu kéo phía dưới chư vị có thể bắt đầu khiêu chiến chòm dâu dê tiểu lão đầu lường thêm vài lần mạc v u hư n ư ờ i lớn tiếng nói chậm đã lâm việt thanh âm đột nhiên văng lên đón lấy chỉ nghe hắn lại nói chúng ta phải đem tiền đặt c cái này ván đầu tiền ta phong cầu bàng cựu đánh bạc hai trăm khối linh tinh hoan nên chư vị n ô n ư ớ c tấp nập khiêu chiến dùng hắn thực lực trước mắt tại đây tất cả đều là tu sĩ nơi căn bản cũng không có quyền nói chuyện nhưng có lao giả làm chỗ dựa chung quanh mọi người cũng không có ai đi nói một chữ không tất cả cái gian phòng ở bên trong có người bắt đầu xì xào bàn tán hai trăm khối linh tinh tại đây linh khí mỏng manh được cơ hồ không có t ử mang t ì n h tuy nói không nhiều lắm nhưng là không t ì n h thiếu có tu sĩ có lẽ còn không có có hai trăm khối lại nói tội thành bên trong không riêng chỉ là ba đại bang phái có tu sĩ còn có một chút dôi danh tình lạnh nhạt chi sĩ cũng không muốn trộn lẫn ba đại bang phái sự t ì n h rơi vào thanh tĩnh hôm nay đến vậy cũng có một ít phần lớn đều là từ đối với lao giả rất hiếu kỳ chư vị đây chính là hai trăm khối linh tinh ngay tại trước mắt của ngươi chỉ cần ngươi người có thể thắng được vị này phong cầu bang mạc vô hư tiểu hữu mọi người còn chở cái gì đâu này tiểu lao đầu cười dụ dô nói ngược lại bay trở về hết u y thứ ba n g mấy người chỗ gian phòng chỉ là lại có ai sẽ ngốc đâu này rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đấy rõ ràng một cái hô to ai dám nhảy được phép ai cũng không muốn làm chim đầu đàn làm không tốt còn có thể đắc tội cái kia không biết sâu cạn lao giả sau nửa ngày đi qua quá khứ tất cả cái gian phòng trong nói nhỏ âm thanh không ngừng nhưng lại không người phái người khiêu chiến lúc này tinh vũ bang trong phòng mặt nạ nữ tử con mắt sóng lưu chuyển ánh mắt đảo qua các nơi gian phòng sau đối lập tại phía sau nàng mã trọng nói mã trọng người tùy tiện a n bài một người đi khiêu chiến ta tinh vũ bang lại cho hắn hai trăm khối linh tinh nữa à xinh đẹp tuyệt trần nhị thủ linh kinh n g ạ c nói linh tinh đã không có chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp nếu là đến dạy hoa trên tấm cái này hoa tự nhiên là muốn thêm vào đi mới là mã trọng mau đi đi nàng nói mã trọng lên tiếng mà đi trong phòng nhị thủ lính trắng trận phàn nàn lại cũng không thể tránh được một lát mã trọng đi trở về chỉ thấy phía dưới lầu một có một người đi vào trong lồng c h n g d â u dê tiểu lão đầu thanh â m hợp thời văng lên nói phía dưới vị này người khiêu chiến xuất từ tinh vũ bang hắn có thể không chiến thắng phong cầu bang mạc vô hư đến cùng ai sẽ thắng đi ai hai trăm khối linh tinh để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tinh vũ bang chẳng lẽ bọn hắn muốn nghĩ thắng trở về chung quanh trong phòng một ít người suy đoán lung tung lên thanh sơn giúp chỗ trong phòng lúc này cửa sổ mảnh vải bị kéo ra hơi có chút ba mươi mấy tuổi có chút anh tuấn nam t ử nhìn xem canh huyết ban g phái xuất người nọ cười nói khẽ ha ha như thế nào trước kia không có phát hiện tinh vũ ban g thủ lĩnh hào phóng như vậy dưới lầu trên n à y trong lồng mặc v ô hư nhìn xem vừa mới tiến lung người hiện tại tuy là mùa đông nhưng thấy người nọ c ở i trần một thân cơ bắc phình mặt mũi tràn đầy dữ tợn tay cầm một bả đoàn trôi lưỡi búa to báo mắt n ộ t r ư ờ n g hoặc là cái sừng này đấu đài một khi đi lên tựu i là người t h ắ n g sinh người thua chết kết cục hai người không nói một câu người nọ t i ệ u dẫn theo tích đũa hướng mặc v u hư đánh tới mặc v u hư thấy vậy đồng dạng để đao căng chân l ê n tiếp hai người khoảng cách lập tức rút ngắn chỉ thấy mặc vô hư trường đao lưới đao nổi lên cử động đao lập b ổ nhưng mà lại không thấy người nọ né tránh hoặc là ngăn cản chỉ một thoáng huyết quan hệ ra có lẽ là bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh nhanh được người nọ không kịp lách mình hoặc giơ tay lên trong lưới búa to ngăn cản t i ể u đi đời nhà ma rồi cái này phải hay là không quá yếu một điểm nhìn xem nằm trong vũng máu người mặc vô hư có chút m ở mịt lẩm bẩm phái người như vậy tinh vũ ba muốn làm gì đây là tiễn đưa linh tinh cho phong cầu bàng a chung quanh trong phòng một ít người cũng mờ mịt nhưng có một ít người lại đã sớm thấy rõ ràng ví dụ như thanh sân rút vẫn còn so sánh như chính nếu mày huyết thứ ba bốn người nhưng mà tiểu lão đầu mặc dù thật sâu như mày nhưng hắn hay là lớn tiếng tuyên bố trận đấu kết quả không bao lâu tinh vũ bang mã trọng t i ể u bưng lấy hai trăm khối linh tinh đưa đến phong cầu bàng chỗ gian phòng lâm việt là mặt mũi tràn đầy vui mừng lao giả đối với cái này nhẹ khẽ cười nói tiểu nha đầu kia còn thật biết điều đợi mã trọng đi rồi lâm việt lập tức lớn tiếng đối với các nơi gian phòng nói và n ghê g tiếp ta phong cầu bàng đánh bạc bốn trăm khối linh tinh chư vị phái lợi hại một điểm người à đừng sợ bị thương hắn chúng ta phái một người đi tiến đưa hắn bốn trăm khối linh tinh là được quy một chương hai mươi năm chiến tụ linh thanh sơn bang phái ra người chính là một cái buồn bực thanh niên chỉ thấy hắn nhập lung về sau đồng d ạ n g nửa câu lời nói chưa nói liền hướng mạc v ô hư đ á n h tới một đao lại là một đao mạc v ô hư một đao về sau nhưng thấy người nọ máu tơi ư bay là tạ đã chết hồ tiêu trước có tinh vũ bang lại đây thanh sơ n bang chung quanh trong phòng tất cả mọi người đã nhìn ra bọn hắn đây là đang hướng phong cầu bang lấy lỏng mà bây giờ mạc v ô hư trong nội tâm rất là phiền muộn vốn tưởng rằng như thế nào cũng muốn ác đấu mấy cái hiệp nhưng không ngờ đều là nhập lung chịu chết chi nhân huyết t ứ bang bốn người chỗ trong phòng chòm dâu dê tiểu lao đầu qua lại đập mạch bước trầm ngâm sau một lúc lâu nói thần thanh sơn cho thấy thái độ không muốn cùng phong cầu bang trở mặt hiện tại làm cho ta huyết thứ bang không làm không được suất lựa chọn dùng trước mắt tình thế đến xem thanh sơn bang cùng tinh vũ bang tức đã lấy lỏng chúng ta cũng đành phải trước tống suất linh tinh chỉ hy vọng thủ lĩnh mau lại đây hết thể xem hắn như thế nào định đoạt nho nhã trung niên nam tử mở miệng nói cũng chỉ có thể như thế tiểu lão đầu gật đầu bất đắc dĩ nói không bao lâu lão giả cùng lâm việt chỗ trong phòng thanh sơn bang hai minh m g ộ i mang theo cô bé kia đồng thời đã đến cô đ ư ơ n g là ngươi đã lâu không gặp kể từ ngày đó từ biệt đã có hơn hai năm thời gian ta đối với ngươi là ngày ngày treo luyến khi lão giả chứng kiến nữ từ lúc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nàng nói không biết là nữ tử cho hắn ánh tượng s ắ c thực khắc sâu hay là h ô n loạn c h i đô nữ nhân thật sự quá ít hơn hai năm thời gian cũng chỉ thấy được giải rác mấy người hắn rõ ràng liếc t i ể u nhận ra nàng cô cô ngươi cùng vị gia này ra biết không bị nàng kéo trong tay nữ hải khờ dại hỏi chỉ là lúc này nữ hải sắc mặt có chút trở nên trắng được phép vừa mới nhìn đến rác đấu trên đài sắt nhân tràng diện khiến cho đấy nữ tử nhìn thoáng qua câu hỏi nữ hải trên mặt s ẹ t qua một chút mất tự nhiên hướng lao giả không người thi lễ nói mời tiền bối tự trọng tần thanh sơn thấy vậy vợ ô n quyền đối với lao giả nói vạn bối tần thanh sơn b á i kiến tiền bối đây là đánh bạc đấu bại bởi ngài linh tinh nói xong lấy ra một túi linh tinh lâm việt liền bước lên phía trước tiếp nhận cười đến không ngậm m i ệ n g được hắn cũng mặc kệ người khác phải hay là không đập vào đánh bạc đấu ngụy trang đến t i ễ n đưa linh tinh đấy hiểu được thu hắn tự nhiên là toàn bộ nhận lấy vị này chính là tiểu nội tần tố n g u y ệ t đây là tiểu nữ tần châu nhi tần thanh sơn mỉm cười đón lấy giới thiệu nói đúng vậy thụ linh cảnh đều dưỡng phụ rồi lão giả đảo mắt nhìn về phía tần châu nhi mỉm cười tán dương nói mà nữ hải thì là nháy động ngập nước mắt to trong mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ dò xét lão giả tiền bối quá khen. như có cơ hội hoan nên tiền bối đi ta thanh sơn bang làm khách chúng ta cái này liền c á o từ rồi được phép cân nhắc đến sắc mặt mất tự nhiên tần tống h u y ệ n tần thanh sơn nói xong cũng mang theo nàng cùng tần châu nhi đi ra ngoài rồi lao giả một mực sủa la hét đoạt cô nương lúc này lại không có một k i a giữ lại ý tứ đợi bọn hắn đi rồi hắn ha ha cười nói ha ha tội thành ba đại bang phái đã thanh sơn bang cùng t i n h vũ bang đều ra huyết cái k i a lại để cho huyết thứ bang cũng xuất một điểm hiện tại có bao nhiêu linh tinh ván kế tiếp đều đánh bạc hh h ăn cướp ba đại b a phái ánh sáng ngấm lại tự lại để cho người hưng vân a hiện tại có tám trăm khối lâm việt tâm trong tiếng cười mang theo không h i ể u hưng phấn kế tiếp một hồi không muốn cũng cũng biết huyết thứ bang cầm đầu mấy người đang vạn bất đắc dĩ ở bên trong phái ra một người tiễn đưa sau khi chết ngoan ngoan đưa ra tám trăm khối linh tinh ba đại bang phái liên tiếp lấy lỏng lại để cho chúng quanh trong phòng một ít trong lòng người bột trồn nhao nhao tự định giá phong cầu b a n g chỉ dựa vào lão giả một người tựu i lại để cho ba đại bang phái cúi đầu vậy hắn mạnh bao nhiêu mọi người trong nội tâm không khỏi tràn đầy hiệu kỳ hiện tại mọi người duy nhất biết đến tựu là tinh vũ bang nhị thủ lĩnh trong tay hắn ăn hết một cái bạo t h i t t i không hề có lực h o à thủ nhưng tựa hồ cái này đã đầ t r u n g quanh trong phòng người ai không trải qua bao nhiêu phong vũ ai mà không người tinh không có người sẽ ngốc đến xuất thủ t h a m dò lấy chính mình mạng nhỏ hay nói dỡn kỳ thật mọi người trong nội tâm càng hiếu kỳ chính là huyết thứ bang thủ lĩnh vì cái gì một mực đều không có xuất hiện có có thể thống khóe một trận chiến người sao ngưng khí luyện thể cảnh quá yếu trực tiếp đến tu sĩ a liên tiếp ba chàng mỗi chàng như thế mấy linh tinh lâm việt là nợ nụ cười mặc vô hư lại nổi giận chỉ thấy hắn đứng tại lồng sắt trong giác đấu đài trung ương nhìn chung quanh lầu hai lối ra lớn tiếng nói đột phá từng cái đại cảnh giới chiến lược đều t ă n gọn cảnh giới chênh lệch giống như cái hào rộng mọi người khó có thể vượt qua đương nhiên thế gian to lớn không thiếu cái lạ đồng dạng có một ít kỳ tài có thể vượt qua cảnh trinh chiến nhưng cái kia đều là phượng m a u lân r á c ít càng thêm ít mà bây giờ vẫn chỉ là ngưng khí luyện thể cảnh mạc vô hư ngang nhiên hướng tu sĩ khởi sướng khiêu chiến hơn hai năm thời gian đến nay thực lực của hắn vững bước tăng lên lúc bắt đầu còn có a i trăng có thể làm cho hắn toàn lực một trận chiến chỉ là về sau a tráng chân khí trong cơ thể một mực không có hoàn toàn chuyển đổi thành linh khí đối mặt hắn cũng chỉ có thể thắn thật lâu đều không có toàn lực một trận chiến mạc vô hư hướng tu sĩ khiêu chiến hoặc là có muốn n g h ĩ kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của chính mình ý định nhưng liên tiếp tiễn đưa ba người lại để cho bị hắn giết trong lòng của hắn không khỏi cũng có n ộ khí t r u n g quanh tất cả trong phòng người nghe được hắn mà nói về sau khinh thường người có chi chấm t h ấ p cười lạnh người có chi nhỏ giọng chửi nhỏ người cũng có chi chỉ là trở ngại lao giả mặt mũi ai cũng không dám trắng trợn côn vọng không biết trời cao đất rộng huyết thứ bao bốn người chỗ trong phòng vẻ mặt hung ác nham hiểm nam tử g ọ n căm hận mắng ánh mắt theo phong cầu bang gian phòng đào qua rồi sau đó rơi vào lồng sắt trong mạc vô hư trên người trên mặt tàn khốc lóe lên rồi biến mất xem hắn bộ dáng nếu như lão giả không c o i ở này hắn cần phải xuống dưới lại để cho mạc vô hư máu tươi tại chỗ đến người tu sĩ t h n g khoái một trận chiến mạc vô hư trường đao chỉ xéo lại cao giọng nói trên mặt mấy phần giận dữ trong mắt mang theo khát vọng có phép lực ta phản phất chứng kiến một vị tuyệt thế cường giả đem cuộc khởi tần thanh sơn thâm thủy ánh mắt nhìn trong lồng trên đài mạc vô hư t á n t h ắ n nói phong cầu bang c h ỗ trong phòng lão giả nhìn xem mạc vô hư nợ đủ cười nhưng mà lúc này trên mặt hắn cười tựa hồ cùng bình thường có chút không giống mới thiếu đi điên cùng, cùng hẹn mọn bị ổi trong mơ hồ lộ ra hiền lành cùng từng chút một vui mừng đối với lâm việt nói đem đến tay linh tinh đều đánh bạc lại để cho tụ linh cảnh người cùng hắn một trận chiến lâm việt từ đầu đến cuối đều là lão giả trung thực người sùng bái đối với mặc vô hư hắn cũng chưa bao giờ thiếu khuyết qua tin tưởng lão giả vừa nói xong hắn tự giác cuống họ hô ta thủ linh nói chư vị có thể khiêu chiến nhưng chỉ hạn tụ linh cảnh cái này có linh tinh một nghìn sáu trăm khối bao gồm tương lai cầm dứt lời chung quanh trong phòng một mảnh xôn xao thực đánh bạc c một ít người còn c h ọ là mình nghe lầm tụ linh cảnh tuy chỉ so ngưng khí luyện thể cao hơn một cái cảnh giới nhưng lại như thiên rơi cái hào rộng một cái tụ linh cảnh tu sĩ đưa tay có thể ấn chết trăm ngàn cái ngưng khí luyện thể cảnh người mọi người không thể không giật mình rất nhiều người bắt đầu dục dịch ngăn cản không nổi một nghìn sáu trăm khối linh tinh hấp dẫn một nghìn sáu trăm khối linh tinh cho bọn hắn bọn này khổ hề hề tu sĩ mà nói số lượng quả thực không ít ta đi không giết chết hắn là được huyết thứ bang trong phòng vẻ mặt h u n g ác nham hiểm nam t ử rốt cục kìm nén không được vứt bỏ một câu sau phi thân xuống lầu rất nhanh đi vào trong lồng thấy vậy một ít người âm thầm hối hận vì cái gì tựu không có sớm trước một bước cứ như vậy cùng một nghìn sáu trăm khối linh tinh gặp thoáng qua mà vượt qua cảnh cuộc chiến khó gặp m ạ c vô hư dám khiêu chiến lao giả còn đáp ứng mọi người trong nội tâm không khỏi có chút ít tiểu nhân chờ mong trong lòng vẻ mặt hung hát nham hiểm nam tử nhìn xem m ạ c vô hư lạnh giọng nói ra ta tại tụ linh cảnh đã dừng lại thật lâu hôm nay cho ngươi biết rõ vì cái gì đột phá đến tụ linh cảnh mới gọi tu sĩ nói xong chỉ thấy hắn khoát tay trong tay lập tức xuất hiện một thanh dài ba xích nhỏ hẹp đ a o khỏe miệng bứt lên cười lạnh lại nói người khác đều gọi ta là ưu đao yên tâm ta sẽ không giết chết ngươi hết thể đợi chiến qua mới biết được Trận đạo ị địch a sẵn sàng đón quân m nam tử c hư ỉ hoan âm thanh Hử. h đao nói. âm lạnh lập tức có chút lát thân lưu lại một chuỗi tàn ảnh thỉnh l ì n h thẳng hướng mạc vô hư hắn nhanh chóng cũng không phải ngưng khí luyện thân cảnh có khả năng s o đấy ba thước chật vật đao lập tức đến mạc vô hư cái cổ nói thì chậm khi đó thì nhanh mạc vô hư cấp tốc lui về phía sau hai bước tránh qua tránh né một k í c h trí mạng ứ lao một cách không chúng lúc này lui xa mà mạc vô hư cho tới bây giờ cũng không phải bị động bị đánh nhân vật chỉ thấy hắn dẫn theo lưới đao lập lòe trường đao cùng bánh phong tới ứ lao người chưa đến phong đã động u đao sợi tóc bay múa chật vật đao kim mang chạy mặc v ô hư trường đao đánh xuống hắn huy động trong tay chật vật đao đóng trào đột nhiên chật vật đao kim mang t ă n gọn mặc v ô h ư thấy vậy trường đao trong tay xúc mà không phát lưới đao không khỏi càng thêm lương thực thoáng qua hai đao tấn công ầm ầm nổ vang ở bên trong chỉ thấy u đao rõ ràng bị s i n h s i n h bức l u i n ử a bước bị một cái còn tại ngưng khí luyện thể cảnh người bước l u i hơn nữa còn là tại trước mắt bao người với hắn mà nói quả thực là vô cùng n ụ c nhã trên mặt tàn khốc lói lên nằm mang kim mang chật vật đao hướng mặc vu mọi người kinh ngạc không thôi đối mặt ấu đao tấn công mạnh mặc vua hư rất cảm thấy cố hết sức trong mắt chiến ý lại càng thêm dâng cao trong tay lưới đao lập lõe trường đao bay múa để phòng mang kim mang chật vật đao không dám có chút chủ quan tố nguyệt ngươi một mực quan chú lấy phong cầu bang ngươi xem hắn có thể thắng sao thanh sơn ban chỗ nhìn xem trong lồng chính đại chiến tần thanh sơn hỏi khó nói ấu đao không ngừng giao thoa giữa hai người tần tố nguyệt nói khẽ trong nháy mắt hai người hai mươi mấy người hiệp đã đi qua ấu đao gặp không thể như nguyện thuận lợi cầm xuống mặc vua hư đặc biệt là còn có phần đông người nhìn xem cảm thấy tức giận ẩn ẩ n tiêu táo đột nhiên hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội trong tay chật vật đao kỳ dị trong sát na biến trưởng thẳng đâm hướng mạc vô hư ngực lại nói tu sĩ binh khí phóng đại thu nhỏ lại tùy tâm sử dụng mạc vô hư lần thứ nhất tao nộ bất ngờ không đề phòng trong nội tâm cả kinh trong chớp mắt chỉ thấy hắn ra sức lướt ngang hơi có chút gặp tránh cũng không thể tránh vội vàng nhắc tới chân khí vận đến ngực đồng thời g ơ lên trường đao trong tay chém về phía ư đao hoàn toàn một bộ lưỡng bại cầu thương đầu pháp ư đao nhai răng cười hiển nhiên không muốn làm cho hắn đã được như nguyện bi đâm vào hắn bên trái ngược hai phần rồi sau đó nhanh chóng rút đao lấy mình tại nguyên chỗ để lại một vệ tàn ảnh lại để cho mạc vua hư trường đao rơi vào khoảng không a bị thương thời khắc chú ý tình hình chiến đấu lâm càng khẩn trương kêu lên một điểm nhỏ tổn thương không c ầ n bệnh người lớn tiếng như vậy muốn nghĩ chân đ i ế t ta ạ nguyên bản ngồi lão giả chẳng biết lúc nào đứng lên lâm việt lời nói về sau hắn một cước đá vào lâm việt trên mông đít tức giận nói ngực ngụ máu tươi róc rách tí ti đau đớn chuyển đến mạc vua hư vốn có thể lợi dụng chân khí lập tức cầm máu hắn lại nhâm máu tươi chảy ra nhuộn vác áo chưa bao giờ thụ qua tổn thương hắn được phép muốn cảm thụ thoáng một phát bị thương tư vị các nơi trong phòng có người bội phục hắn dùng ngưng khí luyện thể cảnh có thể chiến tụ linh mặc dù chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại nhưng cũng n h ị n không được nữa suy đoán hắn còn có thể tái chiến bao lâu tu sĩ có thần thông đều sinh hoạt tại đây hỗn loạn c h i đô tội thành mọi người đối với ưu đao thần thông có biết một hai hắn nhưng vẫn chưa từng thi triển mọi người khó tránh khỏi đối với mặc v ô hư không ôm hy vọng Quy một chương 26, t r o m g i ọ n g nói lại đến h ừ chờ ta tại trên người của n g ư ơ i nhiều đâm mấy cái lộ thủ ngươi sẽ ngoan ngoãn nhận thua ưu đao h ừ lạnh s ắ c mặt mang theo khinh miệt cùng kinh thường nhưng mà chỉ có hắn trong lòng mình tin tưởng cái này gần kể chỉ là giả vờ giả vị mà thôi mặc v ô hư không hề giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng g ầ y yếu nếu như cùng với khắc ngưng khí luyện thể cảnh người đồng dạng mặc v ô hư cũng sẽ không thả ra h ả o ngôn khiêu chiến tụ linh cảnh đồng dạng cũng sẽ không khiến ưu đao nhất thời bán hội lại không có đưa hắn chiến bại bại ta chưa bao giờ bị bại hôm nay đồng dạng cũng sẽ không bại trong tay ngươi ở bên trong mặc v u hư nợ nụ cười cái tiết nụ cười trên mặt mang theo mãnh liệt tự tin hắn nơi nào đến tin tưởng cũng bởi vì tại ưu đao trong tay đi qua hai mươi mấy người hiệp mà bất bại đến hay sao mọi người nghi hoặc đồng thời xì mũi coi thường ám phúng hắn không biết tự lượng sức mình mà ưu đao hung ác nham h i ể m gương mặt càng là lạnh như băng đột nhiên khẽ quát một tiếng nói huyền ảnh phân thân dứt lời chỉ thấy vốn chỉ là một thân một mình ưu đao chung quanh thoáng chốc nhiều ra sáu cái cùng hắn giống như lúc người đến đồng dạng tay cầm chật vật đao mặc vô hư trong nội tâm cả kinh nhìn xem bảy cái khó phân biệt thiệt giả ưu đao trong nội tâm im lặng nói cái này là đột phá ngưng khí luyện thể cảnh trở thành tu sĩ mới có thể tu thần thông chi thuật cuối cùng nhất ưu đ a o hay là thi triển ra huyễn ảnh phân thân thuật là muốn nghị sớm chút đánh bại hắn bốn p h í a n ó i nhỏ nghị luận truyền không tiến mạc vô hư trong hai h ắ n chính toàn bộ tinh thần đ ể phòng ưu đ a o ta xem ngươi như thế nào bất bại bảy cái ưu đ a o chẳng phân biệt được trước sau đồng thời mở miệng trên mặt tâm hiểm c ư ờ i không nớt đột nhiên bảy cái ưu đ a o động thoáng qua đem mạc vô hư vây lại trong giả có thật trong thật có giả công kích như mưa rào tới cùng với ưu đao thỉnh thoảng âm hiểm cười trêu tức thanh âm mặc vô hư trong lúc nhất thời hiện tượng nguy hiểm còn sinh chỉ chốc lát trên người lại thêm hai nơi miệng vết thương lâm việt thấy dị thường lo lắng có chút ít lo lắng đối với lao giả nói như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy một người như vậy không hư không có việc gì a huyết ảnh phân thân thuật gia lông đều không có học hội từ từ xem lấy a lao giả thản n h i ê nói n không chút nào lo lắng bộ dạng lại nói ưu đao tự kiềm chế có huyết ảnh phân thân thuật đã có thể ngưng xuất lục đạo phân thân cho tới nay đều vô cùng đắc ý nếu như biết được lao giả như thế chế nào không biết làm cảm tưởng gì mà mạc vô hư như mày trong mắt tinh quang này lên không dám có chút chủ quan ra sức ngăn cản hư hư thật thật thật thật giả giả chật vật đ a u đột nhiên trước mặt một thanh chật vật đao đến xuyên thẳng mi tâm đúng lúc này sau lưng lại là đau xót thoáng chốc chỉ thấy hắn cắn răng mặc kệ sau lưng càng bỏ qua xuyên thẳng mi tâm một đao bắt lấy trôi qua tức thì cơ hội trực tiếp một đao chém về phía trước mặt u ũ đao một đạo thân ảnh lưới đao lập tức chém qua nhưng không có vào thịt ngăn cản trước mặt mang theo âm hiểm cười hũ a o như khói như sương mù giống như nhẹ nhàng tiêu tán lập tức lại đang chỗ xa, xa t h ế vậy mạc vua hư trong nội tâm quét ngang gặp bảy cái ứ đao khó phân biệt thiệt giả d ầ m d ạ m chẳng trịt công kích lại đây trong mắt chiến hòa bước lên chật q u á t lên tức khó có thể phân biệt thiệt giả ta đây tựu i toàn bộ chém ứng dụng n a mơ m bảy cái ứ đao cùng khẩu mở miệng nói bảy c h u ô i dài nhỏ chật vật đao trực chỉ bị vây vào giữa mạc vua hư đột nhiên mạc vua hư toàn thân hảo quang bạo phát toàn thân cao thấp giống như bao trùm một tầng m ô n g lung tinh quang như thực giống như huyễn tóc dài màu đen không gió mà bay trong tay lưới đao b ỗ n nhiên mà tăng mạnh rồi đến dài hai trượng như tay cầm một đầu màu bạc thất liệm d lập tức cồn mánh quét ngang một vòng còn tại gang t ứ c bên ngoài ư u đao trôn tránh không kịp lúc này trôn vùi lục đạo thân ảnh thừa hạ một đạo lảo đảo lui về phía sau cái gì hắn rõ ràng còn có lưu dư lực tất cả trong phòng người thấy vậy một màn mở to hai mắt nhìn giống như không thể tin được chính mình chứng kiến tuổi con nhỏ chân khí có thể thâm hậu như thế còn như thế quần bạo v ậ n dụng cho bọn hắn mà nói quả thực thấy những điều chưa hề thấy đồng thời mọi người trong nội tâm thật sâu nghĩ hoặc kẻ này là như thế nào tạo nên hay sao a bạo tẩu a không hư chém chết hắn lâm việt gặp mạc vô hư quần bạo về sau hưng phấn hét lớn hoa chân múa tay vui sướng cao giọng cầm rú hận không thể lại để cho ưu đao lập tức đã chết tại mạc vô hưu giới đao không ổn huyết thứ ba chỗ trong phòng tiểu lao đầu t h ấ p giọng hô ba người trở nên lo lắng lo lắng lên mạc vô hưu đắc thủ sau gặp ưu đao rút lui chặt chẽ tướng theo trong tay màu đ è n trường đao mang theo như thất liệm dây xích đi hệt l ư ớ i đao vụ vụ điên cuồng chém không ngừng ưu đao thần sắc g ầ m chầm như nước giống như không nghĩ tới tình huống xoay mình chuyển thẳng xuống dưới chỉ có thể tránh đi phòng nhuộm bộ liên chiến hỏa sôi trào m ạ c vô hư lại từng bước ép sát chỉ chốc lát sau vây quanh lưới sắt lại bị hắn chém vào rách tung tóe không được t u nhận thua đi tu sĩ cũng không gì hơn cái này ta không hư huynh đệ liền g i ế t cho ngươi kêu cha gọi mẹ lâm việt lớn tiếng rêu c ậ n không chút nào q u ả n bốn phía ôm hận ánh mắt mà bốn phía chi nhân hận cũng chỉ có thể trong nội tâm hận không biết sâu cạn lão giả ép tới bọn hắn không dám n ú p đ í t ưu đao nghe thấy lâm việt mà nói sau chỉ cảm thấy hết hầu phát n g ọ n lại có một cỗ thổ huyết xúc động tức dẫn đến hắn thẳng run dày vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay sự tình sao liệu mạc v ô hư dùng ngưng khí luyện thể cảnh tu vi càng như thế khó chơi lâm việt rêu cợt lại để cho hắn càng là bực mình nhưng giờ này khắp này hắn cũng chỉ có xinh xinh nuốt xuống hắc khí một lát đi qua quá khứ mạc v ô hư lưới đ a u chấp hiện bất định ẩn ẩn có bất ổn xu thế sắc mặt trở nên trắng mồ hôi r ầ m rạp dưới chân bộ pháp cũng trở nên trầm trọng v à i phần tựa hồ đã là nọ mạnh hết đà bốn phía chi nhân thấy rất rõ ràng đại đô lắc đầu thở dài rốt cuộc là quá trẻ tuổi bại vong là chuyện sớm hay muộn lúc này chỉ thấy u đao né qua một đao thuận thế chân đạp tàn phá lưới sắt bên trên l ư ớ t trên không trung gặp thời cơ đã đến nhai răng cởi lấy thình lình lại hóa làm bảy người nhao nhao hướng mặc vô hư át phốc mà đi hay là muốn thua kỳ tích cũng không phải tùy tiện người nào có thể sáng lập đấy thấy vậy bốn phía có người c ư ờ i thầm bọn hắn được phép không dám đi t r e o chọc nổ láo giả âm thầm nhẹ nhàng giễu c ậ n đến cân đối chính mình bị thương tâm linh đương nhiên cũng không phải lòng của mỗi người linh đều cần giễu c ậ n người khác mới có thể được đến ă n ủi cũng có con người làm ra mặc vô hư cảm thấy tiếp hận thủ lĩnh có lẽ là lo lắng mặc vô hư sinh tử lâm việt nhịn không được kinh têu ra tiếng ngươi không đồng nhất kinh một thế nào sẽ chết à? Chờ thu tinh thần ta lão giả đối với lâm việt một lần lại mà ba gào to âm thanh giận mà mạc v ô hư gặp bảy cái giống như lúc u đ a o mang theo n h a r ằ n g cười từ không c h u n g n h a u n h a u ác đánh tới cũng không bối rối mắt thấy một bà chật vật đao muốn xuyên thấu cái k i a tầng hơi mỏng hộ thân chân khí đột nhiên khoe miệng của hắn một kéo trên mặt hiện hiện một tia thực hiện được vui vẻ thoáng chốc u đ a o thầm têu không tốt chỉ là gắn liền với thời gian m ộ t vậy chỉ thấy tại trong mắt mọi người vốn đã làn họ mạnh hết đà mạc v u hư trong lúc đó lại buộc phát rồi so vừa rồi buộc phát càng thêm lại để cho người hoa mắt bên ngoài thân hộ thân chân khí cấp tốc chạy giống như ngưng thực chiến giáp giống như vốn sáng tắt bất định lưỡi đao lập tức lại lại lần nữa h à o quan g sáng chói tuy chỉ là một thiếu niên nhưng hắn lúc này tư thế vai hùng bắn ra ánh mắt như mang trong c h ư ớ c mắt ứ đao gặp mạc vua hư là d ụ hắn đ ộ t kích gấp muốn bước ra nháy mắt hắn chân thân đã co có chút dừng lại nhưng mà cũng chỉ là cái này hơi hơi thật nhỏ cực kỳ sai lầm bị mạc vua hư bắt đến mạc vua hư nhận thức chuẩn chân thân sau mặc kệ mặt khác lục đạo huyết thân màu đen trường đao mang theo sáng chói lưỡi đao lập tức gào thét tới tiếng anh minh đất hai mặc vua hư toàn diện bộc phát sau ôm hận một đao lại để cho h u đao lúc này thổ hết u y bay rớt ra ngoài hung h ă n g đâm vào tàn phá lưới sắt phía trên cao cao treo lên mặc vua hư thừa dịp thắng dồn sức nhưng thấy lưới đao trổ đến lưới sắt như xé vải giống như bị phá khai mở h u đao ra sức đón trào đống nhiên mặc vua hư lưới đao cách đao kích sạng hắn cũng đuổi sát lấy lưới đao phóng đi thoáng qua trưởng và hai t r ư ở n g cực lớn lưới đao mang theo một hồi gió lạnh trực tiếp chém dụng h u đao trong tay kim mang bao khỏa chật vật đao máu tươi phun theo sát lấy mạc vua hư lưới đao lại tránh hướng hắn chặn ngang chém ngang lui về phía sau ưu đao bị lưới sắt ngăn lại chỉ có thể l ư ớ t ngang muốn tránh khí thế hung hung l ư ớ i đao nhưng mà l ư ớ i đao chỗ qua l ư ớ i sắt không thể ngăn thứ nhất tờ theo sát lấy hắn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lanh y lan khắp toàn thân trong trước mắt ưu đao gặp tránh cũng không thể tránh mánh liệt cắn răng một cái bỗng nhiên lách mình đánh về phía mạc vua hư chỉ là mạc vua hư sớm có chuẩn bị nhanh chóng và cột mánh một tước đưa hắn đá hồi trở lại lưỡi đao lập tĩnh toàn trường yên tĩnh ngắn ngủi yên có người nói là ngưng khí luyện thể cảnh người quá yêu nghiệt có người nói là tụ linh cảnh đũ đao u á yếu ai cũng thật không ngờ sẽ là như thế này một cái kết quả có lẽ lao giả có lẽ ngoại trừ một mực lạnh nhạt hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này ha ha thắng thắng c ư ờ i to lâm càng cao hứng được p h ả n phất là chính bản thân hắn chiến thắng tụ linh cảnh đồng dạng chỉ thấy hắn nhảy xuống lầu hai ba lượng bước xuyên qua rách dưới lưới sắt cầm lấy mặc vô hư đầu vai t i ể u là một hồi hưng phấn mà mãnh liệt dao động trong miệng không ngừng lặp lại lấy thắng thắng điểm nhẹ muốn chết rồi thằng đến mặc vô hư yếu ớt nói lời nói về sau h ắ người ý thức tới không ổn vội vàng xem xét mạc vô hư tổn thương gặp mạc vô hư trên người vết máu lo lộ nhưng không có vết thương trí mệnh cười nói vết thương nhỏ mà thôi chúng ta đi tìm thủ lĩnh muốn viên linh đan lúc trước liền phá quân muốn chết rồi mọi người cứu về rồi ngươi sợ cái gì để đến lao giả mạc vô hư đồng dạng cũng cười mà bây giờ hết u y thứ ba chỗ trong phòng ba người lại như thế nào cũng cười không đứng dậy hào khí có chút áp lực nho nhã trung niên nam tự hỏi vừa rồi vì cái gì không cứu cứu có ý nghĩa sao cứu lực về sau ngươi có một sáu trăm linh tinh cho người ta sao tiểu lao đầu sắc mặt tái nhợt tâm tình rất là không tốt k h ô n khéo như hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nghe hắn trong lời nói ý tứ đúng là muốn nghị quỵt nợ rồi trong ba người chỉ có dâu tóc bạc trắng lao nhân sắc mặt như thường hắn hoặc là có thêm nhìn thấu thế sự rộng rãi một mực im miệng không nói đem làm mạc vô hư cùng lâm việt vừa trở lại gian phòng b á i phòng chúc mừng chi nhân l ư ờ n lượt mà đến nhao nhao đại khen mạc vô hư nhân trung long phượng dùng ngưng khí luyện thể cảnh có thể chiến bại tụ linh cảnh sáng tạo ít có kỳ tích tiền đô bất khả hà lượng chắc chắn trở thành một đời tuyệt thế cường giả vân vân chỉ là không biết lúc trước cười thầm hắn phải thua chi nhân đang nói những lời này thời điểm có ác tâm hay không lão giả đối với cái này chỉ là nhàn nhạt qua loa m à qua tinh vũ bang thủy trung mang theo một bạc mặt nạ thủ lĩnh đồng dạng mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhị thủ lĩnh cùng mã trọng đến đây chúc mừng một phen đem làm tinh vũ bang đi rồi thanh sơn bang tần thanh sơn cùng tần tố nguyệt mang theo tiểu nữ hải tần châu nhi lại đến một mực qua loa cho xong lão giả thần sắc một chuyến đối với mạc vô hư nói xem ngươi hôm nay biểu hiện coi như cũng được ra ra vì ban thường ngươi nói với ngươi muôn việc hôn nhân a cái này nữ hoa hoa cũng không tệ lắm ngay vậy trở tay không kịp mạc vô hư thiếu chút nữa đem uống đến trong miệng nước phùng tới nhìn thoáng qua tần châu nhi vội la lên à việc hôn nhân ra ra ta còn nhỏ tần thanh sơn cùng tần tố n g u y ệ t cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc can vốn không nghĩ tới hắn sẽ để việc này lão giả lại nói tiểu qua vài năm lấy không được sao tiếp theo đối với tần châu nhi khẽ cười nói tiểu cô đương ngươi có chịu không cái kia trên mặt dáng tươi cười thấy thế nào đều giống như tại hấp dẫn không h i ể u chuyện hải tử chỉ thấy tần châu nhi sau khi nghe xong trên gương mặt nổi lên b ọ bừng mắt to sóng mắt n ộ n nhạo vụ trộn liếc một cái mạc vô hư dịu dàng nói ta mới không cần gà cho hắn dứt lời quay người chạy ra gian phòng tân thanh sơn tân tố nguyệt vội vàng trào từ giã đi theo đuổi theo ra đi trong phòng lâm việt tiếng cười mặc vua hư hảo não âm thanh nhận lần chuyển ra q một chương hai mươi bảy nguyền r ù a ngươi gặp x é t đánh n h ấ t mát bất quá nhân tâm ngươi nhìn bỏ mình l đ a u rất thê thảm lại không người hỏi thăm mọi người bất kể là chân tình hoặc là giả ý đều bận rộn hướng người thắng chúc mừng kẻ thất bại nhất định hóa thành hạt bụi biến mất tại mọi người vô tình ánh mắt trong đợi đến đây chúc mừng mọi người đã ly khai huyết thứ bang ba người mới khoan thai đến chậm lao giả còn không nói chuyện lâm việt lập tức nhảy dựng lên nói ra linh tinh đem một nghìn sáu trăm khối linh tinh nhanh lên lấy ra có lao giả ở một bên hắn không chút nào cho mấy người mặt mũi tại chỗ đòi hỏi tiểu lao đầu cùng cười hắn mặc dù có thể dùng không cần tốn nhiều sức tịu i theo như chết lâm việt nhưng cũng không dám trở mặt cẩn thận đối với lao giả nói tiền bối cái k i a hoàn toàn đủ đao hành vi cá nhân người xem lao giả nghe xong hắn lời này lúc này cười ưu ám nói hắc hắc muốn nghi quỵ nợ đúng không ra đây tự hủy đi huyết thứ bang không có người sẽ cho rằng hắn là đang nói đùa tiểu lao đầu vội vàng giải thích nói ưu đao là huyết thứ ba người hiện tại hắn đã đã chết huyết thứ ba n g vốn nên đem linh tinh là tiền bối đưa tới chỉ là hiện tại chúng ta thật sự không có nhiều như vậy nếu không tiền bối đợi vài ngày chờ chúng ta thủ lĩnh đến rồi tựu i cho ngài ngài thấy có được không nói cho cùng hay là muốn nghĩ quỵt nợ a ta đây cũng sẽ không k h á c h k h í lão giả nói xong mang theo mặc vô hư cùng lâm việt tựu i đi ra ngoài tiểu lão đầu ba người chặt chẽ đi theo một đường túi đầu không lưng lời hưu hích nói tận mà lúc này bên ngoài ban g à y đã hết mà n đ ê m lặng yên hàng lâm lộng lên ngân hà tinh quang ánh xanh rực rỡ xuống t ộ i thành đèn đ u ố c sáng t r ư n g thành tây cùng thành nam chỗ va chạm một tòa khí thế rộng rãi cao lớn kiến trúc đứng vững còn đây là huyết thứ bang tổng bộ chỗ trong tổng bộ mặt yên tính chỗ hẻo lánh một khu phòng ốc tại trong bóng tối lộ ra tính mịch trước phòng một người tại trong bóng đ ê m đi tới đi lui thấy không rõ bộ dáng thỉnh thoảng có chấm thấp vội vàng toé nói c h u y ệ n đề ra nhưng lại nói chủ thượng bế quan như thế nào còn không ra đều ba năm rồi phong cầu bang đã giết đến tận cửa rồi tại đây ưu tính chỗ chỉ có hắn một người độc thoại dưới phòng ốc sâu trong lòng đất sâu cũng không biết bao nhiêu dặm một tòa to lớn rung trong động được phép đã trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt luân hồi bốn phía nham thạch nóng chạy sớm đã khô cạn dung trong động có một người ngồi xếp bằng không sai toàn thân từ đầu đến chân đều bao phủ tại áo đen xuống chỉ còn lại có một đôi mắt tại đây u ám yên t ĩ n h chỗ lại để cho người xem xét trong nội tâm không khỏi sinh ra tí t ì cảm giác mát người áo đen trước mặt một đoàn trậu rửa mặt lớn nhỏ ngọn lửa màu tím này lên đem hai trượng dư rộng đích h ắ cám phủ lên trở thành yêu dị tím mà ở ngọn lửa màu tím phía trên t h ấ hơn một quả chén ăn cơm đại hình mộ dụ đen kịt thâm thúy giống như chứng đồ vật lăng không chậm dài xoay、tròn. chỉ thấy cái kêu màu đen trứng p h ẳ n g phất mang theo tà dị nhìn nhiều vài lần lại để cho người không tự g ắ á c chấm luân ngọn lửa màu tím tựa hồ không thể ảnh hưởng hắn mảy may nó còn mơ hồ cắn n u ố t bốn phía không nhiều làm ánh sáng vẫn chưa được sao đông nhiên khàn khàn khó nghe thanh â m sâu kín phiêu đãng tại vắng vẻ rung trong động nhiều lần quay lại chỉ thấy toàn thân bao p h ủ tại áo đen ở dưới người dối ra một cái làm g ầ y tái nhuận tay xuyên qua ngọn lửa màu tím từ dưới nâng màu đen đứng dậy chui vào trong bóng tối còn lại yêu dị từ diễm cô tịch này lên trên mặt đất ngoài phòng đi tới đi lui người như trước toái nói liên tục đột nhiên một tiếng phủ đầy bùi đã lâu cửa phòng rốt cục bị mở ra tay nắm quả trứng màu đen người áo đen chậm rãi đi ra trong đêm yên t ĩ n h chỗ đi đi lại lại người nghe tiếng vốn là vẻ sợ hãi ngược lại đại hỉ cấp thiết tiến lên nói chủ thượng ngài rốt cục đi ra việc lớn không tốt nói cái đại sự gì không tốt cái này hoang vu tử mang tinh còn có ai có thể ngất trời hay sao người áo đen khàn khàn thanh âm tại đây trong đêm như quỷ khóc giống như nhưng mà hắn giọng nói kia lại có vẻ rất là tự đại hơn hai năm trước kia ngài lại để cho ta thống nô tứ phương động bị phong cầu bang dùng thủ đoạn hèn hạ tiêu diệt mà bây giờ phong cầu bang rõ ràng g i ế t đến tận cửa ta dẫn người ra sức ngăn cản tứ đại trưởng lão không xuất lực thì cũng thôi đi lại vẫn can thiệp không nớt ta hoài nghi bọn hắn sớm đã tư thông phong cầu bang thừa dịp ngày bế quan thời điểm muốn nghĩ bị d i ệ t huyết tứ bang bọn hắn hiện tại t i u cùng phong cầu bang một đám hèn hạ người vô s ỉ tại trường giác đấu mưu đột như thế nào d i ệ t ta huyết tứ bang hắn rõ ràng là hơn hai năm trước kia tứ phương động hơn vạn chi chúng một mình mà trốn lúc này lại nói được than thở khóc lóc rất bị khuất chỉ là không biết trước kia tại hỗn loạn chi đô bên ngoài năm trăm dặm núi hoang giữa hoành hành tứ phương động nguyên lai sau l ư n g đứng đấy chính là huyết thứ ban g sự tỉnh có mấy người biết được h ừ một đám muốn chết chi nhân người á o đen hoặc là tự nhận là vô địch tại tử mang tinh cân nhắc cũng không có lúc này nắm lên khúc tứ phương thú nhận một đoá mây đen hướng trường giác đấu bay lên không mà đi khúc tứ phương tại mây đen bên trên nhìn xem theo đáy mắt phi t ố c s ẹ t qua ngọn đèn liền dầu nội tâm cười lạnh liên tục lạng yên nói phong cầu bang tứ đại trưởng lão các ngươi đều phải chết mà lúc này lão giả mang theo mạc vô hư cùng lâm việt theo trường giác đấu trong đi ra liền phá quân a、Trắng. cô lang bước nhanh tiến lên hỏi thăm ô m thật chặt một bao lớn linh tinh lâm việt nói lên mạc vô hư đại chiến tụ linh cảnh đến mặt mày hớn hở mà mạc vô hư tắc thì ở một bên ôn h ò a c ư ờ i một bên huyết thứ bang ba người vẫn còn đối với lao giả nói xong lời hữu ích một có người nói tiền bối t i ể u mấy ngày thời gian chờ ta huyết thứ bang thủ l i n h đến rồi nhất định toàn bộ đưa cho ngài chúng ta căn đoan không cần lao giả thoáng ngẩng đầu nhìn hướng xa xa bầu trời đêm nhàn nhạt, nhạt nói ra huyết thứ bang trong lòng ba người cả kinh sợ hắn muốn lập tức độc thủ đầy sao làm đẹp sáng l ạ dưới bầu trời đêm đột nhiên một đoá mây đen cấp tốc thổi qua Cuối c ù người đứng ở t r n g áo đen hử a lạnh tất cả mọi người nói rồi sau đó tay áo vung lên chỉ một thoáng cuồng phong gào thét một mảnh tính mịt sương mù đột ngột xuất hiện như muốn đem đầy sao rậm rạp bầu trời đem che đậy tại khúc tứ phương nghe răng c ờ i trong hóa thành ngàn vạn chỉ mẫu thô ưu mang lập tức hướng phong cầu bang mọi người kích xạ mà xuống sát khí nghiêm nghị phong cầu bang mọi người kinh hãi ngầm đầu lúc u mang đã tới đỉnh đầu n ă m thức có hơn thủ lĩnh đến rồi huyết t h ư ba người ba n g thấp giọng hô nhưng t h ấ y u mang mang theo quần c u ộ n sát y đồng dạng thẳng hướng bọn hắn đều ngạc nhiên hô đột nhiên chỉ thấy lao giả hướng vô số u mang nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi như như gió thu quét lá rụng đ ầ y trời u mang lập tức nhau nhau tiêu tán giống như cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện đồng dạng lại dám động lao đầu từ người nguyền r ù a ngươi gặp x é t đánh tiếp theo lao giả ngang đầu hướng lên bầu trời mây đen làm nhục nói dứt lời tinh quang lập lòe sáng sủa bầu trời đêm một tiếng sấm sét đột nhiên nổ v a n g chỉ thấy một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp rút nhanh chóng mà xuống trong một chớp mắt ở giữa mây đen mây đen bỗng nhiên tiêu tán theo sát lấy hai người từ không t r u n g truy lạc đợi té rất tại địa lúc một người đã thành thang g ố c lúc này rơi bốn phần năm cách h i ệ n nhiên không thể xuống thêm còn có một người toàn thân đen k ị t tóc ngược lại kiên giận sôi lên mọi người vẫn còn đang thử người chưa có lấy lại tinh thần ra lão giả nhìn xem cái tia giận sôi lên chi nhân lại nói còn bất tử lại bủ hắn nói được mây trôi nước chạy nhưng m ạ n một thanh em vang lên, lên. lại thấy trong bầu trời đem một đạo vừa thô vừa to tia chấp kích xuống như thế qua đi người nọ đã là bị chết không thể chết lại đáng thương từ đại huyết ngượng nghịu giúp thủ lĩnh đợi tin khúc tứ phương lời nói của một bên chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng tựa như phong cầu ban xuất thủ cuối cùng rơi vào cái bị xét đánh cái chết kết cục huyết thứ ba n g ba người t r o n g d â u dê tiểu lão đầu nhất trước phục hồi tinh thần lại chừng lớn hai mắt như giống như gặp quỷ nhìn xem láo giả không tự giáp nuốt nước bọn chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô trong nội tâm kêu sợ hãi nói trong truyền thuyết nhất quỷ dị nhất khó lường nguyện ruột mà hai người khác như bị dọa đến mất hồn tựa như ngây người, thật lâu không thể mặc vô hư liền phá quân lâm việt mấy người nhìn xem láo giả nhìn nhìn lại cách đó không xa thăng ố c trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói như vậy cũng có thể a một mực điên cùng lại không quên lúc nào cũng hèn bọn bị ổi láo giả lúc này lại để cho bọn hắn đối với bưu hãn cùng thâm bất khả chắc đã có nhất trực quan nhận thức phong cầu bang mặc khắc rất nhiều chi nhân tại kiến thức đến cái này như huy hoàng thiên uy x é t đánh về sau trong nội tâm dĩ nhiên xem hắn như thần do giống như nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy k í n h sợ cùng lửa nóng đột nhiên xuất hiện hai tiếng to lớn lôi mình mà lại kèm thêm vừa thô vừa to tia chấp trầm thấp tàn sát bừa bãi t làm trên thương giáng xuống thần phạt thậm chí có một ít người tại phân biệt rõ phương hướng về sau hướng trường giác đấu nhanh chóng chạy đến phi hừ hừ lão đầu tử người là ngươi năng động sao l a o giả loạn trọng đi đến đa hóa làm than cốc người bên cạnh một ngụm ác đảm n ổ ra sau tiếng h ừ lạnh nói ra đón lấy lại vẫn phát tiết y hệt đá mới c ư ớ c như đắc thế côn đồ bình thường mảy may không có cao nhân p h o n g phạm đông nhiên hắn khẽ giật mình xoay người theo trên mặt đất nhặt lên một cái nước sơn đen chi vật gió xét vốn là tùy ý loay hoay sơ qua về sau dần dần nghiêm túc mặc vô hư mấy người tiến lên quan sát ra ra đây là cái gì quả trứng màu đen lôi đều không có chém nát con trẻ tâm tính đối với không biết sự vật đều tràn ngập tò mò mặc vô hư có n g ú t trời chi tư đồng dạng cũng không ngoại lệ lão giả tường tận xem xét trong tay quả trứng màu đen không trả lời ngay khi thì nhữ mày khi thì n g h i hoặc khi thì nghiêm túc thần tình trên mặt nhiều lần biến ả o sau một lúc lâu nếp miệng cười nói hắc hắc thứ tốt đa cái này quả trứng màu đen tham ăn sao ở một bên xem không rõ a tráng nuốt nước miếng ngu ngơ mà hỏi tham ngay vậy lão giả liếc mắt nhìn hắn gói mắt liền trở mình máng tự chỉ biết ăn đồ tham ăn người cái đồ tham ăn mạc vô hư liền phá quân lâm việt mấy người đồng thời c ư ờ i vang a i tráng không có ý tứ gãi gãi đầu ô m ô mà m nói ta chỉ là hỏi một chút không có thật muốn ăn nó nhưng ngươi còn là một đồ tham ăn mấy người lại là một hồi dễ cận cầm cho ngươi rồi tương lai nó sẽ cho ngươi kinh hỷ đấy lão giả cười đem quả trứng màu đen đưa cho mạc vô hư chỉ là hắn nụ cười kia thấy thế nào đều có điểm gì là lạ có chút mạc vô hư tiếp nhận quả trứng màu đen cũng không có chú ý chỉ lo xem trong tay trứng không bao lâu đem làm trường giác đấu bốn phía dần dần có người đến thời điểm huyết thứ bang ba người dùng tròm d â u dê tiểu lão đầu cầm đầu quyết định thật nhanh hướng phong cầu bang quy hàng lúc bắt đầu lão giả thuận miệng t i ể u tự tuyệt cuối cùng ba người tất cả muốn nhờ hắn mới miễn cưỡng đáp ứng sau đó ba người dẫn dắt phong cầu bang hướng huyết thứ bang tổng bộ mà đi trôi qua này một đêm tội thành ba đại bang phái mạnh nhất huyết thứ bang như vậy bị diệt trở thành xem qua vân yên phàm huyết thứ bang tương ứng tận quy phong cầu bang bất kể là người hoặc là vợt trong đó không thiếu một ít kiêu n ạ o không tuần chi nhân mặc v u hư cùng liền phá quân mấy người lao luyện toàn bộ đánh bỏ không phục cũng phải phục ngay kế tiếp huyết thứ bang thủ lĩnh đã vong, tứ đại trưởng dư có một người cũng m ệ n h tăng bị phong cầu bang mà chuyển biến thành tin tức dùng như cùng phong tốc độ thổi lượn toàn thành phố lớn ngõ nhỏ mọi người trà dư t ử hậu ai cũng trò chuyện với nhau về được xưng ơ tử mang tinh đệ nhất nhân huyết thứ bang thủ lĩnh bọn mình là bị phong cầu bang đ i ê n cùng lão giả nguyền r u a bị xét đánh cái chết cũng bị mọi người t r u y ề n miệng lão giả trên người lại thêm một tầng quỷ dị s á t thái còn có một chút leo lên huyết thứ bang tiểu bang tiểu phái hoặc trằn trọc bốn đại đế quốc đi thương chi nhân gặp đại thụ đã ngược lại bị lấy hậu lễ tranh nhau đến nhà trong lúc nhất thời nguyên huyết thứ bang tổng bộ hiện phong cầu bang tổng bộ chỗ đông như chả đến nhà đến thăm chi nhân tuy nhiều nhưng tất cả đều do tròm d â u dê tiểu lao đầu quản lý được ngay ngắn rõ ràng lao giả gọi liền phá quân lâm việt a tráng mấy người là đột phá tụ linh cảnh làm chuẩn bị ngày hôm nay tại chiếm cứ huyết thứ bang tổng bộ ở trong ưu tính chỗ hẻo lánh nguyên huyết thứ bang thủ lĩnh chỗ trong phòng bài trí cực giản chỉ để vào một cái ngồi xuống bộ đoàn bộ đoàn phía trước ba thước cao án trên đài bảy đặt một cái lư hương nhẹ nhàng lượn lờ từng sợi khói xanh từ từ p h i u đãng nghe thấy chi lại để cho người sảng k h o i tinh thần tâm tình bình thản đem làm mấy người lại tới đây nghe đến lao giả nói về sau liền gần đây lạnh lùng trầm ổn liền phá quân đều âm thầm kích động. v ề phần lâm việt thì là lên tiếng thét g i ả i dùng này biểu đạt nội tâm kích động mà a tráng hay là hắn chiêu đó bài thức chất p h á t cười ngây ngô cũng không ở trong đám này mạc vua hư vội vàng đối với lao giả nói ra ra còn có ta đâu này ngươi cần linh tinh quá nhiều chờ ngươi đi sơ huyền tinh lại đột phá lao giả mà nói lại để cho mạc vua hư vô cùng thất lạc nhưng nghĩ lại qua không được bao lâu t i ể u đi sơ huyền tinh rồi trong nội tâm mới thoải mái ngươi nếu lại tiếp tục gào khan xuống dưới vậy thì đừng đột phá lao giả tức giận đối với lâm việt nói ngay vậy lâm việt vội vàng hai tay che miệng không để cho mình phát ra âm thanh ra vô luận như thế nào hắn cũng không muốn bỏ qua lần này đột phá cơ hội cũng biết đột phá đến tụ linh cảnh trở thành tu sĩ cần đã chuẩn bị linh căn hôm nay không cho các ngươi nói nói lao giả nói tiếp trong lòng mỗi người đều có cường giảng ộ n g quan hệ đến bản thân tu vi vấn đề mấy người không dám q u a loa t h ậ p phần nhận thức thực có linh căn người cũng có một ít người cảm ứng không đến thiên địa linh khí không cách nào trở thành tu sĩ cuối cùng cả đời dừng bước tại ngưng khí luyện thể cảnh mà đột phá đến tụ linh cảnh đầu tiên được ngưng khí luyện thể cảnh viên mãn mở lại huyết phiếu tiếp theo cảm ứng thiên địa linh khí lại sau đó hấp thu cũng chuyển đổi chân khí trong cơ thể cuối cùng tắc thì là linh khí tẩm bổ hết nhục tạp phủ cho nên tụ linh cảnh cũng chia tam đại bước đầu tiên thông linh và lại chuyển linh cuối cùng g i ữ c phủ lao giả tiếp tục nói ưu tính chỗ trong phòng lao giả mà nói cũng không khó lý giải mấy người cũng không phải kẻ ngu dốt một điểm tự tấu h chỉ là hắn trước kia cũng không có đối với mấy người nghiêm túc đã từng nói qua ba người các ngươi hiện tại toàn thân huyệt khiếu đều giải khai nào lao giả đối với liền p h á quân lâm việt a tráng ba người lại hỏi ta giải khai s ô n g môn thần đình bách hội nội quan vân môn trong sông quan nguyên cùng suối tuôn lâm việt nói ta so với hắn nhiều mở phong trì trụ trời ngọc trầm cùng khúc trì l i ê n phá quân nói ta so với hắn hai đều nhiều hơn a i c h ẳ n g nói không sai biệt lắm đã đủ rồi huyệt khiếu có thể một bên tu hành một bên k hai mở đến cuối cùng toàn thân lỗ chân lông đều có thể hấp thu thiên địa linh khí các ngươi chuẩn bị một chút lại để cho chân khí trong cơ thể b ã o h ò a ba ngày sau tới nơi này lao giả nói ra ra ngươi không phải đã nói ta huyệt khiếu toàn bộ triển khai đ ấ y sao ta đây như thế nào cảm giác có một cổ vô hình lực cản lại để cho ta thủy chung không cách nào mở ra huyệt khiếu mặc v u hư n h ữ mày trên mặt nghi hoặc hướng lao giả hỏi hh huyệt của ngươi khiếu bị chắn rồi l ã o giả cười hh nói chắn rồi hả như thế nào sẽ bị chắn rồi hả mặc v ô hư càng là khó hiểu nhưng mà chỉ nghe lão giả lại nói che ngươi toàn thân huyệt khiếu là vì để cho ngươi có thể rất tốt cô động chân khí trong cơ thể qua một thời gian ngắn sẽ tự hành cởi bỏ đấy ngươi không cần lo lắng đã l ã o giả nói như vậy rồi mặc v ô hư cũng không có lại mảnh hỏi tiếp hắn hiện tại biết rõ nếu như lão giả muốn nghĩ nói cho hắn biết sự t ì n h tự nhiên sẽ nói không muốn nói cho hắn biết sự tỉnh vô luận hắn như thế nào hỏi lão giả cũng sẽ không nói mặt trời lên mặt trăng lặn mặt trăng lên này lại rơi như thế luân chuyển trầm t r ọ n ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua bầu trời vừa trở nên trắng vắng vẻ ưu t ĩ n h chỗ n g o à i phòng ngoại trừ liền p h á quân lâm việt a tráng ba người mặc v u a hư cô lang chu sa phong khi ống bọn người tất cả đều tới muốn kiến thức một phen chỉ thấy đứng tại cửa ra vào l á o giả cười nhẹ nhàng nói tới rất sớm đều không thể chờ đợi được a ta bày ra một cái nho nhỏ dẫn linh trận có thể giúp đỡ bọn người đột phá ba người các ngươi vào đi thôi những người khác tại vẹn g o ạ i xem là đủ cha a mẹ a nhất định phải phù hộ ta thuận lợi đột phá a lâm việt khoa trương ngang thiên kêu to lại để cho mọi người nhao nhao chịu ghé mắt rồi sau đó ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi vào phòng liền phá quân cùng a tráng trước sau đi theo bước vào một tiếng đợi ba người trở ra lão giả giữ cửa kéo lên mặc vô hư mấy người chỉ có thể vây quanh ở bên cửa sổ quan sát lúc này chỉ thấy bài trí cực g i á n trong phòng chẳng biết lúc nào bị lão giả khắc họa ra một b ư ớ c đồ án hiện đây cả cái gian phòng tất cả đều là từ một chút ít thật dài ngắn ngủn lẫn nhau giao thoa hoa dâm đường công tạo thành nhìn sơ qua khiến người cảm thấy đơn giản cực kỳ mảnh xem phía dưới lại cảm giác rắc rối phức tạp thơm ảo gì thường cái này là lão giả theo như lời dẫn linh、trận. phần đông linh tinh dựa vào giao thoa hoa dâm đường công trình tề xếp đặt hình thành một vòng bảo vệ xung quanh trung ương ba cái xếp thành một hàng b ộ đ o ạ n l i ê n phá quân ba người tiến vào sau mỗi người một cái nhắm mắt tính t ỏ a h o n lên chỉ cảm thấy trong phòng linh khí đầy đủ nồng hậu dày đặc toàn thân l ộ chân lông thư giãn như đưa thân vào linh khí nguồn suối thỏa thích hấp thu chuyển đổi đứng tại bên cửa sổ mạc vô hư mấy người chỉ mạc vô hư một người đối với gian phòng trên mặt đất dẫn linh trận cảm thấy hứng thú mấy người khác gặp liền phá quân ba người như bàn thạch đồng dạng ngồi bất động cảm thấy chán đến chết toàn bộ buổi sáng chấm dứt cho đến giữa trưa chu xa phong m thật sự xem không thể xem đều lần lượt tán đi duy chỉ có mặc vô hư như đối với khắc họa tại gian phòng trên mặt đất dẫn linh trận mê mẩn đồng dạng xi ngốc nhìn xem chút bất chi bất giác ngày một gió tây chìm sắc trời dần dần am xuống dưới đứng lặng bên cửa sổ cả ngày mặc vô hư được phép mệt mỏi dỗi lưng một cái rủi rủi mắt con ngươi về sau quay người phát hiện không biết ở đâu lắc lư một ngày lao giả chính đứng ở phía sau ra ra a bọn hắn đều có thể đột phá sao mặc vô hư nhìn thoáng qua trong phòng ba người hỏi nói nhảm ta chuyên môn bày ra dẫn linh trận theo đều có thể đột phá lao giả n ạ o n g h nói ra vậy làm sao ba người bọn hắn đã ngồi một ngày một chút động t ĩ n h đều không có cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá mặc v ô hư trên mặt nghi hoặc cách cửa sổ chỉ vào ba người nói người muốn biết có người đột phá đến tụ linh cảnh chỉ là chuyển đổi chân khí trong cơ thể là linh khí nếu như không có trận pháp ngoại lực tương trợ đều phải kể tới năm thời gian lúc này mới một ngày mà thôi bọn hắn hiện tại có dẫn linh trận tương trợ cũng cần một hai tháng mới được lao giả nói a nguyên lai、like、là như vậy mặc v ô hư nhẹ nhàng gật đầu một hai tháng a chúng ta đây lúc nào mới có thể đi sơ m ề tinh mặc v u hư lại truy vấn không phải chúng ta đi là ngươi đi chờ bọn hắn đều sau khi đột phá ngươi tựu ra đi trong khoảng thời gian này ra ra dạy ngươi ít đồ ngươi muốn học cái gì lao giả nói chỉ là không biết nguyên nhân gì hắn rõ ràng lại để cho mạc vô hư một người đi sơ huyệt tinh các ngươi vì cái gì không đi mạc vô hư nghe xong tự mình đi mang theo thật sâu khó hiểu hỏi ngươi không phải một mực vội vàng đi không yên tâm qua đi mọi người sẽ đi tìm được ngươi rồi ngươi nếu không muốn một người đi vậy thì đợi lát nữa hai năm, lao giả nói. Đợi lát nữa hai năm. mạc vô hư đầu lắc lắc kiên quyết không muốn vậy ngươi đi, đi. ngày mai nói cho ta biết muốn học cái gì bọn hắn đột phá không phải nhất thời bán hội sự tình lao giả lại nói nói xong mặc v ô hư gặp sắc trời đã tối lập tức ly khai trong phòng ngồi xếp bằng ba người như trước màn đêm buông xuống mặc v ô hư mười năm như một ngày lượt khí nội thị có thể thấy được mênh mông quần c u ộ n khí hải trong chân khí nồng đặc như dịch hùng tráng chân khí vòng xoáy trong nặng nghề p h ủ phù màu đỏ như máu hạt trâu như thường ngày đồng dạng mỗi khi lúc này hắn không khỏi sẽ nhớ chính mình khí hải cùng người khác vì cái gì bất đồng huyết sáp hạt trâu từ đâu mà đến chỉ là thủy trung không có đáp án hỏi da da của hắn lúc da da của hắn lại tận là l ư ợ gạt cũng không nói thêm hai c a n h giờ về sau hắn đình chỉ l u y ệ n khí muốn vào ngủ nhưng mà trằn trọc ở bên trong thủy t r u n g không cách nào ngủ hắn nghĩ đến không lâu muốn một người một mình đi hướng sơn về tinh cũng muốn nên lại để cho ra da, da của h ắ n giáo hắn điểm thế là tốt hay không nữa dẫn linh trận ưu lao tương xử khiến cho đã dùng qua huyễn ảnh phân thân thuật có phải nguyên r ù a người khác gặp x é t đánh nguyên r ù a thuật đ ề u nhất nhất tại trong đầu hắn qua lại sẽ qua còn có cái kia màu đen trứng rốt cuộc là cái gì có thể có cái gì kinh hỷ bất quá cái kia không biết tên cũng chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu thân ở địa phương nào hay không còn sống ở nhân thế ai không biết đi qua bao lâu trong bóng tối hắn phát ra trầm t h ấ p đấy không muốn người biết thắng nhẹ đây là một cái đêm không ngủ t i ê n tính cảnh ban đêm bọc vào hắn nằm ở trên giường nghĩ đi nghĩ lại chưa phát giác ra thiên tử sáng bữa sáng về sau mặc vua hư thẳng đến hướng liền phá quân ba người đột phá chỗ phong ốc chỗ chỉ thấy đứng tại ngoài phòng lao giả mông lung lấy hai mắt áp một bộ ngủ không được ngon rất bộ dạng ra ra ta muốn học dẫn linh trận còn có lần trước tại trường giác đấu ưu lao quảng t r ồ n g quảng t r ồ n g thi triển qua huyền ảnh phân thân thuật hiện ở bên ngoài đều tại truyền ngài sẽ thần bí quỷ dị nguyền rủa thuật ta cũng muốn học ngài còn có thể dạy ta cái gì mặc vua hư mặc kệ lão giả phải trăng ngủ ngon đi lên t u nói thẳng tiểu tử ngươi không hiểu tham thì tâm đạo lý ạ muốn học nhiều như vậy nguyên rùa thuật ngươi cũng đừng học được trong khoảng thời gian này ngươi có thể đem dẫn linh trận cùng h u y ễ n ảnh phân thân thuật học hội cũng không tệ rồi lão giả nửa khép lấy hai mắt nói t i ể u hai cái ạ mặc vua hư có phần có hơi thất vọng cái gì t i ể u hai cái ngươi cho rằng cái kia trong phòng dẫn linh trận rất tốt bố trí còn có cái kia viễn ảnh phân thân thuật ngươi cho rằng cũng chỉ là ngưng suất vài đạo không hề lực công kích hư thân làm làm bộ dáng là được rồi lão giả nói nửa khép hai mắt mở ra một ít gặp mạc vô hư không có trả lời lại nói dạy ngươi học hội dẫn linh trận là cho ngươi đi sơ huyền tinh về sau đột phá sử dụng mà ngươi lần trước nhìn thấy cái gọi là huyền ảnh phân thân thuật t u là cặn bã không liền cặn bã cũng không phải á c h đó là cái gì mạc vô hư hỏi chính thức phân thân thuật có thể hóa suất cùng bản tôn đồng dạng chiến lược phân thân ngươi lần trước gặp không phải cặn bã là cái gì tại lao g i ả trong miệng ư u đao huyền ảnh phân thân thuật quả thực cái gì cũng sai được rồi trước hết học dẫn linh trận cùng chính thức phân thân thuật mạc vô hư nghe xong có thể hóa suất cùng bản tôn đồng dạng chiến lược phân thân lúc này đã có hứng thú trước học hội b phân thân thuật chỉ có chờ ngươi sau khi đột phá lại chậm rãi tìm hiểu lao giả nói lập tức một ngón tay điểm tại mạc vô hư mi tâm thoáng chốc mạc vô hư chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một đống tin tức tất cả đều là cùng phân thân thuật có quan hệ đấy không có suy nghĩ sâu xa láo giả là như thế nào làm được đấy lập tức nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu sau sẽ cùng trước kia chứng kiến huyền ảnh phân thân thuật so sánh một phen thật đúng như láo giả theo như lời cái gọi là huyền ảnh phân thân thuật c ự là thứ cặn bã chỉ là hắn tạm thời lại không thể học cần lợi đột phá đến tụ linh cành phía sau có thể trong nội tâm không khỏi có chút đáng tiếc hận không thể l của khác c đầu người q một m phát. hắn chương y tiếp đêm hai n g học mươi chín thương thế chỗ phong cầu bang thay thế huyết thứ bang trở thành hỗn loạn chi đô bang phái lớn nhất đã hơn một tháng rồi mặc kệ mọi người lúc trước như thế nào chủ đề nóng nhưng bang phái hưng thịnh cùng suy vong như thủy triều lên xuống mọi người sớm dùng thói quen thiên hay là cái k i a vùng trời hay là cái k i a mảnh đất thành hay là tòa thành kia trong thành ra vào người thỉnh thoảng biến hóa nhưng đối với tại ngày đó cái k i a đấy cái k i a thành mà nói cũng gần kề chỉ là một hạt không có ý nghĩa hạt bụi mọi người luôn thiện quyền đấy đã trở thành lịch sử huyết thứ bang dần dần không bị mọi người đề cập hiện tại mọi người đàm luận được hơn nữa là phong cầu bang như thế nào nhưng mà lại để cho người kỳ quái chính là phong cầu bang thay thế huyết thứ bang về sau mấy vị người chủ trị nhưng vẫn chưa từng xuất hiện hơn một tháng đến nay đối với ngoại giới chẳng quan tâm mặc vô hư thủy trung đắm chìm tại dẫn linh trong trận liền phá quân lâm viện a tráng ba người cũng một mực tại lạng yên không một tiếng động đột phá lấy hôm nay mưa rầm liên tục bầu trời hơi có vẻ âm u gió lạnh siêu siêu thổi qua hiện tại phong cầu bang trong tổng bộ mặt lũ tính chỗ hẻo lánh phong lũ một mực trầm tính trong phòng ba người rốt cục đã có động tính chỉ thấy một mực nhắm mắt a tráng chậm rãi nổ ra một n g ụ m trọc khí toàn thân màu vàng đất hào quang bao trùm sau một lát lại từ từ có rút lại không bao lâu hắm chậm rãi mở mắt ra trên mặt lập tức hiện, hiện cười ngây ngô không tự giác thò tay gái gái đầu. gặp bên cạnh liền phá quân cùng lâm việt hai người nhất thời còn không có động tĩnh lẳng lặng yên đứng dậy đi ra gian phòng đợi hắn đến ngoài phòng gặp tả hữu không người nhìn nhìn hai tay của mình tiếp theo nắm tay tiện tay cách không một kích thoáng chốc chỉ thấy một đoàn màu vàng đất hào quang theo hắn trên nắm tay kích xả mà ra v ơ i anh cách đó không xa trên mặt đất một cái hố to lên tiếng nổ tung uy lực so với di vãng không biết to được bao nhiêu lần thấy vậy trên mặt hắn cười ngây ngô càng đ ậ m rồi mặc vua hư mấy người nghe tiếng chạy đến thấy hắn phía trước một cái hố to lại thấy hắn chính nhìn xem trong tay một đoàn màu vàng đất hào quang hắc, hắc cười ngây ngô nha đột phá a tráng ngu ngơ gật đầu phong cầu bang mới tăng một cái tụ linh cảnh tu sĩ mọi người tất nhiên là cao hứng vây quanh hắn một hồi hỏi han cảm giác như thế nào vân vân đợi một tí ta cảm giác so trước k i a mạnh hơn nhiều a tráng đáp đón lấy lại hưng ơ phấn mà huy động màu vàng đất hào quang bao trùm nắm đấm hướng trên mặt đất mánh l i ệ t nệm dâm dâm trong tiếng mọi người cảm giác dưới chân địa mặt như như địa chấn không ngừng rung động lắc lư hoàn toàn quên bầu trời chính phiêu ở dưới liên tục mưa bụi a tráng hứa là vì trước kia trong cơ thể tự có một bộ phận linh khí cho nên cái thứ nhất đi ra giải phỏng tại hắn về sau năm ngày thời gian lại lặng yên trôi、qua. lâm việt mới cuốn khiếu lấy từ trong phòng chạy đến mà liền phá quân ý nguyên trong phòng yên lặng ngồi xếp bằng ha ha thụ linh cảnh trở thành ta cũng là tu sĩ rồi chạy ra khỏi phòng lâm việt ngang thiên một trận gào rú tự nhiên lại kinh động đến mạc vô hư b ọ n người mạc vô hư xa xa t i ể u cười đối với lâm việt nói chúc mừng lâm đại ca thuận lợi đột phá lâm việt thấy là mạc vô hư cô lang chu s a phong mấy người nhưng nhưng không thấy a tráng không khỏi hỏi a tráng đâu này hắn không phải đi ra sao ta ở chỗ này vừa mới nói xong chỉ thấy cách đó không xa giữa không trùng chân đạp giang sói đại cổng chính con cao không phải a -tráng là ai. Hắn vốn là thân hình người Tráng vốn lớn, trên vẹo bay A ai. tới lại đạp là là mặc ộ bộ buộc t tràn thẳng bật căn còn cười, cho răng bồng, dáng người sói đại lại cười. đảo đấy, đầy để lào m vô hư mấy người mấy ngày nay xem thói quen cũng may mà lâm việt thấy vậy một hồi ngạc nhiên đợi hắn sau khi hạ xuống c h ầ m c h ầ m vào lang nha bổng bánh liệt xem sau một lúc lâu nói cái này bổng không đâm chân sao ta dùng linh khí che t r ở đấy a tráng vẻ mặt thành thật đáp ngươi không thể đổi một kiện hoa lệ điểm đồ vật phi sao lâm việt lại hỏi a tráng mê mang vào đầu v à gốm âm thanh nói ta cảm thấy cái này rất tốt tại sao phải đổi nói xong còn cầm lang nha bồng tại lâm việt trước mặt k hoa tay múa chân vài cái lại để cho lâm việt rất là im lặng về sau đừng nói ngươi nhận thức ta chờ ta đi tìm một thanh hoa lệ phi kiếm mê chết thiên hạ nữ tu sĩ lâm việt đem quay đầu đi nói a tráng lang nha bồng tựa hồ rất không nhập hắn mắt ta nhận thức ngươi a sao có thể nói không biết ngươi chất phác a tráng nhất thời có chút làm không rõ ràng rồi ai lâm việt m a n h liệt đập cái chán than thở cầm a tráng không có biện pháp bên cạnh mạc vô hư mấy người thấy tràn đầy vui vẻ thủ lĩnh ở nơi nào không muốn sẽ cùng a tráng thảo luận vấn đề lâm việt hướng mạc vô hư hỏi thì ta làm gì vậy đúng lúc này xa xa chỉ thấy lão giả cầm đại hồ lô rượu uống rượu chậm rãi bước đi tới còn cách xa nhau k h á xa cũng không biết hắn là như thế nào nghe t h ấ y đấy nói ra mà nói cũng rõ ràng chuyển đến thấy vậy lâm việt lập tức chạy vội đến bên cạnh hắn một bả lôi kéo hắn cánh tay ngượng ngập cười quyến r u nói thủ lĩnh người xem ta hiện tại đã đột phá đến tụ linh cảnh rồi là tu sĩ rồi có thể hay không cho ta một thanh kiếm t ố t à? về sau ở bên ngoài cũng không trở thành ném đi ngoài mặt lại nói một khi đột phá đến tụ linh cảnh tựu là bình thường người bình thường trong miệng theo như lời tu sĩ có thể t dựa vào bản lâm việt nói đón lấy lại bổ sung nói nếu có thể lại hoa lệ một điểm lại để cho rất nhiều nữ tu sĩ chịu hâm mộ vậy thì hoà mỹ mặc vô hư a tráng mấy người đang một bên nhìn xem chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi đối với lao giả xuất gia kiếm hiếu kỳ nào biết lao giả theo lâm việt trong tay rút ra cánh tay một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn nói đánh giám sau đó lại điểm chỉ mấy người nói cho các ngươi nói binh khí một đạo chỉ có thích hợp chính mình mới là tốt nhất cái kia cần cơ duyên của mình thu hoạch hoặc l u y ệ n chế đừng muốn nghĩ ở chỗ này của ta nghĩ cách nói xong hắn lại chậm rãi bước đi ra lâm việt sờ lên bị đập đầu lại nhìn nhìn chậm rãi từ từ đi về hướng xa xa lao giả vẻ mặt hợp h ự c ta đúng thích hợp chính mình mới là tốt nhất a trắng nói lại để cho lâm việt một hồi phiên luận nhưng a trắng cũng mặc kệ hắn như thế nào phiên luận lại nói ta luyện tập phi hành đi lập tức chỉ thấy a tráng đạp trên lang nha bổng chậm rãi lên không mặc vua hư không ngừng hâm mộ nói có thể bay rồi thật tốt ta ha ha không hư ngươi không cần như thế không được bao lâu bầu trời t i ể u mặc ngươi bay lượn lâm việt cười nói mặc vua hư nghe vậy nhìn thoáng qua liền phá quân còn chưa đi ra gian phòng nói cũng không biết liền đại ca lúc nào đi ra chờ hắn đi ra sau ta t i ể u đi sơ huyền tinh đến lúc đó có thể đột phá ta cùng a tráng đều đột phá hắn cũng nhanh a ta cũng đi luyện tập phi hành đi lâm việt nói rồi sau đó hắn tại tổng bộ ở trong khắp nơi tìm kiếm đem trước k i ê u hết thứ bang sở hữu tất cả binh khí đều nhất nhất xem hết cuối cùng chọn lựa một bà kiếm bản rộng cũng đi theo a i tráng cùng một chỗ bay tới bay lui vài ngày qua đi hắn hướng lao giả c h à o từ giã nói phải ly khai vài ngày hồi trở lại t h ư dương đế quốc xử lý một điểm chuyện xưa đối với cái này bất kể là lao giả hay là mạc vô hư bọn người không có nhớ bao nhiêu càng không có hỏi nhiều nào biết hắn đi ra ngoài năm ngày sau khi trở về vẻ mặt cô đơn cùng t i ể u thụy bình thường sung sướng cười hì hì bị một cỗ thật sâu yêu thương chôn cũng không cùng người nói chuyện tự ra mình ở trong phòng liên tiếp mấy ngày cũng không có độc tính như thế hành vi quả thực mọi người khó hiểu mặc v ô hư tiến đến nhìn đi vào ngoài cửa thùng thùng tiếng đập cửa bí mật mang theo lấy lâm đại ca tiếng hô chỉ là trong phòng thủy chung im ạng đấy không người trả lời sau nửa ngày mặc v ô hư nhẹ trao lại lông mày c á c một tiếng đẩy ra cửa phòng đi vào trong phòng đập vào mắt xem xét chỉ thấy lâm việt đầu tóc dối b ờ i vẻ mặt trắng trường cầm trong tay lấy một c h i tình mị c h â m phượng ngơ ngác chăm chú nhìn liền hắn tiến đến cũng không cảm giác đưa tới bầy đặt lên b à n đồ ăn sớm đã lạnh bớt động liên tục qua dấu vết đều không có không biết là dạng gì chuyện thương tâm của sẽ để cho hắn như thế mặc v u hư tiến lên vốn muốn ăn ủi rồi lại không biết nói như thế nào lên chỉ nghe hắn nói lâm đại ca người làm sao vậy lâm việt mặc v ô hư thấy hắn không phản ứng chút nào lại hỏi lâm đại ca chuyện gì xảy ra lâm việt hắn còn không có phản ứng như một đầu nhân đồng dạng ngu si nhìn xem trong tay c h â m phượng mặc v ô hư thỏ tay tại trước mắt hắn lắc lư vài cái chỉ vào c h â m phượng hỏi lâm đại ca cái này chi c h â m phượng là ai hay sao lâm việt t r â m mặc hắn thủy trung t r â m mặc hắn dùng t r â m mặc tuyết minh lấy chính mình không muốn người biết bi thương ngoại giới mọi chuyện đều tốt như không thể kinh động cái kia khỏa chính bi thương tâm trong tay tinh mỹ trâm phượng không biết hắn là từ gì mà đến cũng không biết hắn vì ai mà lưu lại càng không biết hắn là vì ai mà tổn thương có lẽ cũng là vì hắn thâm tâm chỗ cái kia một vòng xinh đẹp bóng hình x i n h đẹp a hắn không nói đứng ở trước mặt hắn mặc vô hư không biết người khác càng không biết lòng của mỗi người trong đều có một cái góc chết chính mình đi không đi ra người khác cũng không xông vào được đi thâm trầm nhất bí mật đặt ở nơi nào mỗi người đều có một vết thương hoặc sâu hoặc cạn đắp lên bố cho rằng không tồn tại mà lại đem nhét đỏ thấm máu tươi bôi tại đó mỗi người đều có một hồi yêu say đắm dùng tâm dùng tình dùng x ư c cảm động cũng sâu não nhất tử nóng nhất bi thương tâm tình có lẽ t i ể u tàng tại đó thật lâu qua đi mặc vua hư gặp lâm việt còn không có bất kỳ phản ứng nào thò tay muốn đem hắn nhìn chằm chằm vào chân phượng lấy đi nhưng mà khoảng cách còn có gang t ấ c lúc lâm việt cầm chân phượng tay bỗng nhiên tránh ra chầm dãi nói một câu nói đừng núp đ í c h mặc vua hư thấy hắn rốt cục nói chuyện lúc này vui vẻ nói lâm đại ca ngươi không có việc gì đi à nha nào biết lâm việt nói một câu nói sau nếu như thường ngày đầu dạng n g ố nhìn xem trong tay chân phượng lúc này một chi chân phượng phản phất chính là của hắn toàn bộ chỉ cần bất động trong tay hắn c h ấ n v ư ợ n g hết thể sự tình với hắn mà nói tựa hồ cũng đã trở nên không hề trọng yếu mặc vô hư đối với cái này cũng không có biện pháp lại nói một ít lời sau chỉ có thể lui ra khỏi phòng đi ra khỏi cửa k á t trong tiếng hắn lại chậm rãi đem cửa phòng đóng lại vừa đi ra vài bước hắn bỗng nhiên q u a y đầu lại nhẹ nhàng nói lâm đại ca nhanh lên chút đi ta muốn đi rồi đi về sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt trong phòng lâm việt cũng không có nghe thấy hắn nhẹ nói hay là nhìn xem trong tay c h ấ n v ư ợ n g chỉ là lúc này trong mắt của hắn tràn ngập thật sâu đau thương tựa hồ vừa nặng đi một tí trong lòng của hắn nữ tử vốn nên đem trong tay hắn châm phượng trầm cải tại đầu yên nhiên cười khẽ nữ tử có lẽ sớm đã tiêu vong đi à nhà bằng không thì hắn làm sao dùng như thế mặc vua hư cuối cùng nhìn thoáng qua lâm việt chỗ gian phòng quay người l y khai dọc theo đường nhỏ đi đến u tính chỗ hẻo lánh phòng ốc trước l ặ n g lặng xem trong chốc lát về sau lẩm bẩm ra ra nói một hai tháng thời gian lập tức t i u hai tháng liền đại ca ngươi cũng mau ra đ â y đi à nhà chờ ngươi sau khi đi ra ta tự đi sơ huyền tinh trong lời nói tựa hồ có một điểm không bỏ nhưng càng nhiều hơn là đối với sơ huyền tinh hướng tới tiếp theo hắn ngang đầu nghiênh phía chân trời chỉ là thiên vực bao la b ắ t át sơ huyền tinh thân ảnh cũng không phải đứng ở nơi này hoàng vắng tử mang tinh bên trên có thể nhìn trộm đến đấy q một chương ba mươi tối nay đem làm say lại là hai ngày thời gian đi qua quá khứ phong cầu bang trong tổng bộ mặt thú tính chỗ hẻo lánh trong phòng một mực không có động tính liền phá quân rốt cục tại hôm nay chậm rãi đi ra gian phòng chỉ thấy hắn đi ra sau không có như a tráng đồng dạng của ngánh nát n tạc cũng không có như lâm việt đồng dạng ngang thiên trường dích đạo chỉ là nhẹ nhàng mở ra bộ pháp đi đến trước phòng ngang mặt đón đông dương đứng lặng đông dương xuống cái kêu một đôi nguyên bản lợi hại đôi mắt tựa hồ trở nên thâm thúy rồi không bao lâu về sau. Gần đây mỗi ngày đều muốn tới này mặc vô hư nhìn thấy hắn sắc mặt lúc này vui vẻ nói liền đại ca ngươi có thể tính đi ra cái này đều hai tháng còn thuận lợi sao nói xong bước nhanh đi đến bên cạnh hắn liền phá quân nghe tiếng thu hồi ánh mắt nhìn xem đi đến bên cạnh hắn mặc vô hư trên mặt có khẽ cởi ý nói nếu như không có đột phá chẳng phải là thực x i n lỗi thủ lĩnh chuyên môn bố trí xuống dẫn linh trợn hai tháng thời gian ta chỉ là muốn nghĩ nhiều hơn cảm thụ một trong hạ thể linh khí biến hóa ha ha ta vậy thì nói cho ra ra đi ta cũng nên đi sơ huyền tính rồi mặc vô hư cười nói rồi sau đó mang theo ẩn ẩn hưng phấn một trận gió tựa như chạy đi xem hắn bộ g á n g đối với đi hướng sơ huyền tinh đã không thể chờ đợi được l i ê n phá quân nhìn xem bóng lưng của hắn trên mặt bảo chỉ nhàn nhạt mỉm cười đi theo hơn hai năm thời gian đến nay trong lòng hắn sớm đã đem mặc vô hư cho rằng là tiểu huynh đệ bình thường đối đãi có lẽ không chỉ là hắn thậm chí toàn bộ phong cầu bang trong đều là như thế lại nói phong cầu bang đã có huyết thứ bang chỗ này ổn định chỗ ở về sau lão giả hành tung t i ể u trở nên quỷ bí mà b ắ t đầu mỗi ngày đều tại đông sáng ngời tây đãng trước một khắc còn theo mặt ngươi hiện thoảng qua sau một khắc sẽ không biết tung sau một khắc lại không biết từ chỗ nào xuất hiện do ngươi nhạy dựng tựu như hiện tại mặt v ô hư tại trong tổng bộ mặt tìm trọn vẹn nửa canh giờ cũng không có tìm đến lao giả hắn không khỏi những mày lúc này hắn đứng tại một chỗ sân nhỏ hòn non bộ bên cạnh suy tư một một lúc lâu sau trong mắt bỗng nhiên sáng lời lập tức đã có chủ ý chỉ thấy hắn đạp đ ị a dùng sức nhẹ nhàng nhẹ lên vững vàng rơi vào trượng nằm cao trên núi giả hai tay hiện lên loa hình dáng đặt ở bên miệng sau đó la lớn ra ra ngại ở nơi nào thành ấm to rõ một chữ một trầu thật lâu xoay quanh chuyến đi rất xa rất xa sau nửa ngày qua đi gặp không về ứng hắn lại dùng đồng dạng tư thế thay đổi một cái phương hướng hô lớn ra ra n g à i tại là to làm gì một câu còn không có có hô xong đột nhiên sau lưng một giọng nói đã cắt được hắn quay đầu nhìn lại dưới hòn non bộ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hơi có vẻ còn xuống trong tay cầm một cái đại hồ lô rượu không ngừng uống rượu người không phải ra ra của hắn là ai thấy vậy mặc vua hư thả người nhảy xuống tại lao giả bên cạnh đứng lại nói ra ra, liền đại ca lâm đại ca cùng a tráng đều đột phá ta có thể đi sơ huyền tinh đi à nha lao giả ngang đầu uống xong một mục rượu không đếm x ỉ a tới quét mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói ra dẫn linh trận đều nằm giữ mặc v ô hư đầu liền chút lúc này liền phá quân a tráng cô lang chu xa phong mấy người nghe tiếng chạy đến gặp lao giả ở đây tất cả đều yên lặng dựng ở một bên lão giả quét mấy người liếc đối với mặc v ô hư nói ngày mai sáng sớm n g ư ơ i tựu xuất phát mặc v ô hư nghe xong lúc này nhảy lên lao cao đừng đề cập nhiều hưng phấn trong miệng c ò nói n ha ha rốt cục có thể đi sơ huyền tinh rồi liền phá quân nhìn nhìn hưng phấn mặc v u hư lại nhìn một chút lao giả ánh mắt chất động tiến lên hai bước đối với lao giả nói thủ lĩnh lại để cho không hư một người đi sơ huyền tinh thích hợp sao hắn tự hồ đối với mặc v ô hư một người tiến về trước sơ huyền tinh nhận ẩn lo lắng không có gì không thích hợp đấy lộ đều là mình đi tới đấy lao giả nói hắn lại như tuyệt không không lo lắng đúng rồi mặc v ô hư đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi giống như nhớ ra cái gì đó lại nói tiếp ra ra sơ huyền tinh như thế nào đi ngài cũng còn không có nói cho ta biết lời này vừa nói ra liền phá quân m ấy nao h nhao nhìn về phía lao giả trong mắt đều mang theo họ thăm bọn hắn hiện tại mặc dù biết muốn sử dụng truyền thống trận mới có thể đi đến sơ huyền tinh nhưng giống như đều còn không biết muốn ở địa phương nào mới có thể truyền thống lão giả đón mấy người n g h i hoặc hỏi thăm ánh mắt ngang đầu uống một n g ụ m rượu rồi sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời chậm rãi mở miệng nói chúng ta bây giờ vị trí cái này phiến thiên vực tuyệt đại đa số tu sĩ đều tập trung ở nó thượng diện mà chúng ta dưới chân cái này khỏa tử mang tinh ở vào huyền không thiên vực cực tây hoang vu chi đ i ệ mấy người nhận thức thực lắng nghe huyền không thiên vực đích danh sưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này cũng không kỳ quái tại gặp đến lao giả trước kia liền phá quân mấy người trở thành tu sĩ đều xa xa không hẹn chớ nói chi là đi ra từ mang tinh lao giả một câu nói xong được phép lại k h ắ t rồi thu hồi nhìn về phía xa thiên ánh mắt lại uống một n g ụ m rượu mới tiếp tục nói từ nơi này đi sơ huyền tinh một đường hướng bắc cần xuyên qua phương bắc kim ứng đế quốc hát sa mạc sông băng cuối cùng đến sông băng ở trong chỗ sâu cự linh núi đỉnh núi ở đằng kia trên đỉnh núi có một tòa truyền tống trợt ừ nơi ấy có thể truyền tống đến sơ huyền tinh rồi dứt lời mặc vua hư dương mắt nhìn ra xa phương bắc trong, mắt tinh mang động, trong nội tâm kích động yên lặng nói h u y ề n c u n g thiên vực sơ h u y ề n tinh không tự giác nắm chặt nắm đấm kim ưng đế quốc hát sa mạc sông băng cũng không thể trở ngại cái kia khỏa đối với sơ h u y ề n tinh hướng tới cực nóng tâm hoặc là đối với càng rộng rộng rãi thiên địa hướng tới nho nhỏ từ mang tinh cũng không phải hắn tới hạn nếu như mục tiêu của chúng ta tại vạn thủy thiên núi cái kia một đầu mà chúng ta thì sợ gì cái kia vạn g i m xa chính như thế lúc mạc vô hư trong nội tâm tin tưởng vững chắc mình có thể xuyên qua kim ưng đế quốc bước qua hát sa mạc vượt qua sông băng tìm được cự linh núi đi hướng sơ miền tinh đi hướng cái kia càng bao lá thiên đ i ệ lão giả yên lặng nhìn xem hắm gặp thần s á c hắn thủy c h u n g kiên định nhỏ không thể thấy địa điểm vài cái đầu nói không hư nhớ kỹ sơ huyền tinh bên trên tông môn mọc lên san sát như rừng như cái này hỗn loạn chi đô đồng dạng tràn đầy tranh đấu không ngớt ngươi lửa ta gạt chỉ có bản thân cường đại mới có thể ngật đứng không ngã mặc vô hư được nghe chuyện đó quay đầu mặt hướng lao giả trọng trọng gật đầu đến cho bọn hắn qua hai năm sẽ đi tìm được ngươi rồi đương nhiên ngươi không thể tại bọn hắn tìm được trước ngươi chết rồi lao giả lại chỉ vào liền phá quân mấy người nói ra giống như cổ ý giống như vô tình ý lao giả nâng lên khi chết ngự khí tăng thêm vài phần mặc vua hư ánh mắt theo liền phá quân a tráng mấy người mặt lồng ngực bên trên từng cái đảo qua rồi sau đó hắn nở nụ cười cái kia cười như ngày xuân ánh mặt trời giống như cha nầy đ tình cảm ấm áp cùng ôn hòa chỉ nghe hắn nói ta sẽ không chết tại các ngươi tìm được ta trước kia sẽ không về sau đồng dạng sẽ không nhàn nhạt trong lúc vui vẻ lời nói cha nầy đ tuổi thanh xuân ở bên trong c h ỉ có tự tin cùng hết sức lông đông cái kia hết sức lông đông ai thì dựa toa tắc, tắc ở bên trong có thể h i ế u ha ha liền phá quân nhìn xem mặc vua hư cười to nói tối nay đ e một l à lúc lâu sau minh nguyệt đang lúc không mấy người qua ba lần rượu đều mang lên mấy phần mèn say t nghe mặc v ô hư mang theo men say nói liền đại ca ta ngày mai sáng sớm sẽ lên đường đi sơ huyền tinh rồi vì cái gì lâm đại ca còn không thấy chuyển biến tốt đẹp ngay vậy liền phá quân nhìn quét một vòng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt t h ô n g thả mở miệng nói tình một trong chữ hoặc hứa ngươi bây giờ còn khó hơn dùng lý giải ta xác thực không hiểu nhưng ta càng không hiểu nổi là dạng gì cô nương lại có thể biết lại để cho lâm đại ca như thế mặc v ô hư nhẹ nhàng nổ ra một ngụm t i ể u khí về sau cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời minh nguyệt nói liền phá quân ánh mắt thu hồi nhìn hắn một cái ngược lại lại nhìn về phía a tráng nói a trắng ngươi đi đem lâm việt kéo đến á c h á c h chỉ thấy trực tiếp ôm vào rượu xì xào u ố n g a trắng buông vào rượu đánh hai cái rượu cách sau vào gốm âm thanh nói ta vậy thì đi dứt lời đứng dậy mấy cái cất bước t i u biến mất tại mấy người trong tầm mắt chỗ cũ mặc v ô hư liền phá quân cô làng chu sa phong lại càng không ngừng nâm chén không bao lâu a trắng vai kháng một người mà quay về buông về sau mượn nguyện hoa cái kia g ầ y gò người đúng là lâm việt chỉ thấy hiện tại lâm việt không chỉ gậy gò tình huống cũng còn như mấy ngày trước đây đồng dạng đang thử người tràn ngập bi thương một chi tinh mỹ châm phượng thủy trung cầm ở trong tay mặt a tráng trực tiếp ôm lấy một vò rượu theo trên đầu của hắn ngâm xuống dưới tiếp theo lại cầm lấy bờ vai của hắn một hồi mánh lực lay động nói tỉnh tỉnh không hư ngày mai sẽ khởi hành tiến về trước sơ huyền tinh rồi đ ô n g nhiên một trận gió lạnh t h ổ i qua bị rượu xối đâu lâm việt đánh hai n h y mũi lập tức hắn nhẹ nhàng lau một cái trên mặt tự thủy đón lấy ánh mắt chậm r a i theo trên người mấy người sẽ qua rồi sau đó thời gian dần qua thời gian dần qua trịnh trọng thu hồi một mực cầm trong tay chấm vượng rồi sau đó nhưng thấy khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng giật vài cái trên mặt dần dần hiện, hiện vui vẻ nói nhớ lại bi thương thời gian đã qua hiện tại uống rượu là không hư là ta cái kia mất đi cô n ư ơ n g nói xong ôm lấy một vỏ rượu ngang đầu r ộ i thẳng mấy người thấy sợ run trong nội tâm không khỏi nghĩ hoặc chẳng lẽ nói tốt thì tốt rồi có lẽ có người chính là như vậy a vì một người vì một sự kiện hoặc là vì một đoạn tình bi thương một thời gian ngắn sau sẽ dần dần đem cái kia thâm trầm bi thương thật sâu thật sâu chôn tại ở sâu trong nội tâm nơi hẻo lánh theo thời gian trôi qua thẳng đến nó chậm rãi hư tối sau đó lặng lẽ quên đi chỉ là chỉ là có người có sự tỉnh có tỉnh tại dương anh múa vuốt thời gian trước mặt chúng ta có thể quên đi sao sẽ hư thối sao có lẽ lòng của mỗi người trong đều là tự nhiên mình không muốn người biết đa phán a một đêm này mặc vô hư liền phá quân a tráng cô lang chu sa phong đều không có say duy chỉ có lâm việt say chỉ là không biết hắn là say tại trong rượu hay là say tại thâm tâm chỗ trong bị thương đem làm một người chìm đắm trong một cái trong ảo tưởng hắn sẽ đem cái này tưởng tượng thành mơ hồ tình điệu coi như chân thật rượu có người uống rượu làm như vậy là để cầu say mà hắn uống lại làm như vậy là để muốn theo đường chồng say rượu trong tỉnh táo lại Quy một chương 32, một đường hướng Bắc. mặc vô hư cùng phong cầu ban g mọi người phân đ ừ n g rời bỏ tội thành về sau hướng bắc khóe mã bay nhanh một đường chạy qua hoặc là bởi vì hắn hung danh tại bên ngoài hôn loạn chi đâu người thiếu niên lại đúng là hiếm thấy người khác xa xa có thể nhận ra hắn cũng không có người không có mắt đi lên với móc ngày hôm sau lúc xây chiều hắn cựu đã đến hôn loạn chi đô phương bắc biên dưới chỗ dừng ngựa nhìn lại hoang vu dãy núi không nớt phập phồng ánh vào trong mắt tại vào đông tả dương hạ tăng thêm vài phần h o a vu sơ qua hắn không tại trần t r lặc chuyển đầu ngựa tiến vào kim ưng đế quốc phả vi mà nêm bông xuống đi ngang qua một ít chấn tạm tức một đêm sáng sớm ngày kế lại tiếp tục hướng bắc. ba ngày sau một đường phong trần phốc phốc mặc vô hư phía trước xuất hiện một tòa tiểu thành hắn xa xa nhìn ra xa hậu sách ngựa chạy đi tới gần phát hiện trầm thấp thấp thấp trên cửa thành liên thành tên đều không có cửa thành hai đội quân sĩ có hai mươi người chính kiểm tra lục tục ra vào mọi người thỉnh thoảng nghe được bọn hắn chửi l ầm lên thậm chí dùng việc binh đao bức bách mặc vô hư trông thấy rất nhiều người hướng bọn hắn tiến đưa một ít nữ lượng dùng bảo vệ có thể thuận lợi ra vào hắn không khỏi âm thầm lắc đầu vốn định vượt qua này thành tiếc rằng trong bụng nhất thời đói khác được tiên tiến thành tìm ít đồ ăn mới là chỉ phải dắt ngựa đi theo người người nọ được phép lấn hắn còn trẻ ác nói đón chào sinh sự từ việc không đâu vốn không có gì tốt kiểm tra đấy người nọ gắng phải hắn mở ra trên lưng bao phục nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mặc vua hư tiện tay lấy ra một thỏi bạc ném cho hắn vốn định dàn xếp ổn thỏa nào biết người khác lại càng thêm tham lam chỉ thấy người nọ tiếp được một đại thỏi bạc sau mặt mũi tràn đầy vui mừng trước kia cũng chỉ là thu được một ít tán bạc v ụ n hai hôm nay cái này một thỏi lấy lúc không nhỏ thuận miệng nói một câu nói ngươi chờ rồi sau đó lập tức chạy hướng một bên nghiêng ngồi ở chân tường một người túi người ghẽ vào lỗ t a i hắn nói nhỏi câu m nào biết chân t ư ờ n g người nọ nghe xong lời nói sau lập tức đứng dậy đi đến mạc vua hư trước mặt lấy ra một tờ họa vẽ có ảnh hình người họa vẽ giấy nhìn xem mạc vua hư giả bộ như cẩn thận đối lập sau đó một ngón tay mạc vua hư mở miệng lớn tiếng nói hắn t i ự u là gần đây huyên náo toàn thành phong vân tội phạm truy nã bắt lại cho ta tựa hồ chuyện như vậy bọn hắn sớm đã làm được thói quen vừa mới nói xong chỉ thấy chung quanh hai mươi người nao nhao lấy đao xách thương bức hướng mạc vua hư con dừng lại ở cửa thành ra và mọi người thấy vậy tất cả đều lui ra phía sau tránh ra không ai dám lên chức là mạc vua hư nói lên một câu nhưng mà m ặ c vua hư nhìn xem bức hướng hắn hai mươi người cười lạnh trong mắt hàn quang loay lên nhanh chóng trở lại nắm lên đặt ở trên lưng ngựa màu đen t r ư ờ n g đ a o vừa mới nói hắn là tội phạm truy nã cái kia người thấy hắn còn dám rút đao khiêu chiến trên mặt hung ác xác hiện lên lạnh lùng nói không sai được giết hắn đi thoáng chốc chỉ thấy bức hướng hắn hai mươi người xông lên lui ra phía sau tại hơi người ở ngoài xa đám bọn họ cho rằng m ặ c vua hư cứ như vậy bị chết oan một ít người không đành lòng quan sát quay đầu nhìn về phía nơi khác mà mạc vua hư lại như xem người chết đồng dạng nhìn thoáng qua nói giết hắn đi người đầu vai khẽ nhúc ních trong lúc đó thân ả đầu người c u ộ n c u ộ n mà rơi hai mươi người không một may mắn thoát khỏi màu đen trường đao cuối cùng gác ở nói giết hắn cổ của người nọ lên chỉ thấy người nọ đầy mặt kinh ngạc mồ hôi lạnh ả o ả o mà xuống mặc v ô hư nhẹ giọng hỏi người muốn giết ta người nọ hoảng sợ muốn dạng tiết hầu nhúc đích tối nghĩa mở miệng nói tiểu ta tham ạ n g mặc v ô hư sắc mặt bình tĩnh giống như tự nói giống như nói kẻ muốn giết ta đều chết hết nói xong trường đao kéo động ánh mắt người nọ trợn tròn hai tay che cái cổ giống như muốn đem phun máu tươi ngăn chặn chỉ là hết thể đều là phi công tham lam đem hắn mang vào tử vong thâm viên lập tức mặc vua hư không có nhìn nhiều đã bỏ mình hai mươi người liếp trở lại lên ngựa lướt qua trên đất tử thi hướng nội thành đi đến lưu lại cửa thành đã dọa thành si ngốc hình dáng mọi người hơn hai năm trước kia liền phá quân t i ể u đối với hắn đã từng nói qua hướng ngươi huy động binh khí người t i ể u là đ ị c h nhân đối đ ạ i đ ị c h nhân không phải ngươi chết t i ể u là ta mất mạng tại hỗn loạn tri đô trải qua hơn hai năm thời gian giết chóc hiện tại mặc vua hư giống như có lẽ đã đem lúc trước liền phá quân đối với hắn đã từng nói qua mà nói in dấu tiến vào đáy lỏng cái kia cửa thành ngược lại trong vũng máu người tựu là tốt nhất chứng kiến vào thành về sau mặc vua hư tìm được một nhà tiểu quán rượu vào điếm gọi món ăn ăn cơm phát sinh ở cửa thành sự tình cũng không có có ảnh hưởng hắn vào thành mục đích cuối cùng nhất chỉ là hiện tại ngồi ở trong tiểu lâu lại có thể nghe thấy bên ngoài trên đường phố tiếng n g ự i ạn tiếng người sôi chỉ chốc lát sau nơi đây quán rượu đã bị rất nhiều quân sĩ vây được chật như n ê m tối khách nhân khác nhau nhau bị sợ đi quán rượu gã sai vật cùng lao bản nơm nớp lo sợ chỉ có mặc vô hư an ổn ngồi vùi đầu ăn cái gì người ở bên trong nghe ngoan ngoan đi ra thuốc thủ chịu c h ó i bên ngoài có người hô lớn nơm nớp lo sợ lao bản cùng gã sai vật không rõ ràng cho lắm nhìn nhìn duy nhất còn lại khác nhân mặc vô hư Thấy là mặt cái lớn lên t hắn cười ôn hòa mà lại ánh mặt trời lão bản nhất thời không khỏi hoài nghi người ở phía ngoài phải hay là không tìm lộn người mà mặc vua hư bây giờ đang ở đối đãi người một nhà hoặc không là địch nhân thời điểm trên mặt luôn mang theo ánh mặt trời y hệt dáng tươi cười h i ể n thị rõ tuổi thanh xuân ở bên trong tinh thần phân chấn kết hết số sách cầm lấy bao phục trường đao thản nhiên đi ra quán rượu bên ngoài rất nhiều vây quanh quân sĩ trong mắt hắn như như trong suốt trực tiếp bị hắn bỏ qua hắn muốn kiên cái chốt tại quán rượu một bên ngựa ly khai cố ý tới đây tìm hắn rất nhiều quân sĩ sao lại há có thể đơn giản thả hắn đi một phen tranh đấu sát phạt không thể tránh khỏi lại trình diễn rồi l i ê n ủ đao như vậy tu sĩ cũng phải chết ở dưới đao của hắn húng chi chỉ là một ít trải qua huấn luyện người bình thường thẳng đến máu tơi nhuộm hồng cả mặt đường không người còn dám tiến lên mặt vua hư dục ngựa ra khỏi thành, tiếp tục hướng phương từ nay về sau về sau pham là trải qua đấy hoặc lớn hoặc nhỏ thành chỉ cửa ra vào tất có một chương hắn bức họa mà kim ưng đế quốc bao vây chặn đánh người của hắn cũng ngày càng nhiều nhưng hắn cho tới bây giờ tự không còn né tránh đi qua quá khứ ý tứ mỗi lần đều là trực tiếp xung phong liều chết mà qua đảo mắt theo tội thành xuất phát đã có mười ngày mặc vua hư nhìn qua phía trước rộng lớn sa mạc chỉ thấy phản chiếu tại trong mắt sa mạc không có một điểm người ở hoa vu buồn bã là d ọ n chính sau nửa ngày thu hồi ánh mắt nhìn nhìn ngồi xuống mười ngày đến một mực cưỡi ngựa nhữ mày sau đó xoay người xuống ngựa lưng c o b a phục dẫn theo trường đao đi thẳng về phía trước đằng sau tiếng ngựa ạ nó tựa hồ cũng biết chính mình chinh phục không được cái này phiến rộng lớn sa mạc mà lúc này kim mưng trong đế quốc một thiếu niên đơn kỵ một đường huyết sát như vào chỗ không người tin tức khắp nơi đ i ê n truyền có người nói hắn tàn nhẫn có người nói hắn c ứ n g hãn cũng có n h i ệ t huyết thiếu niên đỉnh màng chiều bái thận không thể cái kia là mình không biết tin tức như vậy nếu là rơi vào tay hỗn loạn chi đô phong cầu ba mọi người trong t a i bọn họ là hay không sẽ lại khen có phải sẽ khinh bị truyền tin tức chi nhân không kiến thức qua mạc vô hư bư hãn phát sinh ở sau l ư n g sự tình mạc vô hư không biết mặc dù là đã biết có lẽ hắn cũng chỉ là cử trừ hiện tại hắn thân ở hát sa mạc trong nội tâm suy nghĩ là mau chóng xuyên qua cái này phiến thê lương thổ điện hát sa mạc lên thỉnh thoảng có hát phong vụ vụ thổi qua âm u ám như quỷ khóc rất thấm người đặc biệt là tại ban đêm nhát gan chi nhân cần phải dọa phá gan không thể mà sa mạc bên trên nhiệt độ cũng là lại để cho đầu người đau n h ấ t một sự kiện bạch thiên như đặt mình vào tan lô buổi tối rồi lại như rơi băng hầm lò tại đây thiếu nước thiếu lương thực địa phương người bình thường là vạn không dám xâm nhập đấy càng đừng nói xuyên việt chinh phục nó mặc v u hư dựa vào lấy thâm hậu chất khí ngày đêm đi gấp hướng bắc hướng bắc lại hướng bắc tại tiến vào hát sa mạc ngày thứ bảy lúc xế chiều hắn gặp phiền thoái gió bắt đầu thổi rồi gió lớn chỉ thấy phía trước một khổng lồ màu đen đại gió lốc cấp tốc thành hình như có che khuất bầu trời xu thế c á t phi đã đi thật sâu trong bóng tối như có chứa từng cơn yêu tả q u ấ y được đen kịt bầu trời lăn mình không ngớt cũng không biết bầu trời hát chìm là bởi vì m u ố n mưa hay là màu đen đại gió lốc dẫn dắt lên mặc vô hư sợi tóc quần áo quần vũ nhìn về phía trước còn tại chỗ xa xa màu đen đại gió lốc hung hăng nuốt vài cái phát khô hết hầu hắn chỉ cảm thấy tại đây như thiên uy hệ thiên nhiên phản ứng xuống chính mình lại nhỏ bé được như giống con sâu c á i kiến dùng sức nắm chặt nắm đấm trở nên mạnh mẽ tâm càng thêm kiên định cực nóng rồi đột nhiên đùng đùng vê anh một đạo tiểm điện n g a n g trời tùy ý c u ồ n g loạn nhảy múa tiếng sấm từng cơn như bầu trời tại g à o thét hắn vẻ sợ hãi cả kinh tập trung nhìn vào cái k i a phóng đang tàn sát b ử a bãi màu đen đại gió lốc che khuất cao tiên h bài sơn đảo hải giống như rõ ràng là hướng phương hướng của hắn lướt đến hắn kinh hãi căng chân hướng phía đông bỏ m ạ n chạy t h u c mạng chỉ hy vọng có thể tránh khai mở như thiên uy ý hệ đại gió lốc chỉ là cái tia gió lốc thật sự quá nh hắn mặc dù s ử suất toàn thân giải thuật chân khí chống đỡ chân tốc độ lập tức tăng vọt đã chạy ra đi trong vòng ba bốn dặm xa nhưng vẫn là bị khổng lồ màu đen đại gió lốc biên giới s á t trong may mắn chính là hắn cũng không có bị đại gió lốc mang đi cũng không có bị quân tiến vòng xoáy bên trong đi chỉ là bị mang lên không trùng hung hăng ném đi xa xa mặc dù chân khí hộ thể cũng bị rơi tròn v á n g đợi đứng lên sau lòng còn sợ hãi nhìn về phía ánh mắt nơi cuối cùng cái kia hắt chìm thân ảnh rồi sau đó một phen kiểm tra lại phát hiện trường đao không biết rơi xuống nơi nào được phép mới vừa rồi bị gió lốc sắt ở bên trong bối rối giữa mất đi đấy may mà chặt chẽ cột vào trên lưng bao phục còn bình yên ở trên lưng gặp bao phục không có mất đi hắn mới thở phào một cái trong lúc này có thể trang bị linh tinh như mất hắn đã có thể không đi được sơ huyền tinh rồi lúc này l ẻ tẻ giọt mưa bay xuống vài giọt đánh vào trên mặt hắn hắn còn không kịp cao hứng keo kiệt bầu trời lại không còn có rơi xuống một giọt mưa đến mặc v ô hương ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới còn sơn màu đen hiện tại lại trở nên mờ nhạt bầu trời một hồi buồn vô cớ như mất về sau nhận thức chuẩn phương hướng vùi đấu tiếp tục hướng bắc hắn như không biết mọi m ệ n máy móc giống như lại đang hắt sa mạc trong đi năm ngày thời gian, mới rốt cục đi ra xuất hiện ở trước mặt hắn chính là vài tòa cao ngất tuyết sơn được phép tuyết nước tan chảy dưới núi có một đầu dốc rách dòng suối nhỏ huấn l ư ợ n mà chạy khắc cực mạc vô hư một hồi nâng ly tại đây ít ai lui tới địa phương lại ngoài ý muốn phát hiện một đám hình thù cổ q u á i cá thật sự là ngăn cản không nổi hấp dẫn chụp tới ăn hết về sau may mắn không có việc gì chờ hắn bay qua tuyết sơn tuyết sơn cái kia một bên rồi lại là vô tận sông băng rét thấu xương hàn phong cùng hô hắn phải một mực dùng chân khí ngăn cản phòng ngừa chính mình đồng cứng trong gió hắn yến lặn nói nhanh đến rồi q một chương ba mươi ba sơ lâm sơ huyền tinh trong gió lạnh sông băng gi một thiếu niên cô đơn yên lặng đi về phía trước sông băng giữa hàn băng góc cạnh tại nhàn nhạt ánh mặt trời phổ chiếu hạ phản xạ x u ấ t chói mắt sáng l ạ n sáng g i ỏ i lại để cho hy vọng của mọi người chi lại có một loại tựa như ảo ngộng cảm giác chỉ là hiện tại cô đơn hành tàu ở trong đó người không tạp n i ệ m thưởng thức mặc vua hư không sợ giá lạnh cùng gió lạnh một đường về phía trước bầu trời hắc bạch không ngừng luân chuyển ở giữa liền chính hắn cũng nhớ không rõ đến tột cùng đi rất xa đi bao lâu rồi c h ậ n một ngày h ắ n ngừng chân ngắm nhìn chỗ xa băng sơn, sơn cao cao đứng vững, như là theo từ cổ trí kim đi tới cự nhân sừng sững tại này thiên địa giữa đ ạ m m ạ c nhìn xem thế gian mọi người gần gần xa xa duy nó cao nhất mặc vô hư trong nội tâm vui vẻ nhẹ dọn lẩm bẩm cự linh núi sao sau đó bước chân đều nhanh hơn vài phần hướng đứng bước ở phía xa băng sơn tiến đến nhìn núi làm ngựa chết húng chi hay là người hắn mỗi lần ngẩng đầu nhìn về phía băng s ơ n lúc đều cảm thấy ngay tại trước mắt nhưng nhất thời bán hội rồi lại không cách nào đến h a i canh giờ về sau đem làm hắn rốt c ụ c đứng tại băng chân núi lúc không khỏi trưởng thở dài ra một hơi ngẩng đầu ngang nhìn qua chỉ thấy bất ngờ băng cứng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng mọi nơi sưu tầm về sau phát hiện vậy mà không đường có thể lên có lẽ là sử dụng truyền thống trận mọi người làm ộ t ít đi tới đi lui tu sĩ không có ảnh hình người hắn dựa vào hai chân gian nan bôn u ba mà đến dù cho giống như hắn thiếu niên muốn tiến về trước sơ huyền tinh có lẽ cũng là tại tu sĩ cùng đi cùng dưới sự dẫn dắt không c h u n g mà đến không c h u n g mà đi không biết làm sao da da của hắn giống như cố ý như thế giống như lại lại để cho chính hắn chạy đến lúc này mặc vua hư thật không ngờ oán trách da da của hắn chỉ thấy hắn nắm thật chặt trên l ư n g bao phục đi đến băng b í c h xuống hai tay năm ngón tay thành t r ộ p hình dáng đầu ngón tay chân khí ngưng kết thành hình mũi k h a n như thực chất giống như lập tức giơ hai tay lên nhìn nhìn sau hít sâu một cái hơi lạnh sau đó một tay vung h ă n g cắm vào thẳng t ắ c bất ngờ băng bích nhưng thấy hắn ngón tay lại như cương châm lưới dao sắc bén giống như cắm vào chắc chắn băng bích t ấ p hơn sâu đón lấy xuống kéo thử thử cảm giác có chắc chắn sau tay kia lại cắm vào hơi chỗ cao băng bích rồi sau đó hai tay dùng sức thân thể c ấ t cao tiếp theo đổi tay hắn lại cứ như vậy một t r ả o một t r ả o hướng lên leo lên gió lạnh càng không ngừng gào thét dốc đứng băng bích lên hắn mang theo trầm tĩnh cùng chấp nhất hướng lên ra sức bỏ đi không biết đi qua bao lâu một canh giờ lại có lẽ là hai canh giờ mặc vua hư thở ra khói trắng, trên mặt phun đầy trên tay cũng không dám có một tia bưng lỏng càng đi chỗ cao hắn cũng cảm giác sức gió càng lớn lại thổi chúng thân thể của hắn tả hữu lắc lư may mắn chân khí của hắn đầy đủ hùng hậu bảo vệ toàn thân mà không bị đông cứng như đổi lại không có trở thành tu sĩ những người khác ai dám như hắn leo lên t h o á n một phát không cẩn thận sẽ rơi phấn thân thoai quất mà ở băng sơn đỉnh núi có một đang mặc áo bào trắng nam tử l ặ n g lặng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đỉnh núi hàn phong cường hô lại thổi không tiến hắn chung quanh ba thước trong vòng tại hắn chung quanh như là có một tầng bình chướng vô hình cản trở gió lạnh xâm nhập chỉ thấy hắn liền tóc áo b à o cũng không có ở trong gió đong đưa một kia phảng phất ba t h ư ớ c có hơn cuồng liệt gió lạnh là thổi tới một cái thế giới khác đem làm mạc vô hư vừa mới đến chân núi lúc hắn tự có chỗ cảm giác chỉ là hắn như kiểu tượng điêu khắc ngồi sừng sững bất động đỉnh lấy gió lạnh hướng lên leo lên người giống như không đáng nhìn lên một cái liền mắt cũng không từng mở ra màu trắng áo b à o cấu ra thân ảnh màu trắng cùng cái này băng sơn bên trên nhan sắc giống như tan làm một thể ban đêm lại lặng yên h à n lâm ban đêm gió lạnh càng lớn cũng càng lạnh mặc vô hư còn không có có bỏ lên đỉnh núi ngầm đầu ngang nhìn qua bầu trời đêm. không thấy ánh trăng tinh thần có chỉ là vô tận hạ cám bên hai v ù v ù tiếng gió như ác ma phẫn nộ g à o t h é t mặc vô hư bất vi sở động mượn băng cứng ánh sáng nhạt cho dù ở ban đêm cũng một đường hướng lên có lẽ hắn cũng muốn hơi vứt bỏ khế chỉ là tại đây băng cứng xoay mình trên vách đá cũng không có một chỗ địa phương có thể cung cấp hắn thở dốc một lát có ai biết tại đây rét lạnh đêm một thiếu niên mang trong nội tâm bất diện m ộ n tưởng tại đây băng cứng xoay mình trên vách đá hướng lên hướng lên lại hướng lên đỉnh núi lẳng lặng ngồi xếp bằng áo bào trắng người được phép biết đến nhưng hắn không có chút nào xuất thủ tương trợ y tứ một đêm thời gian có thể rất ngắn đ o à n đến gần k ề chỉ là nhắm mắt trợn mắt giữa sự tình m à thôi nhưng đối với tại ở đằng kia trong gió lạnh băng bích bên trên người đến nói là quá trưởng quá dài mặc vua hư chưa bao giờ cảm giác ban đêm thời gian đúng là như thế dài dàn g dặc vừa được hắn tại trong lòng chờ đợi một lần lại một lần bầu trời mới dần dần trở nên trắng hắn mỗi ngày không phóng bỏ sáng tinh thần tùy theo chấn động cái kia hung hăng cắm vào băng bích trong không ngừng luân chuyển giữa hai tay t i ể u không có đ ỉ n h chỉ qua chỉ là đỉnh núi như xa không thể chạm giống như thủy trung chưa từng đến lúc này chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa ngẩu đầu hướng lên nh Con trước đường phía một ê n ngông, không thấy đỉnh núi, đến h thấy t u cùng khi nào mới có nào khi thể mới lát o bảo đi lên cũng là không biết. Thời lên cũng không nghĩ là bảo yếu một chút, hắn đem bảo vệ chân khí toàn thân suy đem chậm một bộ vệ vệ khí rãi lại, chỉ bảo vệ một ít trọng yếu bộ vị, dùng này đến giảm bất tiêu hào. Một lát sau chỉ thấy hắn sợi tóc lông mi góc áo tại cuồng hô trong gió lạnh nhao nhao kế t băng theo hắn động tác phẩm phồng đông đưa thật dài băng đầu lẫn nhau v à chạm đứt gãy hướng phía dưới rơi đi như thế giống như không biết lại đi qua bao lâu mặc vua hư sớm đã quên mất thời gian hắn chỉ biết là chân khí trong cơ thể hiện tại còn thừa không có mấy rét thấu xương cuồng liệt gió lạnh như muốn đưa hắn t r h o bụi lại không đến đỉnh núi hoặc tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương không phải k é xuống không thể có lẽ ông trời thương cảm hắn chấp nhất tại chân khí của hắn sắp sửa hao hết sắp ngần đầu lúc rốt cục chứng kiến cái này phảng phất giống như không dừng lại tận băng bích không có lại tiếp tục hướng lên kéo dài đỉnh núi giống như có thể đụng tay đến phảng phất tuyệt sử p h ù n g xanh gặp được đường sống trong có chết trong lòng của hắn không khỏi c u n hỉ dùng hết cuối cùng một điểm chân khí nhanh chóng bỏ đi đợi hắn rốt cục bò lên đỉnh núi Cơ cơ t lúc này một mực xếp bằng ở đỉnh núi láo bào trắng người mỹ mắt có chút động vài cái rồi sau đó từ từ mở hai mắt ra hờ hững nhìn về phía ngồi ở đỉnh núi biên giới chỗ mạc vô hư cũng không có đi lên hỏi thăm hoặc là quáy dậy ý tứ chỉ thấy mạc vô hư sợi tóc giữa băng tinh rủ xuống sâu bờ môi sắc mặt xanh lép tí một mảnh y phục trên người sớm được đông cứng xếp bằng ở cái này bằng sơn đỉnh núi lạnh như băng trong gió lạnh hắn thỉnh thoảng run dậy t hắn g đến một lúc lâu sau chân khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục sắc mặt của hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp vận khởi chân khí bảo vệ toàn thân chống cự như đao như kiếm gió lạnh lại một c a n h giờ đợi khôi phục gần năm thành hắn trận mắt cẩn thận kiểm tra toàn thân các nơi sau mới đánh giá đến bốn phía đến ánh b à o trong mắt của hắn đỉnh núi dài rộng ước hơn hai mươi triệu thập phần hình thành trung ương một t r ỗ ước hai t r ư ợ n g rộng đích địa phương tản ra nhu hòa màu trắng quan huy mặc vô hư nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cảm thấy được truyền tống trận thấy được truyền tống trận h ắ n thình lình nhớ tới tinh xứ giả đâu này ánh mắt chuy sau nửa ngày mới phát hiện c h u y ể n tống trận bên cạnh ngồi xếp bằng áo b à o trắng thân ảnh hai người hai mắt nhìn nhau mặc vô hư trong nội tâm cảm thán chính mình một đường bôn u ba đến vậy kết lực phía dưới hiện tại mới nhìn người nọ lúc trước như đối với chính mình bất lợi đây chẳng phải là bị chết oan đột nhiên hắn lại tự dễ cười cười người khác là tinh sứ giả chính mình thực lực trước mắt còn không phải người khác chống lại muốn giết mình quá mức dễ dàng áo b à o trắng người gặp mặc vô hư sắc mặt nhiều lần biến hóa cũng có thể đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng là hắn rõ ràng sẽ không muốn hướng mặc vô hư nói thêm cái gì nhìn xem mặc vô hư lạnh lùng nói ra cái này vắng vẻ hoang vu tử mang tinh lên còn ngươi nữa lại là thiếu niên khó được ngươi muốn dùng truyền tống trận vâng phiền toái tinh sứ giả mạc vô hư nói rồi sau đó đến gần ô m quyền thi l ễ một cái đứng ở chỗ gần mạc vô hư phát hiện truyền tống trận hiện lên hình tròn đường kính ước hai t r ư ợ n g chính giữa nhưng lại hiện lên bắt q u á i hình dáng bên ngoài bốn phương tám hướng đều khắc có cổ sơ đồ án cùng văn tự đồ án tất cả đều là khắc họa bầu trời tinh đấu cái kia cổ sơ văn tự nhưng lại hắn chưa từng thấy thức qua đấy biên giới một vòng phân bố lấy một vòng lỗ khảm từng lỗ khảm trong lại sắp đặt lấy một khối linh tinh suốt một vòng không dưới ngàn khối mà từng lỗ khảm c h ỗ lại có màu bạc đường cong như mạch lạc đồng dạng hướng trung ương mà đi truyền tống trận chỉnh thể màu trắng quan g huy vô cùng nhất nhu hòa sáng lợi cơ h ộ như nước chạy bình thường tại hồ không giữa không trung nhẹ nhàng mà chạy x u ô i theo áo bào trắng tinh sứ giả liếc qua hiếu kỳ quan sát truyền tống trận mạc vô hư thản như nói tại đây truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến sơ huyền tinh mỗi lần một trăm khối linh tinh mạc vô hư sau khi nghe xong khởi bỏ trên lưng bao phục một khi xem xét rõ ràng vừa vặn có một trăm khối linh tinh gia gia của hắn rõ ràng sớm đã biết cần bao nhiêu linh tinh cũng không có cho nhiều hắn một khối đ ó nghe lấy đem Linh đem đưa đến Tinh n t áo bào r ắ t i n sứ sứ giả trắng giả tinh trước mặt, chỉ thấy t chỉ h áo bào o tay vậy u đều n lên, Linh Tinh đều biến、mất. Người đứng thượng diện đi. Áo bào trắng tinh giả đối với hắn nói. Ngay g giả đi. đối với mất. bào sứ Áo v mặc vua hư không kịp cảm thán thần kỳ theo lời đi đến trong truyền t ố n g trận ương đứng lại áo b à o trắng tinh sứ giả lại là vung tay lên lập tức kích xạ xuất một đạo lam sắc quang mang mặc vua hư gặp lam sắc quang mang rơi vào truyền t ố n g trận bên ngoài tinh đổ bên trên một khoảng ngôi sao lên trong lúc đó truyền t ố n g trận nguyên lai nu hỏa hào quang lập tức trở nên trói mắt lên bạch quang l o ạ lên hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bốn phía tối như mực đấy lại để cho người có một loại thời gian thác loạn cảm giác phảng phất đã qua ngàn và năm tiếp theo trong n y mắt lại lại cảm giác mình vẫn luôn là đứng tại từ mang tinh băng sơn đỉnh núi chưa từng đập tới này uy vẫn đứng lấy bất động làm gì vậy mau tránh ra đằng sau còn có người đâu đột nhiên có thanh â m truyền lọt vào trong thai mặc v ô hư phục hồi tinh thần lại tả hữu xem xét này đừng xem nói đúng là ngươi nhanh lên mở ra vừa rồi người nói chuyện thanh â m lại vang lên mặc v ô hư mới phát hiện nguyên lai、like、người khác nói chính là hắn hắn thấy mình đứng tại một cái trong truyền thống trận ngoài trận có một thanh niên không ngừng t ú c r i ụ c lập tức nhanh đi vài bước bước ra ngoài trận thanh niên kia nhìn xem hắn có chút buồn cười mà hỏi lần thứ nhất truyền thống mặc v ô hư nhẹ nhàng ngật đầu thanh niên vừa cười nói về sau thói quen thì tốt rồi mà sau đó xoay người lại mời đến mặt khác t r u y ề n đưa tới người đi rồi đến sơ huyền tinh rồi hả mặc v ô hư lạc ặ yên nói phóng bỏ mắt nhìn đi phát hiện tại đây cũng là một chỗ đỉnh núi nhưng lộ ra rộng lớn truyền thống trận so từ mang tinh lớn rồi cũng không biết gấp bao nhiêu lần tầm tầng, tầng lớp, lớp mỗi tòa tầm đó lại lẫn nhau liên hệ vây quanh chính giữa một tòa c h ỉ n h thể nhìn về phía trên phảng phất lại tổ hợp trở thành một tòa càng lớn trận pháp hắn vừa rồi trô đứng truyền tống trận gần kề chỉ là tại một cái biên giới nơi hẻo lánh m à t h ô i khác trong truyền tống trận lục tục no ngoe cũng có người đi ra đồng dạng khác truyền tống trận bên cạnh cũng có như vừa rồi thanh niên k i a m ộ t người như vậy bọn hắn duy trì hoặc là thủ hộ lấy truyền tống trận khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa còn kiến có một ít đỉnh đài lầu các có lẽ đó là bọn họ bình thường chỗ ở xem bỏ đi mặc vô hương ngầm đầu nhưng thấy bầu trời phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay ánh mặt trời từ từ chất có linh hạt dị cầm vỗ cánh bay qua từng cơn thanh phong sơ huyền tinh chính là hắn cho tới nay h ư ớ n g tới q u y một chương ba mươi b ố chỉ dương thành san ú i bích lục một mảnh lục ảnh lượt quanh ngọn cây bắt đầu khởi động trong gió phật phồng không khí cũng tươi mát ôn luận mặc v ô hư trợ thấy có chút tơ linh khí nhập vào cơ thể hắn không khỏi khe giật mình h a y còn tại hỗn loạn chi đôi lúc hắn cảm giác mình t o à n thân h u y ệ t khiếu có một cổ vô hình ngược cản thủy chung không cách nào mở ra ra r a của hắn từng nói không được bao lâu sẽ tự hành mở ra đấy không nghĩ tới lúc này mới vừa xong sơ huyền tinh đã có thể khép mở tự nhiên rồi chung quanh người đến người đi ở chỗ này tu luyện rõ ràng không phải một cái nơi tốt vội vàng khép kín toàn thân huyệt khiếu không cho linh khí nhập vào cơ thể hắn còn không có làm tốt đột phá đến tụ linh cảnh chuẩn bị này xem một m ư n h ngươi là lần đầu tiên đến đây đi muốn nghĩ bái nhập tông môn sao vừa rồi thanh niên kia gặp mạc vô hư một mực không có động trở lại lại đối với hắn nói bái nhập tông môn mạc vô hư trong nội tâm kỳ thật còn không có gì khái niệm trước kia cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này một lòng chỉ có lẽ sơ về tinh mà lúc này hắn nghe xong bái nhập tông môn bị vừa hướng thanh niên nhẹ gật đầu xuống núi về sau đi tây đi bên kia có một tòa thành gọi chỉ dương thành tất cả đại tông môn hàng năm mùa xuân đều sẽ phái người tại đó tuyển nhận đệ tử ngươi có thể đi chỗ đó nhìn xem thanh niên kia tựa hồ còn rất nhiệt tâm mặc vua hư nói một tiếng cám ơn tạng rồi sau đó không làm ở l â u hướng đỉnh núi biên giới giao lộ đi đến chuẩn bị xuống núi nhưng lúc hắn đi đến giao lộ lúc lại phát hiện người khác đến nơi này hoặc là đàm vân hoặc là đ ạ m kiếm hoặc là loài chim bay thay đi bộ ngự không qua theo núi kéo dài xuống đi lên trên thềm đá lại một bóng người cũng không có thấy vậy hắn lắc đầu cười cười chỉ là nụ cười kia có chút bất đắc dĩ mặc dù hâm mộ người khác nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan theo thềm đá mà xuống một đường đi qua chỉ thấy thềm đá hai bên khắp núi sành tươi ngẫu n h ư đấy không biết tên đoá hoa nở rộ hương hoa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng quanh quần chót vui trong nội tâm không khỏi cảm thán nửa canh giờ trước chính mình vẫn còn tử mang tinh bên trên sông băng giữa ngoại trừ sảng g i n g gió lạnh cùng băng cứng căn bản không thấy được một tia lụ c ý chớ nói chi là hương thơm bỏ ra mà bây giờ tại đây sơ huyền tinh lên lụ c ý t r u n g t r u n g đ ô n g hoa hương thơm hoàn toàn là ngày xuân ở bên trong tốt nhất thời gian vật đổi sao rời giữa hôm nay cái này đấy cái này không khí tựa hồ đều đã bất đồng chị dương thành bái nhập tông môn mặc vô hư vừa đi vừa nghĩ lại nghĩ tới gia gia của hắn đã từng nói qua sơ h u y ề n tinh bên trên tông môn mọc lên san sát như rừng đang nhìn tình huống hiện tại giống như không có so bái nhập tông môn thích hợp hơn được rồi xuống núi về sau hắn theo đại đạo hướng tây đi người khác hứa đôn là ngự không qua trên đường không thấy người đi đường người khác ngự không một lát tức đến chỉ dương thành hắn không nhanh không chậm mà thẳng bước đi gần hai canh giờ mới xa xa trông thấy chỉ dương thành hình dáng đợi tới gần về sau nhưng thấy tường thành vừa cao vừa to trên cửa thành phương chỉ dương thành ba chữ to lộ ra phong cách cổ xưa đến gần mặc v u hư nhìn thoáng qua không làm dừng lại trực tiếp đi vào nội thành trên đường phố tiếng người ở mỹ ngựa xe như nước đặc biệt cửa hàng rực rỡ mươn màu mặc vô hư tại đây nhìn xem chỗ đó dạo chơi không bao lâu về sau hắn hướng người nghe xong như thế nào bái nhập tông môn biết được nguyên lai rất nhiều tông môn đều tại nội thành sắp đặt cứ điểm chỉ cần tiến đến kiểm tra hợp cách là được mà cái gọi là kiểm tra tựu là khảo thí linh căn đem làm hắn theo đừng trong dân cư biết được linh căn cần khảo thí còn phân thiên địa huyền hoàng tứ phẩm m ộ i phẩm lại phân giáp đã bính tam cấp lúc lập tức một hồi ngạc nhiên đưa tới một hồi k i n h bỉ gia gia của hắn theo chưa nói với hắn mà trí dương thành tồn tại nhân vật muốn tác dụng cũng là vì tất cả đại tông môn tuyển nhận đệ tử dùng mỗi khi mùa này là trí dương thành náo nhiệt nhất thời điểm theo từng cái tinh thần bên trên chạy đến rất nhiều m a n g cường giả giấc mơ thiếu niên hy vọng có thể bãi nhập tông môn từ nay về sau đạp vào cường giả đường nhưng thế gian này có vô số người còn trẻ thời điểm khát vọng trở thành cường giả anh hùng nhưng cuối cùng lại trở thành khói lửa hồng trần ở bên trong bình thường khách qua đường hoặc là ngã xuống cường giả trên đường trong vũng máu trong thành không chỉ, chỉ có tu sĩ cũng có rất nhiều người bình thường bọn hắn phần lớn là một ít lại tới đây nhưng không có như n g u y ệ n tiến vào tông môn không muốn trở về chi nhân mặc vua hư tại dòng người bắt đầu khởi động trên đường đi tới một thân áo vải trên lưng cột một cái màu xám bao phục áo choàng tóc dài tùy ý dối tung cũng không để người chú ý như hắn thiếu niên chỗ nào cũng có đương nhiên cũng có rất nhiều đang mặc hoa phục vẻ mặt n ạ o khí sau lưng còn đi theo người hầu còn trẻ chi nhân một phút đồng hồ về sau đem làm hắn bất kỳ nhưng đi vào một tòa cự đại p h ủ đệ trước trông thấy đại môn phía trên bảng hiệu sách lấy huyết nguyệt môn ba chữ to lại thấy trong cửa ngoài cửa xếp thành hàng dài rất nhiều người trong đó nữ có nam có nhiều người c h ấ u ngươi một lời ta một câu tất nhiên là lộ ra h u y ê n áo nhưng lúc ngẫu nhiên có đang mặc huyết b à o mặt mũi tràn đầy lạnh lùng người trải qua lạnh lùng nhìn một cái về sau mọi người rồi lại câm như hến một phen hỏi thăm sau biết được nơi này chính là huyết nguyệt môn tuyển nhận đệ t ử chỗ một thân huyết sắc trường bảo mặt mũi tràn đầy lạnh lùng người thuộc huyết mạch môn đệ từ chính thức huyết mạch môn thế lực thật lớn hàng năm chiêu thu nhận đệ tử tự nhiên cũng nhiều hắn không có vội vã muốn đi vào huyết mạch môn trải qua hiểu rõ sau lại hướng nơi khác đi đến muốn nghĩ nhìn nhiều xem lại mới quyết định lại là một hồi đi dạo, chứng kiến một chỗ gọi thất kiếm sơn tông môn tuyển nhận đệ tử địa phương cũng là kín người hết chỗ mọi người tranh giành trước và sau chỉ là không biết cái này phồn nhiều người cuối cùng bị tông môn nhận lấy sẽ có bao nhiêu lại có bao nhiêu người sẽ lòng tràn đầy thất lạc trầm giọng thở dài xem đại môn kia chỗ đi ra kín người mặt hề v ả i cùng ủ ám bọn hắn có lẽ đã thất bại không có bị bắt lấy lại nhìn cái kia xếp thành hàng dài mọi người tự hồ rất nhiều người trong nội tâm, tâm nghĩ hoặc người khác phải chăng có linh căn còn cần khảo thí mà hắn nhớ rõ lúc trước hắn cùng với liền phá quân lâm việt hỏi ra ra của hắn lúc gia gia của hắn chắc cũng không có chắc nói có tự có hiện tại liền phá quân cùng lâm việt hai người cũng đã đột phá đến tụ linh cảnh rồi còn lại một mình hắn hắn ngược lại tuyệt không lo lắng không có linh căn vấn đề này càng là hiểu rõ mặc vua hư đã cảm thấy gia gia của hắn càng là thần bí lại đi đến một nơi chỉ là d ơ lên mắt nhìn đi nơi này lộ ra lãnh lanh thanh thanh chỉ thấy ngoài cửa lớn một cái đang mặc hắc y nam tử trẻ tuổi ư ớ c trên dưới hai mươi tuổi chán đến chết ngồi ở trên thềm đá tại hắn đứng phía sau một cái mười tám thì dựa t o tắc thanh xuân thiếu nữ hai người đang có một câu không có một câu nói chuyện nữ tử sau lưng đại môn phía trên có kình thiên phong ba chữ có lẽ đây cũng là một chỗ tên là kình thiên phong tông môn cứ điểm chỗ nhưng mà nơi này so với hắn phía trước chứng kiến huyết n g u y ệ t môn cùng thất kiếm sơn khác nhau rất lớn phía trước chứng kiến đều là kín người hết chỗ kình thiên phong nơi này cũng quá mức quặn c u ế rồi thông môn quá kém không người nguyện ý b ã i nhập có phải đối với đệ tử yêu cầu rất cao không người nào dám tới thử một lần mặc vua hư trong nội tâm không khỏi nghĩ đúng lúc này mặc vua hư bên cạnh đi tới một người nhìn về phía trên n i ê n kỷ cùng hắn tương tự lớn lên có chút khỏe mạnh một thân trang phục cách hắn mặc chỉ là còn trẻ trên mặt lộ vẻ ubern đặc biệt là đôi mắt kia u buồn đậm đặc được giống như h ó a không khai mở giống như không biết hắn tuổi còn nhỏ như thế nào như thế u buồn la sinh là như thế có phải trong nội tâm cất giấu chính mình hữu buồn câu chuyện hắn nhìn nhìn mạc vô hư mạc vô hư hồi trở lại một trong cười hắn lập tức lại hướng kình thiên phong nhìn lại chỉ thấy hắn lông mày thoang một cái t u nhữ lại tựa hồ cũng không có nghĩ đến đây lại không một người đến đây ngồi ở trên thềm đá nam tử á o đen gặp mạc vô hư hai người song song nhìn lại được phép thức sự quá nhàm chán đứng người lên dỗi một cái sâu sắc lưng mọi sau hướng bọn hắn đi tới đợi hắn đến trước mặt hai người chỉ thấy hắn lớn lên m ả y kiếm mắt sáng cười đối với hai có người nói hai vị tiểu huynh đệ là muốn n g h ị bái nhập t ô n g môn kính thiên phong truyền thừa đến nay đã có một vạn hơn năm ngàn năm trong môn các loại công pháp thần thông cái gì cần có đều có bái nhập kính thiên phong muốn hạ là các người lựa chọn tốt nhất dứt lời mặc vô hư mỉm cười không nói gì bên cạnh trang phục u b u ồ n thiếu niên cũng là giàu dị không có lên tiếng thế nào nhị vị nam tử áo đen hỏi tiếp lập tức hắn tự hồ là cảm thấy tại đây xác thực quá mức còn cụ vẽ lời nói cũng không đủ tuyệt hảo nhìn nhìn bất vi sở động hai người lại nói đừng nhìn tại đây hiện tại q u ả n cụ v ta kình thiên phong chiêu thu nhận đệ tử linh tân đều yêu cầu địa phẩm đã ngoài tuyệt không như huyết nguyệt môn thất kiếm sơn như vậy cái gì nát dưa hiếm đ ồ ăn dạng không đứng đắn đều lớn mặc vua hư trên mặt dáng tươi cười không thay đổi hắn cảm thấy làm không rõ tình huống trước kia hay là không nên nói lung tung tốt mà lúc này bên cạnh hắn sức lực trang u đồn thiếu niên nói chuyện nói như thế nào ta nghe nói kình thiên phong vạn năm trước xác thực là một cái siêu cấp đại phái nhưng cái kia đều là vạn năm tuế nguyệt trước kia sự tỉnh rồi theo vạn năm trước kia huy hoàng qua đi vẫn xuống dốc đến nay hiện tại trong môn gần kể vài trăm người mà thôi gần trăm năm nay cơ hồ không người nguyện ý bái vào môn hạ mặc vua hư nghe xong lời này không khỏi nhiều nhìn mấy lần trang phục u b u ồ n thiếu niên hắn vừa song sơ huyền tinh đối với tất cả đại tông môn hoàn toàn không biết hiện tại trong lòng không khỏi cẩn thận lời đồn đều là lời đồn lời đồn như thế nào có thể tin nghĩ tới ta đường đường tình tiên h phong làm sao có thể sẽ tuyển nhận không đến đệ tử nam tử áo đen nghiêm sắc mặt gấp nói gấp lúc này nguyên bản đứng tại cửa ra vào mười tám tuổi hoa thanh xuân thiếu nữ cũng đã đi tới được phép nghe thấy được lời hắn nói lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại dọn dịu dàng nói ra lang sư minh ngươi không cần phải lãng phí miệng lưỡi theo chân bọn họ giải thích nhiều như vậy à trong lời nói giống như có chút cảm khái thổn thức tuyển nhận đệ tử rõ ràng còn muốn xịn nói khuyên bảo liên tiếp rụ rỗ nam tử áo đen nhìn thoáng qua duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên thanh xuân t i ể u nữ cười nói ha ha trình sư muội ta đây không phải nhàm chán sao nói sau tông môn đem tuyển nhận đệ tử một chuyện giao cho chúng ta chúng ta như thế nào cũng muốn mang mấy người trở về mới là sư minh theo ta thấy người khác không muốn ngươi khích lệ cũng là sẽ vô dụng tôi lúc trước ngươi nhập môn lúc còn có người khuyên qua thanh xuân thiếu nữ nhìn nhìn chớ không hổ hai người lại đối với nam tử á o đen lời nói thâm thiếm mà nói nam tử á o đen có phần lộ ra bất đắc dị n h g may giang tay ra không có trả lời rồi sau đó lại đối với mặc v ô hư hai có người nói hai vị tiểu hình đệ nghị kỹ không vậy mặc v ô hư không có đáp nhìn về phía bên cạnh hắn sức lực trang u buồn thiếu niên lại để cho hắn không nghĩ tới chính là thiếu niên kia lại tiến lên trước một bước đối với nam tử á o đen nói ta bái nhập mặc v ô hư khẽ giật mình không nghĩ tới hắn rõ ràng còn sẽ bái nhập kình tiên phong muốn hạ lúc trước không phải nói kình tiên phong đã hoàn toàn xuống dốc rồi hạ vốn đã b u ô n g tha cho hy vọng nam tử áo đen giống như cũng thật không ngờ một câu sau cùng cũng chỉ là tùy ý mà làm khẽ giật mình về sau ngược lại vui vẻ cười nói ha ha về sau ngươi sẽ v ì ngươi hôm nay làm quyết định mà kiêu ngạo đón lấy hắn lôi kéo trang phục thiếu niên tiếp tục giới thiệu nói ta gọi l a n g vân vị này chính là trình là lướt nhập môn đều so ngươi sớm về sau gọi sư huynh sư tỷ là được sau đó hắn nhìn về phía mạc v ô hư nói tiểu huynh đệ ngươi thì sao ta còn muốn lại dạo chơi mạc v u hư lắc đầu nói hắn bỗng nhiên là huyện c u y ể n cự tuyệt tình thiên phong tên là lăng vân chi nhân mời Quy một chương chớ cho ta ngày xuân v ừ a vặn ấm áp dưới ánh mặt trời từ từ trong gió mát bách hoa nộ phóng bỏ khắp nơi trên đất hương thơm có cây đã ở gió xuân trong rút ra xanh nhạt khiến người cảm thấy khắp nơi đều là bừng bừng sinh cơ ngày xuân tại người mà nói hoặc cũng là hy vọng bắt đầu đi chị dương thành ở bên trong không biết bao nhiêu thiếu niên không xa ước vặn dặm tràn trọc bầu trời tinh thần lại tới đây cũng là vì trong nội tâm hy vọng trong đó có người vui mừng có người b u ồ n có người cao hứng có người tổn thương mặc v u hư từ chối nhã nhặn kình thiên phong lang vân mời về sau lại lần nữa tại chỉ dương thành đầu đường lắc lư mà bắt đầu một mực đều sinh hoạt tại tử mang tinh sơ huyền tinh bên trên hết thể với hắn mà nói đều tràn đầy mới lạ chỉ thấy người đến người đi đầu đường có người bên đường giao hàng nhưng lại nói tới tới tới đều sang đây xem xem xét coi trộm một chút tất cả đều là nhất lưu phi kiếm toàn bộ bán đồ bán tháo rồi thích hợp mới nhập môn đệ t ử bản thân chi dụng mặc v ô hư lộn danh vọng đi thấy phía trước có người vây xem tiếp theo cũng đi ra phía trước tham gia náo nhiệt chỉ thấy chính giữa một người hai tay ôm vài chục thanh sinh đại kiếm người chung quanh chỉ trọ có, có người nói nhất lưu phi kiếm còn chỉ thích hợp mới nhập môn đệ tử dụng được phép tại tử mang tinh h ồ n loạn chi đâu ngốc lâu rồi đoạt thói quen cái này là người thứ nhất chạy đến ý niệm nhưng mà đón lấy hắn lại lắc đầu muốn nghĩ đến bây giờ mình cũng còn không có đột phá đến tụ linh cảnh thực lực trước mắt tại đây sơ huyền tinh bên trên lại có thể chém dính a i chỉ là ngoại trừ đ o ạ n còn có những biện pháp khác mặc vua hư trong nội tâm nhất thời rõ ràng khởi s ư ớ n g muốn đến nghĩ k ỹ trước kia đi theo g i à già của hắn bên người lúc có thể chưa từng có vì chuyện này phiền não qua xem tiếp này biết ký trước đoạn luân hồi p h i ề nào n phát sầu mạc vua hư thoáng t ú i đầu bất chi bất giác đi đến một nơi góc đường nghe thấy thanh âm n g ầ g đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước góc tường một người râu tóc bạc trắng trên mặt lại không một tia nếp nhăn nhìn về phía trên lại có vài phần hạ cốt tiên phong đắc đạo cao nhân phong phạm ngồi trên một chương hình chữ nhật sau cái bản lời kia nói đúng là hắn nói ra được mà hình chữ n h ậ t bên cạnh b à n dựng thẳng có một căn cây gậy trúc cây gậy trúc bên trên treo một khối vải trắng lên l ớ c giảng bài xem kiếp này biết kiếp trước đoạn luân hồi lạc khoản g phần đ ề chữ ghi tên trên bức vẽ thần t o á n tử t h ế vậy mặc v ô hư trong nội tâm một hồi ngạc nhiên l ạ n g y ê n nói không thể tưởng được sơ huyền tình cũng sẽ có xem tướng thầy tướng số s i ế c đang muốn quay người ly khai ai ngờ người nọ trông thấy hắn mới xuất hiện thân hướng hắn bước nhanh đi tới trong miệng còn không ngừng mà nói à vị này tiểu ca ta xem nơi mây đen che đình ấn đường biến thành màu đen trên mặt từ khí đại sự không ổn a ngày gần đây tất có huyết quang hải hương vốn định quay người đi đâu mà vô hương ngừng lại trong nội tâm cảm thấy buồn cười muốn nghĩ những năm kia đi theo hắn ra ra lưu lạc từ mang tính lúc ngẫu nhiên giả trang thầy bói không biết lừa bao nhiêu người giống như mắc l ừ a bị lừa cô nương còn đặc biệt nhiều hắn nhìn xem đi đến người trước mặt cười nói n g h e xong lời này của ngươi về sau sẽ để cho người sinh ra áp lực tâm lý ngươi có phải hay không còn có thể nói cái gì nữa tin thì có không tin thì không chuyện ma quỷ người khác dù cho không tin cũng sẽ ở áp lực tâm lý hạ cẩn thận từng ly từng tí mỗi thiên như này không gặp chuyện không may cũng sẽ xảy ra chuyện a dứt lời người nọ một ngón tay hình chữ nhật bên cạnh bàn động ở cây gậy trúc bên trên vải trắng nói lão phu thần toán tử xem t i ế p l ờ i biết kích trước đoạn luân hồi biết trước chuyện thiên hạ nói n g ư ơ i ngày gần đây có huyết quang t hai tường n g ư ơ i tin cũng có không tin cũng có ta vừa tới sơ h u y ế n tinh không có linh tinh cho n g ư ơ i lừa gạt mặc vua hư lắc đầu nói gặp nhau tức là duyên hôm nay lão phu phá lệ không thu n g ư ơ i linh tinh cũng nói cho n g ư ơ i biết giải cứu chi pháp thần toán tử lại chính nói ra cao nhân bộ g á n g triển lộ không thể nghi ngờ mặc vua hư lại quay người đi rồi nhẹ giọng lẩm bẩm nói nhàm chán thần toán tử thấy hắn đã đi Tại p hắn í a sau h bề bồn b hồ, ra này thành, hướng ra ắ có mà đi, từ c thể bảo vệ người bình vệ vô người an. Nghe thấy hắn lời nói vô hư lời thấy mặc không thèm quan tâm quan để ế Huyết n cũng không quay đầu lại chui vào trong dòng người.、Huyết、quang hương. Hắn lý lẽ, lại chui có hai quay đầu vào t không để ở trong lòng chủ yếu là trước kia cùng ra ra của hắn cùng một chỗ thời điểm đồng dạng chơi đổi loại này gạt người xiếc nhưng thần toán tử nhìn xem m ặ c v ô hư dần dần bao phủ tại trong dòng người thân ả n h vớt ve râu bạc trắng cười nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm kẻ này khó được rồi sau đó lại thấy hắn dương mắt hướng chỉ dương thành phương bắt nhìn ra xa m ạ c v ô hư tiếp tục tại đầu đường hitler m i s chẳng có mục đích chạy trong nội tâm nghĩ đến linh tinh hắn lúc này đối với trên đường người đi đường nhiều hơn lưu ý nếu có cơ hội có thể cướp được linh tinh hắn có thể hào không ngại thiên nhân tán nửa bước điên đoạn h ù n thảo âm người trả thù thiết yếu c h i vật tốt nhất lựa chọn đ ố n g nhiên một giọng nói truyền lọt vào trong hai á c h m ạ c v ô hư nghe tiếng kinh ngạc đ ố n g nhiên nhìn lại chỉ thấy bên đường ngồi cạnh một người trước mặt để đó một tấm vải trên vải b ả y biện một ít bình xứ nhỏ cùng một cây thung lũng hát thảo bên cạnh còn đ ứ n g có ba năm người đàn xem lòng hắn hạ ngạc như nói cái này sơ huyền tinh lên âm người trả thù đồ vật đường đường chính chính hợp lý phố gọi mua khó nhịn trong nội tâm hiếu kỳ đi qua nhiều nhìn mấy lần không bao lâu sau lại ngồi sổn người xuống chỉ vào bày đặt tại trên vải đồ vật hướng chủ q u á n hỏi ngươi những vật này đều có công hiệu gì n g ư ờ i nọ nhìn hắn một cái không chút hoang mang cầm lấy một cái màu trắng bình nhỏ nói còn đây là tiền nhân tán một khi ăn vào trong vòng ba ngày liền thần tiền cũng sẽ pháp lực mất hết tới lúc đó tựu là ngươi bỏ đá x u n g giếng đập đầu đại thời cơ tốt nói xong hắn lại cầm lấy màu xanh hoa văn bình nhỏ nói còn đây là nửa bước điên ăn vào về sau lập tức nổi điên nổi giận lại để cho người xem tận chuyện cười nếu như xem ai không vừa mắt vừa rồi không có thâm cựu đ ạ i hận lời mà nói ngươi không để phòng thử xem cái này thế nào tiểu huynh đệ có cần phải tới mấy bình yên tâm đều là g ã y sao giá mười khối linh tinh một lọ người nọ nói tiếp đừng nói mười khối linh tinh mặc vô hư hiện tại trên người liền một khối linh tinh đều không có cũng không thấy hắn xấu hổ lại chỉ vào cái tia gốc t u n g lũng hắt t h ả hỏi cọ này đâu này nhưng thấy cái tia thảo trường được thành công người to cỡ lòng bàn tay Lá cây người h ư trầm i ố n n g h lớn lên tinh n tế dày đặc. g ư kia nói tiểu huynh đệ thực thật tinh mắt còn đây là đoạn hồn thảo người ăn vào sau sẽ hồn quy thiên bên ngoài suốt hôn mê bảy ngày lâu tại trong lúc này cho ngươi muốn làm gì thì làm hắc hắc nói xong lời cuối cùng người nọ lại hắc hắc h è n mọn bì ổi nở nụ cười một bộ tất cả mọi người hiểu ý tứ mặc vua hư giả bộ làm như có điều suy nghĩ thò tay muốn nghĩ lấy tới xem thật kỹ xem người nọ vội và ngăn lại nói một trăm khối linh tinh cái này đoạn hồn thảo tựu là của ngươi rồi hiện tại ngươi cũng không thể lộn xộn khoác lắc đi a ngươi liền khiến cho thổi mạnh a còn một trăm khối linh tinh c h u y ề n thuyết đoạn hồn thảo sinh sinh trưởng ở cựu u ũ bờ sông chỉ bằng ngươi cũng có thể ngắt lấy đ ạ t được bên cạnh một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên hai tay ôm tại trước ngực vẻ mặt rêu cợt trâm trọng nói tại bên cạnh hắn còn có một người cùng hắn bình thường lớn nhỏ liếc qua mạc vô hư thấy hắn một thân áo vải còn đeo một bao phục mặt mũi tràn đầy tiêu căng mà nói nơi nào đến thổ dân không hề kiến thức rõ ràng còn sẽ tin tưởng hắn mà nói chủ quán nhìn nhìn hai người gặp hai người đều là thần sắc tiêu căng nhìn kỹ phía dưới lại thấy bọ cánh tay tay áo chỗ có thêu bảy trôi nhan sắc không đồng nhất kiếm hình dấu hiệu lúc này khẽ giật mình. mà vốn ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất mạc vô hư nghiêng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua hai người tại hỗn loạn chi đô g i ế t vô số người hắn ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sắc khí vừa nhìn phía dưới hai người kêu lại giật mình chỉ chốc lát p h ả n phất bị chấn nhấp rồi đem làm hắn lại quay đầu lại lúc lại phát hiện chủ quán chính rất nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai cũng còn không có nhập môn thổ dân dám chừng chúng ta biết rõ chúng ta là ai chăng bên cạnh hai người giống như có chút xấu hổ tức giận đối với mạc vô hư nói mạc vô hư đứng người lên xem cũng không xem hai người liếc thản nhiên nói các ngươi là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta chớ cho ta bị không để ý tới đâu hai người lại nghe mạc v ô hư mang theo lời cảnh cáo nói chịu chán nản một người lạnh giọng nói ra ngày bình thường tại tông môn vậy thì thôi không nghĩ tới một cái còn không có nhập môn thổ dân càng như thế đuôi mũ, dám đắc tội chúng ta n g ư ờ i nhất định phải chết vương xương cùng một chỗ giết hắn đi đột nhiên mạc v ô hư nghe thấy muốn giết hắn hoắt xoay người đạp điệu dùng sức mạnh lực nhảy lên hướng hai người đánh tới chỉ thấy hắn đặt chân thanh thạch mặt đất đều có chút d ạ n nước ba người tầm đó cách xa nhau vốn là không xa mặt v u hư tốc độ lại là cực nhanh hai người cũng không có nghĩ qua mạc vua hư dám dẫn đầu làm khó dễ binh khí cũng còn không có lấy xuất mạc vua hư tựu lấn thân đến trước tại hai người trong kinh ngạc phanh phanh hai tiếng vang lớn chuyển ra chỉ thấy hai người đã bay ra ngoài ba bốn trận xa trên đường người đi đường một mảnh xôn xao mạc vua hư đã bay hai người không chút nào dừng lại hắn liệu định bọn hắn tu vi không cao tập kích đắc thủ về sau cấp tốc lướt hướng bay ra ngoài người hai người vừa d ớ t đấy hắn lại lập tức tại bọn hắn vùng đan điền hung hăng tất cả đá m ộ t cước n ư ơ n theo lấy hai tiếng thống khổ kêu thảm thiết v ố định nhắc tới trong cơ thể linh khí hai người vùng đan điền chấn động linh khí tùy theo tảng ra nhất thời lại không thể lại tụ hợp lũng ngay sau đó mặc vua hư một hồi mánh l ự c cùng đạn đường cái trên mặt đất hai người thân người t h ể thống khổ c u ấ n thành t ô n hình dáng d o n g ư ờ i phùng đa lại là tại trên đường cái này một màn đưa tới vô số người vây xem có người nhìn thấy trên mặt đất hai người cánh tay chỗ kiếm hình dấu hiệu nói thiếu niên kia sông đại họa thất kiếm sơn người hắn cũng dám đánh cũng có trong lòng người nhìn có chút hả hê ám thoải mái không thôi nhỏ giọng tầm h nói thất kiếm sơn người càng ngày càng ngang ngược càng dỡ rồi đánh được tốt kỳ thật mặc vua hư sớm đã biết rõ hai người là thất kiếm sơn người rồi tại trì dương thành trong đi dạo lâu như vậy thất kiếm sơn tuyển nhận đệ tử chỗ hắn cũng đi qua cánh tay tay háo chỗ b ả y trôi nhan sắc không đồng nhất kiếm hình dấu hiệu hắn đương nhiên nhận ra chỉ là hai người nói hắn là thổ dân thì cũng thôi đi hắn vốn tựu i vừa đi ra t ử mang tinh đi vào sơ huyền đối với cái gì cũng không biết càng không biết cái này cũng không gì đáng trách nhưng bọn hắn không nên tuyên bố muốn giết hắn như ấu đao như vậy đột phá đến tụ linh cảnh nhiều năm người cuối cùng cũng phải chết ở dưới đao của hắn cái này hai cái rõ ràng còn chưa kịp u đao người há lại sẽ là đối thủ của hắn mà là tối trọng yếu nhất một điểm là hắn đang cần linh tinh trên đường mạc vô hư một hồi cuồng đạp sau đem hai người kéo cùng một chỗ s o n g s o n g ngồi cũng không tránh kiên kỵ vây xem phần đông người trực tiếp đối với hai có người nói giao ra ngươi hai trên người linh tinh tha các ngươi bất tử dưới ban ngày ban mặt hơn nữa còn là tại trên đường cái hắn lại không hề cố kỵ cái này cùng hắn tại tử mang t i n h hỗn loạn chi đô lăn lộn hơn hai năm thời gian không không quan hệ hai người trong mắt tràn đầy ván độc trong cơ thể của bọn họ linh khí mới chuyển đổi hết không bao lâu thật vất vả mới có thể đi theo tuyển nhận đệ tử người đi ra vốn định k h o k h o a n một phen lại không nghĩ rằng đụng phải mạc vô hư phi chúng ta là thất kiếm sân người hai n nhận n h dập đầu nhận lầm, ó k h ô người chừng còn có thể vãn hồi vãn một đ n g s n h cơ. m ộ thấy người o n miệng độc mở hắn như ó i Có lẽ là ở trong mắt n xem thế n g b i t biểu ọ lộ lúc này cười lạnh một người lạnh giọng nói dập đầu nhận tội tự đoạn một tay một chân người chung quanh nhìn xem trong sân tình huống có người ngạc nhiên nói hắn sẽ không thật không biết bọn họ là thất kiếm sơn người a nhưng mà trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mạc vô hư nghe xong muốn tự đoạn một tay một chân thần s á c trên mặt lập tức biến đổi cười nhẹ nhàng nhiều hứng thu chằm chằm trên mặt đất hai người q u y một chương ba mươi sáu huyết quang hai hương mạc vô hư vẻ mặt tươi cười chính như cái này ngày xuân ở bên trong ôn hòa ánh mặt trời giống như nhưng mà trên mặt đất thất kiếm sơn hai người lại trong nội tâm sợ hãi cảm thấy nụ cười của hắn lúc này lại như ác ma nhẹ rằng cười thất kiếm sơn rất, rất giỏi sao thất kiếm sơn người không thể đánh rồi、hả? m ạ c v ô hư bao quát trên mặt đất hai người cười nói hai người cứng lại mà m ạ c v ô hư lời nói vừa dụng t i ự u xoay người chiếu vào hai người trên mặt mánh liệt phiến chỉ một thoáng đùng đùng âm thanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i không bao lâu chỉ thấy hai người trong miệng trôi huyết hàm răng mất v à i khỏa trên mặt sưng lên l ã o cao con mắt đều sưng trở thành một đầu khe hẹp nhanh nhìn không thấy rồi hai người cố tình muốn nghĩ phản kích không biết làm sao m ạ c v ô hư ngay từ đầu t i ự u đá t ặ n g trong cơ thể của bọn họ linh khí chỉ phải bị động bị đánh chung quanh một ít người thấy hai hùng kiếp vĩa hoàn toàn không nghĩ tới mặc v u hư biết là thất kiếm sơn người hay là chiếu đánh k ô n g l giống như trong lòng hắn giả đại nhất cái thất kiếm sơn căn vốn cũng không phải là một sự việc có người không khỏi suy đoán hắn từ nơi nào đến dựa vào cái gì dám làm như thế linh tinh đem linh tinh dao ra đây mặc vua hư cười đối với hai người nói hai người bị hắn phiến được đầu góc t r ò n váng mặt đều s ư n g giống như đầu heo đồng dạng chỉ là bọn hắn tự a hồ là liệu định mặc vua hư không dám nhận phố giết bọn chúng đi đồng dạng thủy t r u n g không chịu khuất phục một người âu âu mơ hồ không do nói ngươi ngươi không dám không dám giết chúng ta sư h u n h các sư t h lập tức đã tới rồi ngươi chết chắc rồi Mà mạc vô hư hiện tại mặc dù dáng trên ư cười nhưng ơ i không ngừng, t o lo lo xảo nào cho n lòng cũng lo lắng, lo lắng thất kiếm sơn những người khác chạy đến, hắn cũng chỉ là muốn nghĩ xảo trá xuất một điểm linh tinh mà thôi. Nào biết hai người quyết tâm không cho hắn nhập nguyện. g là khác chạy chỉ thất trá suốt một thôi, biết quyết tâm Tại t hai kiếm điểm mà r đường cái còn trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng thực không tốt trực tiếp xuất thủ giết bọn chúng đi theo bắt đầu đến bây giờ cũng có một hồi thời gian hắn biết không có thể làm tiếp dừng lại nhưng cũng không muốn lại để cho hai người sống khá giả lập tức đối với một người bắp chân hung hăng một cước đ ạ p xuống c h â n rơi cốt thoái như giết heo kêu thảm thiết xa xa truyền ra rồi sau đó hắn lại nhấc chân chuẩn bị hướng bên cạnh người nọ gặp đi người nọ gặp sự t ì n h không ổn vội vàng kinh hoàng thất thố hướng một bên bỏ đồng thời run r ộ n g nói ra ngươi ngươi muốn làm gì mặc v ô hư xuất thủ quả thực không nhẹ người nọ liền bỏ cũng giống như bỏ bất động đ ồ n g dạng rất chật vật lớn mật cùn đồ dám làm tổn thương ta thất kiếm sân người đúng lúc này một tiếng gầm lên xa xa chuyển đến mặc v ô hư quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa giữa không trung mấy đạo nhân ảnh ngự không cấp tốc mà đến trong lòng của hắn cả kinh lạng yên nói tới thực vui vẻ lập tức hắn cũng chẳng quan tâm trên mặt đất người rồi nhanh chóng lách mình bỏ chạy vây xem đám người hoặc là cảm thấy không có mấy người dám hướng thất kiếm sơn người đạo thủ trong nội tâm bay lên vài phần kinh ý tự động là hắn n h ư ợ n g xuất một con đường đến xa xa giữa không trung thất kiếm sơn người đ ả o mắt tức đến sau khi hạ xuống có năm người ba nam hai nữ một cái trong đó hai mươi tuổi tác nữ tử kiến giải bên trên hai người bộ dáng thê thảm gấp đi vài bước đối với không có bị dậm gây chân không, có người nói, Tống ngọc ngươi không sao chớ người nọ thấy mình người cuối cùng đã tới lập tức giống như có vô tận ủy khuất đồng dạng khóc nước nợ nói biểu tỉ người muốn báo thù cho a thất kiếm sơn còn lại bốn người thấy hắn như thế bộ dáng nhao nhao n h ư mày đem làm thủ một nam tử ngày thường khí vũ hiên ngang một đôi mắt phát lạnh tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người lạnh giọng nói ra hai cái phế vật vô dụng thất kiếm sơn mặt đều bị các ngươi mất hết bị mặc vô hư d i m gãy chân rú thảm lấy vương x ư ơ n g cùng chính n g ẹ n ngào lấy tống ngọc một nghe hắn nói lời nói lúc này câm như hến không dám làm âm thanh đường sư muội ngươi dẫn hắn hai người trở về hắn đối với hai mươi tuổi tác nữ tử nói vâng lục sư huynh họ đường nữ tử trả lời lập tức bị gọi làm lục sư huynh nam tử nhìn thoáng qua mạc vô hư đào tẩu phương hướng nói ba người các ngươi cùng ta truy lạnh như băng lời nói ở bên trong giống như có chút tơ sát ý lộ ra tiếp theo chỉ thấy mấy người dưới chân sinh cầu rồng bay lên không hướng mạc vô hư phương hướng cấp tốc đuổi theo người vây xem đám bọn họ thấy vậy có người nhìn xem mấy người biến mất phương hướng nhẹ khẽ thở dài ai không nghĩ tới thất kiếm sơn lục thành hào đến rồi tiểu tử kia đã xong lại nói mạc vô hư sau khi rời khỏi tịu theo ra khỏi thành phương hướng một đường chạy như liên lúc trước vội vàng vừa quay đầu lại tuy nhiên cách xa nhau một khoảng cách nhưng là có thể trông thấy thất kiếm sơn đến rồi bốn năm người hắn tự hỏi không là đối thủ thoát đi là lựa chọn duy nhất đối với trong thành chưa quen thuộc hắn cũng không muốn tại trong thành trốn đông trốn tây nhưng mà vừa mới ra khỏi thành còn chưa kịp bung ô lỏng một hơi nhìn lại phát hiện chân trời mấy đạo nhân ả n h chính rất nhanh đuổi theo đặc biệt là đi đầu một người giống như phát hiện hắn tốc độ đột nhiên nhanh hơn vừa rồi không có giết chết bọn hắn truy cái gì truy mặc vô hương ngoài miệng nói xong người lại không chậm lách mình giữa phương hướng đều không có phân biệt rõ vội vội vàng vàng nhanh chóng chui vào rậm trong rừng không bao lâu Thất k i ế một s một một phút đồng hồ đi qua quá khứ mặc vua hư đã bay qua mấy ngọn núi chỉ là hắn lại phát hiện người đứng phía sau càng ngày càng gần thỉnh thoảng xuyên thấu qua rậm rạp tán cây khe hở trông thấy bầu trời còn có hai người trong nội tâm phiền muộn không thôi mà lục thành hào tiến lâm về sau trông thấy mạc v ô hư lưu lại rất nhiều dấu vết đã biết do hắn không hề chạy trốn ẩn nấp thủ đoạn ở phía sau không nhanh không chấm theo sát chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ là mạc v ô hư rõ ràng như vậy có thể chạy đợi hai canh giờ sau khi đi qua tốc độ đều không có giảm bớt hoặc là dừng lại ý tứ ôm mèo đùa dẫn chuột tâm tính lục thành hào đã mất đi kiên nhẫn thình lình tăng thêm tốc độ hướng mạc v ô hư đuổi theo mạc v ô hư đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên chạy trốn có khổ tự mình biết trước kia tại tử mang tinh đi theo hắn ra ra cùng một chỗ tới, đó không phải mạnh mẽ tới. chạy trốn một từ cho tới bây giờ tự không có nghĩ qua cho nên hắn cũng chưa từng có học qua cái gì chạy trốn ẩn nấp một sự khiến cho hiện tại chỉ có một mặt chạy như đ i ê n nhưng lại thủy chung không cách nào vứt bỏ người đứng phía sau trong giây lát sau lưng một cỗ ác hàn đánh tới trong lòng của hắn cả kinh ra sức về phía trước bổ nhào về phía trước chỉ thấy một đạo lục sắc hơn trượng kiếm quang khó khăn lắm từ trên đầu xẻ qua chặt đứt bao nhiêu chặn đường cây cối tại phía sau hắn ba bốn trượng địa phương lục thành hào cầm kiếm mà đến vừa rồi một đạo kiếm quang rõ ràng là hắn phát ra đấy bổ nhào mạc vô hư mấy cái lăn mình về sau bỏ mạng chạy thụ mạng nhưng mà lục thành hào tốc độ cũng không thể so với hắn chậm trong tay hàn quang lập lòe kiếm không ngừng hướng m ạ c v ô hư chém ra màu xanh lá trượng trường kiếm mang mà lúc này thất kiếm sơn ba người khác cũng đã tìm đến nhan sắc không đồng nhất kiếm quang hướng m ạ c v ô hư c ủ a n g anh trong rừng cây tối chấn động nhao nhao đứt gãy rơi d i ệ p phiêu phi quá nhiều kiếm quang lại để cho m ạ c v ô hư tránh cũng không thể tránh thoáng chốc chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể chân khí kích động như thực chất giống như bao trùm toàn thân chỉ là mặc hắn lại g i ạ y chân khí cũng ngăn không được thất kiếm sơn bốn người đều tới kiếm quang vừa chạm vào tức tán kiếm quang mang theo lăng lệ ác liệt hàn ý ầm ầm tới người mặc chỉ thấy hắn một ngụm máu tơi ư phun ra bị thương không nhẹ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị toàn thân kịch liệt đau nhức không nớt cũng không biết vừa rồi một kích phía dưới gây đi bao nhiêu c ụ c xương cuối cùng một khắc mặc dù lại nhắc tới chân khí bảo vệ toàn thân trên người cũng là vết thương c h ố n g chất máu chạy không nớt nhưng hắn vẫn không dám hơi làm dừng lại cố sức đứng dậy sau lại lảo đảo chạy đi tại đây nguy nan chi tế hắn không khỏi nghĩ khởi tại chỉ dương thành trong vậy coi như mệnh chi nhân nói hắn có huyết quang h a i thương trong nội tâm nhịn không được chửi bởi nói chết tiệt nọ thần toát tử nói ta có huyết quang h a i t ư ơ n g rõ ràng linh nghiệm rồi cái này tính toán cái mà thất kiếm sơn bốn người đang nhìn đến hắn phóng ra ngoài chân khí lúc giật mình phản phát hoàn toàn không nghĩ tới mạc vô hư thậm chí ngay cả tụ linh cảnh cũng còn không có đột phá không có đột phá vậy thì thôi ngạnh kháng bốn người kiếm quang mà bất tử còn có thể đứng lên chạy tựu i lại để cho mấy người càng thêm giật mình rồi liên n g ư ờ i cầm đầu lục thành hào đều sợ run một hồi lâu mới kịp phản ứng hắn nhìn xem mạc vô hư đ ả o tẩu phương hướng trong mắt tinh quang nhảy lên nói người này càng như thế yêu nghiệt mối thù hôm nay còn có hóa giải chỗ trống lại để cho hắn gia nhập thất kiếm sơn nếu không ngày sau hắn chạy đến huyết nguyệt môn đi thất kiếm sơn lại đem nhiều đại địch. Lục sư Hinh, chúng ta cũng đã xuất thủ nếu là hắn ghi hận trong lòng không muốn đâu này trong bốn người duy nhất nữ tử mở miệng hỏi lục thành hào trong mắt tàn khốc l ó e lên nói sắt không thể để cho hắn gia nhập hết u y n g u y ệ n môn về sau trở thành họa lớn trong lòng lạnh như băng lời nói tại d ầ m dạp trong rừng quanh quẩn tăng thêm vài phần hàn ý tiếp theo thất kiếm sơn bốn người lại theo mặc v ô hư lưu lại dấu vết cùng vết máu đuổi theo chút bất chi bất giác sắc trời dần dần á m sùng dưới mặc v ô hư đến sơ huyền tinh ngày đầu tiên cứ như vậy đã qua trong một ngày hắn đánh cho tê người, người khác lại đưa tới người khác sư huyền sư tỷ đuổi dết nay dạ nguyện minh tinh hiếm gió đêm phật qua trong rừng phía trên gợi lên ngọn cây vang xào sạt treo cao minh nguyệt bỏ ra ánh xanh rực rỡ rậm rạp trong rừng ngọn cây đầu cảnh ngẫu nhiên khe hở lộ ra vài mông lung đấy nhỏ vụt đấy nhàn nhạt, nhạt ánh trăng tại trong rừng xuyên t h ẳ n g qua m á u chạy không nớt mặc vô hư sớm đã vô tâm lắng nghe gió thổi ngọn cây xoẹ xoẹt rè rè thanh â m cũng vô tâm thưởng thức trong rừng và i nhàn nhạt toái n g u y ệ t ánh sáng càng vô tâm để ý tới cái này sơ huyền tinh đêm cùng tử mang tinh đêm phải trăng đều l ạ n g hắm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng, chịm, ý nghĩ càng, ngày càng bất tỉnh nhanh chóng đỡ không nổi rồi chưa ba hắn không khỏi nghĩ niệm đi theo da ra của hắn bên người thời gian theo bắt đầu tiến vào trong rừng t i ể u không có phân biệt rõ qua phương hướng hắn hiện tại cũng căn bản không biết mình đến cùng ở địa phương nào duy nhất chấp nhất có lẽ t i ể u là chạy không thể để cho sau l ư n g bốn người đuổi theo chết ở chỗ này đột nhiên dưới chân một chỗ lẫn hắn lúc này ngã xuống đất n g ấ t đi nhưng còn bên cạnh đúng là một chỗ không có cây tối s i n h lớn lên nghiêng nghiêng cả khối nhan thạch hắn không khỏi dưới đường đi l a n sáu bảy trượng sau có một chỗ trượng rộng bình đài dưới bình đài lại là thẳng tắp v á c núi mượt ánh trăng căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng nhiều bao、nhiêu. bởi vì hắn lăn xuống tốc độ quá nhanh quan tính quá lớn bình đài cũng không có giữ lại ở hắn trọng thương thân thể lại để cho hắn một đường lăn xuống vách núi không bao lâu về sau lạnh leo dưới bóng đêm mênh mông trong rừng không biết sâu cạn sần đổi chỗ thất kiếm sơn bốn người đi theo vết máu truy đến nơi này chỉ thấy lục thành hào đứng tại bên vách núi nhìn qua tối như mực dưới vách dưới vách tiếng gió gào thét t h ổ i chúng hắn tóc dài tại mông lung trong bóng đêm cùng l o ạ n ngày múa q u y một chương ba mươi bảy cẩn thận từng ly từng tí vắng vẻ cảnh ban đêm bọc vào trong rừng rậm phản phất tiếng côn trùng tê vang vào lúc này đều bầu trời cái kia l u ô n minh nguyệt mặc kệ ngươi thưởng thức hoặc không thưởng thức nàng l à ở chỗ này không vội không chậm bỏ ra ánh xanh rực rỡ trên rừng r ầ m không một cái dương cánh tầm hơn mười trượng hung cầm dưới ánh trăng xẹt qua nhấc lên một hồi quần phong đột nhiên giống giống lại là vài tiếng phẫn nộ tiếng hô xa xa quanh quẩn phá vỡ tại đây y ê lặng cái này không biết tên địa phương tựa hồ tại trong đêm trở nên nguy cơ tứ phía lên tiếng hô qua đi đứng tại h u y ề n nhang bên cạnh lục thành hào trong trầm mặc nghe thấy dưới vách cũng loáng thoáng có giống to chuyển đến chỉ chốc lát sau lại bay lên quái dị màu đen sương ngủ lục sư h u n h hắn còn có thể sống sao? phía sau hắn trong ba người nữ tử nhẹ giọng hỏi tuy có ánh trăng nhẹ chiếu trong mơ hồ thực sự thấy không rõ hắn cái gì biểu lộ chỉ nghe hắn nói chết rất tốt trong lời nói lanh ý m ư ờ i phần hoặc là có chỗ cố kỵ bốn người không có xuống dưới xem xét lục thành hào quay người mang theo ba người bay lên không bay đi được phép không muốn t r e o chọc phiền thoái không cần thiết bọn họ đều là dán ngọn cây phi hành dần dần biến mất tại mông lung trong bóng đêm mà sâu cũng không biết mấy trăm trượng vách núi phía dưới ba quang đá lầm chầm nhưng lại một thủy đàm ké xuống mặc vô hư vừa vặn mất rơi ở trong đó nện ở trên mặt nước một tiếng ầm ầm vang lớ hắn đột nhiên đã đến giống như kinh động đến đầm trong tức cư ác thú chỉ thấy không lớn đầm nước lăn mình c h n g ngớt như có đồ vật gì đó tại dưới nước ấy, tùy thời đều muốn phá nước mà ra không bao lâu đ á y đầm b ú c lên vô số bong bóng cả đầm nước tựa như bị đun sôi đ ồ n g dạng mà bong bóng nổi lên đến mặt nước vỡ tan sau dâng lên vài khói đen lại để cho mặt nước suy suy rung động xem xét cũng biết là vật kịch đầu hôn mê mạc vô hư theo lăn mình đầm nước dần dần bay tới bên cạnh mở, từng sợi tơ khói đen lại để cho hắn nguyên bản mặt tái nhợt dần, dần dần biến thành màu đen trong mơ hồ dưới nước một chương miệm lớn dính máu hướng hắn cấp tốc mà đến. lập tức hắn sẽ bị giữ tận miệng lớn một ngụm t h n p h ệ đúng lúc này một mực tại hắn đan đ i ể n khí hải trong huyết c h â u như là cảm nhận được hắn nguy hiểm đột nhiên tản mát ra hào quang cái tia hào quang như máu tươi đẹp nhập vào cơ thể mà ra thoáng qua bao lấy hắn toàn thân thoáng chốc đã tới gang tốc bên ngoài giữ tận miệng lớn như là cảm nhận được uy hiếp trí mạng mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh rụt trở về lại nhìn mạc vô hư huyết quang trong bao hắn phiêu đặng đến bên cạnh bờ biến thành màu đen sắc mặt chậm rãi khôi phục mạch liệt lăn mình đấm nước dần dần bình tĩnh ngoại trừ bên cạnh bờ trong huyết quang nửa người còn thấm trong nước mạc vô hư tại đây giống như hết thẻ sự tỉnh đều không có phát sinh qua đồng dạng rất xa lại có vài tiếng thú tiếng hô chuyển đến chỉ thấy thủy đàm phía trên h u y ề n nham bình đại chỗ dưới bóng đêm vài đầu thấy không rõ bộ dáng á c thú độn lấy mùi máu tươi tìm đến nơi này mà mạc vô hư tại k i a máu vào im im lặng lặng bình an vượt qua rừng rậm này trong tràn ngập nguy cơ một đêm ngay kế tiếp ôn hòa ánh mặt trời giải đầy cái này phiến ó i chuyện không đâu đại sơn rừng rậm vách núi ở dưới thủy đàm chỗ là ánh mặt trời chiếu không đến địa phương lộ ra thanh đẹp và chỉ thấy mặc vô hư bên ngoài cơ thể huyết sắc hảo quang chậm rãi co rút lại cho đến toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn đón lấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra hơi chút khé động đau đớn theo toàn thân các nơi đánh ú t lại trên mặt tái nhợt trên trán không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức hắn ra nan g i a o thân xác hoàn toàn kéo nước chảy đầm sau đó ngồi xếp bằng trên đất d ư g n g mắt hướng bốn phía đang trông xem thế nào thấy kia thẳng tắp vách núi mới ý thức tới chính mình là té xuống đấy cũng không có phát hiện nguy hiểm gì bắt đầu yên lặng điều t ư c bởi vì thương thế trọng thẳng đến xế chiều hắng đứng người lên lúc một hồi gặm răng nếp h miệng trên người tổn thương hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục kiểm tra đeo trên người đồ vật phát hiện quyển trục cùng quả trứng màu đen cũng còn tại lúc này mới yên lòng lại chẳng qua là khi hắn nhìn thấy quyển trục lại không có bị nước thấm ư ớ t giấu v ế t lúc trong nội tâm không khỏi có mấy phần kinh ngạc ngày hôm qua nếu là không có té xuống nói không chừng cái này một kiện cứu mạng đồ vật tại đến sơ huyền tinh ngày đầu tiên biết sử dụng đi à nha hắn nghĩ đến không khỏi cười khổ lại nhìn cái kia đen kịt thâm thủy trứng nghĩ đến ngày hôm qua thất kiếm sơn bốn người ngay ngắn hướng tới người kế i quang mình cũng trọng thương sắp chết sau đó lại quẳng xuống vách núi cái kia trứng lại không có chút nào tổn hại dị thường bộ dạng hắn không khỏi đối với quả trứng màu đen càng thêm hiếu kỳ sau nửa ngày hắn mới cẩn thận do xét chung quanh chỉ thấy thẳng tắp vách núi phía dưới một cái dài bảy tám t r ư ợ n g rộng đích tiểu tiểu bích đầm nước chập trùng dạng thủy đàm cạnh ngoài có một lỗ hồng đầm nước từ nơi ấy chảy ra rót thành một đầu thanh, thanh thiện t i ệ n dòng suối nhỏ vốn lượn mà đi mặc vô hư đi đến bờ đàm gặp b trong nội tâm đ ố n g nhiên kinh hãi vội vàng lui ra phía sau trong lúc đó hắn cảm giác đầm trong phảng phất như có đồ vật gì đó chính theo dõi hắn đồng dạng lại để cho trong lòng của hắn phát lệnh đêm qua rất xuống trong đầm nước thiếu một ít tiểu táng thân ác thú chi khẩu hắn đối với tối hôm qua phát sinh ở trong đầm nước sự t ì n h hoàn toàn không biết vùng đan điền một mực đều không có bất kỳ phản ứng huyết c h â u tản mát r a huyết sát h à o quăng cứu hắn một mạng lại hộ hắn cả đêm hắn đồng dạng không biết lại về phía trước đi vài bước thử, thử bị nhìn thẳng nguy hiểm cảm giác chưa từng giảm bất nửa phần n g hắn ĩ đến đối biết dùng hiện tại mang thương chi thân không cách nào đối mặt không biết nguy chi cách hiểm, h tại mặt lúc lại, này không ngừng vô hư lại nhìn không tới rồi. Hắn theo dòng suối nhỏ đi ra hơn c h một mươi dặm tiệc đường hái chút ít quả dại khỏa bụng thấy sắc trời ám xuống dưới muốn kiếm trên đất phương nghỉ ngơi bởi vì đêm qua hôn mê hắn lại hoàn toàn không có, có ý thức đến dưới bóng đêm nguy hiểm bích đầm cho hắn cảm giác nguy hiểm hắn tựu xa xa tránh đi lại không biết đem làm hắn ly khai bích đầm về sau tại không lâu một đôi hung tàn con mắt lặng lẽ theo dõi hắn được phép không có một mình một người tại g i ã ngoại rừng rậm d ạ o qua đối với sơ huyền tình cũng không hiểu nhiều lắm hắn vẫn còn cho rằng rừng rậm này ở bên trong cùng tử mang tinh đồng dạng giống đột nhiên một tiếng ác giống dọa hắn nảy dựng theo bên cạnh một chỗ rậm rạp đùi cọ từ đó đánh tới một á c thú hắn lập tức tránh hướng một bên né qua răng nanh cùng móng đuất s ắ bén ác thú một kích thất bại sau khi hạ xuống hung ác theo dõi hắn chỉ thấy nhưng là so sư tử lớn rồi gấp bội trên người tất cả đều là màu đỏ lấn giáp hắn nhìn xem cái này không biết tên ác thú trong lòng bàn tay hẩn ẩ n đổ mồ hôi nghĩ đến trước kia thủy đàm mới đi suốt không bao xa lại đụng phải trước mặt cái này đầu ác thú lúc này mới phát hiện cái này sơ huyền tinh trong rừng rậm tràn đầy nguy hiểm chỉ là như vậy nguy hiểm như thế nào đêm qua tại bờ đàm lại an an ổn vượt qua một đêm trong nội tâm không khỏi lại nổi lên nghi ngờ không phải do hắn đ a tưởng ác thú trong mắt lộ hôm quang giống như không nghĩ tới nó trong mắt nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh có thể tránh thoắt nó ý định xấu đã lâu áp phốc lúc này gầm lên giận dữ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mặc vô hư sắc mặt trầm tĩnh đột nhiên cao cao nhảy lên theo trên hướng xuống mánh lực một c ư ớ c đạp tại ác thú trên đầu ác thú thân thể khổng lồ ầm ầm mới ngã xuống đất chỉ là nó lại lập tức b ò lên dùng sức xếp đặt vài cái đầu lại hoàn toàn không có bị thương bị mạc vô hư một c ư ớ c chọc giận gào thét liên tục ngay sau đó lại nhanh chóng mà phóng tới hắn không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu tẩy lễ mạc vô hư tuy nhiên bây giờ còn có tổn thương tại thân nhưng tuyệt không gặp kinh hoàng hắn gặp ác thú vào tới không lùi mà tiến tới đồng dạng đón ác thú phóng đi thoáng chốc lập tức nhân th mặc vua hư thình lình kéo dài qua hai bước lại để cho qua gấp sông ác thú vung lên một q u y ề n mánh lực nện ở nó trên bụng b à n h một tiếng nặng nề thanh â m chuyên r a nào biết ác thú trên người màu đỏ lân giáp phòng ngự kinh n g ư ờ i nó như không có việc gì bình thường quay đầu tựu i c á n tới mặc vua hư cấp thiết này ra rồi sau đó dùng chân khí nhanh chóng ngưng xuất một bà hai xích ao hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên giải quyết cái này đầu ác thú vừa rồi nhìn như bình thường hai kích đã chấn vừa v ậ n nội khí huyết lan mình nếu như là bình thường cũng là bỏ đi mà bây giờ có tổn thương tại thân như thời gian dài mang xuống chỉ sợ sẽ tổn thương càng thêm tổn thương mà ác thú mấy kích không chúng gào thét không ngừng lại bắt đầu c ồ n g bạo không quan tâm hướng hắn vận mạnh c ỏ cây cùng bay ở bên trong hắn cầm trong tay chân khí ngưng tụ thành hai xích đao đồng dạng thẳng hướng ác thú trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy mặc v ô hư lại để cho qua lóe hàn q u a n g cối xay giống như lớn nhỏ móng vuốt sắp bén lấn thân đến ác thú ngạc xuống cử động trên đao t r ọ n g thoáng chốc huyết quang hệ ra ác thú lúc này thẳng giống nhưng mà ác thú mặc dù bị thương nhưng càng khơi dậy nó hung tính chân trước đột nhiên chụp vào tại nó n g ạ ở dưới mạc v u hư khá tốt mạc v u hư xem thời cơ được nhanh mấy cái xoay người đến ác thú dưới bụng cơ hội khó được không chút do dự lại cử động trên đao Ác t h ú t o à n thân tựa hồ c ũ n g chỉ có d ư ớ i b ụ n g m ề m mại một ít, m ặ c v ô hư nhân cơ hội này đâm vào hết u y nhục trong trường đao không hút ra hung hăng vẽ một cái lập tức như xé rách bố giống như ác thú bị hắn mở n g ư ợ c bể bụng rồi sau đó cấp tốc lăn hướng ở bên phô cờ một ngụm máu tơi ư theo trong miệng hắn phun ra vừa rồi mấy hơi giữa ác đấu tác động vết thương cũ khá tốt thuận lợi đắc thủ chỉ thấy ác thú nội tạng chạy đầy đất nằm trên mặt đất chậm rãi chết đi Hắn vừa leo đến trên cây không lâu hắn nghe thấy lúc trước gác đấu địa phương lại là một tiếng tiếng hô chuyển đến chỉ là trong tiếng hô mang theo thê lương ban đêm hoặc xa hoặc gần gầm rú khắp nơi đều là lại để cho hắn thắm thiết cảm nhận được cái này sơ huyền tinh trong rừng rậm nguy hiểm một đêm này may mắn hắn có dự kiến trước rửa sạch trên người máu đen ẩn thân tiến cao cao d ầ m d ạ p tán cây trong cũng là vô sự ngay hôm sau nghỉ ngơi một đêm mạc vô hư khí s ắ c đã khá nhiều nhưng cũng không dám lại d ầ m d ạ p đụng đụng t ù y tiện xung loạn liên tiếp vài ngày ba ngày hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí chạy đi đến buổi tối chắc chắn đem mình ẩn thân tiến cao cao mật mật tán cây trong chỉ là tán cây bên trên cũng không phải tuyệt đối địa phương an toàn có một lần một đầu lục mạng thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn còn có một lần thiếu chút nữa bị một cái hung cầm đem làm trùng đá tươi vai ngay xuống tại hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn đông trốn tây tránh đi cùng thú tương chiến trong cuộc sống trên người tổn thương dần dần khôi phục trận một ngày hắn thấy phía trước cây cối thành phiến sụp đổ đứt gãy khắp nơi đều là mảnh vụn khắp nơi đều là đốt trọi dấu vết mấy tòa núi nhỏ như là bị chở mình đi qua trên mặt đất khắp nơi đều có cực lớn v ế t cào phương viên trong vòng hơn mười dặm một mảnh tàn bại cảnh tượng cây cối núi nhỏ đại địa phản phất bị cái gì đó trà đạp một lần lại một lần vừa đúng lúc này phía trước không chung một thanh cự kiếm chậm rãi rơi xuống hắn nhanh chóng dọm nhưng thấy trên thân kiếm đứng có tám chín người cầm đầu chính là một cái đang mặc h ắ c y nam tử đợi nhìn rõ ràng sau mạc vua hư thoáng kinh ngạc thấp giọng nói là h ắ n